Chương 135 thuyền vương hoài nghi. Chương 135 thuyền vương hoài nghi. Kinh thành, bộ phận đối ngoại cửa bên trong phòng làm việc ăn Mặc Thanh niên trang thư ký cầm một phần văn kiện, vội vã đi tới bên trong phòng làm việc. Lãnh đạo, bác đại bên kia phát tới một phần xin phép. Bác đại, bọn họ cho chúng ta phát xin phép. Bây giờ phụ trách toàn bộ bộ phận đối ngoại cửa lãnh đạo nghe được thư ký hồi báo, có chút ngạc nhiên nâng đầu hỏi, "Là một phần gặp mặt xin phép, bác đại một ngành kinh tế học sinh, muốn gặp một cái bây giờ ở kinh thành quản án bao tiên sinh?" Thư ký nhẹ giọng nói, "Nghe được thư ký vậy, lãnh đạo khẽ cau mày, có chút tức giận nói, Bao tiên sinh là bí mật tới trước, bác đại học sinh làm sao sẽ biết? Thư ký ngay vậy, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Lãnh đạo, cái này hoàn toàn là cái trùng hợp. Xin phép cái này sinh viên Bắc Đại gọi Lý Trường Hà, hắn trước lúc này, mỗi cuối tuần cũng sẽ đi kinh thành quán ăn dạy phục vụ viên tiếng Anh, sớm nhất cái này thân thỉnh là kinh thành quán ăn đánh lên tới. Chúng ta lúc ấy cũng đi bác Đại điều tra qua, bởi vì Lý Trường Hà bạn đời trước ở bệnh viện hiệp hòa công tác, hắn mỗi cuối tuần cũng sẽ qua bên kia tiếp người yêu của hắn, sau đó liền thuận tiện ở kinh thành quán ăn không có đền bù dạy phục vụ viên tiếng Anh. Ngày hôm qua cuối tuần hắn đi kinh thành quán ăn, Vừa vận nghe được phục vụ viên trò chuyện, hắn là biết Bao Tiên Sinh danh hiệu, cũng vì vậy biết Bao Tiên Sinh tới đại lục chuyện. Vậy hắn thấy Bao Tiên Sinh, là muốn làm cái gì? Lãnh đạo lúc này không hiểu hỏi. Thư ký thì là tiếp tục nói, chúng ta đã cẩn thận hỏi qua rồi, hắn là ngành kinh tế học sinh, hắn ở biết Bao Tiên Sinh tới chơi sau, cả đêm viết một phần hồng công buồn bán kinh tế bản kế hoạch, mong muốn cùng Bao Tiên Sinh gặp mặt nói chuyện. Phần này kinh tế bản kế hoạch, là hắn ở thư viện nhịn một đêm viết ra, nhân viên chúng ta cũng xác nhận qua, bác đại thư viện ngày hồn qua trực lao sư đều biết. Sau đó bản kế hoạch này, bác đại ngành kinh tế bên kia Trần Đại Tôn giáo sư cũng xem qua. Sau khi xem xong lấy bác đại ngành kinh tế danh nghĩa đánh tới xin phép ngay nhìn phần này xin phép cái này Lý Trường Hà ở bác đại biểu hiện thế nào lãnh đạo lúc này lại chăm chú hướng về phía thư ký mở miệng hỏi thư ký thời là vừa cười vừa nói rất nổi danh lãnh đạo cái này Lý Trường Hà ở nhập học trước chính là tác giả chữ danh năm ngoái viết một chi thanh tử vong phát biểu ở nhân dân văn học phía trên đưa tới rất lớn năng động hắn là năm ngoái nhóm đầu tiên thi đại học sinh kinh thành văn khoa cao nhất phân luận văn còn được tuyển chọn báo nhân dân bên trên ngành kinh tế sau biểu hiện cũng không thể chúng ta đi điều tra người còn phát hiện một món chuyện mới là Tiểu thuyết của hắn bị học viện điện ảnh Bắc Kinh sửa trọng chúng, sửa đổi thanh điện ảnh, bắt được 450 đồng tiền sửa đổi phí. Sau đó hắn đưa cái này sửa đổi phí đặt ở nhà tập thể, lấy hỗ trợ kim hình thức, cung cấp khó khăn bạn học mượn, liền tháng trước chuyện. Nghe nói vì vậy, toàn bộ ngành kinh tế để cử nhập giới hạng, cấp 772 cái ban bạn học cũng nhất trí đồng ý đem duy nhất hạng cho hắn. Bây giờ trường học Dế bị đã tìm hắn nói xong lời nói, bây giờ coi như là dự bị đàn viên. Gia đình của hắn quan hệ ta cũng sẽ qua, cha mẹ đều là học viện công nghiệp Bắc Kinh giáo sư, phụ thân là cấp 4 giáo sư, mới từ nước Mỹ bên kia trở lại. Lý Lập Sơn Làm toàn bộ bộ phận đối ngoại cửa người phụ trách, đoạn thời gian trước đi ra ngoài danh sách nhân viên hắn là chăm chú thẩm qua một lần, tự nhiên cũng biết tên Lý Lập Sơn. Đúng, chính là hắn, Lý Trường Hà là con của hắn. Đúng à, ta nhớ ra rồi, trước có đồng chí còn nói cái này, Lý Lập Sơn giáo sư nhi tử rất nổi danh, hôm nay tới ngay đến trước mặt chúng ta. Kia phần bản kế hoạch, bác đại đưa đã tới sao? Lãnh đạo tò mò hỏi. Đưa tới, tại đây. Thư ký tử văn kiện trong tay trong túi rút ra cả mấy tờ tiến chỉ viết bản kế hoạch, đưa cho lãnh đạo. Lãnh đạo thuận tay lấy, nhìn Luân Hồng Công người Hoa buồn bán tư bản đối anh tư sản nghiệp phản công thu mua. Tiểu tử tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá ngón này bút thép chữ, viết còn rất tốt. Lãnh đạo phê bình một lúc sau, cẩn thận nhìn. Sau đó, sắc mặt của hắn từ từ ngưng trọng, hắn đối kinh tế cũng không thể bảo hoàn toàn tinh thông, nhưng nhìn bản kế hoạch này bên trong, viết chính là có lý có tình, cũng không phải là bậy bạ mù viết. Như vậy, người đi cho du lịch cục lữ cục trưởng gọi điện thoại, đem hắn mời được phòng làm việc của ta trong tới. Lãnh đạo nói nghiêm túc, "Được rồi." Thư ký gật đầu một cái, theo sau đó xoay người đi. Qua ước chừng hơn 1 giờ, du lịch cục Lư cục trưởng đi tới phòng làm việc. Lao Liêu, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Lão Liêu, ngươi hiểu kinh tế, đến, ngươi nhìn một chút cái này." Vị này Lư cục trưởng cũng là chết người nên ba, khi lập quốc trước đang ở Thượng Hải làm thương mậu hành, là quốc gia phương diện kinh tế trọng yếu nhân tài một trong. Lư cục trưởng đi tới mặt của lãnh đạo trước, tò mò cầm lên trên bản bản kế hoạch, sau đó nhìn. Sau khi xem xong, Lư cục trưởng hơi kinh ngạc, "Đây là một bác đại học sinh viết, mong muốn cầm cái này thấy bao tiên sinh, cùng ta bên này đánh tới hội kiến xin phép." Lãnh đạo nhẹ giọng nói, "Bác đại?" Hắn làm sao biết khởi niên đến rồi? Bao Ngọc Cương biệt danh Khởi Nhân, Lư cục trưởng cùng hắn phu nhân là hôn biểu huynh muội, thập niên 40 ở Thượng Hải thời điểm hai người liên hợp tác qua rất nhiều lần. Nghe được Lưu cục trưởng đặt câu hỏi, lãnh đạo cưới lắc đầu một cái, là một trùng hợp, vị này gọi Lý Trường Hà sinh viên bác Đại, mỗi cuối tuần cùng kỳ nghỉ cũng sẽ đi kinh thành quán ăn giúp bọn họ nhân viên phục vụ buổi huấn tiếng Anh. Ngày hôm qua Hàn đi, cùng phục vụ viên nói chuyện phía ngoài ý muốn biết, sau đó nghe nói cái này bạn học trở về tới trường học cả đêm viết bản kế hoạch này, hôm nay lấy Bắc Đại danh nghĩa đánh tới xin phép. Đúng rồi, hắn bản thân liền là ngành kinh tế học sinh, ta đoán chừng cũng là chuyên nghiệp đối khẩu, cho nên lên tâm tư. Cho nên ta nghĩ thương lượng với người một cái, cái này xin phép, chúng ta rốt cuộc có phê chuẩn hay không. Ngành kinh tế học sinh, thì ra là như vậy, từ ánh mắt của ta cùng kinh nghiệm đến xem, bản kế hoạch này viết ngược lại rất tốt, lý luận căn cứ cũng rất đầy đủ, đoán chừng cũng là phí công phu, dù sao trong này số liệu không phải một ngày một đêm có thể thu góp đi ra. Thì cá nhân ta mà nói, đối với ưu tú như vậy học sinh, ta là cầm khích lệ thái độ, học vật sẽ phải thực hành, quang đảm binh trên giấy đó là học cung công. Bất quá khởi nhiên bên kia dù sao cũng là âm thầm tới trước, chúng ta không dễ an bài nhiệm vụ, không bằng như vậy, ta cầm bản kế hoạch, đi cho hắn nhìn một chút. Nếu như hắn đồng ý gặp mặt, chúng ta liền an bài bọn họ gặp mặt. Nếu như Khởi Nhiên không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng vị bạn học này nói tiếng xin lỗi, ngươi thấy thế nào?" Lưu cục trưởng nhẹ giọng nói. Lãnh đạo gật đầu một cái, ta cảm thấy cũng là như thế này thích hợp, chúng ta vẫn là phải tôn trọng bao tiên sinh ý tứ. Vậy cứ như thế, ngươi đi theo bao tiên sinh gặp một chút, hỏi một câu ý kiến của hắn, chúng ta căn cứ ý kiến của hắn đáp lại bác đại. Được, vậy ta đi theo Khởi Nhiên gặp một chút." Lư cục trưởng nói xong, đem bản kế hoạch thu vào bên trong túi giấy, sau đó cầm rời đi. Quả nhiên, thứ xưa anh hùng suất thiếu niên A Đội lưu cục trưởng sau khi rời đi, lãnh đạo nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Năm đó bọn họ những kiến thức kia thanh niên, cũng là như vậy tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết, chỉ cần phát hiện chút nào cơ hội, cũng nguyện ý to gan nếm thử, từ không e ngại thất bại. Mà bây giờ, ở nơi này Lý trưởng Hà trên thân, để cho hắn thấy được giống nhau đặc chất đây chính là bất diện tân hỏa, là quốc gia phục hưng hy vọng. Cảm thán xong sau, lãnh đạo cầm lên bút thép, tiếp tục công việc. Người tuổi trẻ cũng như vậy có sức sống, hắn cái này tuổi già trí chưa già, cũng không thể kém a mà bên kia, ra phòng làm việc lữ cục trưởng, thời là trực tiếp ngồi xe đi tới kinh thành Quan An. Kinh thành trong tiệm cơm, Bao Ngọc Cương cùng phu nhân mới vừa ăn xong rồi cơm trưa, hai người đang lo lắng đi nơi nào đi một vòng. Lần này tới kinh thành, thăm người thân chẳng qua là cái bằng hiệu, nguyên nhân chân chính hay là muốn cùng đại lục cao tầng tiếp xúc. Chỉ bất quá lần này bọn họ chỉ thấy được Liêu công, muốn gặp nhất vị kia, không hề ở đánh nhịp người không ở. Vợ chồng hai cái đã cảm thấy tới một chuyến kinh thành, luôn là muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn một chút đang định lúc ra cửa, tiếng gõ cửa vang lên. Bao Ngọc Cương đi tới mở cửa, tới chính là Lư cục trưởng. Biểu ca đến rồi. Thấy được Lư cục trưởng đi tới, Bao Ngọc Cương phu nhân cười chào hỏi. Hai người bọn họ là hôn gì biểu huynh muội Lưu cục trưởng mẫu thân cùng bao Ngọc Cương nhạc mẫu là chị em ruột Ừm, ta tới thăm các ngươi một chút thuận tiện cho khởi nhiên đưa thứ gì Lưu cục trưởng gật đầu nói cho ta bao Ngọc Cương hơi kinh ngạc Lưu cục trưởng thời là lấy ra túi giấy đúng cho ngươi, bất quá không phải do ta biết là chúng ta bắt đại một vị học sinh viết chúng ta bác đại một vị trẻ tuổi học sinh ở kinh thành quán ăn là ngoại ngữ lao sư hôm qua tới giờ học nghe nói người đến, đến rồi trở về đi suốt đêm một phần bản kế hoạch sau đó thông qua trường học hướng bộ phận đối ngoại cửa đánh báo cáo mong muốn với người gặp một lần Nay chúng ta cuối cùng vẫn là cảm thấy để cho ngươi làm quyết định tương đối tốt, đây là hắn viết bản kế hoạch, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút." Lưu cục trưởng đem lý trưởng Hà viết bản kế hoạch đưa cho Bao Ngọc Cương, Bao Ngọc Cương thở là tò mò nhận lấy. "Bác đại học sinh, vậy ta được nhìn một chút." Thập niên 40 hắn ở đại lục thời điểm, khi đó bác đại liền danh tiếng lấy lừng. Mà nhận lấy bản kế hoạch nhìn đầu tiên nhìn, Bao Ngọc Cương sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Thấy được Bao Ngọc Cương sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Lư cục trưởng cũng như có điều suy nghĩ. "Biểu ca, ngồi trước." Bao Ngọc Cương phu nhân vàng rằng lúc này chỉ ghế salon bên cạnh, trước mời Lưu cục trưởng ngồi xuống. Mà Bao Ngọc Cương thời là ngồi ở chỗ đó, nghiêm nghiêm túc túc từng chữ từng câu nhìn xong. Sau khi xem xong, Bao Ngọc Cương trên mặt nét mặt rất là cổ quái. Làm sao vậy, không đúng chỗ nào sao? Lưu cục trưởng tò mò nhìn chằm chằm Bao Ngọc Cương hỏi. Bao Ngọc Cương lắc đầu một cái, "Không, không phải không đúng, mà là quá đúng." "Quá đúng? Là có ý gì?" Lưu cục trưởng hơi kinh ngạc. Bao Ngọc Cương thời là chăm chú nhìn về phía Lưu cục trưởng, "Đại ca, ngươi nói thật với ta, những thứ này thật không phải là các ngươi thu góp tài liệu." "Chúng ta thu góp tài liệu? Có ý gì? Ngươi cũng biết, ta mới mới nhậm chức mấy ngày à?" thật là nhiều công tác ta còn không có mỏ thấu đâu, người đã tới rồi." Lưu cục trưởng có chút không hiểu, hắn mới vừa khôi phục công tác cái này còn không có nửa tháng đâu, chuyện công tác vẫn chưa hoàn toàn cắt tiểu hiểu, không hiểu Bao Ngọc Cương lời này bắt đầu nói từ đâu. "Ai, cũng đúng, coi như hắn là xem báo biết một chút, thế nhưng là cũng chỉ là trước mặt, phía sau những thứ này, qua báo chí cũng không công bố." Bao Ngọc Cương lúc này cảm thán nói. Lưu cục trưởng thời là càng thêm mờ mịt, khởi nhiên, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Đại ca, hắn biết phần kế hoạch này án, chính là ta bây giờ chuyện đang làm. Ta trước khi tới" Cả tháng 7 mới từ Hồng Kông một người khác trong tay bắt lại Cửu Long Thương 10% cổ phần, bây giờ tổng cộng ăn Cửu Long Thương 20%, tiến vào Cửu Long Thương hội đồng quản trị. Cửu Long Thương là giặt điền mặt đệ sần dưới cờ một công ty, công ty nắm giữ Victory ạ cảng phụ cận lớn mảnh thổ địa, lại đều là 5999 sản quyền siêu cấp chất lượng tốt thổ địa. A, cái này, người nói là, hắn viết cái này, trên thực tế là nhìn Hồng công bên kia tờ báo. Lưu cục trưởng ngạc nhiên mà hỏi. Bao Ngọc Cương lắp đầu một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như chẳng qua là viết Cửu Long Thương, như vậy có thể nói hắn là căn cứ tờ báo tin tức tới loại thiên hạ. Nhưng trên thực tế, phía sau hắn lại viết HSBC hữu tỷ sần hẹp qua. Kế hoạch của hắn là, Hoa Tư ăn Cửu Long thương sau, lại bằng vào ta cùng HSBC quan hệ, liên hiệp từ HSBC trong tay bắt lại hữu tỷ sần hẹp qua. Kể từ đó, năm đó nước Anh ở Hồng Kông tư đại hiệu buôn tây, Giác Đình mặt đè sần gãy đi một cánh tay, hữu tỷ sần hẹp qua bị hoàn toàn ăn, anh tư ở Hồng Kông số lượng ít nhất bị chém được 1 phần 3. Lưu Tự Trương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn đối Hồng Kông hay là rất hiểu. Năm đó người anh ở Hồng Kông buôn bán hoàn toàn do tư đại hiệu tây giữ, tức Giác Đình, Thái Cổ, cùng nhớ cùng lọc. Khởi nhiên Cái này Hụ Tỷ Sẩn Hẻm Vạ là? Lư cục trưởng tò mò hỏi. Cái này Hụ Tỷ Sẩn Hẻm Vạ là năm ngoái mới thống nhất, Lưu cục trưởng cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là Hẻm Vạ Đốc. À, là Hẻm Vạ Đốc cùng Hoàng Bộ Hụ Tẩu năm ngoái thống nhất tới, bởi vì kinh doanh bất tiện, công ty 33% cổ quyền thế chấp ở HSBC trong tay, nói cách khác, HSBC bây giờ là Hụ Tỷ Sẩn Hẻm Vạ đại cổ đông cùng thực không người. Bao Ngọc Cương hướng về phía Lư cục trưởng giải thích nói, thì ra là như vậy, khó trách kế hoạch của hắn bên trong xét nói, thông qua ngươi có thể từ HSBC trong tay bắt được Hụ Tỷ Sẩn nắm quyền trong tay. Lư cục trưởng bừng tỉnh nộ gắt đầu, Hu Ti Sơn Hẹp vả thực không cần trong tay HSBC, mà HSBC cùng Bao Ngọc Cương quan hệ xưa nay là rất tốt. Cho nên nếu như xuyên thấu qua Bao Ngọc Cương đến mua hạ Hu Ti Sơn Hẹp vả, đúng là làm được. Kia cái kế hoạch này sách rốt cuộc ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Lưu cục trưởng lại không hiểu hướng về phía Bao Ngọc Cương hỏi. Bao Ngọc Cương lắc đầu một cái, nói nghiêm túc, không phải không đúng, mà là, hắn cân nhắc một chút, sau đó hướng về phía Lưu cục trưởng nói, ta không phải mới vừa nói nha, ta nắm giữ cựu Long Thương cổ phiếu, là Hồng Công khác một thương nhân địa ốc người lý Gia thành bán cho ta, mà hắn bán cho hiệp nghị của ta nội dung Chính là ta giúp hắn đem HSBC trong tay Hộ tỷ Sẩn Hẹp và cổ phần nắm bắt tới tay. Phần này nghị là hai chúng ta âm thầm nói, đối ngoại cũng không có công bố. Nói cách khác, trước mắt ta cùng Lý Gia thành hai người thương nghị chính là, hắn bán cho ta cổ Long Thương cổ phần, mà ta trợ giúp hắn từ HSBC bên kia lấy được Hộ tỷ Sẩn Hẹp và quyền khống chế. Cổ Long Thương chuyện qua báo chí đăng tin tức, nhưng là Hộ tỷ Sẩn Hẹp và chuyện còn không có công bố, dù sao ta còn không có cùng HSBC bên kia câu thông. Nói cách khác, bản kế hoạch này trong hoạch định kế hoạch bán, kỳ thực với ngươi cùng vị kia Lý Tiến Sinh kế hoạch buôn bán, hoàn toàn trọng hợp đúng không? Lư cục trưởng nhưng nói, Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, không sai, cho dù là thông qua cựu lòng thương tin tức đảo ngờ suy luận đi ra, ta cảm thấy người học sinh này cũng đặc biệt lợi hại, bất quá hắn bản kế hoạch này bên trong ngược lại có cái điểm ta cũng nhìn không hiểu. Ta bây giờ quả thật rất muốn gặp hắn một chút, cùng hắn trò chuyện một cái. Bao Ngọc Cương giờ phút này hứng thú, mỉm cười nói, Chương 136 cấp 77 sứ mạng cảm giác. Chương 136 cấp 77 sứ mạng cảm giác. Vừa sáng khi lấy được đại lao chống đỡ sau, Lý Trường Hà liền điên tâm, nghĩ đến lấy bậc đại ngành kinh tế danh nghĩa, Bao tiên sinh cũng sẽ không cự tuyệt gặp hắn. Bất quá Lý Trường Hà buổi sáng còn có lớp, miễn cưỡng lên tinh thần, lại lên cho tới chửa khóa. Sau đó xong tiết học sau, Lý Trường Hà cơm chưa cũng chưa ăn, trở về nhà tập thể ngã đầu liền ngủ. Bởi vì buổi chiều khóa, hắn có thể không cần đi. Trường Hà, Trường Hà, trong mơ mơ màng màng, đang ngủ say Lý Trường Hà bị người đánh thức. Chờ hắn mở mắt ra, thấy được lão đảo đang đứng ở mép giường, bên cạnh còn có không nhận ra người nào hết người trẻ tuổi. "Ừm, làm sao vậy, Lao đảo?" Lý Trường Hà chậm rãi ngồi dậy, đầu một cái, để cho mình tỉnh táo một cái. "Trường Hà, có người tìm ngươi đây." Lão đạo chỉ bên cạnh thanh niên hướng về phía Lý Trường Hà nghiêm nghị nói, "Lý Trường Hà nghiêm đầu nhìn sang, thanh niên xem Lý Trường Hà. Xin chào, là Lý Trường Hà bạn học sao?" "Đúng, là ta." Lý Trường Hà gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ hỏi, "Xin hỏi ngài là?" "A, ta là ban đối ngoại, cố ý tới đón ngươi đi kinh thành Quan ăn. Thanh niên vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó từ trên giường ngồi dậy. "Như vậy, ngài chờ một chút, ta rửa mặt, thay quần áo khác có thể không?" "Không thành vấn đề, ta ở dưới ký túc xá chờ ngươi." Thanh niên nói xong, theo sau đó xoay người đi ra ngoài. Lý Trường Hà lúc này cũng cầm buồn chuẩn bị đi rửa mặt một chút. "Trường Hà, ban đối ngoại người tìm ngươi làm gì?" Lao Đào hướng về phía Lý Trường Hà tò mò hỏi. "Đi kinh thành quán ăn thấy cá nhân." "Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trước thu thập." Lý Trường Hà không cùng lão Đào nói quá rõ, dù sao Lao Đào sợ rằng liền Bao Ngọc Cưng là ai cũng không nhất định biết. Rửa mặt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, xế. Lý Trường Hà sau đó đi tới túc xá lầu dưới. Mà giờ khắc này dưới lầu, đậu một chiếc màu xanh quân đội xe Jeep, là một chiếc kinh điển B2012 xe Jeep. "Trường Hà bạn học, mời lên xe." Thanh niên đứng ở tay lái phụ trước mặt, hướng về phía Lý Trường Hà ôn hòa nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó ngồi vào xe dịp hàng sau. Trung quanh đi ngang qua bạn học đều hiếu kỳ đánh giá. Thời này, xe hơi thứ này tất cả đều là quốc gia, tư nhân là không có. Mà cán bộ dùng xe hơi cũng là ấn cấp bậc trang bị, có thể có xe riêng, đều không phải bình thường người. Trường Hà cái này là muốn đi đâu? Không biết ta, đoán chừng là cái gì đơn vị đi. Nghe nói buổi tối hôm qua hắn ở thư viện nhịn cái suốt đêm, không biết viết thứ gì. Hỏng, sẽ không bị mang đi ha. Bạn học quanh thấp giọng thảo luận, mắt nhìn xe dẹp đi xa. Rất nhanh lý trường Hà bọn họ trong túc xá mấy cái bạn học vội vã chạy tới lao đào, mới vừa mới nhìn thấy trường Hà bị một chiếc xe mang đi chuyện gì xảy ra tiểu tử này sẽ không phát biểu cái gì không nên phát biểu vật đi mấy cái bạn học đi vào thấy được đào hải Hảit ở vội vàng hướng về phía lao đào hỏi thời này mặc dù nói không có những năm trước đây thần hồn nát thần tính nhưng là ai có thể bảo đảm hướng gió sẽ không lên biến hóa đâu cũng không trách bọn họ những bạn học này sốt ruột lao đào nghe được bọn họ hỏi thăm lắc đầu một cái nghiêmị nói các ng cũng đừng ngủ chuyển cái gì bị mang đi đó là bị nó đi có người muốn thấy trường Hà Cụ thể là ai ta cũng không biết, đại gia cũng không cần hỏi, nếu quả thật có chuyện, trường học tự nhiên sẽ ra mặt. Đao Hải Túc chăm chú hướng về phía mấy cái bạn học nói. "Hô, thấy cá nhân à, kia liền không có vấn đề gì, ta liền nói nhìn tình huống vừa rồi, cũng không có việc lớn hơn gì. Quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn." Mấy cái bạn học thở phào nhẹ nhõm, cười hướng lao Đào nói. Lao Đào lắc đầu một cái, cũng không có nói thêm nữa. Bên kia, Lý Trường Hà ngồi xe dịp, thời là rất nhanh từ Bắc Đại đi tới kinh thành Quan ăn. Bây giờ trên đường cái, đèn xanh đèn đỏ rất ít, người giống như bên ngoài thành căn bản cũng không có. Thuận nữa thời này đèn xanh đèn đỏ hay là thủ động, cơ bản cũng phối thêm đặc biệt khống chế nhân viên. Dĩ nhiên, thời này xe cũng ít, cho nên tốc độ nhanh đến kinh thành Quan An, Lý Trường Hà đi theo thanh niên cán sự tiến kinh thành Quan An, dọc đường vận khí không tệ, gặp phải Ngô Tiểu Ngọc. Ngô Tiểu Ngọc vừa muốn há miệng chào hỏi, lại thấy được Lý Trường Hà hướng nàng khoát khoát tay. Cơ chí Ngô Tiểu Ngọc dây hiểu Lý Trường Hà chỉ thị, chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó đi tới. Mà Lý Trường Hà thì là theo chân đi tới một gian bộ cửa phòng. Thanh niên sự ở trên cửa nhẹ nhàng gõ xuống cửa, sau đó cửa bị mở ra, bên trong là người người đầu không cao 60 tuổi khoảng chừng người đàn bà. Lá Lý Trường Hà bạn học đúng không? Thấy được Lý Trường Hà, đối phương mỉm cười hỏi. Lời của nàng mang theo nồng nặc địa phương giọng, bất quá không phải Việt ngữ, mà là Ninh Ba tiếng địa phương. Nghe ra, cùng Công Tuyết nói thượng Hải lời là có chút tương tự đối phương tựa hồ cũng làm hết sức dùng tiếng phổ thông, Lý Trường Hà miễn cưỡng có thể nghe hiểu được đồng thời hắn cũng đoán được, trước mắt vị này bề ngoài xấu xí phụ nữ, chỉ sợ sẽ là tiền sinh Bao Ngọc Cương phu nhân. Thân là chủ tỷ Phú Hảo, Bao Ngọc Cương cả đời lại cùng phu nhân tình cảm thắm thiết ở cái đó có thể quang minh chính đại nạp tiếp thời đại, hắn không có nạp qua một tiếp, không, có xảy ra một lần quý thậm chí cũng không có cưỡng cầu đi muốn một đứa con trai chuyển thừa hắn mấy mươi tỷ gia sản. Mấy mươi tỷ gia sản, cuối cùng tất cả đều phân cho bốn cái nữ nhi đây cũng là Lý Trường Hà đáy lòng đặc biệt bội phục vị này Bao tiên sinh, nhất lựa chọn to gan cùng Bao tiên sinh tiếp xúc một trong những nguyên nhân. "Chào ngài, ta là Lý Trường Hà." Lý Trường Hà hơi túi đầu vẫn an. Hoàng tú anh cười với hắn gật đầu một cái, "Vào đi." Sau đó, Lý Trường Hà đi vào theo. Bao tiên sinh gian phòng này là một căn hộ, bên ngoài là cái phòng tiếp khách, mà giờ khắc này trên ghế salon đã ngồi hai cái 60 tuổi khoảng chừng nam tử. Một người trong đó người mặc màu lam đậm tây trang, rất rõ ràng kiểu tây phương trang điểm, nghĩ đến chính là Bao Ngọc Cương. Mà trung gian trên ghế salon người đang ngồi tuổi tác xem ra so Bao Ngọc Cương còn muốn lớn hơn một ít. "Đến, Lý Trường Hà bạn học, lại đây ngồi đi, đừng câu nệ." Thấy được Lý Trường Hà đi tới, ngồi ở trên ghế salon Lư cục trưởng hướng về phía Lý Trường Hà chào hỏi nói: "Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ngươi muốn gặp tiên sinh Bao Ngọc Cương, ta đây, họ Lư, ngươi có thể gọi ta lão Lư, ta đúng đúng biểu ca của bọn họ, đồng thời cũng cho ngươi làm một lần tiến dịch. Thế nào, sẽ không chê ta lão đầu tử này cản trở a?" Lư cục trưởng cười ha hả hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà kính cần lắc đầu một cái, kia làm sao có thể chứ, Lư lão, ta phải đa tạ ngài giúp một tay, bằng không bao tiên sinh linh ba lời nói, ta có thể xác thực nghe không hiểu lắm." Đối phương thế nhưng là Lưu cục trưởng, cũng là Lao Cách mạng, cấp bậc sẽ không thấp hơn Trường Quảng Nghiên. Chỉ bất quá đối phương cho là mình không nhận biết hắn, cho nên cùng Lý Trường Hà đánh như vậy thú mà nói. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là tuân thủ chuyện bên ngoài chế độ. Giống như Lý Trường Hà đệ tử như vậy, là không thể tự do âm thầm cùng khách nước ngoài tiếp xúc, nhất định phải chuyện bên ngoài nhân viên đi cùng ở bên cạnh. Bất quá Bao Ngọc Cương thân phận đặc thủ, bộ phận đối ngoại cửa không thể nào thật an bài một người viên lợi ở bên người của bọn họ làm bất cứ. Cho nên, lưu cục trưởng làm thân thích, ngồi ở chỗ này là thích hợp nhất. Lý bạn Học, mời ngồi, nghe nói người đặc biệt nhớ thấy ta, ta có thể biết nguyên nhân sao? Bao Ngọc Cương dùng sen lẫn ninh ba giọng quốc ngữ hướng về phía Lý trường hạ hỏi. Hắn nói cộc ngữ, là dân quốc thời kỳ chọn lựa cộc ngữ, chính là lấy kinh thành địa phương lời làm chủ tiếng bắt sung lạm cộc ngữ. Nếu như ta nói ta đặc biệt kính nể Bao tiên sinh, Bao tiên sinh là khẳng định công tin, bất quá ta đối Bao tiên sinh là có hiểu biết. Bác đại trong tiệm sách, có 1 phần 2 năm trước nước Mỹ tin tức tuần san tạp chí, trong đó phía trên mặt bìa đúng lúc là ngài, ta lúc ấy thấy được người hoa mặt bìa cực kỳ hiếu kỳ, nhìn kỹ bên trong văn trường, mới hiểu bao tiên sinh tồn tại. Sau đó ngày hôm qua, do ngoại ý muốn biết được bao tiên sinh đi tới kinh thành tin tức, ta cho là đây là một cái cơ hội, một nghiệm chúng ta sở học cơ hội, cho nên mạ muội viết xuống một phần kế hoạch kinh doanh, xin phép thấy ngài. Ồ, thế nhưng là ta là chạy tuyển, ta nhìn ngươi viết đều là liên quan tới địa sản công ty, điều này cùng ta nhiệm vụ, không hề dựng a. Bao Ngọc Cương lúc này ha hả hướng về phía Lý Trường Hà nói: Lý Trường Hà sau khi nghe xong, trong lòng có chút không nói đại lao ngươi ở nơi này đùa đứa trẻ đâu. Người cũng nhắm vào hạ, tính toán bộ truyền đô bộ, còn ở lại chỗ này trăm đâu. Bất quá đây chẳng qua là đang trong lòng rủa xả, ngoài mặt, Lý Trường Hà hay là nói nghiêm túc. Bao tiên sinh, mặt ở tư bản luận trong từng có luận thuật, hắn cho là thổ địa, là hết thể sản xuất cùng hết thể tồn tại suối nguồn, tức là hết thảy tài sản nguyên thủy suối nguồn. Mà đối với chủ nghĩa tư bản thế giới mà nói, thổ địa chế độ tư hữu, bảo đảm thổ địa có thể làm nhất ổn định gia tộc tài sản tiến hành có thứ tự truyền thừa. Nhà đất thời là đất giá trị tối đại hóa sản vật. Ta biết Bao Tiên Sinh trước kia cho là thuyền mới là có thể di động tư sản, nhưng là thuyền là có tuổi thọ, hơn nữa thế giới truyền vận chu kỳ, cùng chính trực là cùng một nhịp thở. Nếu như là ở sự nghiệp lên tao kỳ, như vậy Bao Tiên Sinh hoặc giả trung thành với thuyền vận hành nghiệp không có vấn đề. Nhưng là bây giờ toàn bộ thế giới vận tại đường thủy chu kỳ đã tiến vào vương phồn kỳ, đơn thuần khuyết trương mang đến lợi ích, nhưng là cũng tương tự liên hồi nguy hiểm. Dưới tình huống này, Bao Tiên Sinh chẳng lẽ vẫn muốn chọn đem toàn bộ vốn liếng cũng cược tại vận tại đường thủy phía trên sao? Lý Trường Hà chăm chú hỏi, Bao Ngọc Cương giờ khắc này th่อย là cười ha ha. Ta bây giờ có chút tin tưởng, kia phần bản kế hoạch là ra từ trong tay của ngươi, nhưng là Lý Trường Hà bạn học, ta không thể không tiếc nối nói cho ngươi, kế hoạch của ngươi ta đã bắt đầu áp dụng, ta bây giờ đã tiến vào họp hội đồng quản trị, kế hoạch của ngươi đối ta không có ích lợi gì." Bao Ngọc Cương lúc này mở ra tay, cười ha hả bày tỏ nói. Một bên lưu cục trưởng cũng là cười ha hả hướng về phía Lý Trường Hà bộ đạo nói. "Hắn nói không sai, trước khi hắn tới, mới vừa mua vào hạ cổ phiếu, kế hoạch của ngươi đối với hắn mà nói, chậm một bước." Lý Trường Hà lắc đầu một cái, chẳng qua là nhập chủ hội đồng quản trị, ta nghĩ Bao tiên sinh cũng chưa hoàn toàn khống cổ đi. Dạ Đình Mạt Đệ Sẩn cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền nhặt vua. Trừ cái đó ra, Hù tỷ Sẩn Hẹp vào đâu? Chẳng lẽ lấy Bao Tiên Sinh cùng HSBC quan hệ, cũng không bắt được Hù tỷ Sẩn Hẹp vào sao? Dạ Đình Mạt Đệ Sẩn trước không nói, Hù tỷ Sẩn Hẹp và HSBC đã có mua bán nhân tuyển, ta ở bên trong rất khó chen ngang một gạch. Bao Ngọc Cương thì tiếp tục cho Lý Trường Hà đạo hàm nói. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, đó cũng không phải vấn đề. Theo ta được biết, HSBC nắm giữ Hù tỷ Sẩn Hẹp và cổ phần ở 33% tại hữu, lấy Hù tỷ bây giờ giá thị trường, toàn bộ Hồng Kông mong muốn ăn một miếng hạ công ty không có mấy nhà cho dù là bao tiên sinh không lấy được hữu tỷ phần hẻm và cổ phần, nhưng là trên thị trường thu mua tóm lại là có thể. Hồng Kông công ty mua bán sáp nhập pháp hạ định công ty thu mua cổ phần tuyến, một khi vượt qua 50%, như vậy công ty thu mua phương liền nhất định phải phát khởi toàn diện mời, thu mua toàn bộ cổ đông nhỏ cổ phần, cho nên rất nhiều công ty thu mua sẽ đem không cổ tuyến khống chế ở 49. Đối với tuyệt đại đa số công ty mà nói, 49% cổ phần đã đủ để bảo đảm bọn họ không cổ quyền. Mà 49 đường dây này cũng liền mang ý nghĩa, một công ty có thể chứa hai cái đại cổ đông. Nếu như là ta Ta sẽ trước hạn an bài một công ty thu nạp trên thị trường hữu tỷ sân hẹp và cổ phần, chỉ cần đối phương mong muốn khống cổ công ty hữu tỷ sân hẹp hóa, tất nhiên đối cổ phần trong tay của ta có nhu cầu. Lúc này, quân chủ động đang ở ta, có thể cùng đối phương liên doanh hữu tỷ sân hẹp cũng có thể cơ hội và tư sản, đặt tới lợi ích tối đại hóa. Theo ta được biết, hữu tỷ sân hẹp và ở Hồng Kông nắm giữ miếng đất mặc dù không có hạp chất lượng tốt, nhưng là lượng lại rất lớn, chỉ riêng là một chỗ hoàng bộ tàu, liền chiếm cứ mảng lớn đô như cuối cùng chúng ta bươm tha cho tỷ từ hữu tỷ sân hẹp và cầm khối tiếp theo thổ địa hoặc là nói liên hiệp khai phá, tóm lại phải không thua thiệt. Hơn nữa ta nhớ được ta còn có một bước cuối cùng, coi như không có hữu tỷ sân hẹp hóa, bao tiên sinh vẫn có thể thu nạp thổ địa đinh quyền. Cái gọi là thổ địa đinh quyền, kỳ thực đơn giản mà nói chính là Hồng Kông Tân giới đàn ông tròn 18 tròn tuổi sau có thể dẫn một khối nền nhà lấp nhà, nhưng là khối này nền nhà cần cho chính phủ Hồng Kông bên kia nộp lượng lại kim. Có người không có tiền mua, chính phủ Hồng Kông liền quy định, cá nhân cái quyền lợi này có thể cất giữ. Cái này liền tên Đinh quyền đối với Hồng Kông mà nói, mỗi một phần đinh quyền, kỳ thực cũng đại biểu một khối nền nhà lớn nhỏ thổ địa, mà đinh quyền cho phép mua bán mượn cùng chuyển nhượng. Đây chính là ta không hiểu lắm điểm, Trường Hà bạn học, người điểm này thao tác cũng không có quá lớn ý nghĩa. Người nên không biết, Hồng Công đinh quyền xét duyệt, đã rất lâu không có thông qua, rất nhiều đinh quyền chẳng qua là một tờ giấy lột, bởi vì càng phủ cũng không đủ nhiều thổ địa đi chia cho bọn họ. Bao Ngọc Cương lúc này lắc đầu nói, hắn không hiểu địa phương ngay ở chỗ này. Trước mặt kế hoạch cũng rất tốt, nhưng là duy trì có đinh quyền cái này, hắn cảm thấy có chút ba hoa chứ chọe. Lý Trường Hà trong lòng thở dài, Thời này xác thực, có thể coi trọng đinh quyền đều là những người Hoa kia địa sản công ty. Nhưng là tương lai Hồng Kông cái gọi là tứ đại địa sản công ty dựa vào chính là ăn số lượng trên trời đinh quyền, mới ở hòng công đổi thành đại lượng thổ địa. Bất quá những thứ này, bây giờ là không có biện pháp nói rõ, bởi vì trong này liên lụy đến năm đó đàm phán Trung anh, trong phương yêu cầu hòng công nhất định phải giải quyết đinh quyền vấn đề, sau đó mới có đinh quyền đổi thành thổ địa biện pháp. Lý Trường Hà nói ra, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, đinh quyền thổ địa nếu như ở Bao Tiên Sinh trong tay, tuyệt đối so với ở Trường Giang Thực Nghiệp Tân Hồng cơ bọn nó những thứ kia địa sản công ty trong tay mạnh. Đúng vậy, ta thấy có văn chứng viết, nhưng là ta cho là Đinh Quẩn Phi thưởng đáng giá ra tay. Ồ, vì sao? Bao Ngọc Cương có chút kinh ngạc hỏi. Lý Trường Hà thời là nhìn một cái Lư cục trưởng, sau đó nghiêm nghị nói, bởi vì chúng ta sẽ không cho phép Đinh Quyền làm một chỗ sơ hở ở Hồng Công một mực tồn tại. Trong mắt của ta, Hồng Kông chúng ta là nhất định sẽ thu phục, đến lúc đó, Đinh Quyền cũng nhất định sẽ giải quyết. Đối với Bao tiên sinh mà nói, bất kể là phương nào giải quyết, Đinh Quyền cũng sẽ không để ngươi thua thiệt, không phải sao? Lý Trường Hà cái này vừa nói, bất kể là Bao Ngọc Cương hay là Lư cục trưởng cũng rối rít đổi sắc mặt đây cũng không phải là thuần buồn bản phán đoán, đây là đồ quốc gia đại thế. Lý Trường Hà, người cái này tuổi tác không lớn, quan tâm chuyện cũng không nhỏ." Lưu cục trưởng lúc này ý vị thâm trường nói. Tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng đọc sách, nhiều tiếng lọt vào tai. Chuyện nhà quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm. Lưu lão nếu như đi Bắc Đại liếc mắt nhìn, thì sẽ biết, chúng ta cấp 77 học sinh, trên người mạnh nhất một đặc chất, chính là sứ mạng cảm ứng giác. Lý Trường Hà giờ phút này xem Lưu cục trưởng, từng chữ từng câu nói. "Tốt, nói thật hay." Mà lúc này, một bên Bao Ngọc Cương nghe xong, thời là đột nhiên mở miệng vì Lý Trường Hà hay. Sau đó đứng lên, chủ động hướng Lý Trường Hà đưa tay ra. Ta bây giờ rốt cuộc hiểu ra, Lý Trường Hà bạn học tại sao phải thấy ta. Giới thiệu lần nữa một cái, ta gọi Bao Ngọc Cường, là tới từ chết Chiến ba một kẻ thương nhân. Đúng vậy, hắn tự xưng đến từ ninh 3, mà không phải Hồng Không. Bao Ngọc Cương hơi hài hước giới thiệu lần nữa chính mình. Lý Trường Hà giờ phút này cũng đứng lên, đưa ra một cái tay, cùng Bao Ngọc Cương nắm chặt. Xin chào, Bao tiên sinh, ta gọi Lý Trường Hà, là tới từ Bắc Đại ngành kinh tế chính trị một tên đệ tử. Cảm tạ gia lâu la, có tâm sự, theo cái phong, nước xương điêu linh có thể là trò cười mấy vị đại lao khen thưởng. Tói nguoi chào bái tạ, chương 137 Lý Trường Hà mục đích thực sự, tăng thêm. Chương 137 Lý Trường Hà mục đích thực sự, tăng thêm. Ngồi một chút ngồi, Trường Hà bạn học. Mới vừa rồi thật sự là ngại ngủng, chủ yếu là ta cùng đại ca rất khó tin tưởng, trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Bao Ngọc Cương cùng Lý Trường Hà sau khi bắt tay, sau đó nhiệt tình chào hỏi Lý Trường Hà ngồi xuống. Trùng hợp. Lý Trường Hà lúc này cũng cố ý giả bộ thần sắc kinh ngạc đóng phim nhà, ai không biết ta. Là như thế này, Trường Hà bạn học, ở ngươi trước khi tới, khởi niên hắn mới vừa cùng người liên hiệp tu mua học cổ phần, mà đối phương nói lên điều kiện Chính là muốn khởi nhiên giúp hắn lấy được hsBC trong tay hụ tỷ sản hẹn họ cổ phần l lưu lão khởi như là lý trường Hà lúc này cố làm không hiểu hướng về phía lưu cục trường hỏi khởi nhiên là ta biệt danh bao Ngọc Cương cười ha Hà giải thích nói thì ra là như vậy nói cách khác bao tiên sinh đã bắt đầu thu mua hạt mà giống vậy cũng có người coi trọng hsBC trong tay hụ tỷ sản họa cầm hạ cùng bao tiên sinh làm giao dịch lý trường Hà lúc này bừng tỉnh bộ nói bao Ngọc Cương gật đầu một cái không sai kỳ thực từ kế hoạch buôn bán mà nói ngườiơ phần kế hoạch này cùng kế hoạch của hắn kỳ thực không hề khác gì nhau Lý Gia Thành ngay từ đầu nhắm ngay Tất Nhiên cũng là hạng, chẳng qua là phía sau Hạp sau lưng giặt đến mặt để sẵn mời HSBC ra mặt, Lý Gia Thành ăn không vô hạp, sau đó thuận thế chuyển cho ta, đồng thời lại đưa ánh mắt nhắm ngay Hộ tỷ sẵn hẹn qua. Ngược lại đinh quyền cái này, ta trước kia xác thực không có quá chú ý qua, bây giờ ngươi như vậy nhắc tới, ta cảm thấy đinh quyền đúng là một rất tốt phát triển phương hướng." Bao Ngọc Cương nói nghiêm túc. "Giống như Lý Trường Hà nói, bất kể là để cho chính phủ Hồng Kông giải quyết, hay là đại lục bên này giải quyết, đinh quyền làm một cái dấu bom, đều là một chương đủ có giá trị mà." Trường Hà cười một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Kỳ thực hắn rất muốn thao thao bất tuyệt tiếp tục cùng Bao Ngọc Cương làm nhảm một làm nhảm, nói thí dụ như bây giờ Hồng Kông tồn tại nhiều bug. Chẳng qua hiện nay dù sao vẫn là ở 78 năm, đổi mới cũng không có rõ ràng nói ra, có mấy lời không thích hợp quá sớm nói. Trên thực tế, nếu như có thể để cho Bao Ngọc Cương chú ý đến lĩnh quyền, đối lý trưởng hàm mà nói cũng đủ. Tương lai Hồng Kông rất nhiều vấn đề, cũng là bởi vì cao giá phòng đưa tới, mà cao giá phòng Tân Nguyên, ngay tại ở thổ địa. Hồng Kông nổi danh thiếu đất nhiều người, nhưng mà ngươi nếu như nhìn kỹ đồ, liền sẽ phát hiện, Hồng Kông địa cũng không ít, tân giới bên kia có mạng lớn thổ địa có thể khai phá. Nhưng là cảng phụ thủy Trung không khai phá, nguyên nhân ngay tại ở Tân giới đại lượng đinh quyền bị địa sản công ty thu mua. Cho nên một khi cảng Phủ khai phá Tân giới thổ địa, như vậy địa sản công ty liền có thể dùng đinh quyền đi đổi mới khai phá địa vực. Buồn nôn nhất chính là, bọn họ chỉ đổi buôn bán miếng đất, sẽ lưu lại công cộng miếng đất cho cảng Phủ. Cảng Phủ còn phải đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện chờ công lích tính đồng bộ tư. Mà thương trường ngôi nhà cửa hàng sản nghiệp loại này kiếm tiền buôn bán địa sản, thì toàn bộ bị địa sản công ty lấy đi đời sau thích nhất chơi một bộ này chính là hàng cơ triệu nghiệp lý cơ, động một chút là mở miệng ra mặt đất cho cảng phụ lập bệnh viện a lập trường học loại. Sau đó cảng phủ đồng dạng đều là quả quyết từ chối. Nguyên nhân ngay tại ở Lý Chiêu Cơ quên đi ra mặt đất, chỉ là muốn cho cảng phủ làm đồng bộ các biện pháp, sau đó chờ đồng bộ các biện pháp một làm xong, trung quanh nhà đất liền bốc lửa. Chỗ lấy đời sau cảng phủ, tình nguyện lớp biển tạo lục, cũng không muốn khai phá tân giới, căn nguyên ngay ở chỗ này. Lớp biển tạo lục đoạt được thổ địa hoàn toàn thuộc về cảng phủ, bán đất có thể bán ra giá cao. Mà tân giới thổ địa khai phát ra buôn bán miếng đất đều bị địa sản công ty chiếm cứ, cảng phủ còn phải bỏ tiền xây dựng công cộng thiết thi. Từ kinh tế mục mà nói, phương diện nào càng lợi hơn là rất dễ thấy. Cho nên thay vì tương lai để cho Lý Gia thành trường Giang thực nghiệp cùng Tân Hồng Cơ cùng với hàng cơ địa sản những thứ này tay buôn địa ốc người lấy đi, còn không bằng để cho Bao Ngọc Cương lấy đi. Thấp nhất ở lòng yêu nước cùng phối hợp quốc gia chính sách quan trọng phương trấn phía trên, Bao Tiên Sinh cùng với hắn sau đó con rể cũng so với kia mấy nhà địa sản công ty mạnh hơn nhiều lắm. Hồng Công Phú Hảo có thể nói phân vì mấy cái thương rút, lấy Bao Ngọc Cương cùng Tảo Quang Tiêu cầm đầu chết thương hoặc là nói đinh ba thương rút, bao gồm Tiên Sinh Thiệu Nhất Phu, đều là trong đó nổi bật. Sau đó là việc thương, việc thương trong lấy Tiên Sinh cầm đầu rất nhiều người, cũng là ái quốc máu mủ duy chỉ có trường thương, để cho Lý Trường Hà cảm thấy, những người này chân chính đem mình định nghĩa thành thương nhân, cho dù là từ thiện đều là một môn làm ăn. Cho nên bây giờ, Lý Trường Hà thật không ngại, để cho Bao Ngọc Cương đi vào chương một trận canh. Bởi vì theo hắn biết, đinh quyền thứ này, có mấy nhà địa sản công ty sớm cũng đã bắt đầu thu, trong đó có Tân Hưng Cơ. Trường Hà bạn học, vậy chúng ta kế tiếp liền chính thức nói một chút, ngươi không ngại nói cho ta một chút, ngươi muốn gặp Khởi nhiên, rốt cuộc là có ý kiến đến gì? Chẳng lẽ nói, chỉ là đơn thuần để cho Khởi Nhân nhìn một chút ngươi phần này kế hoạch kinh doanh sao? Lư cục trưởng lúc này chủ động mở miệng hỏi: Bọn họ cảm thấy Lý Trường Hà nên không chỉ là đơn thuần để cho Bao Ngọc Cương nhìn một chút bản kế hoạch này đi. Nếu là như vậy, chỉ cần bản kế hoạch chuyển giao là được, cũng không nhất định nhất định phải cùng Bao Ngọc Cương gặp mặt. Nếu là gặp mặt, như vậy dĩ nhiên là có kế hoạch kinh doanh ra chuyện muốn trò chuyện. Mà bây giờ, Lưu cục trưởng cảm thấy, bọn họ có thể tiến vào chính đề. Bao Ngọc Cương cũng đi theo gật đầu một cái, mỉm cười nói, "Ta cũng rất muốn biết, Trường Hà bạn học thấy ta, mục đích thực sự là cái gì?" Lý Trường Hà nghe được hai người bọn họ vậy, biết kế hoạch của mình thời điểm chốt nhất đến, đến rồi, sau đó hít sâu một hơi, nói nghiêm túc: Kỳ thực ta tìm Bao tiên sinh mục đích thật sự là vì thực hành. Phần này kế hoạch kinh doanh chẳng qua là ta căn cứ vào kinh tế lý khóa viết ra một phần liên quan tới Hồng Công địa vực kinh tế hoạch định. Giao cho Bao tiên sinh cũng là muốn để cho Bao tiên sinh lấy thương nhân góc độ giúp chúng ta nhìn một chút trường học sở học kiến thức chuyển hóa, có hay không có sai lệnh. Nói trắng ra, vì sao biết rõ Bao Ngọc Cương đã bắt đầu thu mua hạt, Lý Trường Hà còn phải viết phần này kế hoạch buôn bán? Vì chính là làm một phần đầu danh trạng, trước hết để cho Bao Ngọc Cương công nhận năng lực của hắn. Sau đó, Lý Trường Hà mới có cơ hội triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Nói như vậy, ngươi còn có cái khác học tập phương hướng thật sao? Nghe dây đàn ca biết nhạ ý, Bao Ngọc Cương có thể trở thành cấp thế giới phú hào, sức hiểu biết tuyệt đối là lĩnh cấp. Nghe được Bao Ngọc Cương hỏi thăm, Lý Trường Hà gật đầu một cái, kỳ thực, ta trước mắt chân chính cảm thấy hứng thu phương hướng, là ô mỹ tài chính chứng khoán. Mặc dù trước mắt chúng ta trong nước đối với tài chính chứng khoán vẫn còn ở vào phê phán góc độ, nhưng là ở cá nhân ta xem ra, tài chính chứng khoán là ô mỹ chủ nghĩa tư bản trên thị trường một món đại sát khí. Nó đối quốc kế dân sinh có thể tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư, là xa xa vượt quá tưởng tượng. Trước mắt trong nước đối với nghiên cứu phương diện này cùng nhận biết vẫn cho ở lý luận phê phán giai đoạn, bất quá ta ý của cá nhân là chân chính tham dự một cái. Dù sao thực hành mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên, ngươi là muốn thông qua ta, thử một chút Hồng Kông thị trường chứng khoán." Bao Ngọc Cương lúc này cười ha hả mà hỏi. Lý Trường Hà thời là lắc đầu một cái. Là muốn mượn bao tiền sinh trợ lực, nhưng có phải là Hồng Kông hay không? Không phải Hồng Kông." Bao Ngọc Cương nghe được Lý Trường Hà trả lời, hơi kinh ngạc. "Vậy ngươi là nghĩ? Nước Mỹ?" Lý Trường Hà chậm rãi phun ra hai chữ. "Hoắc." Lần này không chỉ là Bao Ngọc Cương Ngay cả một bên lưu cục trưởng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vốn là cho là Lý Trường Hà nghĩ ở Hồng Kông chơi một thanh, liền đủ giáng nghĩ. Kết quả không nghĩ tới hắn hay là nhỏ, nhắc an. Lý Trường Hà vậy mà trực tiếp mong muốn ở nước Mỹ làm thực hành. Ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi nước Mỹ? Bao Ngọc Cương rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà nghiêm nghị mà hỏi. "Không, ta không đi được, ta chẳng qua là học sinh, còn phải tiếp tục ở Bắc Đại đi học." Lý Trường Hà cũng không có út út mà mở. "Bao tiên sinh, thị trường chứng khoán ta là tham dự không được, bởi vì kia cần phải thời khắc chú ý." Nhưng là thị trường chứng khoán có một loại mô thức, ta cho là có thể lĩnh thử. Đó chính là kỳ hóa. Chicago thị trường giao dịch kỳ hóa hiệp ước chu kỳ bình thường là một năm, đối với ta mà nói, loại này thích hợp hơn một ít. Kỳ hóa giao dịch. Cái này có thể so với thị trường cổ phiếu nguy hiểm còn muốn lớn hơn, bởi vì nó càng nghiêng về độ, đánh cuộc là tương lai ánh mắt. Bao Ngọc Cương nói tới chỗ này, đột nhiên phản ứng lại. Dựa vào, tiểu tử này mới vừa rồi bản kế hoạch, cho hắn chứng minh không phải là ánh mắt của hắn nha. Cho nên hắn ngay từ đầu, nhắm ngay chính là thị trường kỳ hạn. Ngươi là sớm đã có mục tiêu thật sao? Bao Ngọc Cương lúc này lúng túng. Hắn đang làm truyền vận trước, trên thực tế là làm ngân hàng, thập niên 40 ở Thượng Hải ngồi vào Thượng Hải Thị Ngân hàng Phó Tổng giám đốc chức vụ. Hắn cùng HSBC quan hệ mất thiết, thậm chí làm được HSBC người hoa đồng sự, cùng hắn tinh thông ngân hàng nghiệp vụ là chặt chẽ không thể tách rời. Thậm chí hắn đối đội tàu vận hành mô thức đều là ngân hàng kia một bộ, không có theo đổi lợi ích ngân hạn, mà là theo đổi đôi giải hiệu ứng, Tế thủy trường lưu ở năm đó toàn bộ đội tàu cũng cùng Nhật Bản thương nhân ký khế ước phương thời nâng giá thời điểm, hắn lại phương pháp trái ngược, mỗi một chiếc cũng ký hợp đồng dài hạn, vững chắc chiếc thuyền này tiền lợi. Sau đó Cầm thuyền lâu dài hiệp ước đi tìm ngân hàng tiếp tục tiền vay, sau đó mua mới thuyền, cho mướn, đồng thời mở rộng miệng của mình bia cùng nghiệp vụ phạm Vi, cuối cùng trở thành thế giới thuyền vương. Đúng vậy, ở Bác Đại thư viện có một phần kinh tế tập san tạp chí, bởi vì quyển tạp chí kia không cho mang ra, cho nên ta không có mang tới. Quyền tạp chí kia bên trên có một phần kỳ hóa án lệ, viết chính là năm 1973 nước Mỹ dầu mỏ phú hào gia tộc hồn gia tộc thao túng bạc trắng thị trường án lệ. Đối phương từ Trung Đông thu mua đại lượng bạc trắng hiện hóa, sau đó lại tại thị trường kỳ hạn không ngừng thu mua bạc trắng kỳ hóa hiệp ước, kéo cao hiệp ước giá cả. Nếu như trong lúc này không phải chính phủ mê thì cô thấy bạc trắng hiện hóa có thể có lợi, ở thị trường kỳ hạn ra tay đại lượng bạc trắng đập bán, như vậy hùn huynh đệ hội đạt được vượt quá tưởng tượng lợi nhuận. Mà trước đó, đây đối với Phú hào huynh đệ giống vậy ở đầu nền thị trường dùng giống nhau thủ pháp hoạch lợi vượt qua 100 triệu USD, đây chính là đầu thập niên 70 triệu USD. Bao tiên sinh, vốn liếng là trục lợi, nếu như ngươi ở phương diện này như thao tác này liên tiếp đạt được thành công, ngươi cảm thấy ngươi sẽ vì vậy thu tay lại sao?" Lý Trường Hà lúc này nhẹ giọng mà hỏi. Bao Ngọc Cương thời là hiểu Lý Trường Hà ý tứ, sau đó nghiêm nghị lắc đầu nói, "Sẽ không. Giống như hắn làm truyền vận, hắn giải trường mô thức thu được thành công to lớn, sự nghiệp quy mô không ngừng mở rộng. Tại không có lên đỉnh trước, hắn sẽ đổi buôn bán mô thức sao? Câu trả lời sẽ không. Hắn bây giờ chuyển tới hạng, đó là bởi vì hắn vận tại đường thủy sự nghiệp đã làm được thế giới to cùng, có thể ngang phát triển. Nhưng là thị trường chứng khoán, thế nhưng là không tồn tại tụt cùng cái này nói. Ý của người là? Bao Ngọc cưng lúc này có chút hiểu. Ta nhìn sau này bác Đại thư viện một bộ phận kinh tế tập san tạp chí, bên trong có đối với bạc trắng giá cả giới thiệu lược. Từ 745 đến bây giờ, bạc trắng giá cả gần như không có, có sóng chấn động. Thời gian hơn 4 năm bạc trắng thị trường từ kỳ hóa đến hiện hóa giá cả đều ở đây một ổn định khoảng bên trong ba động tình huống như vậy bình thường mà nói chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất chính là thời gian hơn 4 năm bạc trắng cung cầu quan hệ một mực thăng bằng không có cái gì thay đổi cho nên nó hiện hóa cùng kỳ hóa giá cả cũng không có có sóng chấn động cái này cũng có thể à ở bạc trắng tiêu phí thị trường không có cực lớn đột phá hạ thị trường ba động rất nhỏ cũng là có thể một bên lưu cục trưởng lúc này không giải thích được nói hắn cũng ở đây dân quốc lúc ấy kỳ hóa mua bán trong chém lợi tương đối khá Năm đó từng vì tổ chức kiếm được triệu đô la kết xù lợi nhuận, cũng là một kẻ buôn bán thiên tài. Biểu ca, ngươi nói là dưới tình huống bình thường, nhưng là nước Mỹ là không bình thường, bởi vì hắn cấm chỉ hoàng kim hiện hóa giao dịch. Từ đô la cùng hoàng kim thoát câu sau này, Chicago cùng New York Sở giao dịch chỉ chống đỡ kỳ hóa vàng giao dịch, không ủng hộ hoàng kim hiện hóa giao dịch. Cái quyết định này ở nước Mỹ, kỳ hóa vàng giao dịch rất phi thoái, bởi vì ngươi nhất định phải từ hải ngoại tìm hiện hóa tới đối hướng nguy hiểm. Mà cứ như vậy, kim loại hiếm phương diện, bạc trắng kỳ thực mới là thích hợp nhất kim loại hiếm kỳ hóa giao dịch đối tượng. Bởi vì nó có thể đồng thời tồn tại kỳ hóa cùng hiện hóa hai tầng thị trường giao dịch, thương gia nguy hiểm mới có thể xuống đến thấp nhất. Nói cách khác, bạc trắng trên lý thuyết mà nói nên là nước mỹ kim loại hiếm thị trường giao dịch tương đối sống động phẩm loại, nhưng là bây giờ giá tiền của nó bà động lại vững vàng. Người là cảm thấy có người ở khẩm bàn. Lưu cục trưởng hướng về phía Lý Trường Hà giật mình hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng vậy, trong này hoặc là liền là toàn bộ thị trường đều ở đây vững vàng vận hành, hoặc là chính là có người bố cục nhiều năm, mong muốn duy nhất một lần chơi một thanh siêu cấp lớn bạc trắng kỳ hóa. Mà dựa theo huấn huynh đệ trước thao tác, Ta cho là người sau có khả năng là phi thường lớn. Thậm chí lần này cân nhắc đến trước chính phủ mê cô bạc trắng đập bàn hay vì, không bàn Vương sợ rằng cũng không chỉ hỗn huynh đệ một nhà, có thể là cả mấy nhà liên hiệp, ăn vào mấy năm này trên thế giới phần lớn bạc trắng hiện hóa. Lý Trường Hà lúc này bình tĩnh nói ra bản thân phân tích. Trên thực tế, hắn nhắm ngay chính là tiền vô cổ nhân đồng thời hậu vô lai giả bạc trắng thị trường kỳ hạn bên trên lớn nhất kỳ hóa thao túng án. Nước Mỹ dầu mỏ phú hào hỗn liên hiệp Saudi Vương thất, hai bên liên thủ bố cục 5 năm, ăn vào toàn cầu 70% trở lên hiện hóa bạc trắng đúng vậy, không phải nước Mỹ mà là toàn cầu. Và đây là dựa vào ý đồ kéo nổ toàn bộ nước Mỹ thị trường kỳ hạn bạc trắng nhà đầu tư. Mà cái này có bạc trắng kỳ hóa án bùng nổ thời gian, đang ở năm 1979. Đây là hắn kiếp trước kia quyển tiểu thuyết viết vai chính món tiền đầu tiên, Lý Trường Hà tự nhiên cũng nhớ rõ. Bất quá bất đồng chính là đời này Lý Trường Hà chẳng qua là trong nước một cái bình thường, cho nên hắn nhất định phải còn phải tìm một cái người mà giúp đỡ hắn. Người này, Lý Trường Hà cuối cùng chọn lựa chính là Bao Ngọc Cương. Chứ bởi vì hắn sẽ ở 78 năm qua đại lục phòng vấn ra, cũng bởi vì hắn bây giờ thế giới địa vị. Nói như thế, Toàn thế giới bây giờ có đủ thực lực tham dự cái này, bạc trắng kỳ hóa án người Hoa Phú Thương không cao hơn 5 cái, mà Bao Ngọc Cương tuyệt đối là bên trong có tư cách nhất một cái kia. Đây mới là Lý Trường Hà nhất định phải thấy Bao Ngọc Cương mục đích thực sự. Thăng thêm một chương, cầu cái nguyện phiếu. Tác dụng quần phiên niên tình ngộ, sách mới kỳ liền phải viết nhiều, cầu phiếu hàng tháng, chương 138 truyền vương hào khí. Chương 138 truyền vương hào khí. Năm 1979 đến năm 1980 bạc trắng kỳ hóa án, tuyệt đối là nước Mỹ nhà tư bản điên cùng nhất một lần điên cuồng đến cho dù gần như lũng đoạn toàn thế giới hiện hóa bạc trắng chứa lượng cao tới 200 triệu sổ bạc trắng liên hóa. Hùng hai huynh đệ ở bạc trắng giá cả lật gấp 8 lần dưới tình huống, vẫn không chịu đối ngoại thả hàng. Thậm chí vì phòng ngừa nước Mỹ chính phủ cưỡng chế thả hàng, cái này hai huynh đệ còn đặc biệt mướn máy bay đem đại lượng bạc trắng chuyển đến Thụy Sĩ. Tóm lại một câu nói, hai anh em lần này chính là muốn làm lận toàn thế giới, ăn sủ toàn thế giới. Hai huynh đệ cái là nghĩ hoàn toàn kéo nổ toàn bộ nước Mỹ bạc trắng nhà đầu tư, cuối cùng làm cho Chicago giao dịch ủy ban tự mình ra tay, trực tiếp rút tủi đáy nồi, đem bạc trắng kỳ hóa giao dịch tiền chân để cao gấp 6 lần. Tư tiên dặn chân 1000 đô la Mỹ một trường bạc trắng kỳ hóa hiệp ước để cao đến 6000 đô la Mỹ một trường. Nắm giữ đại lượng hiệp ước hồn huynh đệ nhất định phải bù đắp mấy trăm triệu đô la Mỹ tiền dặn chân, mà ngón này cuối cùng hút hết hồn huynh đệ trong tay vốn. Phó Hoan cưỡng ép cho bọn họ đóng bị thế, bạc trắng kỳ hóa giá cả một tiết ngàn giảm. Sau đó, nếu không nói người ta chủ nghĩa tư bản quốc gia đâu, tiền tài trên hết. Hai anh em này làm động tính lớn như vậy, chứ tổn thất tiền ra cũng không có gì khác tổn thất. Thậm chí cuối cùng lão Mỹ bộ chính đi ra giúp bọn họ chùi đít. Dù sao hai huynh đệ trong tay lúc ấy còn có mấy chục triệu sổ bạc trắng. Nếu như thả ra toàn diện đợt bản, có thể phá hủy toàn bộ bạc trắng thị trường. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không liên quan Lý Trường Hà chuyện, Lý Trường Hà muốn cân nhắc chính là ở nơi này trận đấu cơ thể yến trong, lấy được lợi ích đầu tiên, hắn cần vốn, cho dù là thị trường kỳ hạn tiền dẫn chân mô thức tự mang đơn bảy, Lý Trường Hà vẫn cần một khoản không nhỏ vốn tới tiến vào thị trường. Hơn nữa cái khoản tiền này còn phải là USD, mà không phải cái khắc tiền tệ. Tiếp theo Lý Trường Hà suy tính một cái khác trọng yếu nhất điểm, chính là vốn an toàn tính. Từ đời sau tới Lý Trường Hà chưa bao giờ tin cái gì phương Tây tự do dân chủ, đối với nhà tư bản mà nói Để bọn hắn thua thiệt tiền so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Mà hồn huynh đệ ngón này, không biết hố bao nhiêu người đến lúc đó sẽ có hay không có người thua đỏ mắt đuổi theo hắn loại này hoạch lợi người chạy, Lý Trường Hà không rõ ràng lắm, nhưng là hắn nhất định phải giúp mình chế tạo một cái hộ thành hạ. Cho nên hắn chọn chúng tiên sinh Bao Ngọc Cương. Cái thời đại này Bao Ngọc Cương, không chỉ là một cái ước vạn phú hảo, bởi vì truyền vận hành nghiệp quan hệ, hắn cùng Âu Mỹ rất nhiều nhân vật chính trị đều có cực sâu giao tình đại anh thủ tướng phố đạo định dinh hắn có thể tự do ra vào, không có sao hãy cùng bà Đầm Thép hẹn đánh gol, hắn cùng bà Đầm Thép một nhà cũng là bạn bè từ tốt. Lao Mỹ bên kia cũng đúng. Tổng thống Mỹ trong cùng nhậm chức nghi thức sẽ cho hắn phát thư mời, mời hắn tham dự nhậm chức buổi lễ. Càng chưa nói cái khác rất nhiều quốc gia nguyên thủ chính yếu, cùng hắn chụp trùng treo đầy hắn hồng công phòng làm việc. Cho nên, giống nhau bạc trắng kỳ hóa án hồi lợi, nếu như là tên không kinh chuyển lý Trường Hà hồi lợi, có ít người có thể sẽ kiên nhận truy xét. Nhưng là nếu như là chứ danh ngành đóng tàu ông Trùm Bao Ngọc Cương hồi lợi, Lý Trường Hà tin tưởng liền xem như lão Mỹ chính phủ cũng sẽ không nói gì. Nhà tư bản mặt mũi chính là như vậy thực tế. Cùng lúc đó, tại nghe xong Lý Trường Hà tích sau, Bao Ngọc Cương cùng lực cục trưởng cũng là thật lâu không nói tiếng nào. Nếu như chuyện thật giống như Lý Trường Hà nói như vậy, kia người này thật sự là thủ bút thật lớn. Cho nên, ngươi là muốn mượn ta làm lần này bạc trắng thị trường kỳ hóa. Bao Ngọc Cương lúc này vẻ mặt cũng nghiêm trọng, trình trọng hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Đúng vậy, ta cá nhân phân tích cho là đây là cái cơ hội tốt, nếu quả thật nói là có người ở phía sau màn thao túng vậy, fen này là một rất tốt nghiên cứu án lệ. Dĩ nhiên, ta không có tiền, ta không có USD, cũng không có đường dây đi chi ta go thị trường giao dịch. Cho nên ta ngày đó tình cờ nghe nói Bao Tiên Sinh sau khi đến, ta liền nghĩ đến mượn Bao Tiên Sinh ngài năng lực." một loại phương thức là ta hướng ngải một tiền, sau đó còn cần Bao tiên sinh giúp ta xứng một thao tác đoàn đội, ta chỉ có thể điều khiển từ xa chỉ huy, sau đó nếu như ta thu được tiền lợi lại đối với ngài trả lại. Một loại khác phương thức ta tương đối mạo muội, nhưng là Bao tiên sinh có thể lựa chọn cùng ta hợp tác, nếu như đạt được tiền lợi, chúng ta có thể hẹn định chia làm. Lý Trường Hà giống vậy chỉnh trọng nói. Trường Hà bạn học, ta được nhắc nhở ngươi, ngươi muốn mượn chính là đô la Mỹ, nếu như thất bại thua thiệt, đối ngươi mà nói, khả năng này là một khoản kết sổ nợ nần. cục trưởng lúc này hướng về phía Lý Trường Hà trầm giọng nói. Lý Trường Hà lắc đầu một cái. Lư lão Ta chỉ là không có đô la Mỹ đổi lối đi, nhưng là ta cũng không thiếu tiền. Cho dù là thiếu nợ, đối với ta mà nói cũng không tính là gì, ta bản thân chỉ là học sinh ra, hay là cái tắc ra. Theo ta được biết, cho dù là ở Hồng Kông, tác ra tiền lời cũng còn có thể, trừ cái đó ra, còn có công ty điện ảnh kỳ bản. Tiểu thuyết của ta tập đã bị nhà xuất bản Nhân dân văn học xuất bản một quyển, còn có một quyển kinh thành nhà xuất bản Đảng trường học bản Thảo bên trong, trong đó một thiên cũng bị Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Sưởng chọn chúng bây giờ ở sửa đổi thành điện ảnh. Cho dù là ta thua thiệt, ta cũng có đầy đủ năng lực trả lại bao tiên sinh một tiền, bất kể là USD hay là đô la Hồng Kông." Lý Trường Hà giờ phút này tự tin nói, thật muốn kiếm tiền, hắn đường dây rất nhiều. Trong nước văn học xuất bản bây giờ tiền không nhiều, nhưng là nước ngoài thế, nhưng là tiền bản quyền chế độ. Bất kể là Hồng Kông làm võ hiệp, hay là đi Âu Mỹ làm khoa học viết tưởng, bằng vào trong đầu trí nhớ, Lý Trường Hà kiếm tiền kỳ thực cũng không khó. Hắn bây giờ bất đắc dĩ chẳng qua là trong thời gian ngắn khó có thể gộp đủ đủ đô la Mỹ cùng với ở nước Mỹ giao dịch lối đi. Dù sao những thứ kia kiếm tiền con đường đều là dài đường xa tử, trong ngắn hạn đổi thành tiền mặt độ khó quá lớn. Ta liền nói hắn thế nào như vậy có lòng tin, hóa ra vẫn là cái tác gia. Bao Ngọc Cương lúc này rõ ràng nói, không sai, ở Hồng Kông, tác gia kiếm tiền hay là rất dễ dàng. Bất quá Trường Hà bạn học cũng hướng ta biểu diễn qua ánh mắt của ngươi, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Hợp tác chưa làm thì không cần, số tiền này, ngươi cũng không cần mượn, liền xem như ta trả cho ngươi kế hoạch kinh doanh sử dụng phí. Không nói khác, giấy này một dinh quyền, Trường Hà bạn học sẽ để cho ta bằng tỉnh, là ta kiếm được. Như vậy, ngươi cần bao nhiêu tiền? cứ việc nói. Bao Ngọc Cương lúc này hào khí ngút trời nói, "Lý Trường Hà sau khi nghe xong thì là hơi kinh ngạc. Vốn muốn mượn tiền hoặc là hợp tác chưa làm, nhưng là không nghĩ tới hai cái Bao Ngọc Cương cũng không có chọn, vậy mà trực tiếp muốn lấy kế hoạch kinh doanh ví dụ dành nghĩa cho hắn đối với lần này, Lý Trường Hà cũng không thấy được có cái gì, dù sao đỉnh quyển cái này, Bao Ngọc Cương nếu quả thật thao tác được rồi, tương lai lợi nhuận cũng là vượt qua tưởng tượng. Nói thật, Bao tiên sinh, ta cũng không có tiến hành qua tương tự giao dịch, hơn nữa ta cũng không biết loại này kế hoạch kinh doanh giá trị. Đối ta mà nói, bản kế hoạch này chỉ là một khối đồ mở cửa." bao muốn để cho bao tiên sinh tin tưởng ta sở học cùng phán đoán mà thôi. Cho nên, ngươi hỏi ta cần bao nhiêu tiền, ta thật rất khó đi đánh giá. Như vậy đi, bao tiên sinh nói bao nhiêu tiền, liền là bao nhiêu tiền được rồi, ta không có bất kỳ ý kiến. Lý Trường Hà trở tay đem quả bóng giao cho Bao Ngọc Cương. Ngươi muốn thật nói hắn kia phần kế hoạch buôn bán giá trị, có thể nói không có giá, cũng có thể nói vô giá. Tương lai chỉ cần tích chữ đại lượng đinh quyền địa sản công ty, cho dù là ở tân giới xa điển cái loại đó mới nổi thị trấn, giá thị trường đột phá trăm tỷ đều là rất nhẹ nhàng. Nhưng là Lý Trường Hà cũng không thể nào so với cái này đòi giá a. Dù sao chuyện tương lai, ngươi bây giờ có thể lấy ra nói nha. Ha ha ha ha, Trường Hà bạn học ngươi đây là lại đem quả bóng đá cho ta a. Được rồi, vậy ta liền ra cái giá, đã ngươi muốn tham dự bạc trắng thị trường kỳ hạ, tiền thiếu không có gì tham dự cảm giác, tiền nhiều hơn ta cũng không bỏ ra nổi tới. Một hấp giá, một triệu như thế nào? Bao Ngọc Cương đưa ra một ngón tay, trung kỳ mười phần nói, đô la Hồng Kông. Một bên lưu cục trưởng kinh ngạc hỏi. Bao Ngọc Cương lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói, đương nhiên là đô la Mỹ. 1 triệu đô la Mỹ, đây là Bao Ngọc Cương ra giá, giá. Khởi nhiên, cái này, nhiều lắm đi. Lư cục trưởng có chút trần chừ nói, Một triệu đô la Mỹ cho một học sinh, cái này cũng ra tay quá lớn. Quốc gia bây giờ ngoại hối mới bao nhiêu tiền a?" Bao Ngọc Cương thở dài, "Nhiều không? Ta cảm thấy tạm được. Nói thật, bây giờ ngồi ở đối diện trường Hà bạn học, để cho ta nghĩ đến mình năm đó. Năm đó ta bước vào truyền vận nghiệp, đem hết toàn lực gộp đủ 200 ngàn mua một chiếc cũ thuyền. Nhưng khi đó truyền vận nghiệp rất đỏ lửa, ta nghĩ mở rộng quy mô, biện pháp tốt nhất chính là tiền vay mua mới thuyền. Cho nên lúc đó ta muốn tìm HSBC tiền vay, lúc ấy HSBC hoạt động tín dụng chủ nhiệm hay là đờ, ta liền hắn mặt cũng không thấy. Hắn căn bản không thấy ta. Sau đó ta ở HSBC liên tiếp đợi 7 ngày, rốt cuộc gặp được Sder, mà hắn thấy ta câu nói đầu tiên là, "Buông tha đi, ngân hàng sẽ không cho ngành đóng tàu công ty tiền bay. "Biểu ca, người biết sau này ta làm sao thuyết phục HSBC sao?" Bao Ngọc Cương hướng về phía lưu cục trưởng nói đến bản thân qua lại. Người làm sao làm?" Lưu cục trưởng đi theo tò mò hỏi. Bao Ngọc Cương vừa cười vừa nói, "Ta lúc ấy nói cho hắn biết, nếu như ta tìm được một nhà ngân hàng nguyện ý cho ngành đóng tàu công ty tiền vay, HSBC có phải hay không cũng cho." không chịu ta khích tướng, đồng ý. Sau đó ta đi nhà Tìm được Nhật Bản một nhà ngân hàng, ta đem ta thuê thuyền hợp đồng cho hắn nhìn, nói cho hắn biết xin phép tín dụng hạn mức mua thuyền, kiếm được tiền sẽ toàn bộ dùng để ở Nhật Bản đặt trước mới thuyền. Khi đó Nhật Bản đang ở trong sau thế chiến thứ 2 thời kỳ giữa bệnh, ngân hàng chống đỡ bọn họ ngành đóng tàu, nghe được ta nói như vậy, liền cho ta 750.000 USD hạn mức tín dụng. Mà ta chính là dùng cái này 750.000 USD hạn mức tín dụng, đã thông HSBC tiền vay được dây, từ nay mở ra sự nghiệp của ta bản đồ. Biểu ca, năm đó người Nhật cũng dám cho ta 750.000 đô la mị thụ tin, sau đó mới có ta hôm nay. Hôm nay mặt đối với chúng ta Bắc Đại Bản thân sinh viên đại học Cứ Tú, ta cho 1 triệu đô la Mỹ, ngươi cảm giác nhiều không? Nếu như có thể sử dụng cái này 1 triệu đô la Mỹ, sau này mang đến cho chúng ta một mới triệu triệu phú hảo, vậy chúng ta lấy được phản hồi sẽ là rất nhiều cái 1 triệu không phải nha. Bao Ngọc Cương chăm chú hướng về phía lưu cục trưởng nói. Lưu cục trưởng sau khi nghe xong, thở dài, "Được rồi, ngươi bây giờ là phú hảo, ngươi nói tính." Ha ha ha. Bao Ngọc Cương thấy vậy sang sảng cười vài tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Trường Hạ, "Trường Hạ bạn học, ta cái này 1 triệu USD ra giá, giá cả coi như thích hợp đi." Dĩ nhiên thích hợp, hơn nữa vượt qua tưởng tượng của ta, bao tiên sinh." Lý Trường Hà giờ phút này cảm thán nói, "Cái niên đại này, Bao Ngọc cưng mở miệng cho hắn 1 triệu USD, tuyệt đối là đại thủ bút. Bởi vì bây giờ USD còn chưa phải là đời sau phiếm lạm thời điểm ở bờ dễ tổng nút giải thể trước kia, đô la Mỹ phát hành lượng là nghiêm khắc dựa theo cục dự trữ liên bang Mỹ dự trữ vàng lượng tới phát hành. Nói cách khác, cục dự trữ liên bang Mỹ có bao nhiêu dự trữ vàng, liền phát hành bao nhiêu chờ đáng giá cái này hoàng kim đô la Mỹ. Cho nên ở thời kỳ này, toàn cầu lưu động đô la Mỹ tổng số không hề giống đời sau vậy phiếm lạm, tư sản bên trên 1 tỷ đô la Mỹ phú hào Đã là toàn cầu sắp xếp bên trên tên Phú Hảo Bắc trắng kỳ hóa án người chỉ đạo đằng sau người hùn đệ sở di gan to hơn trời liền là bởi vì gia tộc bọn họ tư sản đã phá 1 tỷ đô la Mỹ liên hiệp bên trên sau đi Vương Thất có thể nói là hai cái toàn cầu giàu có nhất gia tộc liên thủ chơi chàng này kinh thiên vợ lớn cho nên cái niên đại này 1 triệu USD cùng đời sau 1 triệu USD giá trị hoàn toàn khác nhau chủ yếu là ta gần đây mua vào hạp cổ phần tiền trong tay cũng không tính nhiều bằng không ta còn thực sự miượn ý nhiều ủng hộ ngươ ít đi thị trường kỳ hạn xông xáo bao Ngọc Cương lúc này sau đó lại cảmth phá nói Lý Trường Hà do dự một chút, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói: "Bao tiên sinh, ta có cái đề nghị, ngươi có thể nghe một chút." Ngươi nói? Bao Ngọc Cương vừa cười vừa nói: "Hạp căn cứ phán đoán của ta, gia đình trong ngắn hạn sẽ không cùng ngươi trở mặt, bởi vì ta đoán chừng gia đình tình trạng tài chính không phải đặc biệt tốt, không phải sẽ không luân lạc tới muốn HSBC ra mặt ngăn lại cái đó lý gia thành. Nhưng là đối với Bao tiên sinh mà nói, mặc dù ngài cùng HSBC quan hệ mất thiết, nhưng là trừ phi có một mình nuốt vào hạp tứ bạn, không phải kế tiếp nhất định phải cùng gia đình lá mặt lá trái, bởi vì cuối cùng, hạp đại biểu anh tư giật đìn mặt đệ sẩn mặt mũi, thôn tính hạp cũng không phải là đơn thuần kinh tế hành vi. Biện pháp tốt nhất chính là bên kéo bên bước bách, bước bách giật điển mặt để sẩn chủ động ra tay, đánh với ngươi lên thu mua chiến. Đến lúc đó, Bao tiên sinh ngài bị động ra tay, ra sau tới trước, cho dù nuốt vào hạp cũng có thể đem ảnh hưởng sắp tới thấp nhất. Ra sau tới trước, nói thật hay a? Không nói gần ngươi, ta bây giờ chính là cái này ý nghĩ, phải chờ giật điển mặt để sẩn chủ động khai chiến, mới có thể tìm cơ hội nuốt vào hạp. Bao Ngọc Cương vừa cười vừa nói, ta biết Bao tiên sinh nhất định là toàn bộ suy tính, ta chân chính đề nghị là trong thời gian này, ngài có thể chuẩn bị một khoản tiền, quan sát ta nói bạc trắng kỳ hóa. Thị trường kỳ hạn chỗ tốt lớn nhất chính là lấy nhỏ thắng lớn, đồng thời vốn mau vào nhanh ra, chuyển động tốc độ rất nhanh. Ta 1 triệu USD có thể là đá dò đường, mà Bao Tiên Sinh vốn trở ở phía sau. Nếu như bạc trắng thị trường thật như ta phân tích như vậy, là có người lâu dài bố cục, như vậy ta tin tưởng, cho dù là sau ra trận, lấy thị trường kỳ hạn đòn bẩy tính, Bao Tiên Sinh giống vậy có thể thu hoạch một số lớn tài sản. Mà số tiền này ẩn nút trong bóng tối, liền có thể làm hạp hậu thủ, tùy thời chờ đợi hạt cổ quyền chi tranh cùng nổ. Thế nhưng là nếu như ngươi nói cái này, bạc trắng kỳ hóa một mực không có tăng đứng lên, làm sao bây giờ? Một bên lưu cục trưởng giờ phút này hồ nghi hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, nghiêm nghị nói, bọn họ sẽ không lại mang xuống quá lâu. Ta xem qua số liệu, mấy năm này hàng năm toàn cầu bạc trắng nhu cầu tổng số ở 20 triệu sở tà hữu. Nếu như từ 74 năm bắt đầu bọn họ thu nạp bạc trắng cho đến bây giờ, 5 năm xấp xỉ 100 triệu góc sở, bây giờ bạc trắng là 6 đô la Mỹ một góc sở, liền coi như bọn họ lúc đầu chi phí thấp, tính toán một ít đầu nhập vào cũng ít nhất 5-600 triệu USD. Đây vẫn chỉ là vật thật bạc trắng, nếu như bọn họ muốn nắm giữ thị trường kỳ hạn, như vậy nhất định phải lưu lại đủ tiền mặt tới ứng đối kỳ hóa hiệp nhất là tăng vọt kỳ hóa hiệp ước giá cả, bọn họ nhất định phải toàn bộ ăn. Trong này cần là dòng tiền, mà không phải tư sản, toàn thế giới không người nào có thể không hạn chế ăn đi. Cho nên ta đoán chừng, nếu quả thật có phía sau màn mưu đầu người vậy, bọn họ nhiều nhất kiên trì đến sang năm, liền sẽ ra tay. Mà Dật Điền Mạc Đệ Sẫn cùng Bao Tiên Sinh tuyệt không có khả năng sang năm liền khai chiến, trừ phi Dật Điền Mạc Đệ Sẫn có thể thu được món tiền tài lớn. Kia rất khó, những năm này nước Anh những thứ này hiểu buôn tây mặc dù ở Hồng Kông kiếm được tiền, nhưng là bọn họ ở châu Âu châu Mỹ cùng với Đông Nam Á đầu tư gần như tất cả đều thua thiệt, cái này cũng là bọn họ hiện tại không có tiền nguyên nhân. Trong thời gian ngắn, gia đình là không thể nào gom góp vốn. Bao Ngọc Cương lúc này đoán chắc nói, khác hắn không biết, từ nhắm vào hạp thời điểm, gia đình tình huống, hắn nhưng là rất rõ ràng. Nghe được Bao Ngọc Cương vậy, Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía lưu cục trưởng. Chuyện này, cho dù là Bao Ngọc Cương đồng ý ra tay, nhưng là cũng còn chưa xong. Bây giờ, hắn còn gặp phải cái cuối cùng cửa ải khó, chính là quốc gia thái độ, tiên phát một trường, chương hai còn phải một hồi. Chương 139 Hải quốc có lỗi gì đâu? Chương 139 Ái quốc có lỗi gì đâu? Nhìn Lý Trường Hà nhìn tới, Lưu cục trưởng lắp đầu một cái. "Tiểu tử ngươi, thật đúng là sẽ cho người ra vấn đề khó khăn." Lý Trường Hà loại hành vi này nói như thế nào đây, coi như là trước giờ chưa từng có. Tìm nhà tư bản tư nhân vay mượn, sau đó vận hành tư bản thị trường. Cái này nếu như đặt ở hơn 10 năm trước, chỉ bằng một điểm này, Lý Trường Hà kết quả cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng là bây giờ, Lưu cục trưởng mặc dù vừa trở về, nhưng là cũng biết phía trên biến hóa. Bao Ngọc Cương có thể tới thăm, chính là cái chứng minh. "Lư lão, chuyện này, còn xin ngài giúp ta báo lên." nhìn quốc gia cho không cho phép ta làm cái này đến thử. Trừ cái đó ra, còn có một chút muốn nói rõ chính là, nếu như một khi ta phán đoán đúng, như vậy số tiền này thu được rích lợi có lẽ sẽ rất lớn. Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Thị trường kỳ hạn tiền lời, kỳ thực rất dễ tính toán, hiệp ước trên lệch giá ít hiệp ước thừa số ít tay tính ra đến số tiền chính là tiền lời. Dĩ nhiên, đây là không có khấu trừ thủ tục phí, bất quá trên tổng thể không sai biệt lắm. Nếu như dựa theo Lý Trường Hà chỉ nhớ, mới bắt đầu vốn cho dù chỉ có triệu đô la Mỹ, cuối cùng lấy được tiền lời, chỉ sợ cũng là lấy trăm triệu làm đơn vị tính toán. Hơn nữa cái đơn vị này hay là đô la Mỹ. Nói thật đối với số tiền này, Lý Trường Hà không có độc chiếm tâm tư, quốc gia đổi mới sau thiếu ngoại hối, hắn biết rõ. Dù là phía trên quyết định đem số tiền này tất cả đều lấy đi, Lý Trường Hà đối với lần này cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Không phải hắn bao cao thượng, mà là hắn kiếp trước sáng tác thời điểm nghiên cứu tài liệu, thật rất rõ ràng, thời kỳ này quốc gia rốt cuộc có bao khó. Nói một câu nội ưu ngoại họa, bốn bề đều định hoàn toàn không quá đáng, kinh tế bên trên càng là kề sát sụp đổ đổi mới, là vị kia nhìn xa trông rộng, nhưng là kỳ thực cũng là đến không thể không trợ đến mức. Bởi vì trước lúc này toàn bộ quốc gia kinh tế vận chuyển mô thức, có thể nói hoàn toàn là dựa vào một người hy vọng chống lên tới. Hơn một tỷ người tin tưởng vô điều kiện, loại này khủng bố sức ảnh hưởng cùng lực chấp hành, là bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đạt tới. Tiếp trước càng nghiên cứu những thứ này, Lý Trường Hà kỳ thực lại càng càng khái, tương lai quốc gia có thể đi đến một bước nào, thật sự là như đi trên băng mỏng, từng bước gian khổ. Cho nên khi TikTok clip ngắn bên trên lưu truyền cục tọa nhân vì quốc gia có hàng không mâu hãm mà kích động rơi lệ thời điểm, Lý Trường Hà cảm động thân thụ. Bởi vì hắn thật biết rất nhiều những năm kia quốc gia cùng quốc nhân ở bên ngoài gặp khổ nạn. Nói thí dụ như ngân hà số, bởi vì tự dưng chỉ trích, bị buộc dừng ở Hồng Hải bên trên. 450 độ nhiệt độ cao khí trời, trong khoang thuyền nóng cùng lồng hắt vậy, cắt nước cung điện, thức ăn khó có thể bảo tồn, cuối cùng vì thủy thủ đoàn sinh mạng an toàn, quốc gia túi đầu. Những chuyện tương tự, kỳ thực rất nhiều, thậm chí có thể nói không chỉ bao gồm người bình thường, cũng bao gồm thượng tầng, có chút Lý Trường Hà tra được thời điểm, cũng cảm thấy khiếp sợ. Cho nên đời này, Lý Trường Hà đến rồi, hắn không có bao nhiêu bản lãnh, cũng không nghĩ tới làm dân tộc hóa tiêu, nhưng lại hắn nguyện ý tận năng lực của hắn, vì quốc gia phục hưng giúp một phần sức. Kiếm tiền phương thức hắn có rất nhiều, cũng không phải là nói thiếu cái này một lần cơ hội, hắn sau này chỉ biết chịu nghèo. Cho nên đánh ngay từ đầu, Lý Trường Hà cũng không nghĩ giấu giếm cái gì, bao gồm tiền lời. Công khai cùng Bao Ngọc Cương tiếp xúc, công khai nói ra kế hoạch của mình, bao gồm cuối cùng để cho Lương cục trưởng báo lên, các quốc gia sẽ duyệt. Số tiền này, bất kể là để lại cho hắn, hay là quốc gia đem ngoại hối lấy đi trả lại cho hắn phiếu ngoại hối hoặc là đại đoàn kết, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến ái quốc có cái gì sai đâu đâu. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Lương cục trưởng dĩ nhiên biết hắn trong lời nói ý tứ. Quả nhiên vị này lý trưởng Hà bạn học tư tưởng vẫn là rất đang chuyện này trước xác thực chưa từng có án lệ tương tự chủ yếu là cũng không có mấy người giống như ngươi to gan như vậy chờ quay đầu ta hỏi một chút nhìn phía trên rốt cuộc như thế nào quyết đoán đi Lưu cục trưởng vừa cười vừa nói vừa đúng xác trời không còn sớm không bằng ta mời mọi người ăn cái cơm đi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện bao Ngọc Cương lúc này đứng dậy sang sản nói Lưu cục trưởng gật đầu đồng ý lý trưởng Hà tự nhiên cũng là cung kính không bằngtò bệnh mặc dù ở kinh thành quá ăn ăn rồi không biết lần cũng ăn rồi có biến món ăn nhưng là không thể không nói bao Ngọc Cương mời lần này Mùi vị thật rất không tệ. Dĩ nhiên, trên bàn cơm, Lý Trường Hà đối Bao Ngọc Cương cũng có nhiều hơn hiểu rõ, nói thí dụ như, đây là một rất hài hước phú hào, FQ rất cao, đặc biệt sẽ nói truyền tiếm, trên bàn cơm Bao Ngọc Cương cũng giảng thuật rất nhiều hắn buôn bán trải qua, để cho Lý Trường Hà nghe được kích lợi không nhỏ. Cơm tối sau khi ăn xong, Lý Trường Hà thật là cùng Lư cục trưởng cùng rời đi. "Đi thôi Trường Hà bạn học, ta đưa ngươi trở về trường học." Lư cục Trường xe, một mực tại kinh thành quán Nam Đậu, đã chế thế này, dĩ nhiên là muốn đưa Lý Trường Hà trở về. "Cảm ơn Lư lão." Lý Trường Hà lúc này cũng không kiêu cách, cũng đã chế thế này. Xe bus cũng bị mất, có thể cọ cái xe trở về đương nhiên được. Hai người lên xe, xe phát động, chưa hướng bắc đại lái đi. Trường Hà bạn học, người hôm nay nói những thứ này, đều là chính ngươi nghĩ. Lưu Cục trưởng ngồi trên xe, chủ động cùng Lý Trường Hà hàn huyên. Có chút là nhìn tập san tương nghĩ đến, có chút là lao sư trên lớp nói. Lư lão, bởi vì ta là viết tiểu thuyết, nghi tương đối nhiều, nhất là nhân vật tâm lý. Sau đó ta liền phát hiện, kỳ thực kinh tế học nhất là phương Tây kinh tế học rất nhiều lý luận quy lý luận, lý luận chẳng qua là tổng kết quy nạp, trở lại trên thực tế sau, suy cho cùng vẫn là hai chữ, tham lam. Tư bạn trùng lợ chỉ cần có chụp lợi tim, vậy bọn họ rất nhiều hành vi chính là có thể phán đoán trước. Cho nên, người đây là phán đoán trước bọn họ phán đoán trước." Lưu cục trưởng vậy mà ngoài ý muốn tiếp nối tương lai một câu lạnh, cười hướng về phía Lý trường Hà nói: "Ta chẳng qua là phát hiện chuyện này sau, đặt vào hoàn cảnh đó thay vào một cái bọn họ, cảm thấy chuyện này có cực lớn thao tác không gian. Nói như thế nào đây, nếu như dựa theo bạc trắng nhu cầu thị trường, trên lý thuyết mà nói, coi như không có có bố cục, bạc trắng thị trường kỳ hóa ba động cũng không sẽ đặc biệt lớn, liền xem như lỗ vốn, ta cảm thấy cũng thua thiệt không được bao nhiêu." Nhưng là nếu quả thật có bố cục, như vậy kiếm tiền, chỉ biết kiếm rất nhiều." Từ môn sát xuất thống kê đi lên nói, thua lô không gian thấp, mà lợi nhuận không gian lớn, như vậy cái này đầu tư chính là có giá trị, có thể đáng giá đến thử." Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía lưu cục trưởng nói. Lưu cục trưởng cảm thán gật đầu, đây chính là thiên phú a. Bất quá nói thật, từ cá nhân góc độ mà nói, ta là ủng hộ ngươi, giống như ngươi nói, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở trên lý thuyết, cho dù là kẻ địch, cũng hẳn là hiểu bọn họ chân chính tình huống. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng." Lư cục trưởng cuối cùng, biểu đạt bản thân đối Lý Trường Hà chống đỡ. Hắn năm đó cũng là làm kinh tế, cho nên Lý Trường Hà ý tưởng, kỳ thực cùng năm đó hắn có rất nhiều chỗ tương đồng. Rất nhanh, xe đến cửa Bắc Đại, lần này không có lại lái vào đi, Lý Trường Hà xuống xe, cùng Lư Cục Trường cáo biệt, sau đó từ cửa trường học đi vào. Ngồi ở trong xe, Lưu Cục trưởng vừa liếc nhìn Bắc Đại trường học trên cửa bảng hiệu. Không hổ lá Bắc Đại, tư tưởng đất tự do, dám vì thiên hạ trước. Đi thôi." Theo Lưu Cục trưởng nhẹ giọng lên tiếng, xe đánh lửa phát động, sau đó biến mất ở trong đêm tối. Mà bên kia, trở lại Bắc Đại Lý Trường Hà, thở lại thật sâu thở phào một cái. Hơn 1 năm lưu đồ, thận trọng tương ngước, cuối cùng thành công hay không, chỉ nhìn mấy ngày nay. Bất quá bây giờ cũng 78 năm tháng 10, vấn đề cũng không lớn. Chờ Lý Trường Hà trở lại nhà tập thể, trong túc xá mấy cái bạn học cũng còn chưa ngủ đợi đến Lý Trường Hà đi vào, từng cái một lập tức tinh thần tỉnh táo. Trường Hà trở lại rồi. Hôm nay ngươi cái này thần thần bí bí rốt cuộc đã làm gì? Thật là nhiều bạn học cũng thật lo lắng ngươi. Trong túc xá, lao đảo bọn họ mồm 5 miệng mới nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, lắc đầu một cái, không có việc gì, là kinh thành chuyện của tiệm cơm. Bên kia có cái khách, tìm không đủ nhân thủ, sau đó mời ta tạm thời đi hỗ trợ. Ta đi trước rửa mặt một cái. Lý Trường Hà sau đó cầm chậu nước rửa mặt đi ra ngoài. Chờ lúc trở lại, trong túc xá đã đổi đề tài. Ta cảm thấy mỏ gì ổ cạ giải mật nơi đó diễn quá đơn điệu, suy luận trên có chút nói không thông. Bất quá cái đó mệ Umi, hay là rất xinh đẹp. Thật không nghĩ tới, Tokyo bây giờ lại phát đạt như vậy. Lý Trường Hà lúc trở lại, lao đảo bọn họ đang đang tán gấu. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Lý Trường Hà đi vào vuông xuống buồn sau, tò mò hỏi. Hắc, hắc Trường Hà, ngươi hôm nay nhưng tôi thiệt, buổi tối lớn phòng ăn thả một bộ mới được ảnh, tiểu nhật bạn phó tử. Gọi kỳ mỉ i o phẫn độn nó quả hóa bả tạ giờ nhưng dễ nhìn. Ngươi là muốn nói, ở trong đó có chút ống kính, đặc biệt đẹp đẽ đi." Dĩ Cương ở bên cạnh cười hì hì nói, "Bác đại trình chiếu phiên cùng bên ngoài không giống nhau, trường học thường có thể bắt được một ít nguyên bản phim tử. Sau đó có chút trong phim sẽ có chút mang xích độ ống kính, bác đại học sinh cũng có thể thấy được. Phải biết những năm này, phần lớn người thế nhưng là đủ đền nén, nhìn cái múa ba lê cái loại đó mặc đồ trắng vỡ chân dài cũng có thể hưng phấn nửa ngày, càng chưa nói loại này mang xích độ ống kính. Bỏ ra những thứ ống kính, chúng ta liền chỉ nói nội dung phim." Số so cái gì chiều tiên phiến đông Âu phiến đẹp mắt nhiều. Ở trong đó bầy ngựa, máy bay riêng, còn có phản lực máy bay chiến đấu, quá kinh diễm a. Lão Đào lúc này vẫn không chịu thừa nhận, hắn là vì những thứ kia ống kính đi xem chiếu bóng. Những thứ kia cũng chẳng có gì, bất quá ta cảm thấy hắn bên trong trang phục không sai, cái đó mỏ gì ổ cả cổ đứng áo do thật đẹp trai. Một bên Hà Hiểu Phong lúc này cũng mang theo nồng đầm vẻ tâm nói. Đúng rồi, ta đoán chừng ngày mai còn phải thả, Trường Hà, ngày mai chúng ta một khối lại đi nhìn. Lão Đào lúc này cười hì hì nói đối với loại này đưa tới văn động tử, bình thường mà nói trưởng học sẽ thêm trình chiếu mấy lần tác lực để cho nhiều hơn học sinh thấy được. Quả nhiên, ngày thứ hai buổi tối, lớn trong phòng ăn, lại bắt đầu thả lên kỳ mì yo phản độn no quả óa tạ giờ. Lần này đến xem học sinh càng nhiều, cho dù là đã xem qua một lần người, cũng say sưa ngon lành đang nhìn lần thứ hai. Lý Trường Hà cũng đi theo nhìn một lần, rất nhanh hắn liền hiểu phim này vì sao lựa. Mang suy luận nguyên tố phá án tiến, thêm vào bên trong Tokyo ngọn xanh ngọn đỏ, còn có chút tương đối lớn xích độ ống kính, vào lúc này trong nước, có thể không lựa sao. Mà trên thực tế, Lý Trường Hà còn đánh giá thấp kỳ mì yo phản độn tạ giờ mang đến sức ảnh hưởng. Sau đó hai ngày này, trong trường học khắp nơi đều là đàm luận kỳ mị y ho phận độ nó no quá óa gạ tạ giờ học sinh, bất kể là trong giờ học hay là trong ký túc xá, thậm chí còn câu lạc bộ văn học. Một đám người hứng chí bừng bừng trò chuyện đối bắt. Ngay cả thứ tư Lý Trường Hà về đến nhà, Chu Lâm vui vẻ phấn khởi cùng hắn nói chuyện, hay là kỳ mị y ho phận độ nó no quả óa gạ tạ giờ. Chỉ có thể nói cái niên đại này, đột nhiên có mối mẹ độc đáo hải ngoại sinh hoạt biểu diễn ở nam nữ trẻ tuổi trước mặt, sát thực dễ dàng đưa tới văn động. Chỉ có Lý Trường Hà, trong mắt hắn, đuổi bắt cũng cứ như vậy, chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới hư, không có ý gì một bộ bình thường điện ảnh. Liên liên bên trong nam nữ chủ, Lý Trường Hà đều không cảm thấy thế nào, nam không có hắn xoái, nữ nha, điểm nhan sắc bình thường, cùng mụ phù ô dạ hoa, lọ gì cả phụ gì ô dạ, nạ cả ngọ gì ạ kỳ nạ các nàng thế nào so. Tới ở trong đó suy luận phá án, Lý Trường Hà càng thấy nhàm chán. Bất quá người khác vậy thì thôi, nhà mình tức phụ thích, Lý Trường Hà vẫn phải là cố kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện. Buổi tối một phen đường đường chính chính sau khi vận động, Chu Lâm thoải mái tựa vào Lý Trường Hà trong lực. Đúng rồi, Trường Hà, ngươi mấy ngày ở bận rộn gì sao? Ngày đó cuối tuần, Lý Trường Hà cùng Vương Sùng Thu lão nói một tiếng liền đi cũng không chờ nàng, phía sau càng là trực tiếp trở về trường học, nàng cũng không biết Lý Trường Hà gấp cái gì. Sau đó ngày thứ hai vừa rạng sáng nàng cũng đi trường học, cho tới hôm nay thứ tư mới trở về, nàng mới nhớ tới hỏi thăm. Nói gì đâu, ngày đó ở kinh thành quán ăn ngoài ý muốn gặp phải một Hồng công tới Phụ Thương, sau đó vừa vặn ta có một số việc cần tìm hắn, liền tranh thủ thời gian trở về trường học. Ta viết phần kế hoạch kinh doanh cho hắn, sau đó thông qua trường học chuyển giao cho hắn, trước mắt đang đợi phía trên thông báo đâu." Lý Trường Hà đơn giản nói với Chu Lâm. Chu Lâm nghe xong, sắc mặt hơi đổi. Trường Hà Ngươi đây có tính hay không chủ động kết giao quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài?" Chu Lâm do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Dĩ nhiên không tính là, ta đều là Quang Minh Chính Đại cùng trường học cùng bộ phận đối ngoại cửa xin phép, hơn nữa ta cảm thấy kỳ thực sau này quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài không tính là gì. Ngươi nhìn ngay cả Nhật Bản điện ảnh cũng có thể Quang Minh Chính Đại phát hình. cái này đã nói lên, chúng ta quan niệm lập tức liền thay đổi. Ngươi ngược lại có thể học một ít kỳ mì y ho phận đổ nó quả óc ạ tạ giờ quay chụp thủ pháp, loại này huyền nghi tính chất phía tử, sau này hay là rất được ham nên." Lý Trường Hà nhẹ giọng nói: "Trong trường học nghiên cứu đâu?" Bất quá những nam sinh kia quá làm ở bĩ. Lần này ta trở về nghe nói, cuối tuần này, chương nghệ mưu bọn họ đem lão sư bản thân nuôi gà cho len lén giết, sau đó nướng lên ăn. Đang ở nhà trọ trên lầu chót nướng lên ăn. Được, ngươi vừa nói như vậy ta liền hiểu, các ngươi trường học căn tin là thật nát à, đem bọn họ bước đến mức này. Vậy cũng không thể ăn trộm gà à, đem chúng ta lão sư kia thật đáng giận chết rồi. Hãy cho xem, sau này trường học các ngươi còn có giày vào đâu, lúc này mới tụ trường không tới một tháng, lui về phía sau còn nhiều năm đâu. Trước lạ sau quen, sau này lao bọn họ, khẳng định có thể ra sức dạy dỗ. Lý Trường Hà rất rõ ràng, những thứ này làm qua chi thanh thanh niên, ra tay năng lực nhưng hoàn toàn không phải đợi sau học sinh có thể so sánh đừng nói trộm cái gà, sau này sẽ là để bọn hắn ở Chu Tân Trang làm cái đội công tác vũ trang, tám phần cũng có thể làm ra tới đợi đến những người này tham dò chung quanh trạng huống, ăn trộm gà kia chỉ có thể nói là cơ bản thao tác. Rất nhanh, thời gian đi tới thứ 6 buổi chiều, Lý Trường Hà mới vừa trở lại nhà tập thể, liền thấy phía dưới lầu túc xá đậu một chiếc xe rỉm. Xem ra, hắn chờ kết quả, rốt cuộc đã tới. Buổi tối còn có tăng thêm. Buổi chương xong, chương 140 quốc gia uy tín, tăng thêm trên 140 quốc gia uy tín, thăng thêm. Ngôi xe Jeep lần này không có đi kinh thành Quan ăn, mà là đi tới bên trong thị khu bộ một tòa cũ kỹ lớn tứ hợp viện. Xe dừng ở trong sân, mà Lý Trường Hà thời là bị dẫn linh đi tới một gian phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, giờ phút này ngồi hai người, một chính là Lư cục trưởng. Về phần một cái khác, Lý Trường Hà không nhận. Trường Hà đến rồi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta chủ quản bộ phận đối ngoại cửa người phụ trách Liêu 20. Lao Liêu, đây chính là cho chúng ta ra vấn đề khó khăn Lý Trường Hà. Lư cục trưởng lúc này đứng lên cho hai người lẫn nhau giới thiệu nói. Lão Lư, ta được cải chính một mình ngươi giải thích. Trường Hà bạn học, cũng không phải là cho chúng ta ra vấn đề khó khăn. Lại nói, chúng ta sợ vấn đề nan giải gì, chúng ta những người này chính là đặc biệt phụ trách giải đề. Lý Trường Hà bạn học, ngươi tốt." Liêu chủ nhiệm hướng về phía Lý Trường Hà lúc này nhiệt tình nói. "Liêu chủ nhiệm, chào ngài." "Đến, ngồi." Liêu chủ nhiệm chỉ một bên ghế xa lon hướng Lý Trường Hà tỏ ý nói. Ba người ngồi xuống sau, Liêu chủ nhiệm cười một tiếng. Trường Hà bạn học, mặc dù ta mới vừa rồi phản bác lão Lư, nhưng là cũng không thể không nói, ngươi cái này cho chúng ta một kinh hỉ." Ngươi chuyện này, cuối cùng chúng ta là giao cho phía trên, dù sao nhắc tới, ngươi chuyện này đã không đơn thuần chính là ngươi chính mình, sau này hoặc giả chúng ta còn sẽ gặp phải rất nhiều tình huống như vậy. Cho nên, nhằm vào ngươi cái tình huống này, bao gồm ngươi loại này sau này chẳng huống, chăm chú thảo luận phân tích một chút, cuối cùng cho là có thể làm. Không chỉ có thể làm, mà hãy yên tâm to gan đi làm, quốc gia bên này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Bao gồm ngươi nói cuối cùng tiền lợi vấn đề. Phía trên nói, tiền là ngươi cùng bao tiên sinh nói tiếp, chuyện cũng là các ngươi hai cái đang làm, cho nên cuối cùng tiền lợi, chẳng qua là các ngươi chuyện hai người là các ngươi cá nhân bình thường tiện lợi. Ta biết, những năm trước đây có chút trạng hướng để ngươi có băn khoăn, nhưng là lúc sau loại này băn khoăn không cần có, chúng ta sẽ không lại xuất hiện cái loại đó sai lầm." Liêu chủ nhiệm lúc này ôn hòa hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà thời là hơi do dự một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Thế nhưng là Liêu chủ nhiệm, nó là đô la Mỹ à?" "Ha ha ha ha, ngươi là muốn nói ngoại hồi đúng không?" Liêu chủ nhiệm cười vài tiếng, sau đó nghiêm nghị nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn lại không thể nói, ta đến lúc đó sẽ hơn mấy trăm triệu đô la Mỹ. Dù sao bạc trắng, cũng Kỳ Hóa còn không có sao đứng lên đâu, ngươi dựa vào cái gì tính ra ngươi thiệt lời. Cho nên, Lý Trường Hà chỉ có thể uyển chuyển ám chỉ một cái. Yên tâm đi, bất kể ngươi đến lúc đó kiếm bao nhiêu tiền, nếu như muốn quay lại trong nước, quốc gia sẽ giúp ngươi chuyển. Ta không ngại tiết lộ cho ngươi cái tin tức, tiếp xuống, nhằm vào ngoại hối, quốc gia chuẩn bị đẩy ra một loại mới đổi tiền tệ, chính là phiếu ngoại hối, ngươi nên biết kiểu hối còn a. Biết. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không riêng kiểu hối khoản, phiếu ngoại hối hắn cũng biết, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể giả vờ không biết. Ừm. Chúng ta sau này sẽ đem tiểu hối hoán tăng cấp thành phiếu ngoại hối, ngươi coi như kiếm USD, tiền của ngươi quay lại trong nước, quốc gia sẽ cho ngươi đổi thành phiếu ngoại hối. Trường Hà bạn học, cũng đừng xem nhẹ cái này phiếu ngoại hối a, đến lúc đó chúng ta cửa hàng hữu nghị bên trong thương phẩm chủng loại nhưng là muốn gia tăng rất nhiều. Ngươi ở kinh thành Quan ăn, có chút tin tức đoán chừng cũng nghe nói chứ? A? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, hắn nghe nói gì? Cũng không tính đặc biệt chuyện giữ bí mật, chúng ta đang cùng người Mỹ đàm phán, chính thức thiết lập ngoại giao, mặc dù bây giờ còn không có nói xong, nhưng là cũng không xe xích gì nhiều. Cho nên nói, ngươi cũng không cần có quá lớn bàn quan. Hai nước đều muốn thiết lập mà giao, chút chuyện này không tính là gì." Liêu chủ nhiệm phòng còn nói, không chút nào tiết lộ bí mật giác ngộ. "Dĩ nhiên, lúc này cũng chưa nói tới tiết lộ bí mật, dù sao đợi đến năm nay tháng 12 liền công bố, mà bây giờ cũng chung tuần tháng 10, trên căn bản đã bàn xong xuôi, còn dư lại chính là xác định cuối cùng bản thảo. Vậy nếu như số tiền này, đặc biệt nhiều làm sao bây giờ?" Lý Trường Hà dĩ nhiên biết những thứ này, bất quá suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hay là cho Liêu chủ nhiệm ám chỉ hiểu rõ một chút. "Đặc biệt nhiều? Có nhiều nhiều?" Liêu chủ nhiệm lúc này tò mò hỏi. "Cụ thể không biết, bởi vì chẳng qua là suy đoán." Nhưng là chúng ta dùng số liệu hơi đánh giá một chút, bởi vì nước Mỹ thị trường kỳ hạn là đòn 7 bội số, chính là 1000 đô la Mỹ tiền dẫn chân, liền có thể mua 1 phần 5000 ao bạc trắng kỳ hóa hiệp ước. Nếu như cuối cùng giá cả tăng gấp mấy lần vậy, mấy chục triệu USD luôn là có. Nếu là điên cuồng hơn một chút, nói không chừng có thể lên trăm triệu. Lý Trường Hà lúc này châm chức cùng Liêu chủ nhiệm nói: "Thế, hơn trăm triệu USD." Lao lừ. Lư. Liêu chủ nhiệm sau khi nghe xong, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn về phía Lư cục trưởng. Hắn là muốn cho Lư cục trưởng phân tích một chút Lý Trường Hà này thật giả. Dù sao hắn đối với kinh tế không tính tinh thông, nhưng là Lao lưu thế, nhưng là trong này cao thủ. Lão lưu sau khi nghe xong, đầu tiên là ngồi ở chỗ đó trong lòng đánh giá một chút, sau đó nhìn Liêu chủ nhiệm. Lao Liêu, hắn nói tình huống như vậy, ta chỉ có thể nói có thể tồn tại, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ, thị trường kỳ hạn, giá cả có thể gấp bội liền đã rất tốt, hắn loại này phép toán, thấp nhất được lật cái gấp mấy lần, thuộc về cực kỳ hiếm thấy trạng huống." Lưu cục trưởng hướng về phía Liêu chủ nhiệm trả lời nói. Liêu chủ nhiệm gật đầu một cái, sau đó cười nói đến, "Ta hiểu, ngươi là lo lắng tiền quá nhiều, phía trên có ý tưởng đúng không? Yên tâm đi." Coi như thật hơn trăm triệu USD là ngươi vẫn là người nếu như trong lúc này ai đưa tay ngươi tìm đến ta ta tự mình cho ngươi xử lý trường hà bạn học ta cho ngươi thuật lại một câu điện thoại là phía trên họp một vị lao đồng chí nói chúng ta bây giờ phải làm chuyện trọng yếu nhất là khôi phục quốc gia của chúng ta uy tín muốn cho người tin tưởng chúng ta là có thành tín theo chân bọn họ lui tới hiểu chưa trường hà bạn học ngươi đến lúc đó coi như kiếm nhiều hơn nữa tiền cùng quốc gia uy tín so sánh tính là gì chúng ta chẳng lẽ có thể vì ngươi số tiền này đem quốc gia mình thành tín chiêu bài độc Nếu thật là làm như vậy để cho Hồng côngông Để cho Hải ngoại Hoa tiểu nhìn thế nào, để cho Âu Mỹ những thứ này quốc gia phương Tây như thế nào nhìn. Nhạc Vương ném đi dưa hấu loại chuyện như vậy, chúng ta bây giờ nhưng sẽ không làm. Cho nên, ngươi to gan yên tâm, coi như thật kiếm hơn trăm triệu USD cũng vẫn là của ngươi. Bất quá chuyện này phía trên ngược lại còn có cái yêu cầu. Tiền kiếm được đều là ngươi, nhưng là duy độc một chút, đến lúc đó đem ngươi học được quan tại bọn họ bên kia thị trường kỳ hạn một ít nhận biết cùng vấn đề phân tích, muốn nghiêm nghiêm túc túc viết ra, viết một phần báo cáo giao cho chúng ta. Đem so sánh với ngươi tiền kiếm được, chúng ta cho là Ngươi từ bên trong này lấy được đến kiến thức tin tức, đối với chúng ta mà nói, mới là vô giá. Cho nên, trong lòng không cần có cái gì băn khoăn, yên tâm to gan đi làm, quốc gia kế tiếp sẽ biến so với ngươi nghĩ tốt hơn." Liêu chủ nhiệm hướng về phía Lý Trường Hà chăm chú khích lệ nói. Lý Trường Hà nghe được Liêu chủ nhiệm lời cũng nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì. "Ta lời đều nói đạo mức này, các ngươi còn chưa cần, vậy thì hết cách. Bây giờ chỉ sợ các ngươi còn không biết, qua mấy năm làm công nghiệp hóa rốt cuộc có nhiều thiếu tiền được rồi, chờ thật kiếm được tiền, đến lúc đó lại nói." Lý Trường Hà cũng lười nói thêm nữa. Hắn chẳng qua là có lòng yêu nước, cũng không phải là nhất định phải tranh nhau ép đưa. Lại nói hắn đối thập niên 80 những thứ này thế hệ trước người lãnh đạo không phải rất hiểu rõ, trong sách xem qua không tính. Bất quá liền tình huống bây giờ mà nói, thượng tầng làm loại này quyết định, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Xưa nay cải các người, không có ngực lớn và táo lớn khí phách đại nghị lực là không làm được, trọng yếu nhất là bọn họ cuối cùng còn cải cách thành công. Cho nên cao tầng ở thời điểm này làm ra quyết nghị như vậy, cũng không phải là không thể được. Lý Trường Hà bây giờ cũng không nghĩ nhiều nữa, nên hội báo hắn cũng hồi báo, là quốc gia chính mình nói không cần. Vậy sau này tiền đẻ ra tiền ghê gớm lại dùng đầu tư danh nghĩa trở lại. Nghĩ đến thiếu tiền thời điểm hắn chủ động nói đầu tư, cũng coi là cho ban đầu làm quyết sách người một cái hạ bậc thang. Chính là đầu tư phương hướng, được suy nghĩ thật kỹ một cái. Trên đường trở về, hay là lưu cục trưởng đưa Lý Trường Hà? Thế nào? Có phải hay không không nghĩ ra? Cảm thấy như trước kia không giống nhau rồi. Lưu cục trưởng ngồi ở trong xe, hướng về phía Lý Trường Hà cười ha hả mà hỏi: "Ừm." Lý Trường Hà trong lòng dĩ nhiên hiểu, bất quá khi đồng chí trước mặt, biện pháp tốt nhất hay là chàng không hiểu. Kỷ thực chúng ta lên mặt tư tưởng đã thống nhất, lập tức sẽ phải mở toan sẽ Chờ mở rồi thôi về sau, ngươi thì sẽ biết, quốc gia muốn cải cách, đối ngoại bùng ra. Lưu cục trưởng fan này cũng bắt đầu tiết lộ bí mật dĩ nhiên, đối với hắn loại cấp bậc này mà nói, không tính bí mật gì. Cải cách, bùng ra. Lý Trường Hà Cố làm kinh ngạc hỏi, hắn được phối hợp đóng phim A Lưu cục trưởng gật đầu một cái, đúng, đem chúng ta trọng tâm chuyển tới xây dựng kinh tế đi lên, cho nên ngươi cảm thấy ngươi chọn cái này nếm thử rất mạo hiểm, nhưng là trên thực tế, cùng quốc gia đại phương hướng là phù hợp. Biết lão Liêu vì sao đệ ngươi liên tâm đi, sau này chúng ta chính là muốn làm xây dựng kinh tế, để cao nhân dân sinh hoạt trình độ, thiếu chính là loại nhân tài ngươi. Đúng rồi, ta cùng lão Liêu cùng ngươi nói những thứ này, ngươi tự mình biết là được, cũng đừng nói với bạn hoặc a. Đều là quốc gia đại phương hướng bên trên chuyện, hay là chờ chính thức công bố tốt. Lưu cục trưởng vận mồm sau khi nói xong, lại hướng về phía Lý trưởng Hà dặn dò nói, có một số việc ngoài mặt bí mật vẫn là phải bảo đảm một cái. Hiểu, Lư lão, ta khẳng định bảo thủ bí mật. Đúng rồi, chờ quay đầu ta cùng khởi nhiên thương lượng một chút, nhìn đến lúc đó thế nào với ngươi liên hệ, thương lượng cái liên hệ phương thức. Được rồi, ta đều có thể. Lý trưởng Hà gật đầu một cái. Kỳ thực thuận tiện nhất phương thức, đương nhiên là mượn Lư cục trưởng phòng làm việc điện thoại. Thời này, chăm họ trong nhà là không có điện thoại, cho dù là trang cũng là nội bộ tuyến. Muốn đi ngoài gọi điện thoại chỉ có thể đi bưu chính tòa nhà, nơi đó có thể lo vào ngoại tỉnh thậm chí còn hải ngoại. Nhưng là bưu chính tòa nhà điện thoại bên ngoài phòng mặt, mỗi ngày xếp hàng sắp xếp chần đấy, muốn đánh vượt biển điện thoại cũng không có phương tiện. Mà lại một loại chính là đánh điện báo, mặc dù đánh điện báo nội dung ít, nhưng là tóm lại cũng là rất tiện lợi một loại phương thức. Cũng may Lý trưởng Hà không cần cân nhắc thị trường ba động vấn đề. Bạch trắng kỳ hóa cái này sóng, phía sau màn là siêu cấp nhà cái lớn làm nhà cái, toàn bộ đường cong tiền kỳ là dọc theo đường đi tăng. Lý Trường Hà chỉ cần tiền kỳ mua, sau đó cắm ở thích hợp tiến xuất hàng là được. Dù sao hắn chỉ làm nhiều, không làm vô ích. Mặc dù bán không cũng có lợi nhuận, nhưng khi đó lão Mỹ Bộ Tài chính cũng kết quả, hắn cũng không phải là muốn tiền không muốn mạng, kiếm một đợt đi là được. Sau khi trở về, lại ứng phó bạn học mấy câu, dù sao thật là nhiều người lại thấy được Lý Trường Hà bị xe đón đi. Theo thường lệ hay tìm mượn cớ phụ hòa một phen, nói là giúp bộ phận đối ngoại cửa làm chút việc, một đám bạn học cũng cũng chỉ còn lại có áo ước. Dù sao mọi người đều là cấp 77, vì sao ngươi Lý Trường Hà liền ưu tú như vậy? Dĩ nhiên, đại gia hay là áo chiếm đa số nên rất ít. Thứ nhất cái niên đại này tâm tư đơn thuần, thứ hai nha, Lý Trường Hà chủ yếu là đánh một vào trường học liền ưu tú, từ vừa mới bắt đầu, Lý Trường Hà chính là danh nhân, theo chân bọn họ kéo ra chiến lệch. Cho nên, cho dù là Lý Trường Hà lại ưu tú một chút, cũng không có vấn đề. Sau đó Lý Trường Hà trở lại nhà tập thể, cầm lên rằng nghĩa, buổi chiều còn có lớp, còn phải tiếp tục lên lớp. Sau đó cho đến cuối tuần, Lý Trường Hà cũng không có gặp lại được Bao Ngọc Cương, cho dù là đối mới rời, cũng không có cùng hắn thấy mặt thứ hai. Nói trắng ra, hắn cái này 1 triệu USD chuyện, đối với người ta mà nói, căn bản không tính là đại sự gì. Bất quá Lư cục trưởng hãy để cho tài xế đến cho Lý Trường Hà chuyển lời, đến lúc đó sẽ thông qua du lịch cục phòng làm việc điện thoại, giúp bọn họ làm câu thông. Mỗi tuần ngày giữa trưa, Lý Trường Hà cũng có thể đi du lịch cục cho Bao Ngọc Cương phòng làm việc gọi điện thoại đến lúc đó, Bao Ngọc Cương sẽ an bài đặc biệt người kết nối viên cùng Lý Trường Hà đối tiếp, bao gồm đến lúc đó ở nước Mỹ Trạ đỡ thành viên an bài, cũng sẽ thông qua người này tới trung gian chuyển đạt đối tiếp. Mà đến một bước này, cũng liền mang ý nghĩa Lý Trường Hà hơn một năm tới nay mưu đồ, coi như là toàn bộ kết thúc. Sau đó, chính là chờ Hồng Không bên kia cho hắn tin tức, sau đó ăn vào bạc trắng kỳ hóa. Sau đó trở sang năm từ từ đếm tiền chính là, nghĩ tới đây, Lý Trường Hà vô đuổi, quên chuyện lớn. Làm sao lại quên, mới bao tiên sinh giúp hắn một vấn đề nhỏ, giúp một tay mua cái hoa kiểu phòng đâu. Lý Trường Hà trước còn đi hoa kiểu thôn bên kia nhìn một lần, cũng là ở nhà bọn họ chính nam bên ba cây số nhiều điểm. Bên trong đều là 120 đến 160 bình dạng căn hộ, 4 tầng nhiều tầng ngôi nhà, vẫn là rất không sai. Bất quá suy nghĩ một chút, Lý Trường Hà lại lắc đầu, được rồi, hắn không muốn đổi. Chứ muốn mọi hối vậy thì thôi, giá cả cũng không rẻ, hơn nữa tính được tất cả đều là vài chục năm nhà cũ. Hay là chờ một chút đi. Cho nhìn một chút dùng ngoại hối làm một bộ tứ hợp viện. Lý Trường Hà nhớ, năm 80 thời điểm, quốc gia vì tạo ngoại hối, sẽ đem một nhóm chất lượng tốt tứ hợp viện lấy ra bán, cũng là nhằm vào Hải ngoại Hoa kiều hay là vĩnh cựu sản quyền. Sản quyền vĩnh cựu không vĩnh cửu Lý Trường Hà không quan tâm. Hắn ngược lại cảm thấy đến lúc đó nhất định phải nhân cơ hội mua lấy một bộ. Quốc gia ra tay tứ hợp viện, đó cũng đều là tinh phẩm, vị trí khẳng định đủ tốt, bên trong cũng sẽ không có sản quyền tranh chấp, hơn nữa diện tích cũng lớn, sẽ không giống lao đầu như vậy là vừa vào. Thấp nhất cũng phải là cái 3 tiền viện đi, nếu như là 4 nhà viện 5 tiền viện càng tốt hơn lại hắn không sợ tiêu tiền đến lúc đó lại tiêu tiền mời người trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới thật tốt trang sửa một cái, liền xe kho cũng trước hạn chỉnh đốn đi ra, khi ấm phòng vệ sinh xuống nước tắm cái gì tất cả đều cho gắn. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng tin, đến lúc đó cùng tức phụ thật tốt nhìn một chút, coi chừng kia gian phòng ngừng, chờ cuối tuần thấy, là thật tốt sinh nghiên, cứu một chút. Lý Trường Hà trong lòng đã bắt đầu vui sướng sướng nghĩ tới, tăng thêm cầu phiếu hàng tháng. Cảm tạm hệ A hệ ta Dương Nga ZZ võ thần triệu tâm sự bạn đọc 20240507553 bẹ người chào Tạng, 141 lâm đi dạo Bách hóa tòa nhà. Chương 141 buổi chu lâm đi dạo Bạch hóa tòa nhà. Cuối tuần sáng sớm, Lam Chu Lâm chậm rãi mở mắt ra thời điểm, bên cạnh Lý Trường Hà vẫn nhắm mắt lại còn đang ngủ. Nghĩ đến tối hôm qua động tĩnh, Chu Lâm sắc mặt hơi đỏ lên. Người này tối hôm qua cũng không biết làm sao vậy, như con trâu tìm cách rải vỏ nàng. Bây giờ được rồi. Mệt không? Buổi sáng không đứng dậy nổi đi. Bất quá hôm nay không cần đi đài truyền hình trung ương tổng bộ, nàng cũng không muốn lên. Cho nên cho dù là tỉnh, Chu Lâm cũng không có rời giường, mà là hướng Lý Trường Hà trong ngực lại chui chui, sau đó thật chặt gián. Lý Trường Hà tiềm thức đem bản thân nàng dâu kéo vào trong lực, sau đó xoay người, từ từ mở mắt ra. Tối hôm qua cũng không phải hắn cố ý giày vò, chủ yếu là hơn một năm nay tới nay Mưu Đồ đã thành, trong lòng một cây dây cung rơi xuống, điều này làm cho hắn phá lệ vui vẻ. Người nha, vui vẻ, liền phải làm điểm càng chuyện vui, dù sao cuộc sống đắc ý cần tận hoan. Tỉnh, nếu không ngươi lại ngủ một chút. Chu Lâm cho là bản thân động tính đánh thức hắn, ôn nhu hướng về phía Lý Trường Hà nói. Không ngủ, không thế nào buồn ngủ, ngươi hôm nay không đi đại truyền hình trung rồi. Lý Trường Hà phen này tỉnh cũng không buồn ngủ, nhìn Chu Lâm cũng không có lên, tò mò hỏi Không đi à, cái này vòng Dương lão sư các nàng giống như có quay chụp nhiệm vụ muốn đi công tác, không ở kinh thành, ta liền không cần đi. Nếu không hai chúng ta hôm nay đi kinh thành bách hóa tòa nhà đi dạo một chút đi. Nhìn một chút gần đây có cái gì quần áo mới, nhanh bắt đầu mùa đông, vừa đúng mua cho ngươi mấy bộ quần áo. Chu Lâm lúc này hướng về phía Lý Trường Hà nhẹ giọng nói, các nàng học đạo diễn khóa cũng là có mỹ thuật giám thưởng, học nhiều, nàng đã cảm thấy Lý Trường Hà bây giờ xuyên quá đơn điệu, luôn muốn cho hắn sửa đổi một chút ăn mặc. Được, kia mang một ít tiền, chúng ta đi xem một chút. Đối với buổi tức phụ đi ra ngoài đi dạo, hắn cũng không có ý kiến gì. Thời này, nói thật người giải trí hoạt động là rất có hạn, công cụ giao thông hạn chế người xuất hành khoảng cách, ra không được xa nhà, lan qua lộn lại chính là ở kinh thành trung quanh đi bộ. Cố cũng cái gì tình cờ du lịch một lần rất tốt, ngày ngày nhìn cũng liền hình dáng kia, huống chi thời đại này kinh thành lao kiến trúc khắp nơi đều là, nhìn đều nhìn chán ghét. Trong trường học một giúp bạn học có lúc cuối tuần sẽ thích cùng đi leo núi, kinh thành ngoại ô vẫn có không ít vùng núi. Bất quá Lý Trường Hà không có hứng thú, hắn kiếp trước ngũ nhạc cũng đi đi bộ qua, nhìn đến mức quá nhiều, cũng liền không có ý nghĩa. Sau khi có quyết định, hai người rời giường, trước thu thập một phen Sau đó Chu Lâm từ trong nhà cầm một xấp tiền đi ra. Cầm bao nhiêu, 500 không kém bao nhiêu đâu. Chu Lâm lúc này hướng về phía Lý Trường Hà hỏi: "Nàng nói mua quần áo, khẳng định không phải cái loại đó bị phiếu vải hạn chế quần áo, mà là cửa hàng bách hóa bên trong những thứ kia không chịu phiếu vải hạn chế giá cao trang phục. Những trang phục này chất liệu tốt, không cần phiếu, mà các trang in cũng mới mẻ độc đáo, trừ quý, không, có khác quyết điểm. Bất quá Lý Trường Hà cùng Chu Lâm không sợ nhất chính là quý, dù sao Lý Trường Hà cái này thu nhập ở niên đại này thật sự là cao thu nhập. Cầm 1000 đi, nhét ta trong quần áo." Chúng ta thuận tiện đi cửa hàng tín thác chuyển rời một chút nhìn một chút. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút nói, ngược lại là đi ra ngoài chạy hết, đến bên kia chính là đi lung tung thôi, cửa hàng tín thác cũng có thể đi xem một chút, không chừng có thể đái cái gì đồ chơi hay. Được. Chu Lâm gật đầu một cái, sau đó lại cầm một sấp, sau đó nhét vào Lý Trường Hà trong quần áo. Sau đó Chu Lâm cầm lên một lớn ba bố, hai người đi xuống lầu, ngồi xe buýt đi tới trong thành phố. Ngồi xe buýt trên đường, Lý Trường Hà còn cố ý quan sát một cái, bọn họ đoạn đường này trên xe buýt, cái loại đó nhìn một cái có Phật ra bộ dáng thanh niên gần như không có. Trên xe cũng không có xuất hiện cái gì bị người đánh cấp loại tình huống. Nghĩ đến Thẩm Quân Thành làm cũng không tệ lắm, cũng không biết gần đây tiểu tử này thế nào. Mà lúc này, Lý Trường Hà còn không biết, hắn nói thẩm thẩm Quân Thành, giờ phút này đang muộn tam nhi trong nhà, cùng muộn tam nhi bọn họ gặm gà quay đầu. "Thành ca, ngươi đừng nói, đồng thiết Phật ra con đường này, thật đúng là có hy vọng." Bên cạnh bàn, đầu lửa ôm cái móng heo đang vui sướng gặm đoạn thời gian gần nhất, bọn họ dựa theo Lý Trường Hà dạy phương pháp của bọn họ, bắt đầu thu phục trùng quanh đồng tiết Phật gia. Mấy người vốn chính là bên này dân ngục, lại chịu đánh chịu làm, trong nhà cũng coi là có chút mạng lưới quan hệ lạc. Vì vậy rất nhanh liền ở trùng quanh sông ra danh tiếng, thu không ít đồng thiết phật ra. Có chút đồng thiết phật ra nghe được Thẩm Quân Thành thanh danh của bọn họ sau, cũng là chủ động trước tới nhờ vả, bởi vì Thẩm Quân Thành bọn họ không riêng gì thu phục đồng thiết phật ra, còn chiếm đoạt chúng quan thôn bên này không ít bãi rác đối với đồng thiết phật ra mà nói, có bãi rác liền đại biểu có nguồn hàng a, có thể có cái án ổn nối dựa cùng nguồn hàng, có thể an an ổn ổn thu ve chai, không phải là cấp chút cống nạp nha. Mà Thẩm Quân Thành họ thời là không phí nhiều sức, là có thể thu góp đến rất nhiều cụ nát kim loại, sau đó phân loại đóng thu về công ty, sau đó lấy tiền. Thời này Hoa Hồng không thực tế. Thẩm Quân Thành cách làm của bọn họ là trực tiếp thu về lại chuyển tay, đối ngoại danh nghĩa thời là làm cái cũ nát thương khố hàng tích chữ, sợ bị định nghĩa bên trên đầu cơ trục lợi. Bây giờ nghiệp vụ nhanh chóng làm lên, một ngày tiền lời phập phập phùng phùng, nhưng là luôn có cái 350 đồng tiền. Mà chuyện này đối với bọn họ mà nói, đã không ít, dù sao giống như lão cửu mấy người bọn họ làm việc vặt, tốt thời điểm một tháng cũng liền 2-30 đồng thu nhập. Bây giờ một ngày cũng nhiều như vậy, nửa tháng trôi qua, Thẩm Quân Thành cũng cho mỗi người bọn họ phân 50 đồng tiền. huống chi mỗi ngày vẫn còn ở muộn tam nhi nơi này ăn ăn uống uống, Điệp Tâm cũng có thể gặp phải gà quay máu heo, còn không tốn tiền của mình, ngay khỏi nói nhiều tư thái. Đừng mới vừa kiếm ít tiền liền đắc ý, bây giờ nhiều người, người phía dưới chú ý quản lý, nên cho người ta bao nhiêu tiền mình tưởng cho. Những thứ này đồng thiết Phật ra cũng không phải là kẻ trộn, người ta chính là an an ổn ổn nhặt cái rác rời bán ít tiền, chúng ta đã từ trong tay bọn họ kiếm tiền, không cần tiếp tục đi khấu trừ. Bằng không, đem người ép quá, tố cáo một mình người đầu cơ trục lợi, ăn cơm tủ cũng đừng trách ta. Thẩm Quân Thành lúc này thả tay xuống trong thịt gà, hướng về phía mấy người lại dặn dò nói: "Tiên tâm đi, Thành ca, Bây giờ thu về tính toán khối này cũng là tiểu muội đang quản, nàng người nọ ngươi còn không biết, sẽ không cho người ta nhiều, nhưng là cũng không phải ít, công bằng lắm." Một Tam Nhi lúc này vừa cười vừa nói. Thẩm Quân Thành gật đầu một cái, hắn còn cái này không nghi tới, em gái muội Tam Nhi có ngón này tính sổ tay nghề, đoán chừng cũng là sinh hoạt bước đi ra, tính toán tỉ mỉ sinh hoạt quen. "Quay lại chúng ta để dành được tiền, nhìn một chút hãy để cho mọi út đi học, nếu là cũng cùng trưởng hạ vậy có thể thi cái đại học, cũng coi là cùng cha ngươi mẹ có cái giao phó. Chúng ta không cầu bên trên cái gì bác đại, cho dù là bên trên cái trung cấp đâu, đi ra đều là cán bộ quốc gia." Thẩm Quân Thành suy nghĩ một chút, lại hướng về phía Muẫn Tam Nhi dặn dò nói: "Muẫn Tam Nhi nghe xong, trong lòng một hồi cảm động. Thật, hắn nhận cái này lao đại, so với hắn cái này thân đại ca, càng giống như đại ca." "Được, Thành ca, quay đầu ta nói với nàng nói, để cho nàng buổi tối dùng một chút công." "Thành ca, ta nghe nói, ngươi phải đi đồn công an." Lúc này, ngồi ở cái bàn một bên cao to lực lưỡng lao cựu lúc này nhẹ giọng mà hỏi. Thẩm Quân Thành lắp đầu một cái, "Chuyện này còn không có quyết định đâu, ta định tìm trưởng Hà thương lượng một chút nhìn kỹ hắn nói." Hắn bây giờ có cái cơ hội đi vào HD khu đồn công an bất quá rốt cuộc có đi hay không, Thẩm Quân Thành còn chưa nghĩ ra. Chủ yếu là bây giờ đồn công an, cũng xác thực chưa nói tới là cái gì tốt ngành, hơn nữa đi phía trước đến mấy mươi năm, bởi vì dân quốc thời điểm những thứ kia thứ bại hoại nguyên nhân, danh tiếng còn đặc biệt chiến lệnh. Cho nên Thẩm Quân Thành bây giờ cũng không quyết định chắc chắn được, tính toán đợi tối đi tìm Lý Trường Hà thương lượng một chút. Được rồi, ăn cơm trước, ăn cơm xong ta đi ngủ một hồi, vẫn quy cũ. Lao Cửu mang mấy người nhìn chằm chằm phía dưới, có những thứ kia tay không đắn, làm điều phi pháp, nhất luật lấy ra đến, hướng đồn công an đưa. Thẩm Quân Thành sau khi ăn xong, cùng mấy người dặn dò một cái. Sau đó bên trên bên cạnh Nguyện Tam Nhi trên giường nằm xuống. Cùng lúc đó, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cũng tới đến kinh thành bách hóa tòa nhà, kỳ thực chính là Vương phụ tỉnh cửa hàng Bạch hóa. Mới vừa vào cửa hàng bách hóa đi không bao xa, liền thấy trước mặt đen kịt vây quanh một đám người. "A, hôm nay vận khí không tệ, Trương Bình quý ở trên quầy đâu?" Chu Lâm lúc này nhón chân lên nhìn một cái, sau đó có chút vui vẻ hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn là đi tới cái thời đại này sau mới biết Trương Bình quý người này, rất lợi hại một nhân viên bán hàng. Sở Trương nhất bản lãnh, liền làm một thanh bắt cùng một tính. Trương Bình Quý ở thực phần khu, ngươi muốn bao nhiêu, hắn một thanh cho ngươi bắt bao nhiêu, hơn nữa bắt xong, sổ sách cũng cho ngươi tính ra đến luôn rồi. Thậm chí bận rộn thời điểm, trong tay hắn giúp khách hàng nắm, ngoài miệng nghe vị thứ hai nhu cầu của khách hàng, có thể nói nhất tâm nhị dụng điện phạm. Cũng vì vậy, Trương Bình Quý ngón này kỹ thuật, thành Vương phụ tỉnh công ty bách hóa một cảnh. Vị này cũng được công nhân điện phạm, thập niên 50 liền bị định thành kinh trong thành thị chiến sĩ thi đua. Cái thời đại này, chiến sĩ thi đua nhưng là phi thường cao vinh dự, đó là công trong đám người điện phạm a mà năm nay, hắn càng bị trao kinh thành đặc cấp nhân viên bán hàng danh xưng. Bây giờ mỗi khi gặp Trương Bình Quý đi làm, hắn cái này trước quầy mặt đều là người ta tấm nập, có thể nói công ty bách hóa một cảnh. Ngươi có cái gì muốn mua sao? Nếu không chúng ta đi vào cũng mua chút. Lý Trường Hà cười hướng về phía Chu Lâm nói. Chu Lâm do dự một chút, sau đó lắc đầu một cái. Được rồi, quá nhiều người, không góp cái đó náo nhiệt, chúng ta lên trên lầu trực tiếp nhìn quần áo đi. Chu Lâm có một chút cùng Lý Trường Hà đặc biệt giống như, đó chính là đều sợ phiền toái, không phải rất thích tham gia náo nhiệt. Cho nên nàng cũng chỉ là ngạc nhiên với Trương Bình Quý hôm nay ở trên quầy, cảm giác mới lạ trôi qua về sau, liền không có góp đi lên ý nghĩa chủ yếu là trong nhà những thứ này nhỏ quả vật cũng không thiếu, Thẩm Ngọc Tú mua rất chăm chỉ, bởi vì Lý Trường Hà không có sao thích ăn quả vật, còn có bây giờ cháu gái của nàng. Lý Hiểu Quân cùng Trần Ái Quốc hai người thu nhập không cao lắm, tự nhiên sẽ không phung phí cho khuê nữ mua quả vật. Bất quá hại tử bà ngoại ông ngoại có tiền a, Thẩm Ngọc Tú không có sao liền một chút, một bộ phận cho Lý Trường Hà lưu lại, một bộ phận liền cho cháu ngoại. Lên lầu, đi tới trang phục khu, hai người đi chưa được mấy bước, liền thấy treo ở hàng trên kệ mẫu kèm áo gió. Cứ thật, cũng đuổi bắt trong phim ảnh kèn cụ dạ đơn giản giống nhau như lúc. Thời này, ăn theo bên trên Tân Đô nhanh như vậy sao? Quả nhiên, Chu Lâm liếc mắt liền thấy được món đó màu kem áo gió, dẫn Lý Trường Hà đi tới. "Đồng chí, giúp ta đem món đó áo gió lấy xuống xem một chút đi." Chu Lâm chỉ áo gió hướng về phía nhân viên bán hàng nói. Nhân viên bán hàng nhìn Chu Lâm một cái, vốn đang không thèm đếm ý bất quá khi thấy hai người trên cổ tay đều mang đồng hồ đeo tay sau, sắc mặt có biến hóa. "Thời đại này có thể hai vợ chồng cũng mang đồng hồ đeo tay người, cũng không phải bình thường gia đình a. Màu kem cái này đúng không? Có thể, hôm nay là thuộc cái này bán tốt nhất, nói là theo cái gì trong phim ảnh vậy quần áo." Nghe nói đây là chúng ta chế áo hai xưởng cả đêm ra công đi ra, bán như lửa. Nhân viên bán hàng dùng quần áo cắn đem áo gió lấy xuống, một bên đưa cho Chu Lâm, một bên cười ha hả nói: "Chu Lâm thời là cầm, hướng Lý Trường Hà trên thân da giấu lên áo gió loại này quần áo, liền phải cái cao chân dài thân hình mặc vào mới tốt nhìn, ngươi nếu là vóc dáng không đủ, xuyên thứ này hay cùng cái áo chẳng vậy, xấu xí có cá tính." Mà vừa vặn, Lý Trường Hà bây giờ thân bản, chính là trời sinh móc treo quần áo. Màu kem áo gió vừa lên thân, cứ thật, khen tạ cả cụ dạ tính cái chửi a. Ai u, tiểu tử này, mặc vào thật là để mắt. Cô nương, đây là ngươi bạn đợi đi, thật thích hợp y phục này." Lý Trường Hà trên người sau Liền bên cạnh nhân viên bán hàng đại tỷ giờ khắc này cũng không nhịn được khen. Hôm nay tới mua áo gió không ít người, nhưng là xuyên ra Lý Trường Hà loại này phạm, một cũng không có. Ta cũng cảm thấy, hắn mặc vào, so mò gi ò ca đẹp mắt nhiều. Chu Lâm lúc này đứng ở nơi đó, xem Lý Trường Hà trên người hiệu quả, tay nâng ở trên cằm bừng rỡ nói: "Màu kem quá chói mắt, kỳ thực có thể chọn cái màu đen nhìn một chút." Lý Trường Hà nhìn bên cạnh còn có một cái màu đen, ngay sau đó chỉ hướng về phía Chu Lâm nói. Chu Lâm ngẩng đầu nhìn, gật đầu một cái, cái chiếc thanh món đó màu đen cũng lấy tới, thử một chút. Được, lần này Nhân viên bán hàng đại tỷ thống khoái cầm xuống dưới, cũng không chê phí công phu. Hãy cùng nam người thích nhìn mỹ nữ vậy, để cho Lý Trường Hà mà áo gió, dù là trên người nhìn một chút, nàng cũng cảm thấy mát mắt. Mà áo che gió màu đen trên người, quả nhiên nổi lên ra cùng màu kem không giống nhau phong cách, dù sao màu đen hệ của áo bạn thân liền nổi lên người khí chất. Cô nương, thật đúng là đừng nói, ngài bạn đời trang phục màu đen này vừa lên thần, cùng kia mới vừa rồi món đó cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Xác thực, cái này màu đen ta cảm thấy thích hợp hơn. Nhân viên bán hàng đại tỷ giờ khắc này không nhịn được tiếp tục tán dương đứng lên. Chu Lâm thời là hài lòng gật đầu. Hai kiện đều muốn, ngài cũng giúp ta khai phiếu bạc lại. Đều mướn. Cô đương, món này thế nhưng là chọn vẹn 120 đồng tiền, hai người kiện đều muốn. Ừm, đều mướn, khai phiếu. Chu Lâm gật đầu một cái, phóng khoáng nói, lần này, nhân viên bán hàng đại tỷ là thật tao ước. Hai bộ quần áo, 240 nguyên, một cái đổi kịp nàng nửa năm tiền lương. Đi, nhìn một chút quần và giày da, hôm nay chúng ta một lần mua đủ. Nếu mua áo gió, Chu Lâm dĩ nhiên cấp cho Lý Trường Hà đem quần và giày cũng xứng bên trên. Bằng không, để cho Lý Trưởng Hà áo gió xứng cái loại đó lục con lính, vậy nhưng xấu xí một chết. Thằng ống quần là nhất định phải mua lấy, còn có giày da. Nhất là giày da, lần này nhất định phải cho hắn mua một đôi ba cháp đầu giày da. Trong lòng đã quyết định, Chu Lâm fan này cũng may mắn lần này đi ra, cầm 1 ngàn khối. Cái này muốn thật sự là chỉ đem 500 đồng tiền, đoán chừng cho Lý Trường Hà như vậy một fan trang điểm xuống, thật đúng là không đủ, tiên phát một chương, chương 2 vẫn còn ở viết, bổn chương xong, chương 142 Chu Lâm lại muốn mua súng săn. Chương 142 Chu Lâm lại muốn mua súng săn. Từ bách hóa tòa nhà đi ra, Lý Trường Hà hai tay chống chân, không phải không mua đồ, mà là vật gửi ở bách hóa bên trong đại lâu. Dĩ nhiên, gửi bỏ đồ vật cũng là có yêu cầu, hơn nữa công ty bách hóa giờ tan tầm chắc nhất định phải thu hồi đi. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm chủ yếu là đồ phương tiện, hai người mua xong vật, đang còn muốn Vương phụ tỉnh trên đường cái đi bộ một chút đi dạo. Trước Lý Trường Hà cũng không phải không có ở trên con đường này đi bộ qua, bất quá phần lớn thời gian là một mình hắn, đi ngang qua thì thôi, hắn cũng lười đi vào đi dạo. Tới bên này nhiều hơn thời điểm phải đi tụy hoa lầu ăn cơm. Bên này có nhà thể dục đồ dùng cửa hàng, chúng ta vào xem một chút, mua phó cầu lông đập đi. Chu Lâm lúc này thấy được ven đường có nhà lợi sinh thể dục đồ dùng cửa hàng, lại tới hăng hái. Lý Trường Hà nhìn hai mắt, là một căn tầng hai cũ kỹ dọc phố lầu. Được, hai người đi bảo, Chu Lâm Hào hướng đi quầy hỏi cầu lông đập, mà Lý Trường Hà thời là một cái bị treo trên tường vật hấp dẫn. Cứ thật, người quản cái này gọi thể dục độ dụng. Lý Trường Hà thấy được không phải khác, mà là thương. Đồng chí, là coi trọng súng săn sao? Chúng ta cái này sóc chuột bài súng săn, có đơn quản, cũng có súng săn hai nỏng, nếu không lấy xuống cho ngài nhìn một chút. Một nhân viên bán hàng lúc này đi tới, hướng về phía Lý Trường Hà cười ha hả đánh nói. Khó được tốt thái độ phục vụ a. Cái này súng săn, cũng có thể mua. Lý Trường Hà biết niên đại này thương nhiều, cũng không nhịn được thường, nhưng là cái này đường hoàng cho bán, hắn thật đúng là là lần đầu tiên thấy. Nhìn ngay nói, cái này có cái gì không thể bán, chúng ta một mực có thể bán a. Ta đây là đặc biệt sưu săn, mua lấy một thanh, mùa thu thời điểm, đi Dương Bình hoặc là môn đầu câu bên kia trong núi săn một chút, tốt bao nhiêu à. Nhân viên bán hàng vui vẻ nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà nghe xong, rất là độc tâm, nam nhân ai không muốn nghịch xuống á trước đi Đông Bắc thời điểm, hắn liền có ý tưởng, bất quá khi đó bị Hải Văn đủ, dù sao Bắc manh thú cũng không bình thường. Theo rừng, gấu chó Sơn thần gia không có một dễ đối phó. Nhưng bây giờ không có ở đây đông bắc, trở lại kinh thành, đi sương bình bên kia trong núi đánh cái săn nên không có vấn đề gì chứ. Kinh thành bên này trong núi heo rừng cái gì ngược lại có, các động vật hung manh rất hiếm thấy, hắn đi đánh cái thỏ gà rừng gì, cũng có thể đi. Chủ yếu là Lý Trường Hà rất rõ ràng, ngươi nếu là bây giờ không cảm thụ một chút, lại tới mấy năm cấm súng cấm săn, liền không chơi được. Kia đơn quản súng săn bao nhiêu tiền? Lý Trường Hà rất là động tâm mà hỏi 196 đồng tiền, xong quản 250 nguyên. Nhân viên bán hàng cho Lý Trường Hà báo giá cả hắn ngược lại mong đợi Lý Trường Hà có thể mua một chi. Chủ yếu là thời này, thương không tốt bán a. Từ các đại công xưởng đơn vị đến phía dưới nông thôn, từ bảo vệ khoa đến cơ sở dân binh tổ chức, trên căn bản đều có kho vũ khí, thương hoàn toàn không thiếu, có thậm chí đều là vũ khí quân dụng. Dẫu gì, có chút nhà máy lao sư phó trực tiếp cầm thép quản chính mình tạo tổ thương, cũng không có gì kỹ thuật độ khó. Mua vật này, phân lớn còn phải là trong thành người trẻ tuổi. Gần 200 đồng tiền, cũng là không mắc, coi như cộng thêm đạn, cũng không có gì. Lý Trường Hà đang châm trước, Chu Lâm lúc này cầm một bộ cầu lông đập đi tới. Nhìn Lý Trường Hà vẫn nhìn chằm chằm vào trên tường súng săn, biết Lý Trường Hà động tâm. Thế nào, người muốn mua súng săn? Có chút muốn mua. Lý Trường Hà gật đầu một cái, lao lao thật thà nói, "Không được, Người lại chưa từng luyện, mua cái này trở về làm gì? Người còn không bằng mua cái cần câu đâu, bên cạnh trong sông còn có thể câu, câu cá." Chu Lâm một hấp liền bác bỏ Lý Trường Hà tâm tư. Kinh thành thủy hệ tương đối nhiều, có nhân công cũng có thiên nhiên, nhất là hải điện bên kia, thủy hệ không ít, trong sông cũng có cá. Chỉ bất quá thời kỳ này người ăn cá phiền toái, chủ yếu là cá tanh quá nặng, cần đại lượng gia vị đi áp chế mùi tanh đi mùi Một cái nữa, phương bác cá phần lớn sương nhiều, ăn phiền toái. Cá neo ngược lại đâm thiếu thì nhiều, thế nhưng là món đồ kia không thể ăn a. Được rồi, Nhà mình nàng dâu không để cho, hắn cũng không có chiêu. Chủ yếu là ngươi cũng sẽ không chơi, ngươi nói ngươi nếu là mua súng săn một người đi săn thú, ta cùng ba mẹ ở nhà có thể không lo làm sao? Chu Lâm cố kiên nhẫn cho Lý Trường Hà giải thích mấy câu. Lý Trường Hà cũng hiểu Chu Lâm ban quan, bất quá liền lúc này trong đầu hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn sẽ không, nhưng là trong nhà phải có người sẽ đi. Ngươi nói, ta đại tỷ phu Trần Hải Quốc sẽ phải săn thú đi. Trước trong nhà rất nhiều thứ không phải là hắn ở đông bắc săn được sao? Chờ ta đi về hỏi hỏi hắn, nhìn nếu là hắn sẽ đánh súng săn, đến lúc đó tới một người mua lấy một chi không được sao? Hai người đi, tổng an toàn rất nhiều đi." Lý Trường Hà lúc này cười hì hì nói, Người a, Người đừng tự mình đi hỏi, chờ ta hỏi một chút ta đại tỷ lại nói." Chu Lâm nhìn Lý Trường Hà sát thực say mê, cũng không có cứng rắn ngăn, mà là định tìm cơ hội hỏi một chút lý hiểu Quân lại nói, "Nếu là anh dễ Trần Ái quốc thật hiểu săn thú, kia để cho Lý Trường Hà đi theo vui lượn một chút cũng không có vấn đề. Nếu là không hiểu, nàng kia nhất định là không để cho Lý Trường Hà mua." Được, chờ quay đầu lại hỏi hỏi lại nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Bất quá hắn đoán Trường Trần Hải Quốc khẳng định hiểu săn thú, Đông Bắc đường biên giới bên trên kể bên Trường Bạch Sơn sơn thôn, người ở bên trong có mấy cái không biết đi săn. Đi thôi. Chu Lâm lúc này cũng hối hận đi vào mua cầu lông đập, mua cái thứ này, kết quả lại để cho Lý Trường Hà phát hiện mối mẹ vật. Sau khi đi ra ngoài, Chu Lâm còn suy tính Lý Trường Hà tính toán mua súng săn chuyện. Nàng luôn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, vẫn phải là nghĩ cái chiêu cho Lý Trường Hà đem ý niệm cho bấm. Sau đó ngay vào lúc này, hai người đi ngang qua bên đường một cửa tiệm, Chu Lâm thấy được tiệm, tiệm thức dừng lại. Văn phụ tỉnh khắc chữ phục vụ bộ. Ừm. Thế nào không đi? Ngươi nhìn khắc chữ làm gì? Lý Trường Hà nhìn Chu Lâm nhìn chằm chằm khách chữ phục vụ bộ bằng hiệu, tò mò hỏi. Chu Lâm lúc này thời là như có điều suy nghĩ nghĩ đến, "Trường Hà, ngươi có phải là không có bản thân ấn trường a? Ta muốn món đồ kia làm gì?" Lý Trường Hà tiệm tức nói, "Ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng coi là cái tác giả chữ danh, làm sao có thể liền cái bản thân ấn chương cũng không có chứ? Sau này ra đi tham gia tác giả biết, không thể ăn hết cơm nói chuyện tiếng đi, ta nghe nói văn nhân tụ hội đều có viết chữ ấn chương cái gì? Bằng không cho ngươi cũng cắt một." Chu Lâm lúc này nhẹ dọng hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà cười một tiếng, vậy dạng này ta còn phải luyện một chút bút lông chữ đâu, bằng không đi ra ngoài người ta ngâm gió ngợi chăng, ta cái gì cũng không biết, nhiều lúng túng đúng hay không. Vậy thì luyện tôi, ngươi ở nhà không có sao luyện một chút bút lông chữ, không so với đi săn thú tốt. Ta nhớ được trước ngươi còn mua bút thép tự thiếp viết bút thép chữ đâu, bây giờ cũng không nhìn ngươi thế nào luyện. Chu Lâm lúc này không nhịn được hướng về phía Lý Trường Hà rủa sả nói, Lý Trường Hà cười một tiếng, thì ra dễ vẫn còn ở súng săn phía trên đâu. Bất quá luyện một chút bút lông chữ, cũng là xác thực thật phù hợp hình tượng cá nhân hắn. Bu thép chứ chữ hắn luyện một đoạn thời gian, bất quá viết trình độ tăng lên đi lên sau, hắn liền không cái gì luyện. Viết chữ vật này, chứ hắn vẫn cảm thấy đủ dùng là được. Bất quá bây giờ liền kiếm chuyện tiền bạc đều làm tốt rồi, hoặc giả giờ đúng có mặt bài văn nhân trang bê yêu thích có vẻ như cũng rất tốt a không đều nói viết bút lông chứ có thể bình tâm tinh khí nha. Đi, chúng ta vào xem một chút, ngược lại tới cũng đến rồi. Tới cũng đến rồi. Năm mới hay là hài tử, đều là bạn bè. Quốc nhân thường thấy nhất mấy câu khuyên người vậy, hiệu quả cũng đều rất tốt đi theo Chu Lâm đi vào, Lý Trường Hà quan sát một cái, trong phòng cùng cái khác cửa hàng không giống nhau treo trên tường chút văn nhân mà bảo, sau đó còn có một chút khắc chữ chiêu bài cái gì? Khắc chữ bây giờ còn là cái nghiệp lớn vụ phạm vi, rất nhiều đơn vị chiêu bài là dùng khắc chữ. "Chào ngài a, đồng chí, ta muốn hỏi hỏi, khắc chữ vậy, chúng ta nơi này khắc sao?" "Dĩ nhiên khắc, đây chính là chúng ta sở trường tay nghề, ngày ngày hôm nay tới đúng dịp, chúng ta Lưu Ly xưởng đại sư phó Lưu Thiết Bảo hôm nay ở đây, đây chính là tiền sinh tể Bạch Thạch môn nhân." Nhân viên bán hàng hướng về phía Chu Lâm một bên giới thiệu nói, một bên dẫn bọn họ đi tới ấn chương khắc dấu khu. Ngay nhìn, bên kia công tác chính là Lưu sư phó Tay nghề của hắn nhưng là cái tốt, rất nhiều người Nhật cũng tới tìm hắn khắp đâu. Kể lại nơi này, nhân viên bán hàng còn có chút tự hào. Dù sao có thể để cho người Nhật cũng đến, vậy bọn họ cũng là tạo ngoại hối đơn vị. Lý Trường Hà thấy vậy, trong lòng có chút không thoải mái, bán cho cái tiểu Nhật bạn có gì nhưng tự hào. Bất quá hắn cũng không nói gì, dù sao niên đại không giống nhau. Hắn kiếp trước khi đó, quốc gia thực lực cường thịnh, người tuổi trẻ trong mắt đối thủ cạnh tranh chỉ có là Mỹ, cái khác Nhật Hàn cái gì, nhìn cũng không nhìn một cái. Mà thời này, rất nhiều đơn vị đều như vậy, tự hào với tạo ngoại hối, độ cao công nhận người ngoại quốc, cho dù là người Nhật Cuối cùng, hay là quốc gia quá nghèo, người nghèo chỉ ngắn, không lòng tin a. Lưu sư phó, hôm nay tới hai vị đồng chí, mong muốn khắp trường, ngài nhìn một chút cho giới thiệu một chút. Nhân viên bán hàng đem hai người tới Lưu Thiết Bạo trước mặt, vừa cười vừa nói. Lưu Thiết Bảo ngẩn đầu lên nhìn Lý Trường Hà hai vợ chồng một cái, cười gật đầu một cái, hai vị đồng chí ngồi đi, các ngươi nghị khắc cái gì trường? Trường là có nhu cầu gì, nói với ta một cái, ta xem một chút giúp các ngươi để cử. Ta cũng không biết khắc cái gì trường, ta bạn đời là hội nhà văn Trung Quốc tất ra, ta nghĩ bọn họ những người này không đều có chư nhà, vừa đúng đi tới đây, chúng ta liền vào hỏi hỏi. Ha, ngài bạn đời là tác gia, tuổi trẻ như vậy hội nhà văn Trung Quốc tác gia cũng không thường gặp a. Tác gia vậy, chính là văn nhân trường, chúng ta cái này nổi danh ấn, nhãn ấn, chu bạch tấn chờ thật là nhiều loại, bất quá ta đoán chừng ngài nói nên là tên ấn, chính là tên hoặc là danh hiệu ấn chương đúng không? Lưu Thiết Bảo vừa mở miệng chính là rất nhiều từ ngự chuyên nghiệp, để cho Chu Lâm nghe sửng sốt một chút. Bất quá cuối cùng nàng nghe hiểu. Kỳ thực phần lớn ta cũng không hiểu, chính là cảm thấy ta bạn đời có thể cần, đừng mong muốn dùng thời điểm không bỏ ra nổi tới. Chu Lâm giới thiệu một chút nghĩ khác ấn ý đồ, Lưu Thiết Bạo gật đầu một cái. Khiêu chất liệu cái này thối, chúng ta có yêu cầu sao? Bình thường vậy, chúng ta ấn chương có một ấn, in đá, còn có kim là ấn, bình thường mà nói, tư nhân ấn chương lấy in đá chiếm đa số, thường quy ngươi giống như ngọc thạch a, then kim đá a những thứ này. Điện Hoàng có sao? Bằng không kế huyết thạch cũng được. Lý Trường Hà lúc này mở miệng hướng về phía Lưu Thiết Bảo hỏi. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Lưu Thiết Bảo ngạc nhiên nhìn Lý Trường Hà một cái, người trẻ tuổi này xem ra cũng hiểu một ít a mà Chu Lâm thì là hơi kinh ngạc xem Lý Trường Hà điện hoàn. Kế huyết thạch. Lý Trường Hà vậy làm sao biết tất cả mọi chuyện? Điện hoàng thạch trong tiệm ngược lại còn có mấy khối hàng tích chữ, kích thước không lớn, khắc cái tư chương ngược lại đủ dùng, bất quá cái này chất liệu nhưng không tiện nghi a. Bao nhiêu tiền? Lý Trường Hà cười hỏi. Ngài chính là vị kia tác ra đúng không? Nếu hỏi ra điện hoàng, như vậy giá trị ngài bao nhiêu cũng là hiểu một chút. Trước kia loại này điện hoàng thạch tấn chương, vậy cũng là trong cung hoàng đế dùng, dĩ nhiên bây giờ không có để ý nhiều như vậy, nhân dân chúng ta cũng có thể dùng. Bất quá điện hoàng vật này dù sao lỗi ít, từ xưa tới nay chính là một lượng điện hoàng một lượng kim cách nói. Ngài cái này cái tư nhân chương, nếu là dùng điện hoàng vậy Giá cả kia ta đoán chừng phải vài trăm. Nếu như là kê với thạch, giá cả chênh lệch không phải đặc biệt nhiều, nhưng là ta đoán chừng cũng phải 8-90 đồng tiền. Lưu Thiết Bảo chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Vậy cũng không mắc à? Cái đó điền hoàng có phải hay không chính là đặc biệt tốt cái chủng loại kia? Cũng đúng, trước kia hoàng đế dùng, nhất định là tốt. Chúng ta liền khắc cái đó. Chừng 100 đồng tiền điền hoàng thạch phấn trương, kia không thể so với súng săn tiện nghi nhiều." Chu Lâm lúc này quá quyết nói: "Không nóng này, quay đầu chờ ta kéo Trương Sĩ kỷ tới cùng nhau nhìn một chút, loại vật này, hắn hiểu nhiều lắm." Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Chu Lâm nói điển hoàng thứ này cũng cùng tranh chữ vậy, mặc dù đều là một chất liệu, nhưng là phẩm tướng cũng có tốt có xấu. Lý Trường Hà mình là không hiểu, bất quá hắn đoán Trương Sĩ Kỳ nên hiểu. Mà nghe được Lý Trường Hà vậy, Lưu Thiết Bảo hầu nghi nhìn Lý Trường Hà một cái. Ngài nói Trương Sĩ Kỳ, có phải hay không ở Hải đến bên kia Trương lão? Đúng, Lưu sư phó ngươi cũng nhận biết. Cũng đúng, hắn hình như là Vinh Bảo trai. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, hắn liền là cố ý nói lão Trương danh hiệu. Lưu Thiết Bảo lắc đầu một cái, Trương lão trước kia cũng không phải là Vinh Bảo trai, đó là chúng ta Lưu Ly Dương. Bất quá về sau hắn treo ở Vinh Bảo trai. Hôm nay hắn liền tại hậu viện đâu, ngài nếu là thật nhận biết, ta giúp ngài kêu một cái." Lưu Thiết Bảo lúc này cười nói với Lý Trường Hà. "Trưởng lão tại đây." Chu Lâm nghe xong, cũng ngạc nhiên mà hỏi. "Ừm, sau hôm nay mặt đến rồi mấy món đồ, mời hắn tới trưởng trưởng nhãn, như vậy, ngài hai vị chờ một chút." Lưu Thiết Bảo nhìn hai người tư thế, chỉ sợ là thật nhận biết, sau đó đứng dậy đi tới hậu viện. Một lát sau, một gầy gò bóng người từ rèm phía sau đi ra, thấy được Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, gật đầu một cái. Mới vừa rồi tiểu Lưu nói một cái, Ta liền biết là các ngươi hai vợ chồng, gì cũng không hiểu còn không thiếu tiền tắt ra, chứ người ra Lý Trường Hà, cũng không có người khác. Trương Sĩ Kỳ sau khi đi ra, hướng về phía Lý Trường Hà giễu cợt cười nói, "Lý Trường Hà cũng không thèm để ý, xem Trương Sĩ Kỳ tò mò nói, "Ngươi hôm nay làm sao tới nơi này?" "Cái gì gọi là hôm nay, ta mấy ngày nay ngày ngày tới." "Cũng đúng lúc, gần đây ra đối thứ tốt, ngươi không phải muốn mua điện thoại sao, cùng theo vào, để ngươi thấy chút việc đời." "Các ngươi hai vợ chồng đến đây đi." Trương Sĩ Kỳ hướng hai người nói một tiếng, sau đó mang theo Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi vào, nhìn thời gian Đoán chừng còn có thể thêm một chương nữa, bất quá có thể hơi muộn, nhưng là còn có tăng thêm. Chương 143 đây chính là trí Chí bảo a. Chương 143 đây chính là trí Chí bảo a. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi theo Trương Dĩ Kỳ đi tới hậu viện, hậu viện một gian sáng rỡ trong phòng, giờ phút này trung gian trưng bày một cái bàn. Trên bàn, còn hiếm thấy phô vải đùng, trung quanh vây quanh mấy người, có trong tay còn cầm kính phong đại. Lý Trường Hà tò mò hướng trên bàn nhìn lại, chỉ thấy trên bàn để hai quả màu vàng lớn trường, phía trên điêu khắc chút đường vân, Lý Trường Hà nhìn, ký tự không biết rõ. Bên cạnh còn có giấy lớn Phía trên tựa hộ dùng cái này ấn trương lập đi ra ấn. Mà lúc này thấy được Lý Trường Hà đi vào, trong phòng mấy người cũng tò mò hướng Lý Trường Hà nhìn sang. Đây chính là ta nói qua với các ngươi Lý Trường Hà, người ngu nhiều tiền tiểu tử kia. Lo quan, người cái này ra giá thật ngoại hạng, quốc doanh tiệm bình thường là ăn không vô, chẳng qua nếu như tiểu tử này coi trọng, tám phần là có thể ăn tới. Trương Sĩ Kỳ sau đó hướng về phía bên cạnh một có chút còng lưng ông lão nói ông lão nghe vậy, nhìn về phía Lý Trường Hà, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong qua mang. Vậy thì mời Lý Tiểu Hữu xem qua. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, tò mò nhìn Trương Sĩ Kỳ. Trương Sĩ Kỳ sau đó cho Lý Trường Hà giới thiệu, "Đây chính là người muốn nhìn Điền Hoàng Vân Trương, hơn nữa không phải bình thường Vân Trương, đây là hoàng tử ấn." "Hoàng tử ấn?" "Chính là nói, trước kia ấn Trương chủ nhân là hoàng tử." Chu Lâm lúc này tò mò hướng về phía Trương Sĩ Kỳ hỏi. Trương Sĩ Kỳ gật đầu một cái, "Đúng, trên thực tế, hoàng tử ấn là chúng ta nội bộ cách nói, bình thường hoàng tử ấn kỳ thực chính là vương ấn, những hoàng tử kia bối lạc trên căn bản cũng phong thân vương vương. Bất quá duy trì có một loại, chúng ta xưng là hoàng tử ấn, chính là tương lai làm hoàng đế hoàng tử. Các ngươi hai hôm nay ta cảm thấy cũng là hữu duyên, bởi vì lão quan lấy ra vừa vặn là thành cung một đôi lòng vợ ớn, hơn nữa ấn chương chủ nhân là cùng to lớn bảo thân vương cùng hắn vương phi, Càn Long a. Lý Trường Hà tiềm thức mở miệng nói ra, hòa thạc bảo thân vương bình thường chính là chỉ Càn Long. Cũng đúng, hàng này thích nhất đồ chơi văn hóa cái gì, ớn chương nhiều đến không suể. Tiểu tử ngươi, đối Càn lòng già cung kính điểm, cẩn thận nguyên bạch đánh ngươi. Trương Sĩ Kỳ lúc này cầm cây quạt gõ một cái Lý Trường Hà, không chút khách khí nói, không có sao, không có sao. Một bên một ông lão lúc này cười khoát khoát tay, không để ý chút nào. Lý Trường Hà thời là không hiểu xem ông lão chẳng lẽ nói vị này là Thanh triều hậu duệ. Quả nhiên, Chu Sĩ Kỳ sau đó hướng về phía Lý Trường Hà giới thiệu nói: "Được rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tiên sinh Nguyên Bạch, dĩ nhiên, hắn tên thật gọi ái giác là Hải Tân Zac La Khải Công." "Liên kêu Khải Công là được, không cần thêm Ái Tân Zac La, trước giờ không có họ qua kia họ." Khải Công lúc này khoát khoát tay không thèm để ý chút nào nói: "Lý Trường Hà nghe vậy, thời là trong lòng rung một cái, lại là Khải Công tiên sinh. Hắn còn thật biết Khải Công, vị này tổ tiên chính là cùng Cản Long hoàng lịch cùng một năm ngũ hoàng tử hoàng Chú. Tiếng tâm lấy kim Tôn âm, cuộc sống khó được một chí kỳ nâng ly cạn chén lời của Kim. Bài thơ này chính là hoàng chú cùng Càn Long uống rượu làm, cũng là duy nhất truyền lưu một bài bảo vệ tính mạng thơ. Bảo đảm không bảo mệnh không biết, ngược lại phía sau hoàng chú cả đời là hưởng hết vinh hoa phú quý, liền ung chính hoàng tử phủ, cũng chính là ung hòa cung bên trong chất bảo, Càn Long cũng ban cho hoàng chú. Tương đương với hai anh em một thừa kế ông bô ngai vàng, một thừa kế ông bô tài sản. Mà Khải Công Tiên Sinh chính là hoàng chú cháu đời thứ 8, đường đường chính chính hòa thật và thân vương mệnh này. Bất quá vị lão tiên sinh này không giống đời sau một đám người như vậy, hẳn không thể ngày ngày cổ súy thân cái này tương bạch kỳ cái đó tương lam kỳ. Diệp Hách Na là loại này dòng họ cũng lấy ra phô trương. Người đường đường chính chính ái Tân Giác La hậu duệ, nhưng là tên bên trên chỉ dùng Khải Công hai chữ, từ không tuyên bố bản thân hoàng thất thân phận, khiến tiếng vô cùng. Trọng yếu nhất là, Khải Công tiên sinh chữ là nhất tuyệt, nghệ thuật tiêu chuẩn rất cao, chính là một đại đại gia. Thực tại xin lỗi, Khải Công tiên sinh, là ta cần dỡ. Lý Trường Hà đối Khải Công vị này, lão nghệ thuật ra hay là rất bội phục, đây là vị có phẩm đức có nhân phẩm lão tiền bối. Mặc dù Càn Long chưa tính là hắn trực hệ tổ tông, nhưng là cũng là phụ mặt này, đi lên nửa hai người đều thuộc về chính cái này hệ. Cho nên đối mặt Khải Công, Lý Trường Hà còn thì nguyện ý nói một câu xin lỗi. Dù sao cái này cũng tương đương với gọi thẳng người ta tổ tông tên họ. Không lại chuyện, chính là cái gọi mà tôi, cũng mấy trăm năm, cũng không phải là trước kia, tên có cái gì không tốt gọi, bằng không ngươi giống ta dạng này, còn ở lại chỗ này dám định Càn Long ra ân chương, ta cái này nhắc tới cũng coi như là đại nghịch bất đạo khi xử giệt tổ. Cho nên, không cần để ở trong lòng. Khải Công lúc này hài hước thú vị nói, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn một cái tân giác la đời sau, ở nơi này quang minh chính đại giám định Càn chương, chính độ nào đó, nhưng không phải là đại bất đạo nha. Người à." Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Khải Công lắc đầu một cái, đối hắn loại này quất đạn cũng có chút kính nể. Hoàng tử này hắn ta cùng Nguyên Bạch cũng dám định tới, nên là Càn Long gia năm đó thụ phong bảo thân vương thời điểm, Khắc ấn. Người biết ta vì sao nói cái này ấn chương với người hữu duyên sao?" Nhìn một chút cái này bên cạnh thơ. Trương Sĩ Kỳ đem ấn chương cho Lý Trường Hà đẩy tới, quả nhiên tại mặt bên có đôi câu thơ sẽ làm lên đỉnh cao nhất, giói trong các núi nhỏ thay trong tầm. Chính là đỗ phụ vọng nhạc bên trong câu. Hai câu này thơ nên là sau khắc, đoán chừng là Càn Long gia lên ngôi sau này mới khắc lên, không phải năm đó hắn phải không dám khắc hai câu này thơ cũng bởi như thế, ngay từ đầu rất nhiều đại gia cũng không nắm chắc có phải là Càn Long hay không ra tri ấn, bởi vì thời khắc cùng chương khắc về thời gian có nhỏ nhẹ phân biệt. Bất Quá ta nhìn, đây chính là Càn Long gia thủ bút, khắc bút tích đều là hắn viết, dù sao chữ viết được xấu như vậy, còn thích khoe khoang, trừ hắn cũng không có người nào. Khải Công lúc này cũng đi theo hướng Lý Trường Hà giảng giải một phen, sau đó lại thuận thế rửa sạch một cái Càn Long chữ. Dù sao hắn là một tư pháp đại gia, dám thưởng tiêu chuẩn đặt ở đó. Càn Long cả đời đều ở đây học Triệu Phủ động kỹ xương, cuối cùng học cái truy. Bất Quá lão quái, ngươi nói cái này thơ cùng vị tiểu hữu này cũng có quan hệ. Khải Công nói cuối cùng, lại tò mò hỏi: "Hắn không hiểu cái này thơ cùng Lý Trường Hà có quan hệ gì? Cái này ngươi không biết đâu." Tiểu tử này sáng tác bất hiệu, liền tiêu lang tuyệt. Người suy nghĩ một chút, hôm nay hai người này ngoài ý muốn tìm được cái này ấn chương tiệm, lại cứ chính là cái này lòng Phụ Trương. Hắn bút hiệu liền tiêu lang tuyệt, sau đó liền đổi kịp ấn chương bên trên bài thơ này, đây không phải là thiên định duyên phận là cái gì? Ngươi muốn vừa nói như vậy, thật đúng là, cái này đối Long Phụ Trương, liền cùng các ngươi vợ chồng duyên. Bất quá chỉ là giá cả không tiện nghi à. Yên tâm, hắn khẳng định mua đổi. Tiểu tử Một đôi đỉnh cấp điển hoàng thạch hòa thạch bảo thân vương Long Phượng đối trướng, cái này hai chương sức nặng cộng lại vượt qua một kg, cái này có thể nói là điển hoàng lớn bên trong trí bảo. 1000 đồng tiền, cộng thêm 500 cân cả nước phiếu lương, ngươi nếu có thể lấy ra, vật này ngươi lấy đi. La Quan, là điều kiện này đi. Trừng Sĩ Kỳ quay đầu, hướng về phía kia người bán lao đầu lớn tiếng nói, "Tiểu Hữu cũng coi là rất có duyên, thực tại không được, tiền cho 800 cũng được, nhưng là cả nước phiếu lương không thể thiếu." Họ Quan ông lão do dự một chút, đau lòng tự mình chém một bộ phận giá cả. "Không cần, góp cái chỉnh, liền 1000, tiểu tử này lấy ra được tới." Thế nào, thích không? Ta đã nói với ngươi, cũng chính là quốc doanh tiệm bây giờ nhóm không xuống cái giá này, bằng không vật này thu hồi lại, thỏa thỏa tiền cố cung. Cái này đối trương, cũng liền so cố công trong kia một chọi 3 liền trường, kém một chút chuyện. Nhưng nếu thật là luận điệt cố, đây là Càn Long gia thụ phong hòa thác bảo thân vương thời điểm khắc, hơn nữa hắn biết tờ, cộng thêm cái này ấn chương đặc tính, cái này đối Long vật trương, kỳ thực thật đúng là không kém bao nhiêu. Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà nghiêm nghị nói, một bên Khải Công cũng đi theo gật đầu một cái, mặc dù lão quái nói có chút đại, nhưng là kỳ thực cũng không có chênh lệch quá nhiều. Đợt bây giờ lão quan muốn giá tiền này là cao có chút ngoại hạng, thế nhưng là lâu dài mà nói, vật này không lỗ, là đồ chơi hay. Ta đoán chừng cái này đối trưng là lão quan của quỷ a, cũng chính là đổi kịp lúc này, chịu cho lấy ra. Ai, nói thật, nếu không phải hai hải tử vẫn còn ở Hương Hạ chịu khổ, đánh chết ta cũng không chịu đem vật này lấy ra, đây chính là tổ truyền trên trăm năm chuyển xuống, những năm trước đây một mực tại ngầm dưới đất chôn, chôn gần 20 năm. Lý Trường Hà vừa nghe, cũng biết chuyện gì xảy ra. Quốc gia ở tháng 4 mới vừa tuyên bố bình phục phái Hưu thông báo, giống như lão quan loại này văn nghệ vọng, 89 10 những năm này chịu tội. Bây giờ cho dù trở lại, một giờ nữa khắc cũng là an bài không được công tác, được xếp hàng chờ đoán chừng còn có hải tử ở hương hạ, cho nên hắn vì hải tử, đem đồ tốt như vậy lấy ra. Được, không thành vấn đề, chúng ta mua. Tiền, trên người bây giờ chỉ còn dư 500, các ngươi chờ ta một hồi, ta trở về lấy tiền cùng phiếu lương. Đi đi đi đi, chúng ta sẽ chờ ở đây. Đúng rồi, ngươi không phải muốn khắc chương nhà, cùng tiểu Lưu nói một tiếng, để cho hắn cho người khác. Nguyên Bạch, làm phiền ngươi một cái, cho hắn nói cái chữ thế nào. Chương Sĩ Kỳ lúc này lại hướng về phía Khải Công cười ha hả nói. Khải Công cười một tiếng, không thành vấn đề. Hôm nay cũng coi là giúp lão quan giải quyết chuyện lớn, chúng ta cũng phải đa tạ vị tiểu hữu này, ta liền cho viết cái chữ, để cho tiểu lưu đi khác. Tiểu hữu, ngài nhìn một chút ngài muốn rơi cái gì ấn? Liền tên của ta đi Lý Trường Hà. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Như vậy đi, mới vừa rồi ta nghe tiểu lưu nói, ngươi còn muốn kê hết thạch ấn. Như vậy ta giúp ngươi để hai cái đi, một Lý Trường Hà ấn, dùng điền hoàn thạch, một bút hiệu lăng tuyệt dùng kê viết thạch thế nào? Khải Công lúc này cười hướng Lý Trường Hà nói. Vậy tối nay được để cho hắn mời tụy hoa lầu, bằng không cái này ấn cho không hắn viết. Một bên Trương Sĩ Kỳ lúc này lại giúp Lý Trường Hà thêm điều kiện. "Không thành vấn đề, tối hôm nay chúng ta đi ngay tụy hoa lầu ăn, ta mời khách. Có thể được khai công tiên sinh khắp dấu, là vinh hạnh của ta." Lý Trường Hà lúc này không thèm để ý chút nào đáp ứng, "Khai công khắp dấu à, tuyệt đối không lỗ." "Thành, vậy thì nói xong rồi, về nhà lấy tiền đi đi." Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà khoát tay một cái, Lý Trường Hà ngay sau đó lôi kéo Chu Lâm rời đi. Ra khác chữ tiệm cửa, Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm lúc này vừa cười vừa nói, "Nàng dâu, ngươi hôm nay thật sự là ta phúc tinh a." Không nói khác, kia một đôi điện hoàng long phượng ấn Càn Long Hỏa Thạc bảo thân vương hoàng tử ấn, vóc dáng lại lớn như vậy, tương lai bán cái mục tiêu nhỏ dễ dàng a di nhiên, hắn cũng sẽ không bán, loại vật này, có lúc giá trị là không thể dùng tiền cân nhắc. Vốn là loại này khắc chữ tiệm, Lý Trường Hà mới không có hứng thú gì đi vào, thế nhưng là không ngờ rằng, ngày hôm nay Chu Lâm liền dẫn hắn đi vào. Thật hứng trương sĩ kỷ câu nói kìa, đây đối với bảo ấn, nên theo chân bọn họ hữu duyên. Chu Lâm cũng có chút ngạc nhiên, không nói khác, Long Phượng ấn a, nàng cũng thế. Đi thôi, chúng ta về nhà, ta lấy cho ngươi tiền, ngươi vội vàng cho người ta đưa tới. Hai người đi trước Bạch Hóa tòa nhà lấy vật. Sau đó ngồi xe trở về nhà. Về đến nhà sau, Chu Lâm lại lấy ra tiền cùng phiếu lương. Nhà bọn họ cả nước phiếu lương một mực không thiếu, chủ yếu là Lý Trường Hà thỉnh thoảng liền bổ sung một ít. Dù sao tới tin quá nhiều, lần trước kiến kinh văn nghệ bên kia, cũng đem thư của hắn tập trung cho hắn đưa tới. Sau đó hai người lại trở về Vương phụ tỉnh, Lý Trường Hà đem tiền lương kiểm điểm cho vị kia họ quan ông lão ông lão run dậy nhận lấy tiền lương, tỉ mỉ kiểm lại một cái, sau đó chắp tay cáo từ đợi lão quan sau khi đi, Trương Sĩ Kỳ xem Lý Trường Hà thở dài. "Tiểu tử, biết ta vì sao không có để ngươi xuống giá sao? Hắn tiền này là dùng tới sơ thông quan hệ." 200 đồng tiền, đối với ngươi mà nói không tính là cái gì, đối với hắn mà nói, đến lúc đó có thể chính là ảnh hưởng cả một nhà điểm mấu chốt. Ngược lại ngươi cũng không kém kia 200 đồng tiền. Không có sao, đừng nói nhiều 200, nhiều hơn nữa 2000, ta cũng mua. Lý Trường Hà lúc này không thèm để ý chút nào nói. Loại này đầu tư, lời chắc không lỗ, coi như không phải sưu tầm, làm cái đồ chơi cũng là tốt. Được, vậy đợi lát nữa cơm trưa chúng ta đi ngay tụy hoa lầu. Chờ cơm nước xong, buổi chiều ta đoán chừng tiểu Lưu là có thể cho ngươi đem trường cấp xong. Trương Sĩ Kỳ thống khoái an bài số dưới. Sau đó giữa trưa Lý Trường Hà hai vợ chồng cùng Trương Sĩ Kỵ còn có Khải Công Tiên Sinh cùng nhau ở Thụy Hoa lầu ăn bữa cơm. Trên bàn cơm, Lý Trường Hà cùng Khải Công Tiên Sinh cũng thuộc lạc, tiếp xúc gần gũi, Lý Trường Hà phát hiện Khải Công Tiên Sinh đúng là vị ôn hòa trưởng giả. Giữa chưa ăn cơm xong, trở lại khắc chữ tiệm, Lưu Thiết Bảo quả nhiên đem chương đã khắc xong, một cái điển hoàn thạch, một cái kê vết thạch. Hai quả Trương cũng không tính là quá lớn, nhưng nhìn mười phần tinh xảo. Đây chỉ là khắc chữ, nếu như còn muốn thêm điều, liền phải trọng đồ. Sau đó tiểu Lưu lại từ từ khác. bất quá thời gian như vậy liền phí cơm phu, ta cảm thấy không cần thiết. Dũng Diễn Đơn giản tinh xảo một ít là được, có cái này chất liệu, cộng thêm nguyên mật chữ, có thể. Nhìn xong chương, Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn cũng cảm thấy, dùng diễn trường, đơn giản một ít vừa đúng. Khải công tiên sinh đệ tử đã là rất cao cấp trang sức." Trên đường trở về, ba người ngồi lên xe bus. Trường Hà, gần đây ta đoán trường Hà, trên thị trường sẽ chạy ra không ít thứ tốt, người nếu là có hứng thú, có thể chuẩn bị một chút tiền." Giống như lão quan như vậy trở lại lạc phép người, không phải số ít, an bài không được công tác, trong nhà người một nhà ăn uống, chỉ có thể cầm điện tàng vật đi ra bán. Hôm nay cái này Long Phượng Trương nếu không phải là các ngươi hai vợ chồng vừa vặn gặp, ta đoán chừng quay đầu lão quan có thể chỉ bán cho người Nhật. Gần đây rất nhiều người Nhật tới kinh thành, thế nhưng là khắp nơi thu mua những thứ này đồ chơi văn hóa, bọn họ cầm ngoại tệ mua, rất nhiều người chịu không nổi cám dỗ cũng bán. Đáng tiếc a." Trừng Sĩ Kỳ nặng nghề thở dài, trong lời nói rất là bất đắc dĩ. Lý Trường Hàng nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là hắn cũng không có chiêu. Người chính là không nhân ra có tiền, không có biện pháp. Trừng Sĩ Kỳ những lời này, cũng hòa tan Lý Trường Hà thu hoạch bảo vui sướng. Trở trở lại nhà, hai người mới vừa đem đồ vật cất xong, Lúc này cửa lại bị gõ. Lý Trường Hà mở cửa nhìn một cái, đứng ở bên ngoài chính là Thẩm Quân Thành, "Chư 144 con đường của mình bản thân đi, chư 144 con đường của mình bản thân đi." "Sao ngươi lại tới đây?" Mở cửa để cho Thẩm Quân Thành đi vào, Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi. "Tới mời ngươi ăn cơm, đợi lát nữa cùng đi ra ngoài ăn a." Thẩm Quân Thành đi vào cười ha ha nói. Lý Trường Hà khoát khoát tay, "Được rồi, không đi ăn, giữa trưa mới vừa rồi tụy hoa lầu ăn xong. Chuyện gì ở nhà nói thẳng thôi." "Ừm, cha tiền lại. Lần trước tìm ngươi cầm tiền cùng phiếu, phiếu lương ta là không có cách nào làm được." cũng tính thành tiền đi, cho ngươi 500, coi như chúng ta kiếm chút tiền nghi. Cả nước phiếu lương đối ngoại mua bán giá cả không cố định, ngươi giống như thập niên 60 thời điểm lương thực thiếu thốn, cả nước phiếu lương giá trị rất cao, có người 20 cân cả nước phiếu lương đổi một cái xe đạp. Bây giờ lương thực không có chặt như vậy thiếu, nhưng là cả nước phiếu lương hay là cái vật hiếm hoi, đồng tiền mạnh. Thẩm Quân Thành đem lý Trường Hà phiếu lương chết toán 300 đồng tiền, khi thực giá cả cũng không tính cao. Bất quá hai người cũng không so đo, nhiều tiền tiền thiếu chính là lý do mà thôi. Các ngươi trong tay đủ rồi sao? Lý Trường Hà nhìn Thẩm Quân Thành đưa tới một xấp tiền, cười hỏi: Ngươi đừng nói, ngươi nói cái đó đồng thiết Phật gia biện pháp, thật vẫn rất kiếm tiền. Chính là được nghiêm cần điểm, chớ bị cảo thành đầu cơ trục lợi. Đây cũng là hôm nay ta tìm ngươi một cái nguyên nhân. Trường Hà, ngươi nói ta chuyện khu đồn công an thế nào? Thẩm Quân Thành lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc xem hắn, đồn công an? Đúng. Thẩm Quân Thành lúc này từ trong túi móc ra một hộp gói, tiềm thức sẽ phải đốt, nhưng phía sau lại nghĩ tới điều gì, sau đó ném vào trên bàn. Được rồi, không hút. Là có chuyện như vậy, lần trước không phải nói với ta đem chúng ta ở đây Phật gia thu thập một bữa sao? chúng ta lần đầu tiên tắm cái, không nghĩ tới tắm đến lớn hàng. Tên kia trộm phụ cận một tiểu học tài chính tiền lương, nhiều tiền như vậy chúng ta khẳng định không dám lưu à, liền một khối đưa hải đến đồn công an. Sau đó phía sau trường học kia liền cho chúng ta đơn vị đưa cờ thưởng, ta đây, được cái khen thưởng. Sau đó đi, lúc ấy xử lý chuyện này được đồn công an cái đó hai khoa trưởng khoa chủ và quân, giống như nhìn chúng ta, vừa muốn đem ta điều đến đồn công an đi. Ta cái này không đang do dự đâu, chưa nghĩ ra có đi hay không, suy nghĩ tìm người tới thương lượng một chút. Đến, uống trà. Ai, cảm ơn. Chu Lâm lúc này đem hướng pha tốt lá trà cho Thẩm Quân Thành cùng Lý Trường Hà bưng tới, Thẩm Quân Thành vội vàng nói ta, ta cậu lớn nói thế nào? Lý Trường Hà không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước một chút Thẩm Quân Thành trong nhà ý kiến. Thẩm Quân Thành lắp đầu một cái, bọn họ có thể có ý kiến gì, ngược lại đều là công tác. Ba ta là cảm thấy ở đâu cũng không đáng kể, nhìn chúng ta, mẹ ta đâu, cảm thấy viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc so đồn công an tốt, chuyện ít, còn an toàn. Những năm trước đây, đồn công an nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt đặc vụ của địch, rất nhiều đặc vụ của địch trong tay đều có vũ khí, cũng là dân liều mạng. Cũng vì vậy, Thẩm mẹ ban khăn không phải không có lý. Đồn công an khẳng định không có chúng khoa viện bảo vệ chỗ an toàn kỳ thực thì cá nhân ta cảm thấy đi ta cảm thấy viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ có chút không có ý nghĩa bên này cũng không phải là cái gì xử lớn trên căn bản đều là nghiên cứu sở người nói trọng yếu nó cũng trọng yếu thế nhưng là người nói không trọng yếu kỳ thực nó cũng liền chuyện như vậy cá nhân ta là nghiêng về đi đồn công an hơn nữa còn có cái nguyên nhân trọng yếu người nói cái này tra đầu cơ trục lợi có phải hay không có công an chuyện ta cái này nếu là tiến đồn công an thấp nhất đồng thiết Phật ra chuyện kia chúng ta sẽ an toàn một cái đithậ quân thànhọ giọng hướng về phía lý trường Hà nói ra ý nghĩ của mình Lý Trường Hà có chút im lặng xem hắn. Tiểu tử ngươi, cái này mày giấm mắt to, muốn đánh tiến nội bộ tổ chức ca bất quá có sao nói vậy, nếu thật là tiến hải đến đồn công an, qua mấy năm kia một đợt nghiêm trị nhất định là không có vấn đề gì, an toàn vô cùng, dù sao người mình. Thậm chí không khách khí mà nói, mấy cái kia bạn nối khố hắn cũng có thể che chở ở hết cách rồi, cũng không phải nói thẩm quân thành nhất định phải làm cái gì ô rủ, mà là cái niên đại này, cả nước đại thế cứ như vậy. Thập niên 80 công an công tác, kỳ thực không hề tốt làm. Bởi vì lúc này bọn họ rất nhiều quyền lực và trách nhiệm cùng các nơi nhà máy cùng ngành bảo vệ khoa là trung điểm, hai bên đều có nhất định quyền chấp pháp. Cho nên rất nhiều lúc, những ngành khác không bán công an mặt mũi, công an là không có biện pháp nào điển hình nhất chính là bộ đường sắt, thiết lao đại không phải gọi không, nội bộ ngành đầy đủ hết vô cùng, từ đường sắt bản thân đồn công an đến đường sắt viện kiểm sát lại đến đường sắt tòa án, nội bộ ngành gì đều có, bên ngoài ngành chấp pháp rất khó đi vào đường sắt nội bộ công chức con em xẻ ra chuyện, quan quyền chấp pháp ngươi liền phải dây dưa nửa ngày, mà bên trong người mình thẩm lý, thẩm lý kết quả không cần nói cũng biết đầu năm nay đường sắt người, có người từ gia đời đến qua đời cũng hưởng thụ đường sát nội bộ toàn bộ phúc lợi, căn bản cũng không cùng bên ngoài tiếp xúc, chính là như vậy ngang tàng. Hơn nữa nói thật tương lai 20 năm, công an toàn thân kinh phí đều là khẩn trương, mặc dù toàn thân địa vị là một không ngừng đề cao ngành, nhưng là đãi ngộ bên trên cũng kỳ thực rất bình thường. Bất quá cái này Lý Trường Hà ngược lại không phải là rất lo lắng, bởi vì bọn họ đây là đang hải điển ở trung quan thôn. Làm trong nước trước hết dẫn lên khoa học kỹ thuật khu vực Nam Cốt, bên này cơ hội kỳ thực nhiều hơn đây cũng là Lý Trường Hà có chút đắn bất định địa phương. Cái này nếu là bình thường địa phương bảo vệ khoa chuyển đổi công an, Lý Trường Hà khẳng định cảm thấy không phải rất có lợi cẩm niên 80 bảo vệ khoa hay là rất được ưa chuộng. Nhưng là lại cứ ở bọn họ Hải Điến chỗ này, không nói khác, bây giờ Hải Điến hay là nông nghiệp khu, nhưng là qua không được mấy năm, chờ trung quan thôn trỗi dậy, Hải Điến địa vị thẳng tắp lên cao, sẽ thành trong nước trên cùng nhất mấy cái khu một trong đại thế phía dưới, thẩm quân thành loại này có thể thuận thế nhạy phong lên, cũng không phải là không thể được. Chuyện này đi, ta là nhìn như vậy, đầu tiên, ngươi ý nghĩ của mình, nói thí dụ như, ngươi có thích hay không công an phần công tác này? Thích, đi ngay, không thích liền ở lại viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc, giống như ta nói, làm công an vẫn có nguy hiểm. Rất nhiều phần tử phạm tội đều là dân liều mạng. Thứ hai, liền là lúc sau, được rồi, chuyện sau này sau này hãy nói, bây giờ trước hạn nói không có ý nghĩa gì. Đừng Được rồi, ngươi nói thẳng, sau này thế nào, đường chuyện cũ kể một nửa, treo người khẩu vị. Nhìn Lý Trường Hà lời nói một nửa, Thẩm Quân Thành có chút bất đắc dĩ. Tiểu từ này cái gì cũng tốt, liền là ưa thích treo người khẩu vị. Lý Trường Hà thở dài, được rồi, ta là muốn nói, nếu ngươi chọn công an con đường này, trở về chăm chú suy tư một cái, sau này mình trải qua không chịu đựng tấm rỗ. Nói dụ như, người ta sau này 1 năm mấy triệu mấy chục triệu đại phú hào Cho ngươi đưa tiền làm sao bây giờ? Có người, vì để cho ngươi làm việc thiên tư trái luật, cố ý cầm sắc đẹp dẫn dụ ngươi, ngươi có thể không có thể nhịn được. Lại tỉ như có một ngày, muốn Tam Nhi phạm tội, tìm được trên đầu ngươi, cầu ngươi bao che hắn, ngươi có thể hay không bao che hắn. Những thứ này đều là làm công an phải đối mặt vấn đề, ngươi đầu tiên tự mình đem những này nghĩ xong. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Thẩm Quân Thành lắc đầu một cái. Trường Hà ngươi cái này nói đi nơi nào, một năm mấy triệu phú hảo, kia không được nhà tư bản, quốc gia chúng ta có thể cho phép. Thẩm Quân Thành lúc này căn bản không thể nào tin được, mà hắn ý nghĩ kỳ thực cũng đại biểu rất nhiều người ý tưởng. Tương lai rất nhiều người chính là trong lúc bất chợt phát hiện, mình sinh hoạt mấy mươi năm hoàn cảnh thay đổi, mỗi tháng hay là mấy mươi đồng tiền tiền lương, người bên ngoài một năm mấy trăm hơn ngàn bạn. Xã hội biến cách sai biệt để cho rất nhiều người khó thích hướng thậm chí còn tâm tính mất cân đối, sau đó khó có thể thủ vững bản tâm. Kỳ thực cũng không có mấy tháng, đại khái cuối năm chỉ biết công bố, quốc gia gặp nhau cả cách, sau này phát triển trọng tâm chính là phát triển kinh tế. Nói thí dụ như, tư nhân kinh tế có lẽ sẽ bùng ra một bộ phận, đến lúc đó nhất định là có người kiếm rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, những thứ này đối với người mà nói, còn có chút sớm. Dù sao ngươi bây giờ coi như đi, cũng chính là cái bình thường tiểu dân gì, lại không làm được cán bộ. Chỉ cần đừng phạm pháp, sau này coi như cải chính, cũng còn có cơ hội. Lý Trường Hà mới vừa rồi không muốn nói nguyên nhân, chính là phía sau Thẩm Quân Thành còn có cơ hội lựa chọn lần nữa. Thập niên 80 hậu kỳ quốc gia khích lệ xuống biển buôn bán, rất nhiều nhân viên công chức từ trước xuống biển, khi đó Gê Gớm Thẩm Quân Thành cũng có thể như vậy lựa chọn. Tóm lại, ta nói những thứ này, ngươi trở về bản thân chăm chú cân nhắc kỹ, kỳ thực nói khác công, thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi cảm thấy mình thích làm công an phần công tác này, đi ngay, không thích cũng không đi. Dĩ nhiên, còn có một chút người được nghĩ kỹ, đó chính là như vậy, tốt nhất là trực tiếp rời đi hồ sơ quan hệ, không cần đi mượn. Đừng cuối cùng cho người ta vào sinh ra từ nhiều năm, quay đầu nhìn lại, quan hệ vẫn còn ở viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc, đến lúc đó lập công thăng chức cũng không có phần của ngươi, vậy thì lúng túng. Lý Trường Hà lại hướng về phía Thẩm Quân Thành nhắc nhở nói. Thẩm Quân Thành gật đầu một cái, cái này ta biết, mượn ta khẳng định không đi. Hai người sau đó lại trò chuyện một hồi, nhìn Lý Trường Hà không có ý định ra đi ăn cơm, Thẩm Quân Thành cũng liền đứng dậy rời đi. Chờ Thẩm Quân Thành đi rồi thôi về sau, Chu Lâm đi ra, tò mò hỏi, thế nào, nghe các ngươi nói chuyện Hắn muốn đi làm gì cơ? Nhìn hắn lời trong lời ngoài ý tứ, là muốn đi, cuối cùng có đi hay không liền xem bản thân hắn đi." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Hắn đoán Trừng Thẩm Quân thành sẽ phải đi, kỳ thực hắn trong lời nói tính khuynh hướng đã rất rõ ràng. Lý Trường Hà mặc dù cũng nghĩ tới an bài cho hắn công cụ nhân con đường, nhưng là lời hay là nói đi cũng phải nói lại, mỗi người đều là độc lập cá thể, không phải ngươi nói gì người ta liền nghe. Cũng vì vậy càng có thể nổi lên ra người lãnh đạo lực tầm quan trọng. "Đúng rồi, hắn cho còn một bộ xu trở lại, ngươi nhận lấy đi." Lý Trường Hà sau đó lại đem trên bàn 500 đồng tiền giao cho Chu Lâm. Hôm nay trước sau hoa hơn 1500, còn có 500 cân phiếu lương, nhưng là bây giờ lại thu hồi lại 500 đồng tiền. Có ra có tiền, coi như có thể. Chu Lâm đem tiền cầm lên, sau đó bắt được trong phòng tất xong. Bây giờ không lưu hành đi ngân hàng tiền gửi, thứ nhất là phần lớn trong họ không có gì tiền, thứ hai nha, có tiền cũng không đi, dù sao giàu là nguyên tội, nghèo là quang Vinh. Cho nên tiền trên căn bản đều là ở nhà thu giấu đi, dùng bao nhiêu lấy bao nhiêu. Buổi chiều chúng ta không ra khỏi cửa đi. Nếu là không ra khỏi cửa, ta tính toán ngủ một hồi, đợi lát nữa đến giờ rồi, ngươi gọi ta à? Sau khi đi ra Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà phân phó nói, "Buổi sáng mặc dù nhiều ngủ một hồi, nhưng là buổi sáng ra đi dạo phố lại chạy hết một vòng lớn, phen này Chu Lâm lại có chút mệt mỏi. Vừa đúng thời dịp buổi chiều không ngủ ngủ bù, sau đó đợi lát nữa tái khởi tới. Nàng đến trạm vào tối, còn phải đi tìm Cung Tuyết, hai người tua lại kỹ năng diễn xuất. Được, ngươi ngủ đi, đợi lát nữa ta gọi ngươi." Lý Trường Hà gật đầu đồng ý buổi chiều Chu Lâm dạy Cung Tuyết kỹ năng diễn xuất, Lý Trường Hà đồng dạng đều là theo chân, chủ yếu là cân nhắc vấn đề an toàn. Nha Minh tức phụ một người liền đủ chói mắt, lại thêm cái Cung tuyết, hai người góp một khối càng lộ vẻ mắt. Phe này trị an xã hội rất khó mà nói, bình thường là không có việc gì, nhưng là có chuyện chính là lớn. Sau đó, Chu Lâm vào nhà nghỉ ngơi đi. Lý Trường Hà ngồi ở chỗ đó chán ngán mệt mỏi, sau đó cũng vào nhà ngồi vào trước bản đọc sách mặt, cầm viết lên. Mặc dù bây giờ không có gì bản thảo nhiệm vụ, nhưng là Lý Trường Hà phát hiện, đại não suy nghĩ hay là quá sống động, không có sao liền thích cấu tứ điểm câu chuyện. Cái này thuộc về kiếp trước mang đến quán tính, sáng tác viết thói quen, tình cờ không biết tạm được, một mực không viết liền chịu không được. Cho nên gần đây Lý Trường Hà lại manh động cái mới ý tưởng, hắn viết cái trường thiên. Không nóng nảy phát Đức Quáng viết cái chủng loại kia đem so sánh với những thứ kia đột tiên, kỳ thực tiểu thuyết giải, mới là hắn sở trường ý a bất quá chuyện này à, hắn còn được suy nghĩ thật kỹ, xem rốt cục viết phương hướng nào. Dù sao tiểu thuyết giải, khẳng định phải có câu chuyện chủ tuyến, người lại rót súp gà cho tâm hồn liền không thích hợp. Mà bên trong kịch tình pháp vùng, nếu như muốn phù hợp cái niên đại này, kia trên căn bản cũng phải có bi hoan ly hợp, cái này cùng hắn kiếp trước viết sảng văn là không giống mấy. Lý Trường Hà bây giờ cũng chỉ là có một ý tưởng, hắn cũng không nóng nảy, từ từ viết đi. Chờ cuối năm tuyên bố đổi mới, có thể viết phạm vi liền chiều rộng một chút, đến lúc đó nhưng tăng thêm nội dung liền có thêm. Nhàm chán tiềm thức chuyển bút, Lý Trường Hà sau đó quay đầu, xem nằm ở nơi đó nhắm mắt lại ngủ Chu Lâm, đột nhiên đến rồi ý tưởng. Cho các nàng viết điểm đoạn tử, làm cho các nàng luyện một chút kỹ năng diễn xuất đi. Suy nghĩ một chút, nên viết cái gì đoạn tử đâu? Thập niên 80 điện ảnh hắn nhìn không nhiều, phim hài ngược lại nhìn hai bộ, cái gì khéo léo chạy rượu trốn tam mau nhập ngũ nhớ loại, hoặc là niên đại kịch. Huyết sắc lãng mạn, nhân thế gian. Lý Trường Hà nhớ lại một cái bên trong một ít kỳ tình, luôn cảm thấy cũng rất bình thường, chủ yếu là rất nhiều xã hội hiện tượng bây giờ còn chưa có được rồi, đừng viết những thứ kia cao cấp, liền Chu Lâm cùng Cung Tuyết bây giờ trình độ Cái loại đó cao cấp bùng nổ thức kỹ năng diễn xuất, các nàng cũng làm không được. Thật làm cho các nàng diễn một từng bước từng bước đi tới cao nhất, phải làm triệu cao đoán chừng các nàng khẳng định diễn không tới. Cho nên, Lý Trường Hà quyết định viết mấy cái đơn giản cảnh tượng, cho các nàng luyện một chút. Vì vậy, chờ khoảng 5 giờ, Chu Lâm bị Lý Trường Hà đánh thức sau khi thức dậy, thấy được Lý Trường Hà đưa cho nàng bản thảo, hơi kinh ngạc. Cái này là cái gì? Chu Lâm tò mò tiếp sang xem đứng lên. Chỉ chốc lát sau, trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng. Lý Trường Hà đây là giúp các nàng viết chút nhân vật phiến đoạn a mới vừa rồi nhàn đến phát chán viết, các người đợi lát nữa có thể thử đi đóng vai những nhân vật này, sau đó phân tích. Kỳ thực kỹ năng diễn xuất vật này, chẳng qua chính là luyện, luyện hơn nhiều, trình độ liền đi lên. Đời sau những thứ kia từ kịch bản đoàn đi ra diễn viên trình độ cũng không tệ, nguyên nhân ngay tại ở một trận kịch bản người ta diễn mấy chục trên trong trận, thật là nhiều nhân vật phản phục diễn, trình độ dĩ nhiên là cao. Ừm, đợi lát nữa chúng ta đi thử một chút. Chu Lâm gật đầu một cái, cầm bản thảo, như nhặt được chỉ bảo. Tênh thứ 2 vẫn còn ở viết, được chờ một lát, chương 145 làm kinh tế cũng có chiến lược ánh mắt. Chương 145 làm kinh tế cũng có chiến lược ánh mắt, hay cho một mỹ nhân. Muội muội dáng dấp quả nhiên như truyền ngôn như vậy, cười nói yêu kiểu, xinh đẹp tuyệt trần khả san a. Chu Lâm lúc này khinh bạc gánh cung Tất Cẩm, cười hì hì nói, mà cung Tất lúc này thời là mặt đỏ bừng, trong lòng không tên có loại bị trêu đùa lúng túng. Cái này viết cái gì phá từ a? Chu Lâm lúc này cũng diễn không nổi nữa, nhìn lấy trong tay lời kịch, có chút bất đắc dĩ. Nàng cùng cung Tất ở chỗ này biểu diễn, cảnh tượng trước mặt cũng còn tốt, diễn cái gì phục vụ viên a, nhân viên bán hàng a, chi thanh phụ nữ loại, cũng đều đầy bình thường. Duy chỉ có một thiên này Diễn cái gì dân quốc đại tiểu thư, hay là cái thích nữ giả nam trang trêu đùa nữ nhân đại tiểu thư. Cái này cũng lộn xộn cái gì? Cách đó không xa, nhìn Chu Lâm cùng Cung Tuyết cứng ngắp tư thế, Lý Trường Hà cũng biết, hai người diễn không nổi nữa. Nhân vật này, ta là căn cứ dân quốc thời kỳ tưởng tống khổng trần bên trong, không giá đại tiểu thư không lệnh căn viết, người nữ nhân này liền thích nữ giả nam trang. Trừ cái đó ra, còn có một người, là năm đó ở Nhật Bản chữ danh gián điệp cũng là như vậy. Những thứ này đều thuộc về truyền hình điện ảnh kịch trung bình dùng hình tượng, đối các ngươi mà nói, coi như là thế bài. Giống như kinh kịch trong sinh sáng chỉ toàn mặt xấu xí bên trong đảo, Mai tiên sinh cũng không phải là lấy thân nam nhi diễn đảo nhà. Lý Trường Hà nhìn hai người đi tới, biết hai người nhất định phải chấp vấn, lúc này trước tiên mở miệng, hướng về phía hai người một trận dạy dỗ. Quả nhiên, nghe được Lý Trường Hà một phen giải thích, liền tiên sinh Mai Lan Phương cũng rời ra ngoài theo lệ, các nàng còn có thể nói gì? Diễn loại này đi, đầu tiên muốn vượt qua, chính là các ngươi tự thân khuyết điểm. Giống như cùng tên ngươi, động một chút là đỏ mặt, ngượng ngùng, ngươi loại này diễn chi thanh thiếu nữ cái gì dĩ nhiên là rất xuất sắc, thế nhưng là ngươi cả đời đều chỉ nghĩ diễn một loại nhân vật sao? Thái gai khó khăn, nếu nói để ngươi diễn cái dân quốc phú thái thái, ngươi có thể diễn xuất cái loại đó phong tình và trùng. Lâm Lâm ngươi cũng đúng, mặc dù ngươi là đạo diễn, nhưng là ngươi phải hiểu, ngươi muốn diễn viên ở nơi này đoạn hí trông như thế nào biểu hiện. Ngươi nếu như chính mình trong đầu cũng không có hình tượng, ngươi thế nào đi nói cho người khác biết thế nào diễn? Loại này trước hạn luyện tập, dù sao cũng so Lâm trận ôm chân phần mạnh. Lại nói ta cái này cũng cân nhắc thực tế, để cho các ngươi hai nữ nhân ở nơi này luyện tập, coi như là giảm bớt khó khăn. Lý Trường Hà đại nghiễu Lâm như nói, mà cũng biết nghe xong thì là có chút cảm động đúng vậy. Bạn thân mới vừa rồi không nghĩ thông suốt đâu, đây đúng là nhằm vào nhược điểm tính cách của mình huấn luyện a. Hiểu, anh rể, ta sẽ cố gắng vượt qua. Cung Thiết lúc này vẻ mặt kiên định hướng về phía Lý Trường Hà nói. Một bên Chu Lâm thời là như có điều suy nghĩ, nàng đối Lý Trường Hà cái này ngụy biện đều có chút miễn dịch. Mặc dù nghe có chút đạo lý, nhưng là khẳng định không phải người này bạn ý nhìn nhà mình nàng dâu không cái gì tin. Lý Trường Hà sau khi nói xong, có chút chột dạ lần nữa ngồi ở một bên trên đá. Hắn dĩ nhiên không có ý đồ xấu, chẳng qua là viết đến cuối cùng thời điểm, suy nghĩ cho nhà mình nàng dâu tới điểm ác thú vị mà thôi. Lại nói hắn nói cũng không sai, chiến tranh tình báo trong phim nữ giả nam trang đúng là thường ngày thao tác một trong A mặc dù Hoài Nghi Lý Trường Hà có mục đích gì khác, bất quá Chu Lâm cũng không có bỏ gánh, bởi vì nàng cảm thấy Lý Trường Hà xác thực nói còn có đạo lý. Vì vậy tiếp xuống, hai người Cố Kiên nhẫn ở nơi nào lẫn nhau trêu đùa một hồi cùng Tuyết trêu đùa Chu Lâm, một hồi Chu Lâm lại đùa cùng Tuyết, rèn luyện kỹ xảo của mình. Mà Lý Trường Hà thời là lúc rảnh rỗi coi trọng như vậy mấy lần. Xách, xách, xách. Chủ yếu là chàng diện này cũng không thể nhìn nữa a. Chờ luyện xong sau, ba người đi tới tổng chính cửa, đưa mắt nhìn cùng Tuyết sau khi đi vào. Hai người đi về nhà. Trường Hà, ngươi nói sau này, chúng ta điện ảnh thật sẽ càng đập càng bung ra." Chu Lâm Trần chờ hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Ngươi cũng nhìn đối bắt, đẹp mắt không?" "Nói nhảm, kia đương nhiên đẹp mắt." Ngươi suy nghĩ một chút, phía trên tại sao phải để cho thả loại này được ảnh, loại này điện ảnh chính là điện hình giải trí điện ảnh. Dĩ nhiên, điện ảnh dù sao cũng là trọng yếu hình thái ý thức tuyên truyền công cụ, sẽ không một bước hoàn toàn bung ra, nhưng là ta đoán độ, biết chun bung ra. Lý Trường Hà nhớ tiếp trước nhìn có viết qua, thập niên 80 quay chụp sức độ, so đời sau cũng lớn hơn nhiều. Không nói khác, hắn khi còn bé xem TV tịch bảng phong thần, bên trong có chút hình ảnh xích độ thật là thật lớn. Chờ cuối năm quốc gia chỉ biết tuyên bố cải cách, chờ cải cách bắt đầu, rất nhiều ý nghĩ trước kia cũng sẽ bung ra biến chuyển. Thả nhật bản điện ảnh, đây chỉ là mới bắt đầu. Ngay kế sáng sớm, Lý Trường Hà trước cơ xe đạp, đem Chu Lâm đưa lên điện ảnh học viện xe đưa đón. Sau đó lại cưới xe đạp, đi tới Bắc Đại. Bây giờ Lý Trường Hà coi như là tháo xuống toàn bộ bao phục, cũng không có nhiệm vụ gì, vì vậy một cách tự nhiên đầu nhập vào học tập trong Trong thời gian này, hắn duy trì một tuần cùng Hồng Kông bên kia thông một lần điện thoại tần số, điện thoại trên căn bản đều là đi lưu cục trưởng phòng làm việc đánh, phòng làm việc của bọn họ điện thoại có thể trực tiếp đánh tới Hồng Kông. Mà Hồng Kông bên kia, Bao Ngọc Cương sau khi trở về cũng không có nước lời, đã an bài chuyên gia đi làm Mỹ, bắt đầu chuẩn bị thị trường kỳ hạn giao dịch đoàn đội đồng thời an bài dòng vốn hướng làm Mỹ. Lớn như vậy hẹn nửa tháng sau, khi thời gian bước vào tháng 11, Lý Trường Hà rốt cuộc lấy được lão Mỹ bên kia đoàn đội xây dựng hoàn thành tin tức. Cùng lúc đó, bạc trắng kỳ hóa giá cả cũng cho báo trở lại, bây giờ bạc trắng kỳ hóa, một sợ ở năm 87 đô la Mỹ tả hữu. Mà Lý Trường Hà không chút do dự hạ chỉ thị, để cho lão Mỹ bên kia đoàn đội bắt đầu lặng lẽ ăn vào bạc trắng hiệp ước. Chicago thị trường giao dịch bây giờ bạc trắng kỳ hóa hiệp ước là hàng định tiền dẫn chân mô thức, mà không phải là phụ động. Một phần bạc trắng kỳ hóa hiệp ước tiền dẫn chân là 1000 đô la Mỹ, mà một phần hiệp ước thời là đại biểu 5000 ao trắng, giá trị cực lớn khai ở 30000 USD tả hữu. Lý Trường Hà 1 triệu USD, tính được có thể ăn vào 1000 phần bạc trắng hiệp ước. Bất quá Lý Trường Hà dĩ nhiên sẽ không như thế được ăn cả ngã về không, dù sao rủ là có người đang đại lý, cũng khó bảo toàn trung gian thị trường sẽ không có ba độ. Cho nên hắn cuối cùng chẳng qua là để cho đoàn đội ăn hết 800.000 USD bạc trắng hiệp ước, cũng chính là 800 tay, còn sót lại 200.000, thời là làm trừ bị bổ sung lực lượng. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường Hà liền án binh bất động. Sau đó, chỉ cần ăn tĩnh chờ đợi vậy huynh đệ hai nổi điên là được. Dĩ nhiên, trong thời gian này, Lý Trường Hà cùng Hồng Công bên kia còn nặng nhấn mạnh một chuyện, đó chính là nhất định phải dặn dò thao tác đoàn đội, không có thể tùy ý tự mình làm chủ. Lý Trường Hà lo lắng thao tác đoàn đội tự chủ trương, thấy được lợi nhuận liền đem hiệp cho ra, cho nên cố ý cùng bên kia người kết nối nhấn mạnh một phen. BS, đoạn dưới có liên quan đến chiến tranh phương Bắc 1979, luận điểm tác giả tuy không quá mức quá khích so với với một số bị đầu độc khác, nhưng bị thiên lệnh về cuộc chiến này, bần đạo tạm thời xóa, nếu tiếp theo có thêm nhiều chương như vậy sẽ rộn, chương 146 đổi mới, rốt cuộc đã tới. Chương 146 đổi mới, rốt cuộc đã tới. Trường Hà, Trường Hà. Mà nhưng vào lúc này, Hải Văn Vội vàng vảng chạy vào nhà tập thể. Thế nào? Lý Trường Hà xem Hải Văn Vội vàng vàng vảng vẻ, tò mò hỏi, "Trường Hà, ngươi xem một chút cái này." Hải Văn cầm đồng dạng là một phần tờ báo, bất quá lần này là báo nhân dân. Phía trên tin tức giảng thuật tháng này chiều khai cao tầng công tác nội dung của họp phía trên lần đầu tiên nói lên phải đem kế tiếp công tác trọng tâm chuyển tới xây dựng kinh tế phía trên tới chúng ta nghe thiếu dân nói kế tiếp quốc gia sẽ sửa cách Tr trường Hà ngươi cảm thấy cái gì là cải cách lý thiếu dân trong nhà là tuyên truyền miệng cho nên rất nhiều tin tức hắn cũng sẽ mang về cho những bạn học khác biết cũng so với những người khác nhiều hơn chút cũng không lâu lắm trong lớp rất nhiều những bạn học khác cũng tìm tới không nghi ngờ chút nào chính là tìm lý trường Hà thảo luận cải các chuyện bây giờ chính kinh ban tựa hồ có một người biết có cái gì không hiểu rõ tìm lý trường Hà tuyệt đối dùng tốt Hàng này luôn là có thể đưa ra không giống nhau câu trả lời. Trường Hà, ngươi cảm giác đến tận cùng cái gì là cái cách ta? Phía trên nói đây là muốn phát triển kinh tế, nhưng là vậy làm sao phát triển? Lý Trường Hà nghe được một đám người hỏi thăm, lắc đầu một cái, các ngươi đều hỏi ta làm gì, ta bên trên nào biết đi. Ngươi đây hiểu nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết? Lưu Vĩ có chút trần chờ nói. Lý Trường Hà thở dài, kỳ thực cái cấp nha, từ cổ chế kim, chính là đánh vỡ có từ lâu thể chế, đổi thành mô thức mới. Các ngươi trước cũng không phải là nói, các ngươi lên lớp, nghe lão sư nói chủ nghĩa Mác kinh tế học, cảm thấy có ý tứ. Với các người thực tế ở nông thôn gặp phải tình huống cũng không giống nhau. Tình huống như vậy, trong mắt của ta, chính là kinh tế lý luận không thích hướng thực tế hoàn cảnh, cho nên chúng ta không thể cứng nhắc, nên ở nơi này lý luận cơ sở bên trên tiến hành ưu hóa cải thiện, để nó thích hướng chúng ta tình huống hiện thật. Ta cảm thấy cải cách đại khái chính là cái này ý tứ đi." Lý Trường Hà bất đắc dĩ hướng mọi người giải thích nói, mà một đám người nghe thì là có chút rơi vào trong sương mù, bọn họ cảm thấy nghe hiểu một ít, nhưng là vừa không hoàn toàn nghe hiểu. Chuyện này không nắm lại, cũng không phải chúng ta nên bận tâm chuyện, trước trăm chú học tập tiếp tục trở chính là. Y thực tính toán thời gian Phe này hoàn tình khoán sản phẩm đến hộ, cũng đã xuất hiện, bất quá đoán chừng còn không có bị phía trên phát hiện, tin tức cũng không có tuôn ra tới. Lý Trường Hà lắc đầu lướng những bạn học này quy quên. Bất quá cho dù là Lý Trường Hà nói như vậy, trên thực tế kế tiếp ở Bắc Đại, cải cách vẫn là sốt dẻo nhất đề tài. Mà đang ở như vậy nóng bỏng thảo luận trong, thời gian rất nhanh liền đi tới tháng 12. Tháng này, quốc gia cũng là liên tiếp thả ra mấy cái thông xét, vang dội toàn thế giới đầu tiên chính là ngày 16 tháng 12, Thái Bình Dương bờ bên kia hai quốc gia đồng thời phát biểu thiết lập ngoại giao công báo, quyết định từ năm 1979 ngày mùng ngày 1 tháng 1 bắt đầu. Hai bên lẫn nhau thừa nhận cũng thành lập chính thức quan hệ ngoại giao. Cửa hải này hệ công bố, như cùng một đạo sấm sét, nổ vang ở toàn thế giới. Không nghi ngờ chút nào, tình huống này tuyên bố đối với toàn thế giới các quốc gia mà nói, cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Bất quá đối với trong nước mà nói, kỳ thực cũng không có quá lớn chấn trở. Chân chính để cho trong nước lên chấn trở, là hai ngày sau toàn thể hội nghị. Lần này hội nghị, hoàn toàn rõ ràng quốc gia kế tiếp phát triển con đường, đem cả nước công tác trọng tâm chuyển tới xây dựng kinh tế đi lên, mà cái này cũng mang ý nghĩa đổi mới, chính thức bắt đầu. Dĩ nhiên, đây là mặt chữ trên ý nghĩa bắt đầu. Mà trên thực tế nương theo lấy triệu khai đại hội có chút biến hóa là hết sức rõ ràng trong đó rõ ràng nhất một chút chính là nguyên bản bị cấm th thả rất nhiều ca khúc cũng bắt đầu ở trường học kèn bên trong bắt đầu phát hình mà một nhóm lớn người cũng bắt đầu thu được khôi phục danh dự bao gồm rất nhiều chứ danh khai quốc công thần cũng ở kinh thành mở ra truy điệu hội bất quá những thứ này cách lý trường Hà cũng quá xa xôi chân chính để cho lý trường Hà thấy được là tháng 12 khi trời dần dần chuyển lệnh trong trường học các bạn học cũng bắt đầu mặc vào quần áo dài mà năm nay quần áo dài không còn là đơn nhất áo bông giày có chút bạn học to gan mặc vào trước kia áo khoác Còn có bạn học trong trường học thậm chí còn mặt đường bên trên, đem ken tạ cả cụ dạ bản áo gió cho xuyên ra ngoài. Có không mua nội toàn bộ, chỉ mua một món áo gió, bên ngoài bỏ áo gió, phía dưới bộ quần đông dày vải. Nhưng mặc dù là như thế xuyên trợ ông trợ thẳng, nhưng là chỉ cần ngươi ăn mặc y phục này, đi ở trên đường, ngươi chính là bảnh nhất tử, vô luận xấu đẹp. Lúc này cũng không có người quan tâm cái gì động áo phong không động áo phông, dù sao trước lúc này, đại gia đều mặc vậy quần áo, ngày ngày động áo phông. Lý Trường Hà ngược lại không có vội vã xuyên tới trường học đến, hắn vội vàng đi đâu? Tháng 12 mặt chính là bọn họ thứ hai học kỳ cuối kỳ. Đối với bác đại học sinh mà nói, bọn bề chuẩn bị thi đã bắt đầu. Năm nay bọn họ thêm chương trình học tương đối nhiều, lý Trường Hà thời gian lại phân tán vô cùng, không có đi năm nhẹ nhõm như vậy. Cho nên Lâm thi trước, Lý Trường Hà cũng nhất định phải khẩn cấp cố gắng. Cũng may cũng không biết có phải hay không là sau khi xuyên việt phúc lợi, ngược lại Lý Trường Hà bây giờ chỉ nhớ cùng sức hiểu biết cũng rất không sai. Cho dù là khó khăn nhất toán cao cấp, đối với hắn mà nói, dùng sức gần mấy ngày, cũng đem trước mặt kéo xuống những thứ kia bộ tốt. Thời gian trong nháy mắt đã đến năm 1979 tháng 1, đón vũ vũ gió rét, Lý Trường Hà bọn họ đã thi xong. Thi xong sau thành tích ra rất nhanh, Lý Trường Hà bọn họ cái này cấp, không, có rất môn. Ngay cả thường cúp cua đảng ánh đảo, mỗi môn học cũng bảo đảm ở đạt điểm đầu trở lên. Trong tốc xá, Lý Trường Hà đang phân tiền, dĩ nhiên, cũng không phải nói phân tiền, mà là rất nhiều bạn học đang ngượn nó hỗ trợ kim. Thì xong ra thành tích, kế tiếp chính là về nhà ăn Tết. Giống như bác Đại loại này trường học, sẽ trước hạn cùng bộ đường sắt cửa câu thông, ở trường học thiết chí mua phiếu điểm, phương tiện các bạn học tập thể mua phiếu. Cho nên Lý Trường Hà bạn học phần lớn cũng lựa chọn về nhà ăn Tết, mà ngươi về nhà ăn tết, từ kinh thành trở về, thế nào cũng phải mang ít đồ đi. Đây cũng là bây giờ Lý Trường Hà ở trong tốc xá phân tiền nguyên nhân, về nhà ăn Tết, tới vay tiền bạn học liền có thêm. Sang Hèn cũng nói, coi như tốn trên mấy đồng tiền từ Kinh Thành mua chút điểm tâm ăn vặt mang về cũng là tốt ta. Trường Hà, trước hạn với ngươi chúc Tết. Anh em, đi A, chờ Tết Xuân trở lại gặp lại. Được, lên đường xôi do A. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Lý Trường Hà ở trong tốc xá, theo tới cáo các bạn học khác phát tay. Có ít người không thiếu tiền, nhưng là trước khi đi, cũng sẽ cùng Lý Trường Hà tới nhà tập thể nói một tiếng mẹ nó Ta đoán chừng Lưu Vĩ tiểu tử này fen này khẳng định ở trong tốc Sa Gen, hắn ban một giải cũng không có trường hạ như vậy phong quang. Dường dưới dịch cưng lúc này cười hướng Lý Trường Hà trêu ghẹo nói: "Tao ước cũng không có biện pháp à, đừng nói Lưu Vĩ, toàn bộ bác Đại, cùng hắn như vậy cũng không, có mấy cái. Bất quá đây đều là trường hạ phải được, cái này kêu là cái gì, Đào mận không nói hạ tự thành hệ. Trường Hà cái này nhân duyên tốt, vậy cũng là cầm hành động đổi lấy a." Lao Đào ngồi ở giường trên cười ha ha nói: "Ta cảm thấy a, các người hai cũng chưa nói đến ý tưởng bên trên." Lý Trường Hà lúc này nhìn không có người sau khi đến, cười ha ha nói tiếp nói: Ừm. Nói thế nào? Kỳ thực các ngươi không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Điểm nào? Dịch Cương tò mò hướng Lý Trường Hà hỏi. "Đương nhiên là ta lão Lý giải đẹp mắt ta. Kia còn phải hỏi, làm chúng ta bắt đại nổi danh tuấn hậu sinh, ta người này duyên tốt đó không phải là nên. Ta và các ngươi nói, năm đó ta ở nông thôn làm chi thành thời điểm, kia quanh vùng làm mai bà mai, cũng đạm phá chúng ta chi thành cửa tốc xá." Lý Trường Hà lúc này ở nơi nào tự biên tự diễn nói, mà dường trên lão đảo lúc này thò đầu ra, cùng phía dưới Dịch Cương liếc nhau một cái. "Anh em, còn chờ cái gì, gọi a." Hai người ăn ý phối hợp, một từ trên trời giáng xuống, một từ bên cạnh nào tới, sau đó đem Lý Trường Hà ở lên. Một phen đùa giỡn, đem Lý Trường Hà thu thập xong chân nệm một cái lại làm rối loạn, Lý Trường Hà tóc cũng cho vào lộn xộn. Mẹ nó, các người chính là đen đét. Mang theo chân nệm trở về đến nhà, Lý Trường Hà kế tiếp sẽ có bốn phía nghỉ đông, vừa đúng đến Tết Nguyên Tiêu sau. Về đến nhà Lý Trường Hà nhìn đồng hồ còn sớm, ở nhà cũng nhằm chán, Lý Trường Hà quyết định đi chu tân trang. Bản thân nàng dâu đại khái là là mấy ngày nay nghỉ, hắn phản đang ở nhà cũng không có sao, đi qua nhìn một chút, nhìn có cái gì trước hạn cần trở về mang vật không? Dĩ nhiên, cái này trời rất lạnh, trời băng đất giá, Lý Trường Hà cũng không muốn lại đạp xe, hay là làm xe buýt thoải mái. Bất quá nếu là đi điện ảnh học viện, Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, lại cho mình đổi một bộ quần áo đem kia thân áo gió, thẳng ống quần, giày da tất cả đều lấy ra, Lý Trường Hà đổi được trên người, cả người trong nháy mắt đến rồi cái đại biến dạng. Trong quần áo, Lý Trường Hà cũng không có mặc áo đông, mà là đổi một món dê nhung áo phông, lại giữ ấm lại nhẹ nhàng. Chứ lát một chút, không có khác điểm, dù sao thời này dê nhung áo là tạo ngoại hối sản phẩm. Từ 64 năm kinh thành nhân lập ma sưởng may phá giải dế nhung kỹ thuật, sáng lập tiết liên nhãn hiệu sau, loại này cao cấp trang phục chủ yếu chính là đối ngoại xuất khẩu. Bình thường ở trường học, Lý Trường Hà phải không mặc như vậy, quá kiêu căng, một món dế nhung áo phông cũng sánh được người khác một năm sinh hoạt phí. Bất quá bây giờ là đi chu tân trang, đám tiêu đạo diễn chụp ảnh, không phải chú ý cái gì đi ở mỹ học thời đại tuyến đầu nha. Thay xong quần áo, hướng về phía gương chiếu một phen, Lý Trường Hà lại cho mình vây quanh điều khăn quàng, lại chắn gió lại đẹp trai. Quả nhiên, làm Lý Trường Hà ăn mặc cái này trên người sẽ biết sau, cái này thân kinh diễm trang điểm. Liên tiếp đưa tới trên xe buýt cái khách hành khách nhìn chăm chú, thậm chí có người thấp giọng thảo luận, thảo luận Lý Trường Hà có phải hay không ngoại quốc hoa tiểu. Dù sao Hải đến bên này trong trường học vẫn còn có chút hoa tiểu du học sinh, bọn họ đều mặc đặc biệt dương khí. Lý Trường Hà cũng không có lên tiếng, chờ đến học viện điện ảnh Bắc Kinh Chu Tân Trang trường học cổng, sau đó đi thẳng vào. Nên đại này, đại học là có thể tùy ý ra vào, ba gồm bác Đại, cửa bảo vệ khoa căn bản không ngăn cản, thậm chí người hỏi đường sẽ còn cho người chỉ đường. Mà Lý Trường Hà nói thật, cái này vẫn là lần đầu tiên đường đường chính chính ở học viện điện ảnh Bắc Kinh Chu Tân Trang giáo khu đi dạo. Sau đó đi không có mấy bước, liền gặp phải một người quân cũ, Trương Nghệ Nưu. Cảm tạ ta di tiểu sắc có tâm sự thiên hạ ngang dọc có ta 1977 thiết kế thi hai mấy vị đại lao khen thưởng, túi người chào bái ta, chương 147 hình kết hôn vẫn phải là đập. Chương 147 hình kết hôn vẫn phải là đập. Kỳ thực cách thật xa, Trương Nghệ Nưu hãy cùng Cố Trường Vệ thấy được đi tới Lý Trường Hạ. Chủ yếu là bởi vì, ăn mặc áo che gió màu đen cùng dày ra, đi trên đường Lý Trường Hạ, liền phảng phất không phải người thời đại này bình thường, thật giống như từ tương lai đi ra. Nhất là ở hai bên đường đi chủi lủi cây khô Cùng với loang lộ cũ kỹ trường học tường viện so sánh phía dưới, càng là nổi lên ra cái loại đó phong cách đối lập. Sau đó sau một khắc, Trương Nghệ Mưu cùng Cố Trường Vệ đồng thời dơ lên trong tay máy chụp hình. Bọn họ ban niếp ảnh bạn học, mỗi người ở nhập trường học sau, trường học cũng sẽ phát một đại hải ô 205 cạnh chụp máy chụp hình. Mà bây giờ, hai người đang đi ra ngoài tìm tìm cuối kỳ quay chụp tài liệu. Không thể không nói, Trương Nghệ Mưu cùng Cố Trường Vệ phản ứng đều là đi cấp, tại loại này cực kỳ rõ ràng đối lập cảm giác đi ra trong nháy mắt, hai người cũng bắt được, sau đó đồng thời quay chụp lên. Lý Trường Hà vốn là đi thấy được lão muốn tới đây chào hỏi nhưng là không thể tưởng đến, liền thấy hắn cùng bên cạnh kia hàng, cầm máy chụp hình hướng về phía hắn dắc dắc dắc dắc đập lên. Lao Trương, cái này ống kính nhất định là ta đập rợ tốt, ta tới nội bài tập." Đập xong sau, Cố Trường Vệ vội vàng hướng về phía Trương Nghệ Nưu hô. "Huynh hoang, ta trước lập dọn, nhất định là ta đóng." Trương Nghệ Nưu lúc này làm sao có thể đem cơ hội tốt như vậy nhường cho hắn, lúc này không chút do dự tranh đoạt đứng lên. Hai người vẫn còn ở tranh chấp thời điểm, Lý Trường Hà đã đi rồi tới. "Này, Trương Lý Trường Hà hướng về phía Trương mưu kêu một tiếng. lúc này quay đầu nhìn một cái trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đây không phải là Lý Trường Hà nha. Lần trước ở cửa chiều Dương bên trong đường cái gặp phải Lý Trường Hà sau, hắn trở về còn đặc biệt lục soát lục soát, đại tất ra, đại danh nhân a. Lão cô, không phải ta với ngươi cướp, cái này là bạn bè ta, đều chín người. Trương Nghệ Mưu hướng Cố Trường về nói xong, sau đó mặt lên một chút cười gian phía may, nhiệt tình hướng về phía Lý Trường Hà nói đến, Trường Hà, ngươi thế nào đến đến rồi? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, người này, lúc nào biến nhiệt tình như vậy rồi? Các ngươi hai mới vừa rồi đập cái gì đâu? Hướng về phía ta một đứa đập, hỏi qua ta đồng ý không có. Ta thế nhưng là có quyền hình ảnh. Hai người mới vừa rồi không biết đập cái gì, nhưng là nhất định là đập hắn. Gì quyền. Hẹn nhỏ. Hắn muốn đập ngươi làm cái ý kỳ tác nghiệp. Cố Trường Vệ lúc này không chút do dự bán đứng lao trường. "Nại mại, không phải không để cho hắn nộp bài tập sao? Nói gì các ngươi là bạn bè." "Vậy thì tốt, hai ta ai cũng đừng đóng." Cố Trường Vệ trong lòng hung tợn nói, "Đập ta làm cuối ý kỳ tác nghiệp. Trường Hà, ngươi nghe ta đã nói với ngươi, mới vừa rồi ta nhìn ngươi đi tới, cái đó kết cấu cùng so sánh, đặc biệt tốt nhìn, nói liền trụ, chờ tắm ra tới cho ngươi nhìn, đập dọ̣t tốt dọ̣t rất nha." Trương Nghệ Mưu lúc này vội vàng hướng về phía Lý Trường Hà giải thích lên. Bên cạnh Cố Trường vệ, lúc này thời là ở nơi nào suy tư. Trương Nghệ Mưu quản hắn gọi Trường Hà, tên này thế nào nghe quen như vậy đâu đột nhiên, Cố Trường vệ một cái phản ứng lại. Người là Lý Trường Hà?" Cố Trường vệ lúc này kinh thanh hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, tò mò nhìn về phía hắn, người là?" "Ta Cố Trường vệ, cũng là trường ăn tới dọn, chụp ảnh ban dọn." Cố Trường vệ vội vàng hướng về phía Lý Trường Hà làm tự giới thiệu mình. Hắn cuộc nhớ lại Lý Trường Hà là ai, mặc dù người này không ở học viện điện ảnh Bắc Kinh. Nhưng là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhưng lưu truyền truyền thuyết của hắn A không nói khác, đạo diễn ban xinh đẹp nhất cô gái kia, đó chính là Lý Trường Hà bạn đời. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh bọn họ cái này cấp như nhất hai bé con, điển trang trang cùng Trần Khải Ca, vậy cũng là cái này Lý Trường Hà rợt bạn tốt. Càng chưa nói tiểu thuyết của hắn gần đây mới vừa bị Học viện Điện ảnh Bắc Kinh sưởng sửa đổi, đạo diễn Lăng Tử Phong còn tới Học viện Điện ảnh Bắc Kinh trường học tuyển người tới. Mới vừa rồi Trương Nghệ Mưu kêu Trương Hà, ngay từ đầu cố trưởng vệ còn không có phản ứng kịp. Mà cố trưởng vệ không biết là, Lý Trường Hà cũng thân phục, cái này tên nhỏ con là cố trưởng vệ Á Văn Lệ nha đầu kia lo công cũng là chụp ảnh giới hào thủ a. Cố Trường Vệ, ngươi tốt. Lý Trường Hà chủ động đưa tay ra, chuẩn bị cùng Cố Trường Vệ bắt tay. Một bên Trương Nghệ Mưu lúc này chủ động nắm Lý Trường Hà tay, sau đó làm bộ như nhật tình nói, "Trường Hà ngươi có phải hay không muốn đi tìm ngươi bạn đời, ta dẫn ngươi đi." Lý Trường Hà tới học viện điện ảnh Bắc Kinh, khẳng định không phải tìm hắn Trương Nghệ Mưu a, tất nhiên là tìm Chu Lâm, không cần nghị cũng biết. Còn bên cạnh Cố Trường Vệ đang định cùng Lý Trường Hà bắt tay chuẩn bị rút ngắn một cái quan hệ đâu, kết quả là bị Trương Mưu hàng này cho giành trước. Tốt ngươi cái Mưu, chờ cho ta Cố Trường Vệ trong lòng tức tối rủa xả Trương Nghệ Mưu một câu, sau đó đi theo. "Ai? Lão Cố, ngươi không phải còn phải trở về nhà tập thể sao? Ngươi đi về trước đi, ta cho Trường Hà dẫn đường là được." Trương Nghệ Mưu lúc này nhìn Cố Trường Vệ theo sau, trên mặt lập tức giả bộ một bộ thần sắc kinh ngạc, hướng Cố Trường Vệ tê đôi nói: "Một chuyện, ta với ngươi cùng nhau đưa Trường Hà đi qua, ta không gấp." Cố Trường Vệ nơi nào không biết Trương Nghệ Mưu có chủ ý gì? Vừa vặn, hắn đánh cũng là giống nhau chú ý Lý Trường Hà bị Trương Mưu lôi kéo, như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Mưu, ngươi lão tiểu tử không đúng." Nói Ngươi rốt cuộc ở có chủ ý gì? Cái này dạ rối nhiệt tình để cho Lý Trường Hà cảm thấy khẳng định là lạ ở chỗ nào? Hắn cùng Trương Nghệ Mưu căng hết cỡ chính là có duyên gặp mặt một lần, nói qua mấy câu nói mà thôi. Lần thứ hai gặp mặt hai người lại không có chào hỏi, Lý Trường Hà cũng không biết Trương Nghệ Mưu nhìn không thấy hắn. Cái này lần thứ ba người này nhiệt tình như vậy, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a nghe được Lý Trường Hà hỏi thăm, Trương Nghệ Mưu có chút cười cười xấu hổ. Kỳ thực ta chính là muốn tìm người chụp mấy tấm hình. Ngươi hôm nay cái này trang điểm đặc biệt không giống nhau, cùng trường học những thứ này cũ kỹ hoàn cảnh phối hợp, ta cảm thấy tương phản cảm giác sẽ đặc biệt tốt. Trương Nghệ Mưu do dự một chút, hay là ăn ngay nói thật, hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Trường Hà, kỹ thực ta cũng muốn tìm ngươi chụp hình." Cố Trường Vệ lúc này vội vàng đụng lên tới nói: "Ngược lại Lao Trương cũng lên tiếng, hắn cao thấp cũng phải thử một chút ta. Ta chỉ có một người, cho ngươi hai cũng đập. Ta cảm thấy có thể đập bất đồng chủ đề, Trường Hà, ta cho ngươi cùng Chu Lâm đập." Cố Trường Vệ giành nói trước. Trương Nghệ Mưu nghe xong một trận tức giận, cứ thật, bên trong cuốn đúng không? Mà trung hợp vào lúc này, ba người bọn họ bên cạnh, một trường học công nhân vệ sinh đại gia đang khiêng cây chổi đi tới đại gia trên người còn ăn mặc cũ kỹ áo đồng, sau lưng đánh nặng hơn mưa vá. Lúc này, Thái Dương vừa đúng chiếu xạ qua đỉnh đầu, từ lầu các khe hở giữa, bắn ra một vòng ánh sáng. Trương Nghệ Mưu trong đầu, trong nháy mắt thoáng qua một đạo hình ảnh. "Trương Hà, ta bây giờ là có thể đập, ngươi chờ một chút." Trương Nghệ Mưu sau đó bung ra lý trường Hà tay, nhưng sau đó xoay người hướng về phía kia lại ra chạy đi. Sau đó nói mấy câu sau, Trương Nghệ Mưu liền chạy trở lại. "Trương Hà, chúng ta liền ở nơi này đập, thấy được cái này buộc đánh vào tới quá sao? Lấy cái này trùm sáng vì phân giới tuyến, ngươi đi về phía trước, đại gia lui về phía sau đi, các ngươi hai bóng lưng, ở nơi này chuỗi quang thúc chỗ giao hội chiến địa." Trên ta cũng nghĩ xong, liền theo thời đại mới. Trương Nghệ Mưu lúc này kích động nói, mà một bên Cố Trường Vệ một cái liền hiểu Trương Nghệ Mưu ý tưởng, sau đó trong mắt nổi lên háo ước. Cái này ngủ ý, quá con mẹ nó hùng mạnh. Ma Lý Trường Hà trong đầu cũng lập tức nổi lên Trương Nghệ Mưu mong muốn hình ảnh. Hắn ăn mặc áo gió cùng giải ra, lướt qua qua ảnh, cùng tràn đầy miếng vá đại gia bóng lưng giao thoa, một phương đi về phía trước, một phương cách xa. Không thể không nói, Trương Nghệ Mưu người này xác thực có ý tưởng, hoặc giả trong tương lai, đây là một chương bình thường hình nhưng lại đặt ở năm 1979 cái này đặc thù nhân đại, cái này đổi mới mới vừa kêu lên khẩu hiệu nhân đại. Trương Nghệ Mưu tấm hình này nếu như quay xong, tất nhiên sẽ đạt được thành công to lớn. Lý Trường Hà lúc này cũng hứng thú. "Đến, thử một chút." Lý Trường Hà lúc này cười nói với Trương Nghệ Mưu. Trương Nghệ Mưu gật đầu một cái, sau đó ở trên đường đo tính một chút khoảng cách. "Đến, Trường Hà, ngươi liền từ cái chỗ này đi, đại gia từ nơi này. Lão Cố, giúp ta bắt sợ một cái mặt bên, thành tính hai chúng ta." Trương Nghệ Miu lúc này kích động nói, giờ phút này không chút do dự chỉ huy lên Cố Trường Vệ. Cố Trường Vệ thời là bĩu môi, hắn không cần cái này hư danh. Bất quá, Trương Nghệ Mưu cái ý nghĩ này quả thật làm cho hắn kinh diễm, cho nên Cố Trường Vệ lúc này không có phản bác, chủ động đi tới mặt bên, sau đó nhìn một chút lấy ánh sáng. Trương Nghệ Mưu thời là đi tới Lý Trường Hà ngay phía trước. "Trường Hà, giống như người mới vừa rồi như vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đi chính là đại gia, cũng giống như vậy, liền bình thường đi. Đến, ta đếm tới ba, nghe ta khẩu lệnh. 1 2 3. Đi." Lý Trường Hà dựng thẳng lưng, đối mặt mỉm cười đi về phía trước. Hắn cũng không biết cái gì điều nghiên địa hình. Chẳng qua là thấy được trước mặt Trương Nghệ Mưu ở rắc rắc rắc rắc chủ hình, bên cạnh cố trường vệ cũng không ngừng đè xuống ông kính. Xong rồi. Xong rồi. Trương Nghệ Mưu đập xong sau, kích động hướng về phía Lý Trường Hà hô: "Hoa tử, vậy ta đi." Đại gia nghe được đập xong, cười ha hả lại từ bên cạnh cầm lên cây chổi, chuẩn bị rời đi. "Đại gia, chờ ta tắm đi ra hình, đến lúc đó nhất định đưa người một chương." Trương Nghệ Mưu kích động hướng về phía Đại gia nói: "Tốt, gặp lại." Đại gia phất tay một cái, không thèm để ý chút nào xoay người đi. Mà Mưu thời là cầm máy chủ hình, tràn kích động nhìn Lý Trường Hà. Trương Hà, ta bây giờ liền hận không được nhanh đi cháng yến tất đem hình tắm đi ra. Vậy ngươi đi đi, ta mang trường Hà đi đạo diễn khảo hạch phòng học. Cố trường vệ không chút do dự nói tiếp nói đem cái này đáng ghét giá hỏa đổi đi vừa đúng. Lý trường Hà xem Hưng phấn Trương Nghệ Mưu, gật đầu một cái, "Được, vậy ngươi đi đi, ngược lại tắm rửa cũng nhanh, tắm đi ra vừa đúng cầm tới cho ta nhìn một chút." "Thành, ta cái này đi." Trương Nghệ Mưu nghe được Lý trường Hà để cho hắn đi, lập tức hưng phấn chạy. Mà Lý Hà thời là nhìn về phía Cố trưởng vệ, "Lão sẽ không cũng đem ta bỏ lại đi?" "Sẽ không, ta cũng nghĩ xong, hay là đập ngươi cùng Chu Lâm?" Mới vừa rồi lao Trương hình kỳ thực cũng cho ta linh cảm, đợi lát nữa chính là làm phiền ngươi cùng Chu Lâm giúp ta ra một cái kính. Ồ, ngươi linh cảm là cái gì? Lý Trường Hà lúc này cũng tò mò hỏi. Cố Trường Vệ suy tư một chút, ngay sau đó nói nghiêm túc, đại khái chính là người cùng Chu Lâm hai người gặp nhau, ta cho nghĩ ra chủ đề nên là gọi gặp nhau, còn cứ gọi là chủ phụ, ta phải xem nhìn Chu Lâm hôm nay mặc trang phục. Lý Trường Hà lúc này trong đầu cũng là đột nhiên có cái chú ý. Người nói, nếu như ta cùng Chu Lâm tới một tổ dân quốc phòng, sau đó quay chụp một tổ chủ đề, gọi về thuật về, như thế nào? Tây trang phối hợp sẵn sàng. Sau đó ở cũ Ký loang Lộ trong thành thị, dân quốc phong trở về. Kế thực cũng tương tự có rất sâu ngụ ý, dù sao đang ở năm nay, đại lục tuyên bố mẫn bên kia dừng lại pháo kích. Trở về, dân quốc phong. Cố Trường Vệ nghe xong, ánh mắt càng ngày càng sáng. Trong óc của hắn giống vậy đã nổi lên hình ảnh, nếu thật là quay xong, hắn tổ này, nhưng không thua gì lão mưu tử kia tổ thời đại mới. Một trở về một thời đại mới, một chủ yếu cũ, một chủ yếu mới. Cố Trường Vệ càng nghĩ càng thấy được lý trưởng Hà đề nghị này, đơn giản là quá tuyệt vời. Trường Hà, ngươi cái này ý nghĩ, thật thật lợi hại qua cái này liền không thể ở chỗ này đập có thể đi bác đại hay là kinh thành con ăn Lý trường Hà như có điều suy nghĩ nói Kỳ thực hắn nói lên cái này còn có một cái ý đồ đó chính là tương đương với cho hắn cùng Chu Lâm đập một bộ hình kết hôn năm ngoái thời điểm hướng gió không rõ lý trường Hà chỉ cùng chu lâm đập kết hôn chứng kẻ chiếu hôm nay cũng rõ ràng đổi mới cũng chi còn có cô trường vệ người như vậy làm nhiếp ảnh sư không đến một tổ hai người ảnh cưới chẳng phải là đáng tiếc bác đại kinh thành con ăn xác thực có thể đây là hai cái có thời đại trí nhớ đánh địa phương Trương Hà Ngươi thật nguyện ý để cho ta cho các ngươi như vậy lập sao?" Cố Trường Vệ lúc này kích động hỏi. "Nếu là thật như vậy đập đứng lên, còn thật phiền thoái, ngươi giống như Chu Lâm, khẳng định đắc đạ phấn một cái. Dĩ nhiên, bất quá ta hy vọng ngươi đến lúc đó, nhiều giúp chúng ta đập mấy tờ, hai chúng ta kết hôn còn không có đập qua bao nhiêu hình đâu." Lý Trường Hà lúc này thuận thế nói lên yêu cầu của mình. "Không thành vấn đề, đến lúc đó ta mang đủ của phim, các ngươi nghĩ đập bao nhiêu đập bao nhiêu, ta đều đã nghĩ xong, đập thành hai loại, bắc đại đập đen trắng hình ảnh, mà kinh thành quán đăng ta cho các thành màu sắc hình ảnh." Cố Trường Vệ lúc này trong đầu đã bắt đầu cấu tứ lên hình ảnh. Lý Trường Hà thời là cười nhưng không nói. Hắn chẳng qua là cho Cố Trường Vệ cung cấp một màn dạo đầu, cụ thể quay trụ, dĩ nhiên muốn nhìn loại thiên tài này bản thân thiết kế. Giống như chương nghệ mưu mới vừa rồi linh quang chợt lóe, Lý Trường Hà nghe cũng cảm thấy như bức. "Đi, ta trước dẫn ngươi đi tìm Chu Lâm, bọn họ ban bây giờ đang khảo hạch đầu." Cố Trường Vệ lúc này mang theo Lý Trường Hà hướng trường học đi tới. Rất nhanh, đi tới trường học lầu 2 một gian phòng học lớn trong, một đám người đang ở bên trong có vẻ như là kỹ năng diễn xuất khảo hạch. Lý Trường Hà cùng Cố Trường Vệ vừa xuất hiện tại cửa ra vào. Lập tức hấp dẫn trong phòng học phần lớn người ánh mắt, chủ yếu là Lý Trường Hà, cái này thân trạm phục, thật sự là quá siêu nhiên. Mà Chu Lâm cũng ở phía dưới chờ xếp hàng tiến hành khảo hạch, lúc này cũng nhìn thấy Lý Trường Hà xuất hiện, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Vừa vặn, giờ phút này chủ trì khảo hạch chính là Từ Yến Lao sư, ở ban trước xe, tán gấu qua rất nhiều lần. Lúc này Từ Yến Lao sư cũng quay đầu, thấy được cửa cố trường vệ cùng Lý Trường Hà. Bất quá dù sao cũng là ở khảo hạch, Từ Hiến lão sư lúc này cũng không thể nào để cho Lý Trường Hà đi vào ảnh hưởng học sinh. Được rồi, cũng đừng nhìn, điên cháng cháng đi đóng cửa lại, chờ khảo hạch xong lại nói. Từ Điển Laô sư vung tay lên, điên trắng trắng cười đi tới cửa, hướng về phía Lý Trường Hà lộ ra lực bất tòng tâm nét mặt, sau đó phanh một cái đóng cửa lại. Cứ thật, cái này bế môn canh ăn, canh thứ hai vẫn còn ở viết, tối nay tiếp tục tăng thêm, cầu phiếu hàng tháng, chúng ta xé mới bảng nguyện phiếu sông đi lên sông lên, bốn chương xong. VS, hơi lẩm, chư vị thông cảm, chương 148 chơi ánh xạ cũng không tốt. Chương 148 chơi ánh xạ cũng không tốt. Bên trong phòng học Chu Lâm cấp nàng đang thì, phòng học bên ngoài, Lý Trường Hà cùng cố trưởng vệ sẽ ở đó tán gẫu. Lý Trường Hà cũng biết, Cố Trường Vệ cùng Trương Nghệ Mưu đều là tiềm tày tới, cũng đều ở tại một nhà tập thể, quan hệ kỳ thực rất tốt. Sau đó hắn cùng Điền Tráng Tráng quan hệ bọn họ cũng rất tốt. Mặc dù nói Cố Trường Vệ là chủ hành ban, cùng đạo diễn ban không một cái ban, nhưng toàn bộ học viện điện ảnh Bắc Kinh kỳ thực lại lớn như vậy. Bọn họ toàn bộ cấp 78 học sinh cộng lại cũng bất quá chừng 100 người, thả Lý Trường Hà kiếp trước khi còn đi học, cũng liền hai cái ban học sinh mà thôi. Coi như không đi học chung, thế nhưng là sân bóng rổ, canteen, thậm chí nhà tập thể cứ như vậy lớn, cách không được mấy bước đường. Toàn bộ học viện điện ảnh Bắc Kinh, đại gia có thể hoạt động khu vực phạm vi kỳ thực có hạn, một học kỳ đều 9. Huống chi tử cố trường vệ trước miệng, Lý Trường Hà còn nghe được bản thân tức phụ rất nhiều cái khác thường ngày. Nói thí dụ như, nàng bây giờ coi như là rất nhiều nam sinh hưng nương. Tự mình tức phụ có kinh thành muội tử phong khoáng, lại cùng điển trang cháng Trần Khải ca quen biết, lại là đã kết hôn nhân sĩ, không giống cái khác bạn học nữ cao ngạo lạnh lùng như vậy. Rất nhiều nam sinh tìm nàng giúp một tay cho những nữ sinh khác được tìm, Chu Lâm từ không từ tuyệt. Bất quá dựa theo cố trưởng vệ giải thích, những thứ này đưa tin tỷ lệ thành công cũng không cao. Mặc dù đồng dạng là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh học sinh, nhưng là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh những thứ này trong lớp bạn học nữ, phần lớn là không nhìn chúng những thứ này bạn học trai. Lý Trường Hà gật đầu một cái, cười không lên tiếng. Phái nữ tiềm tàng đặc chất một trong chính là mụ mạnh, phần lớn phái nữ cũng thích so với các nàng tầng thứ cao khác phái, chỗ lấy đời sau mạ dị sở văn phiếm lạm, nên hợp phái nữ thị trường truyền hình điện ảnh kịch tất nhiên là tổng giám đốc kịch. Mà giống như cố trường vệ bọn họ loại này sinh viên, bây giờ còn chưa phải là đời sau chứ danh đạo diễn, nói trắng ra sau này phân phối cũng chính là cái sưởng phim mà thôi. Chủ yếu nhất là, phần lớn người cũng còn rất nghèo. Trong trường học nữ Đồng Chí, không nhìn chúng bọn họ cũng rất bình thường. Hết cách rồi, mặc dù những năm này một mực nói tiêu diệt giai cấp, thế nhưng là về bản chất người liền thích cấp sự vật phân cái năm bảy loại ở kinh thành, bác đại học sinh đi ra ngoài chính là so cái khác sinh viên đại học như bước, bác đại học sinh ra cửa uy hiệu trưởng vĩnh viễn đừng ở ngược trước mặt, chảnh chọe vô cùng. Hai người tán gấu đại khái nửa giờ, sau đó cửa phòng học mở ra. Từ Điến Lao sư dẫn đầu đi ra, nhìn một cái Lý Trường Hà, vừa cười vừa nói, "Lý Trường Hà, biết vì sao cho ngươi đóng cửa nhà, cũng bởi vì hôm nay ngươi xuyên tốt như vậy. Nếu để cho ngươi tiến phòng học, bọn họ cũng đừng thi, cũng nhìn ngươi đi." Đúng rồi, hai ngày nữa cứ như vậy ăn mặc đi tiểu Tây Thiên bên kia chạy một vòng, để cho đám kia biểu diễn hệ học sinh nhìn một chút, cái gì gọi là khí chất. Từ Hiến mặc dù là đạo diễn hệ dạy biểu diễn, nhưng là có lúc cũng sẽ đi biểu diễn hệ bên kia giờ học. Bên kia trừ chính quy ban ra, còn có cái giáo viên ban, hai năm chế, đều là lớn tuổi hơn học sinh. Có ý thứ, dạy là sẽ không dạy, không bằng trực tiếp để cho những học sinh kia liếc mắt nhìn. Lý Trường Hà nghe vậy, cười xấu hổ cười, từ lao sư ngại quá khen. Quá khen cái gì a, ngươi hôm nay đến, có phải là đại hay không thi xong nghỉ. Vậy thì ngày mai Ngày mai biểu diễn ban bên kia có thì, ngươi cứ như vậy cái mặc, cùng ta ở Tiểu Tây Thiên hội họp, cho bọn họ làm bản mẫu để bọn hắn học. Từ Hiến không thể nghi ngờ cho Lý Trường Hà an bài nhiệm vụ, ngược lại nàng biết, Lý Trường Hà các nàng nhà rời Tiểu Tây Thiên gần vô cùng. Cái này được rồi. Nếu Từ Yến lao sư an bài, Lý Trường Hà cũng không có vấn đề. Cấp 78 biểu diễn ban đều là có ai nhỉ? Đợi ngày mai vừa đúng đi xem một chút, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn dối đợi Từ Yến lao sư đi rồi thôi về sau. Chu Lâm cùng điển tráng tráng bọn họ cũng đi ra. Sao ngươi lại tới đây? Sau khi đi ra, Chu Lâm mừng hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Mặt mày giữa không ngừng được nét cười. "Ta trưởng học nghỉ, ở nhà không có sao, suy nghĩ tới thăm ngươi một chút, thuận tiện nhìn nhà tập thể có cái gì vận, mang về cho ngươi." Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, không nhịn được miệng môi. "Ngươi đến mang vật mặc như thế? Ai tin a? Ta cảm thấy tiểu tử này, hay là tới khoe khoảng đến lớn rồi, cho một bang bạn học trai, lấy lệ một chút ngươi đồng chí Chu Lâm bạn đời thành sát. Một bên điền tráng tráng lúc này trêu ghẹo nói. "Tới cũng đến rồi, đi thôi, Trường Hà, giữa trưa mời nguyên đếm thử một chút trường học của chúng ta đặc sắc thức ăn ngon." Trần Khải Ca lúc này lại gần, ở Lý Trường Hà trên bả vai, cười hì hì nói. Hắn vóc dáng cùng Lý Trường Hà cao không sai biệt cho lắm, cũng chỉ hắn có thể ôm bên trên, người khác nghĩ như vậy động tác còn với không tới. Cũng đúng, đi, Trường Hà, mọi người ăn ăn ngon. Điền Tráng Tráng lúc này cũng tiện hề hề hướng Lý Trường Hà nói. Bên cạnh Chu Lâm lúc này hé miệng lén lén cười. Chỉ thấy Lý Trường Hà lên mắt. Các ngươi học viện điện ảnh Bắc Kinh có thể có món gì ăn ngon, trong phòng ăn kia thức ăn, trong miếu hòa thượng đến rồi cũng phải lập đầu, bằng không các ngươi có thể chạy đi ăn chuột gà. Hai người này vừa mở miệng, Lý Trường Hà cũng biết hai người bọn họ có chú ý gì. Hỏng, trong chúng ta xuất hiện phản đồ. Trần Khải Ca lúc này làm cái nói Mà nhưng vào lúc này, Trương Nghệ Mưu lúc này vội vàng vàng chạy tới. Trường Hà, Trường Hà." Trương Nghệ Mưu trong tay cơ mô hình, nhanh chóng chạy đến trước mặt bọn họ. "Thế nào, tắm đi ra rồi?" Một bên Cố trường vệ lúc này ngạc nhiên mà hỏi. Trương Nghệ Mưu gật đầu một cái, sau đó đem mấy tấm hình đưa tới. "Nhìn một chút, ca đập thế nào?" Lý Trường Hà tò mò đưa qua hình, Cố trường vệ góp ở bên cạnh cẩn thận nhìn. Một bên Điền Tráng trắng cũng đi theo liếc nhìn, sau đó một cái trận to hai mắt. "Ta tao, nguy bức." Hắn cũng là hiểu chụp ảnh, Điền Tráng Tráng ngay từ đầu nghĩ báo chính là chủ bệnh hệ, kết quả quá tuổi. Hắn mới đổi thi đạo diễn hệ điển cháng cháng từ nhỏ liền chơi máy chụp hình, đối với chụp ảnh rất có căn cơ. Lý Trường Hà cầm tấm hình này bên trên, Lý Trường Hà cùng một ông già bước qua người, một bước kiên định xài bước về phía trước, một lưng gù thân thể ăn mặc cũ ký quần áo tập tên cách xa. Trọng yếu nhất là, chương nghệ mưu vậy mà bắt được một chùm sáng ảnh, từ trong hình có thể chính xác thấy được, một chùm sáng ảnh vừa đúng chiếu ở hai người thân hình trung gian, phản phất cô lập hai cái thời đại. Cố Trường Vệ giờ phút này trong lòng cũng không khỏi không bội phục, cho dù là ở mới vừa rồi trong đầu đã giúp chương nghệ mưu cấu quá độ, nhưng nhìn đến hắn đập bằng cảnh, Cố Trường Vệ hay là cảm thấy sợ. Cái này hình, thật con mẹ nó tuyêa. Đúng thế, cũng không nhìn ai đập. Lúc này Trương Nghệ Mưu cũng chảnh chọi lên. Hắn bình thường kỳ thực có chút nhạy cảm cùng tự thi, dù sao cũng không phải là chính quy con đường thi được tới, mà là đi quan hệ đi vào, ở giữa bạn học trung lớp rất có chê bài. Cho nên có lúc cùng Điền Tráng Tráng Trần Khải cả bọn họ ở chung một chỗ, Trương Nghệ Mưu kỳ thực có đôi khi là có chút liếm. Hết cách, luận ra thế, luận thành phần, thậm chí luận nhập trường học con đường, hắn cũng không sánh bằng Điền Tráng Tráng bọn họ. Mà bây giờ, bằng vào bản lĩnh của mình đổi lấy Điền tráng, tráng bọn họ một tiếng kính nể cổ súy, Trương Nghệ trong lòng sắt thực ý. Ta lại cảm thấy chương này tốt. Chu Lâm lúc này xem tấm kia Lý Trường Hà một người chiếu, đây là Lý Trường Hà tiến cửa trường thời điểm, Chương Nghệ Mưu cùng Cố Trường Vệ cấp đập tầm kia. Cái này Chương Lý Trường Hà, thời thượng mạc, cùng cũ kỹ trường học hình thành trên lệnh rõ ràng, nổi lên Lý Trường Hà phá lệ đẹp trai. Dĩ nhiên, đây là bởi vì sự chú ý của nàng đều ở đây Lý Trường Hà trên thân, đối với Chương Nghệ Mưu khác một tấm hình, nàng không có mạnh như vậy thời đại nhạy cảm tính, nhìn không thấu bên trong ngụ ý. Đi thôi, đi căn tin thể nghiệm thể nghiệm các ngôi đồ ăn có bao khó ăn, chúng ta từ từ xem. Lý Trường Hà nhìn người tụ nhiều, cũng không thể quang tại cửa ra vào trận. Vừa cười vừa nói, "Lâm Lâm, ngươi cũng không chờ chúng ta một chút." Ngay vào lúc này, bên cạnh lại chuyển tới thanh âm Thanh Thúy. Sau đó chỉ thấy hai cái trẻ tuổi cô gái đi tới, khoác lên Chu Lâm cánh tay. Một người trong đó nhìn về phía Lý Trường Hà, vừa cười vừa nói, "Lý Trường Hà, chúng ta lại gặp mặt. Đây chính là ban đầu Lý Trường Hà đưa Chu Lâm tới nhà tập thể, lúc ấy sớm một bước tới cái đó bạn cùng phòng Lý Thiếu Hồng. À, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này cũng là chúng ta nhà trọ bạn học, Hồ Mân, Lưu Miêu Miêu." Lý Trường Hà, "Không cần ta giới thiệu, ở chúng ta nhà tập thể danh tiếng lấy lừng, Lâm Lâm bạn đời." Lý Thiếu Hồng lúc này giúp bên cạnh hai cái nữ hài tử giới thiệu nói: "Các người tốt, hai vị bạn học. Dù sao cũng là Chu Lâm bạn cùng phòng." Lý Trường Hà chủ động chào hỏi. Cái đó Hồ Mân hắn thật đúng là có ấn tượng, giống như hắn võ đại đế chính là nàng đập. "Xin chào, đồng chí Lý Trường Hà." Hai người cũng có chút câu nệ cùng Lý Trường Hà vẫn an, dù sao đối với các nàng mà nói, Lý Trường Hà là danh nhân nha. "Vừa đúng chúng ta phải đi căng ăn cơm, cùng đi a." Chu Lâm hướng về phía mấy cái bạn cùng phòng mời nói. "Được, vậy chúng ta đi lấy đồ cơm." Như vậy, Lý Trường Hà trong đội ngũ của bọn họ lại có nhiều người với trước tốc xá lầu dưới, một đám người cầm lên và cơm. Về phân lý trường Hà, đương nhiên là cùng Chu Lâm dùng một. Học viện điện ảnh Bắc Kinh căn tin không tính lớn, dù sao liền chừng 100 cái thời trò. So Bác Đại tốt điểm là ở, học viện điện ảnh Bắc Kinh bên trong phòng ăn là có băng ghế, có thể làm ăn, không giống Bắc Đại, đánh cơm ở trong phòng ăn cũng chỉ có thể đứng ăn. Trên bàn bởi vì nhiều mấy cái bạn học nữ, đề tài cũng tương đối sống động. Tán gẫu thời điểm, Lý Trường Hà còn phát hiện, cái này gọi hồ môn bạn học nữ, cũng là từ tổng chính kịch bản đoàn xuất thân, hơn nữa cũng là 75 năm thi vào tổng chính kịch bản đoàn nhắc tới nàng cùng công tuyết, là cùng một năm văn nghệ bình, nghĩ đến cũng hẳn là nhận biết. Bất quá Chu Lâm cũng không có nói cái này chuyện, Lý Trường Hà tự nhiên cũng không có đi theo nói. Mà học viện điện ảnh Bắc Kinh can tin Lý Trường Hà cũng rốt cuộc thể nghiệm được. Hai chữ, không có vị. Đều là cải xanh không nói, thả dầu muối cũng không nhiều, cho nên khẩu vị liền đặc biệt nhạt nhẽo, ăn không có tư không có vị, khó trách Trương Nghệ Mưu bọn họ muốn ăn trộm gà ăn cơm, buổi chiều Chu Lâm các nàng còn phải tiếp tục thi, Lý Trường Hà cũng không cách nào đi theo. Cho nên giữa chưa cơm nước xong, Chu Lâm cầm một bộ phần vật, để cho Lý Trường Hà trước một bước lấy về. Trường học mặc dù có xe đưa đón, nhưng là xe đưa đón bên trên lão sư bạn học ngồi nhiều, ngươi nếu là lại mang vài thứ lên xe nắm giữ không gian liền kỳ cục. Cho nên Lý Trường Hà trực tiếp giúp chú Lâm trước hạn để vật, về nhà trước điền tránh tránh bọn họ vốn còn nghĩ buổi chiều thi xong theo Lý Trường Hà đánh banh, thế nhưng là Lý Trường Hà không chút do dự cự tuyệt. Trời băng đất giá, hắn xuyên cái áo gió cùng áo lông cửu, tuy nói không lạnh, nhưng là cũng chưa nói tới ấm áp. Trong phòng học còn tốt, ở bên ngoài đó không phải là tự đi chịu tội nha. Cho nên quả quyết cự tuyệt lão điền bọn họ những thứ này không đáng tin cậy đề nghị, Lý Trường Hà giúp Chu Lâm xách theo vật liền về nhà. Trở trở lại nhà Ở trong phòng ấm một cái, Lý Trường Hà lại ngồi ở bàn trước mặt, nhàn chán viết viết bản thảo. Chờ đến xế chiều đến thời gian, hắn lại đi tiểu Tây Tiên, đem Chu Lâm tiếp trở lại. Lý Trường Hà cũng nghỉ, Chu Lâm cũng khẳng định không ở trường học ở, ngược lại không có mấy ngày cũng nghỉ. Chờ trở lại nhà, hai người ấm một trận, Lý Trường Hà ngay sau đó cởi hướng về phía Chu Lâm nói: "Lâm Lâm, hôm nay còn có chuyện này ta không có cùng người nói." "Ừm? Chuyện gì?" Chu Lâm tò mò nhìn về phía Lý Trường Hà, Lý Trường Hà khẽ cười nói: "Ta tìm cố trưởng vệ, giúp chúng ta đập hình kết hôn." "Hình kết hôn?" Chu lâm hơi kinh ngạc, Hai nàng cũng kết hôn gần một năm, lúc này còn đập kết hôn gì chứ a. Đúng, Cố Trường Vệ muốn tìm ta chụp hình, hay cùng Trương Nghệ Mưu những thứ kia vậy, cho hắn làm thi cuối kỳ hình. Ta liền cho hắn ra cái chủ ý, đập dân quốc phòng trở về chủ đề. Đến lúc đó hai người chúng ta cùng đi ra kính, ngươi không phải có mang vải nhung kẻ sườn xám sao? Đến lúc đó ngươi mặc sườn xám ta mặc câu phục, chúng ta đi ra ngoài đập. Người khác hỏi tới chính là cho điện ảnh học viện đập thi tác phẩm, trên thực tế chúng ta tắm đi ra, tổn coi là mình hình kết hôn. Cố Trường Vệ chụp ảnh căn cơ vẫn là có thể, không thể so với Trương Nghệ Mưu kém. Lý Trường Hà nhớ Cố Trường Vệ cũng là cầm rất nhiều đại thượng, giống như Khải Ca Bá Vương biệt cơ chính là Cố Trường Vệ nắm giữ kính. Ừm, bọn họ chụp ảnh trong ban, Cố Trường Vệ sắc thực dưỡng ra màu, hắn cùng cái đó Trương Nghệ Nưu, trình độ cũng không thể. Ai, đứng, ta hôm nay cũng ngượng ngùng hỏi, các ngươi vì sao đều nói Trương Nghệ mưu đập tấm hình kia tốt? Ta nhìn hồi lâu, cũng không có cảm thấy tốt chỗ nào. Chu Lâm có chút ngạc nhiên hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười nhìn về phía nàng, lắc đầu một cái nói, ngươi à, không có, có thời đại nhạy cảm tính. Hắn tấm hình kia, trọng yếu nhất là ẩn tượng trưng Ngươi suy nghĩ một chút mấy ngày trước quốc gia họ có phải hay không vừa mới nói cái cách sau đó ngươi nhìn tấm hình kia ta kiểu mới tra phục cùng lao nhân ra kia cũ phục lắp một cái về phía trước một lui về phía sau ngụ ý cũ mới chia lìa cũ ký hoàn cảnh đang đi xa mà thời đại mới xài bước mà tới trung gian còn có một chùm sáng ảnh đánh xuống ngăn cách ta cùng lão nhân ra bóng người cái này trùng sáng đại biểu cái gì còn cần phải nói sao lý Trường Hà cho Chu Lâm một phen phân tích chu Lâm trong nháy mắt phản ứng lại đây chính là lao sư thường nói ánh xạ đúng không không kém bao nhiêu đâu ngược lại nhìn cá nhân ngươi lý giải ra sao nói thí dụ như lao điền bọn họ Một cái là có thể nhìn ra bên trong ngụ ý, nhưng là ngươi xem chính là cái bình thường hình. Cho nên người bất đồng có khác biệt đọc hiểu, nhưng là toàn thân đi lên nói, hắn tấm hình này, sắp thực ý nghĩa rất khắt sâu, nếu là có cái gì giải thưởng vậy, nói không chừng có thể thu được tượng. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ chụp ảnh giống như không có gì giải thưởng, dù sao chụp ảnh hiệp hội cũng mới mới vừa khôi phục không có mấy tháng. Quả nhiên, đây chính là nam đạo diễn ưu thế, ta liền không nghĩ tới nhiều như vậy. Chu Lâm lúc này có chút bất đắc dĩ nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, không có sao, ta phản lại cảm thấy Ngươi không có tâm tư như vậy càng tốt hơn, điện ảnh nên thuần túy kể chuyện xưa. Những thứ kia chơi ánh xạ đạo diễn, không có mấy cái có kết quả tốt. Chương 149 thu cái giỏ sách tiểu lệ. Chương 149 thu cái giỏ sách tiểu lệ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, đưa Chu Lâm đi tới Tiểu Tây Thiên tiểu khu, Chu Lâm lên xe, mà Lý Trường Hà thì là theo Trần Tử Yến đi tới Tiểu Tây Thiên trường học bên trong. "Từ lão sư, ta cái này cũng không hiểu biểu diễn a, ngươi cái này để cho ta tới có ích là gì?" Lý Trường Hà lúc này có chút không hiểu. Trần Tử vừa cười vừa nói, "Ngươi không cần diễn, ngươi liền đi qua hướng kia vừa đứng." chính là tốt nhất biểu diễn cái này được rồi Lý trường Hà cũng lườ xế vào từ lao sư nói thế nào hắn liền làm như thế đó chứ sao. rất nhanh hai người tới trước đến chính quy ban biểu diễn khóa. lúc này chính quy trong ban đang lô ba là đang đang nói chuyện dù sao lão sư còn chưa tới các bạn học cũng ngồi cho gió bất quá làm từ yến mang theo lý trường Hà đi lúc tiến vào trong lớp thanh âm từ từ hàng xuống dưới sau đó từ từ trở nên yên lặng như tờ một đám người cũng đưa ánh mắt rơi vào lý trường Hà trên thân lý trường Hà cái này thân tra phục bọn họ cũng nhận ra cùng bị Mỹ ho phận đổọ tạ giờ bên trong ngọ gìổ cả vậy tra phục Nhưng lại trước kia nhìn người khác xuyên một bộ này quần áo, bọn họ luôn có một loại vượng đội mũ người tức cười cảm giác, dù sao Ken Tạ cả Cụ dạ Châu Ngọc ở phía trước, duy chỉ có bây giờ Lý Trường Hà như vậy đi tới, bọn họ đột nhiên cảm giác được, Ken Tạ cả Cụ dạ xuyên tính là gì, trước mắt người thanh niên này, xuyên mới là thật là để mắt. Chẳng lẽ đây là mới tới học sinh trên ngang? Một đám người ánh mắt rơi vào Lý Trường Hà trên thân, mà Lý Trường Hà thời là không thèm để ý chút nào. Trước một mực cho các người nói, diễn viên biểu diễn nhân vật trọng yếu nhất là cái gì, không là đơn thuần tự như, mà là ở bên trong tinh thần, khí chất. Các ngươi vẫn cảm thấy cái điểm này rất khó hiểu, cho nên hôm nay ta liền cho các ngươi mang theo một người tới. Các ngươi trước không cần phải để ý đến hắn là ai, ta chỉ hỏi các ngươi, hắn như vậy, nếu như giống vậy đi diễn đối bắt, đóng vai mọ gì ổ cả, các ngươi cảm thấy thế nào?" Từ hiến nghiêm nghị mà hỏi. "Lão sư, chỉ nhìn hình thái, so khen tạ cả cụ già để mắt." Phía dưới có cái muội tử lớn tiếng nói, sau đó đưa tới một trận cười vang. "Cười cái gì à, ta nói lại không sai, chu lý kinh ngày hôm qua cũng diễn, cũng không vị này bạn học trai để mắt." Muội tử kia lúc này thổi mày nói, không hề khiếp chàng. "Rất tốt, phương thư nói rất đúng." Hắn hướng nơi này vừa đứng, các ngươi đã cảm thấy so khen tạ cả cụ dạ càng nhe mắt. Như vậy, Trương Thiết Lâm, ngươi cũng lên tới. Từ Hiến lao xuống mặt một nam sinh kêu một tiếng, một nam sinh lúc này bất đắc gì đứng lên. Lý Trường Hà vừa nghe tên này, tò mò nhìn một cái. Vị này chính là tương lai đặc biệt diễn hoàng thượng Hỷ môi Trương mắt Trương Thiết Lâm á bây giờ còn là rất nhỏ thịt tươi nha đáng tiếc nhân phẩm tốt như bình thường a. Đến, ngươi đứng ở bên cạnh, cũng đóng vai một cái mọ gì ồ ca. Từ nói, Trương Thiết Lâm có chút bất đắc dĩ, đây không phải là đặc biệt cho người này làm lá sen nha. Bất quá hắn vẫn cố gắng thẳng sống lưng, sau đó ý đồ cùng Lý Trường Hà đánh đánh lôi đài. Mà phía dưới bạn học thấy cảnh này, không nhịn được lại phì nợ nụ cười. Cười cái gì? Có gì đáng cười? Các người nếu ai cảm thấy so Trương Thiết Lâm diễn còn tốt, chủ động đi lên, cũng thử một chút. Ta để cho hắn đi lên, không phải nói cô ý nhục nhã hắn, ta chỉ là vì để cho các ngươi nhìn một chút, bây giờ các ngươi biểu diễn được điểm, đừng một mực đi ngoại hình bên trên bắt trước. Hai người bọn họ đứng ở chỗ này, một chính là tựa như, một liền thần thái giống. Trọng yếu nhất là, trước mắt vị bạn học này, trước giờ không nghĩ biểu diễn, cho dù là mặc quần áo này mặc lên người. Hắn cũng không nghĩ đi bắt chước mọ Dii Oka, hắn chính là xuyên cho chính hắn. Đây chính là một cái khác điểm ta một mực cho các ngươi nói qua, tự tin. Biểu diễn cảnh giới tối cao, chính là ngươi không phải đi diễn, mà là ngươi chính là người kia. Muốn làm được một điểm này, chủ yếu tiền đề chính là tự tin. Đối với mình tự tin, đối với mình muốn trở thành nhân vật tự tin. Giống như hắn loại này, kỳ thực khí chất bản thân liền thích hợp rất nhiều nhân vật, bất kể là mọ Dii Oka hay là dân quốc quý công tử, ở trên người hắn cũng có thể rất tốt thể hiện. Bất quá các ngươi yên tâm, hắn sẽ không cùng các ngươi cướp ăn. Lão hắn là cái nào điện ảnh sưởng? Tuổi trẻ như vậy diễn viên, không phải trường học, chẳng lẽ là điện ảnh xưởng? Từ Hiên lắc đầu một cái, hắn cũng không phải điện ảnh xưởng, hắn đều không phải là diễn viên, đến, Trường Hà, cho bọn họ tự giới thiệu mình một chút. Nghe được Từ Yến lao sư vậy, Lý Trường Hà cười một tiếng, "Chào mọi người, ta là Lý Trường Hà." "Lý Trường Hà?" Là bác đại cái đó tác ra, hay là cái đó gọi Phương thư cô nương có nhận biết, giờ phút này ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên hướng về phía Lý Trường Hà hô, "Đúng, chính là cái đó Lý Trường Hà. Ta hôm nay đem hắn kéo qua, cho các ngươi nhìn một chút." Chính là để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là bụng có thi thư khí tự hoa. Hắn không phải diễn viên, nhưng là hắn hướng nơi này vừa đứng, so với các ngươi rất nhiều người càng giống như diễn viên, đây chính là khí trạng. Chờ lúc nào các ngươi có thể làm được hắn cái trình độ này, các ngươi liền có thể xưng bản thân một tiếng chân chính diễn viên." Từ Hiến chỉ lý trường hạ, nghiêm nghị nói. Phía dưới một đám học sinh, giờ phút này cũng thu hồi trên mặt cười đùa, trở nên nghiêm túc lên. "Từ lao sư, ta có thể đi xuống đi." Trương Thiết Lâm lúc này ở nơi nào có chút lúng túng nói. "Được, đi xuống đi." Từ Hiến vất tay một cái, Chương Thiết Lâm lập tức như chút được gánh nặng chạy xuống. Trương Hà Ngươi cũng đi xuống ngồi, nghe một tiết khóa đi. Từ hiến sau đó để cho Lý Trường Hà cũng đi xuống, Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó nhìn một vòng. Bây giờ biểu diễn ban trong phòng học là không có cái loại đó từng hàn bạn học, một đám người đều là phân tán vây quanh trên đất ngồi, trên đất trải cái loại đó màu xanh quân đội vận động đệm. Lý Trường Hà nhìn một vòng mấy lúc sau, thấy được một rất là khuôn mặt quen thuộc. Trẻ tuổi xa Thủy Kim, cũng chính là Trương Phong Nghị. Hắn đang thích ngồi ở cái bên cạnh, Lý Trường Hà liền đi tới, sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hiện đang tiếp tục lên lớp, mới vừa rồi ta để cho Lý Trường Hà biểu diễn, chẳng qua là trong đó một loại Loại khí chất này tương đối thích hợp biểu diễn đối tượng thường thường là có nhất định sinh hoạt tầng thứ người, nói thí dụ như dân quốc thời đại những công tử ca kia đại thiếu gia loại này." Từ Hiến lao sư ở phía trên cẩn thận nói, mà Lý Trường Hà ở phía dưới thời là chán ngán mệt mỏi nghe. Dù sao hắn lại không học biểu diễn, hắn chính là chuẩn bị từ Hiến lao sư kéo tới đủ số. Haha, anh em, nhận thức một chút ta. Lúc này, một thanh niên lặng lẽ đi tới Lý Trường Hà bên người, cười hì hì cùng Lý Trường Hà chào hỏi nói. Lý Trường Hà tò mò quay đầu. "Ta gọi tạp viên, chúng ta kết giao bằng hữu a." Tạ viên thấp giọng nói với Lý Trường Hà lời. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không thành vấn đề, bất quá trước hết nghe từ lao sư giảng bài đi. Hắn mặc dù không học biểu diễn, nhưng là cũng không thể phá hư lớp kỷ luật không phải. Bất quá tạp viên nghĩ kết bạn nguyện vọng chung quy không có đạt thành, vừa tan học, hắn còn chưa kịp cùng Lý Trường Hà nói chuyện phiếm, Lý Trường Hà liền bị từ nhiên gọi đi. Trừ Chính Phi ban, học viện điện ảnh Bắc Kinh còn có cái biểu diễn giáo viên ban, cũng chính là tuổi tác lớn cái đó ban. Tiếp trước nhà mình tức phụ bên trên chính là cái này ban, bất quá Chu Lâm bên trên chính là nhóm thứ hai, cũng chính là năm 1980 mở cái đó ban. Bây giờ năm 1978 lớp này là nhóm đầu tiên, bên trong học viện, Lý Trường Hà quen thuộc không nhiều, ngược lại có cái nữ học viên, hắn nghe được tên trong lòng nho nhỏ giật mình một cái. Nữ học viên kia chính là Thôi Tân Cẩm. Không sai, chính là học viện điện ảnh Bắc Kinh cấp 96 ngôi sao ban Thôi Tân Cẩm, cùng học viện hí kịch trung ương thường lý lão sư, từ trước đến giờ là đời sau khởi điểm giải trí văn bên trong Thái Sơn bắt đầu. Tương lai khởi điểm giải trí văn rất nhiều năm chính, học viện điện ảnh Bắc Kinh tốt nghiệp chủ nhiệm lớp tất nhiên là Thôi Tân Cẩm, học viện hí kịch trung ương tốt nghiệp chủ nhiệm lớp tất nhiên là Thường Lệ. Bất quá Lý Trường Hà không nghĩ tới Vị này thôi lão sư lại là học viện điện ảnh Bắc Kinh biểu diễn giáo viên ban học sinh, mà không phải chính quy ban ở giáo viên ban, Lý Trường Hà chẳng qua là ra sân phô bảy một cái, sau đó liền đi. Hai cái ban cũng kể xong, Lý Trường Hà cũng không cần thiết nghe hai lần quá. Từ Yến lão sư còn phải tiếp tục lưu lại giảng bài, Lý Trường Hà liền cáo tử. Sau khi đi ra, chính quy ban bạn học còn đang đi học thì Lý Trường Hà cũng không nghĩ lại đi tìm cái đó tại viên bạn học, chỉ có thể có cơ hội lần sau xe bản. Sau đó liền cưới xe đạp trở về nhà, vung xuống xe đạp, Lý Trường Hà còn phải đi khu vực thành thị mua mặc đồ tây. Xuân Sám hiện tại cũng thả ra Tây trang tự nhiên cũng có thể xuyên, bất quá đem so sánh với sờ xám, tây trang thương trường bán hay là thiếu. Lý Trường Hà tính toán đi hiệu May nhìn một chút, có chút hiệu May bên trong phải có làm đi tới phố Vương Phụ tỉnh bên trên hiệu May, Lý Trường Hà đi vào nhìn một cái, quả nhiên có. Đồng chí, ngài là muốn mua quần áo sao? Nhân viên bán hàng chào đón, cười hỏi. Đúng, ta nhìn chúng ta có tây trang, ta muốn mua bộ đồ tây. Chúng ta vừa đúng gần đây ra mấy bộ cũ kỹ tây trang, ngài có thể nhìn một chút. Nhân viên bán hàng vừa nghe Lý Trường Hà mua tây trang, lập tức để cử đứng lên. Bởi vì tây trang là thành phẩm, không cần phiếu vải có thể giá cao bán. Dân quốc Phong Tây trang cùng đời sau Tây trang vẫn còn có chút bất đồng, mà Lý Trường Hà thử hai thân, một thân màu trắng, vừa đúng cùng Chu Lâm màu đen sành sám phối hợp, còn có một thân màu đen. Trong tiệm thợ may sư phó lại cho Lý Trường Hà chính xác lượng lượng, sau đó đem thay đổi địa phương ghi chú đi ra. Hai quyển Tây trang, 75 một món, lại tốn Lý Trường Hà 150 khối. Nhưng là không thể không nói, mặc lên người, sát thực xoái. Hai ngày sau, Y Nguyên vẫn là tiểu Tây Thiên cửa trường học. Hôm nay là Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cùng cố trường về hẹn xong chủ hội ngày. Chu Lâm các nàng thi trên căn bản hoàn thành. Mà cố trường vệ bọn họ khoảng cách đóng tác phẩm cũng không có mấy ngày cho nên thừa dịp Chu Lâm có thời gian chọn ở hôm nay lý trường Hà Tây Tra cũng lấy trở lại bên trong áo sơ mi cả vạt chụp vào cái di lê sau đó bên ngoài lý trường Hà dùng áo khoác bộ đội bọc lại hết cách rồi áo gió là rất đẹp trai nhưng là không kháng đông lạnh á chu Lâm cũng giống như vậy bên trong bạo bọc sẽ xám nhưng là bên ngoài cũng ăn mặc áo khoác bộ đội đợi đến xe đưa đón trở về từ trên xe bước xuống không chỉ là cố trường vệ còn có trườngệ mưu tiểu tử này vừa nghe nói ta cấp cho hai người chụp hình khi muốn đi theo tới làm hỗ trợ xuống xe Cố trưởng vệ lập tức hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói, Trương Nghệ Mưu cười hắc hắc, "Đến lúc đó ngươi lập ngay mặt ta lập mặt bên, như vậy cũng đầy đủ hết mà." Hắn cảm thấy mình nên rút ngắn một cái cùng Lý Trường Hà quan hệ, như vậy trong trường học cũng dễ dàng hơn. "Được, vậy thì làm phiền các ngươi hay. Lý Trường Hà gật đầu một cái, bạn tới một cái cố trường vệ là được rồi, bây giờ có thêm một cái Trương Nghệ Mưu, càng tốt hơn. "Được, vậy chúng ta ngồi xe đi." Cố trường vệ lúc này mở miệng nói ra. Lý Trường Hà đang muốn đầu, đột nhiên thấy được bên kia mấy cái học sinh. "Chờ, ta thấy người bằng hữu, đi nói với hắn một tiếng." Lý Trường Hà sau đó đi tới. "Tạ Viên, Trương Thiết Lâm, Trương Phong Nghị, Chu Lý Kinh 4 người bọn họ đang sóng vai đi. Mấy người một nhà trọ." "Tạ Viên, không phải ta nói, tên kia rất trong mắt không có người, không phải là cái tác ra nhà, có gì đặc biệt hơn người?" Trương Thiết Lâm lúc này hướng về phía Tạ Viên cười lạnh nói, hắn đối với ngày đó bị Từ Yến Lao sư kéo ra tới làm xứng rất khó chịu. Phía sau nhìn Tạ Viên chủ động hướng Lý Trường Hà trước mà gật, kết quả Lý Trường Hà phía sau hết giờ họp đi. Trương Thiết Lâm có chút nhìn có chút hạ hệ, đem đối Lý Trường Hà bất mãn, chuyển tới Tạ Viên giễu đi lên. "Dĩ nhiên, trong lời nói Diêu Cật hay là Lý Trường Hà? Ta cảm thấy người ta có chuyện đi rất bình thường, Thiết Lâm ngươi mấy ngày nay cùng cái toán phụ vậy, lao lạt như thế này sau lưng nói người có ý tứ sao? Tạ Viên bị hắn cười nhạo hai ngày, cũng có chút phiền. Không phải là chào hỏi người ta đi rồi chưa, xem như để cho Trường Thiết Lâm cho bắt lấy. Tạ Viên bạn học. Nhưng vào lúc này, xa xa một xuyên áo khoác bộ đội người trẻ tuổi đi tới, sau đó hướng về phía Tạ Viên chào hỏi nói. Tạ Viên nghe được có người gọi hắn, dừng lại nhìn một cái, ngay sau đó hơi kinh ngạc, Lý Trường Hà. Chủ yếu là hôm nay Lý Trường Hà cùng ngày đó có chút không rảnh bọc cái áo khoác bộ đội, từ hiến lao sư khen khí chất đó, một cái liền không có. Đúng, là ta, ta là tới cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ngày đó ta bên trên xong giáo viên ban khóa, xem các ngươi chính quy ban còn đang đi học, liền không có đi chào hỏi, trực tiếp đi, rất xin lỗi a. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Tạ Viên nói, Tạ Viên nghe xong, khoát tay một cái, không có sao không có sao, cái này rất bình thường, không cần nói xin lỗi, ta liền đoán được ngươi bên kia nhất định là theo chúng ta thời gian dịch ra. Trường Hà, ngươi hôm nay mặc đồ này, cái này là thế nào đột nhiên đổi phong cách? Tạ Viên xem Lý Trường Hà áo khoác bộ đội, tò mò hỏi: Chuẩn bị giúp cố trường vệ đập thi tác ở đầu bên trong xuyên bộ độ tây bên ngoài lạnh leo ta liền trụp vào cái áo khoác bộ đội lý trường Hà hướng phía cửa chỉ chỉ vừa cười vừa nói cố trường vệ lao cố A. Tạ viên lên nhìn sau đó vừa cười vừa nói thì còn có lao trường bên cạnh đó là đúng đồng chí Chu Lâm là người bạn đời các người đây là muốn đập vợ trong chiếu đúng xem ra người theo chân bọn họ cũng nhận biết ta Lý trường Hà vừa cười vừa nói Tạ viên gật đầu một cái chụp ảnh ban cùng đạo diễn ban theo chúng ta biểu diễn ban giao thiệp với nhiều kỳ thực chủ yếu vẫn là chụp ảnh ban khi trường Hà Không ngại ta có thể cùng theo đi xem một chút sau vừa đúng ta hôm nay cũng không có việc gì ngươi cùng chu lâm bạn học đập, lao cố cùng lao trương cho các ngươi quay chụt như vậy ta Tạ viên cân nhắc bản thân có thể làm gì sống lúc này đúng dịp thấy lý Trường Hà trong tay sách theo cái bao Tạ viên hai mắt tỏa sáng n ra ý hay ta giúp các ngươi rõ sách chờ các ngươi quay trụp thời điểm vật cho ta ta giúp các ngươi dơ lên đang ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi quay trụ tác phẩm ta cũng đi theo học tập một cáit tạo viên cười hỷ thì nói lý trường Hà nghe đượcạ vì vậy ngay từ đầu có chút không nóiử thật cái này rõ sách rồi bất quá nghĩ lại, cũng đích xác có người giúp một tay sẽ phương tiện, trong túi sách thả chính là hắn áo gió cùng tây trang, xác thực cần người giúp một tay. Cũng được, kia đi thôi, chúng ta một hồi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó Tạm Viên quay đầu lại hướng Chu Lý Kinh bọn họ phất phắt tay. Mấy ca các ngươi về trước nhà tập thể đi, ta đi trước. Phi, tiểu tử này thật chân chó. Đợi Lý Trường Hà cùng Tạm Viên đi xa, Trương Thiết Lâm không nhịn được lại rủa xả một tiếng. Thiết Lâm, quá mức ga. Trương Phong Nghị lúc này cũng không nhìn nổi, không nhịn được hướng về phía Trương Thiết Lâm nói một câu, sau đó tự ý rời đi. Ai, Thiết Lâm, ngươi nhỏ mọn. Chu Lý Kinh cũng lắc đầu một cái, sau đó đuổi kịp Trương Phong Nghị rời đi. Chỉ còn giữ lại Trương Thiết Lâm bản thân ở đó sắc mặt âm tình bất định. Cảm tạ Cở GB31 mưa sao băng quý thiên hạ ngang dọc có ta khiên thường, túi người chào bái tại trưởng 150 cái này chào giao thừa xích độ có chút lớn a. Chư 150 cái này chào giao thừa xích độ có chút lớn a, kinh thành quận an, ở Lý Trường Hà dưới mặt mũi, tể quản lý cho bọn họ an bài một rảnh rối căn hộ, cho một giờ quyền sử dụng. Nhân vì một giờ sau, nô tiểu Ngọc bọn họ được trở lại qué dọn. Giữa trưa có khách và ở bất quá lý Trường Hà Kỳ thực cũng không dùng thời gian dài như vậy, căn phòng này chủ yếu là hắn cùng Chu Lâm chụp hình dùng ở chương nghệ mưu cùng cố trường vệ quay chụp hạ, tiến độ kỳ thực rất nhanh. Bởi vì trong lúc này, bất đi nhất tiết kiệm thời gian một chút, đó chính là hóa trang. Trên căn bản chính là đổi bộ quần áo liên đập, tốc độ rất nhanh. Bất quá, cơ cửa tiệm quay chụp kế hoạch lại bị cố trường vệ bỏ dở. "Trương Hà, ta mới vừa rồi đi xuống nhìn, cửa quá nhiều người, rất khó quay chụp các người gặp nhau hình ảnh. Ta có một ý tưởng, đợi lát nữa để cho Chu Lâm đừng mặc sửa sám, sửa thành quần trang, các người hai niên đại điên đạo một cái." Ngươi dùng bộ kia màu trắng tây trang, để cho nàng dùng lục quân trang. Bởi vì tóc của nàng là vấn đề, không làm được trước kia tiểu tóc. Cố Trường Vệ lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nhìn về phía Chu Lâm. Chu Lâm gật đầu một cái, lục quân trang ta có, bất quá ở nhà, chúng ta phải về nhà lấy. Không có sao, ta cùng Nghệ Mưu Thương lựa qua, chúng ta đi bắt lại đập, không ở nơi này. Đem trở về cảnh tượng định ở Bắc Đại, Bắc Đại Tây cửa trường, chúng ta đi đâu? Được. Sau đó, đoàn người chạy tới Bắc Đại, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm thật là trở về chuyến nhà, giúp Chu Lâm đổi quần áo, sau đó trở lại Bắc Đại. Lúc này bác Đại trong sân trường người không nhiều, nhưng là còn có, bởi vì có bạn học cho dù là ăn Tết cũng không trở về nhà. Hai người thế nào? Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đến thời điểm, thấy được Cố Trường Vệ cùng Trương Nghệ Mưu lại tại tranh luận, Lý Trường Hà ngay sau đó hướng về phía Tạ Viên hỏi. Tạ Viên cười hì hì cùng Lý Trường Hà giải thích nói, hai đang tranh luận thế nào lập đầu. Lý Trường Hà đi qua lắng nghe, rất nhanh nghe rõ. Trương Nghệ Mưu ý tứ, thật ra là để cho hai người từ hai bên đi tới, sau đó ở tây cửa trường mặt bài phía dưới gặp nhau, Lục Quân Trang cùng Bạch Tây Trang đối ứng, đánh ra một tấm hình. Mà Cố Trường Vệ thì không đồng ý loại phương thức này. Hắn mong muốn chính là để cho Chu Lâm từ từ kéo ra Bắc Đại Tây môn, sau đó Tây môn ngoài, đứng chính là Lý Trường Hà. Kể từ đó, cho Chu Lâm ngay mặt, đập Lý Trường Hà bóng lưng. Kỳ thực muốn ta nói, ta vẫn là cảm giác lao Cố cái này ý nghĩ khá hơn một chút, bởi vì Tây Trang không cần ngay mặt, chỉ cần ngụ ý, giống vậy, Lục Quân Trang cũng đúng, mở cửa so ngay mặt vô tình gặp được là tốt hơn. Lý Trường Hà nói nghiêm túc, năm 1979 cũng không phải sao, phía trên cho mở một đạo hòa bình trở về cửa. Hai tấm cũng vụ một cái, đến lúc đó nhìn lại, ngược lại cũng phải cấp các ngươi hơn hai đập mấy tờ. Cố Trường Vệ lúc này vung tay lên, Hào Khí nói: "Hôm nay bọn họ mang theo hai bộ máy chụp hình, tất cả đều là màu sắc có phim, đen trắng cuộn phim cuối cùng để cho Cố Trường Vệ vứt bỏ. Dĩ nhiên, cuộn phim tiền lý Trường Hà cũng bao, dù sao bây giờ màu sắc cuộn phim không tiện nghi đập xong sau, Lý Trường Hà hào khí mời mấy người ăn cơm. Mặc dù nói là giúp Cố Trường Vệ đập cuối kỳ tác nghiệp, nhưng là trừ trở về kia một trường, cái khác cũng đều là Lý Trường Hà cùng Chu Lâm hai người chiếu, có một bộ phận, Cố Trường Vệ còn phải giúp bọn họ tắm lớn bản hình, bay ở nhà. Cơm nước xong sau, mấy người tan cuộc, Cố Trường Vệ cùng Trương Nghệ Mưu ngồi xe trở về dự ảnh, Tạ Viên trở về tiểu Tây Tiên." Mà Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cũng trở về nhà, bận rộn một ngày, hai người bọn họ cũng mệt mỏi. Lại qua hai ngày, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi một chuyến Chu Tân Trang, rốt cuộc thấy được thành phiến. Quả nhiên, Chu Lâm ăn mặc con trang, mở ra cổng thấy được lý Trường Hà hình, so chương nghệ mưu đập hai người tương đối hình càng có cảm giác. Cố Trường Vệ hớn hở chọn tấm hình này làm tốt nghiệp tác phẩm, cũng thật may là hắn tráng in hai phần. Sau đó cái khác cũng giao cho Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, bao gồm mấy tờ bức hình lớn, dĩ nhiên chỉ có hình. Không ảnh được Lý Trường Hà bản thân họ đi mua. Mà giao xong tác nghiệp sau, Cố Trường Vệ liền phải cùng Trương Nghệ Mưu cùng nhau ngồi xe về nhà. Học viện điện ảnh Bắc Kinh lúc này cũng nghỉ, giống như Chu Lâm thi xong sau cũng thả đã mấy ngày đưa đi Cố Trường Vệ cùng Trương Nghệ Mưu sau, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lại đi Vương Phụ Tỉnh cửa hàng bách Hóa mua khung ảnh. Sở dĩ tới nơi này là bởi vì Lý Trường Hà trước thấy qua, bên này khung ảnh trùng loại nhiều, hơn nữa có đặc biệt khai ra miệng sứ chất khung ảnh bán, chẳng qua là số lượng rất ít. Cái niên đại này Vương Phụ Tỉnh cửa hàng Bạch Hóa, có thể nói là trong nước thương phẩm phẩm loại lớn nhất nhất toàn cửa hàng Bạch Hóa một trong. Một ít dùng đi xuất khẩu vật, cũng sẽ có một bộ phận ở nơi này trong cửa hàng bán. Tuần nữa không cần thiếu, chính là bán giá cả cao. Về đến nhà, đem hình chụp bỏ vào khung ảnh, Lý Trường Hà tìm gia đình, bắt đầu loạng xoạng hướng trên tường chép miệng lên đinh, sau đó đem khung hình phụ lên. Như vậy mới đúng chứ? Xem treo tốt hai người khung ảnh, Lý Trường Hà hài lòng gật đầu. Chờ thêm 2 năm có thể chụp ảnh cưới, chúng ta lại đi đập một tổ ảnh cưới, như vậy càng để mắt. Lý Trường Hà cười hì hì nói, Người nói là, trong phim ảnh cái loại đó phương Tây áo cưới, ngươi thật đúng là dám nghĩ." Chu Lâm trước kia chưa thấy qua áo cưới, dù sao từ thập niên 50 đến thập niên 70, áo cưới vật này gần như liền không có ở trong nước xuất hiện qua. Bất quá bây giờ, các nàng điện ảnh học viện nhìn nhiều như vậy được ảnh, phương đông phương tây đều có, có ý thứ, Chu Lâm cũng không xa lạ gì. Cái này có cái gì không dám nghĩ, ngươi xem, lập tức liền bừng ra, chúng ta có thể đi Hồng Kông. Đến lúc đó bất kể là áo cưới hay là mũ vượng khăn quàng vai, chúng ta đều có thể tới một bộ. Lý Trường Hà nói nghiêm túc, trong nước quá mức khoa trường, hắn có thể đi Hồng Kông nhà. Suy nghĩ một chút đời sau cực kỳ xa hoa kiệu Trung quốc hôn lễ, Lý Trường Hà thật đúng là định cho nhà mình tức phụ tới bên trên một bộ. Kỹ thực, chỉ cần ngươi một mực ở bên cạnh ta, so cái gì mũ vượng khăn vai đều tốt hơn. Chu Lâm lúc này đột nhiên nhích tới gần Lý Trường Hà trong lực, nhẹ giọng nói tình thoại. Lý Trường Hà nghe vậy, xem nhà mình động lòng người tức phụ, lúc này còn có thể nhịn được. Chờ Thẩm Ngọc Tú lúc trở lại, Chu Lâm vừa lúc từ phòng vệ sinh tắm đi ra. "A, các ngươi hai ở nhà a. Ban ngày liền tắm?" Thẩm Ngọc Tú hơi kinh ngạc. Lý Trường Hà lúc này từ trong nhà đi ra, vừa cười vừa nói, buổi sáng đi ra ngoài đi dạo cửa hàng mệt mỏi, trở lại nàng liền tắm xuống. "Ừm, đây là các ngươi mua không ảnh. Quả thật không tệ." "Đúng rồi, Trường Hà, quay đầu ngươi nói một chút chị ngươi. Nói tỉ ta." "Nói tỉ ta làm gì?" Lý Trường Hà có chút không hiểu, vô duyên vô cớ hắn nói lý hiểu quân làm gì? Chị ngươi cái đó cứng đầu, nhất định phải ăn Tết trở về Đông Bắc đi. Ngươi không phải nói nói nàng a? Lý Trường Hà nghe vậy, thở dài. Nàng nghĩ trở về trở về tôi, ngươi là gã khuyên nữ, không phải chiêu ở rẻ, các nàng không chê phiền toái, nguyện ý trở về trở về chính là. Mẹ, kỳ thực ta cũng cảm thấy trở về rất tốt, dâu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Ta đại tỷ hôm nay là sinh viên, như trước kia cũng không đồng dạng. Trước kia bị, bị hủy quất, bây giờ người một nhà trở về cũng coi như áo gấm về làng a. Chu Lâm lúc này cũng nói theo. Thẩm Ngọc Tú bất đắc dĩ gật đầu, ta đoán Trừng Nha đầu kia cũng là cái ý nghĩ này, nhớ lại đi khoe khoang. Chính là fan này ngồi xe lựa trở về, nhiều giày vò người a, còn mang theo đứa bé. Chính nàng cũng không chê giày vỏ, yêu trở về trở về thôi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, bất kể Lý Hiệu Quân cùng Trần Ái Quốc là thế nào thương lượng, hai người nếu tính toán đi về, kia Lý Trường Hà cũng sẽ không ngăn trở. Được chưa? Ba người cũng là nói như vậy. Vốn còn nghĩ ở nhi tử cái này tìm một chút chống đỡ, kết quả không có một chống đỡ nàng. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Thanh nhàn ngày chỉ qua vài ngày nữa, sau đó hai người liền bắt đầu Bởi vì phải giúp Dương Khiết đạo diễn chuẩn bị Tết Xuân dạ tiệc. Mặc dù Dương Khiết đạo diễn không phải chủ đạo diễn, chẳng qua là thứ hai đạo diễn, nhưng là phải phụ trách vật cũng là rất nhiều. Mời rằng trường nay đại hội đường bên trong, Lý Trường Hà cho dù là kiếp trước kiếp này cộng lại, cũng là lần đầu tiên tiến trong này. Mặc dù nói lần này Tết Xuân dạ tiệc muốn ở đêm trừ tịch phát ra, nhưng là đó là ghi âm, không thể nào truyền hình trực tiếp. Bọn họ trên thực tế là muốn trước hạn chép xong, mà cái này cũng tránh không khỏi dĩ tập. Kỳ thực Lý trường Hà hay là rất hiếu kỳ lần này giao thừa lớn như vậy sức độ, dù sao mặc dù năm trước trong đại hội tuyên bố đổi mới, Nhưng là cái này Xuân Bội tối tới làm lớn như vậy xích độ, lại là Khiêu Vũ đôi lại là đấu bỏ múa, nói thật rất lớn mật. Bất quá, khi hắn biết được dạ tiệc chủ đạo diễn đạo diễn đặng tại quân thân phận sau, hắn liền hiểu vì sao xích độ lớn như vậy. Bởi vì đạo diễn đặng tại quân trưởng phu họ Chu. Cái khác không dám nói nhiều, ngược lại vị này đạo diễn lúc ấy cùng trượng phu sau khi kết hôn, mới biết trưởng phu thân phận chân chính. Cũng vì vậy, ở năm nay chàng này chào giao thừa bên trên, Phú Liên đặng đại tỷ cũng chính là nàng cùng chồng của nàng thiếp cả, cũng sẽ đích thân chàng này hội. Biết cái tầm quan hệ này, Lý Trường Hà cũng hiểu, chàng này chào giao thừa Vì sao như vậy tiền bệ, thím cả cũng xuất tịch, ai dám ăn nói với tên? Lâm Lâm, ngươi ngay ở chỗ này, phụ trách các nàng những thứ này vũ đoàn, đợi lát nữa chúng ta trước diễn tập một cái, sẽ có tập thể khiêu vũ đôi hình ảnh, chờ ta kêu lên thời điểm, ngươi liền mang theo các nàng ra sân. Nhớ kỹ, để cho Lập Tiểu Linh nhảy chu gian, đừng đứng sai vị. Dương Kiệt đạo diễn lúc này hướng về phía Chu Lâm phân phó nói, "Sở dĩ để cho Lập Tiểu Linh nhảy chu gian, không riêng gì bởi vì nàng nhảy tốt, trọng yếu là nàng lớn mật, vũ đôi bạn là nam đồng chí. Cho nên, nàng mới được an bài ở cơ vị." Cái khác ngươi giống như cung tiết các nàng loại này, chỉ dám cùng nữ đồng chí nhảy, cung tiết liền kéo lên Chu Lâm cùng nhau nhảy. Mà nam đồng chí cũng là phần lớn cùng nam đồng chí nhảy, dám cùng khác phái nhảy thật không có mấy cái. Về phân lý trường Hà, hắn chính là thuần làm khán giả, hắn lại không biết khiêu vũ. Hơn nữa loại này đi vào sự xét chuyện, hắn cũng không muốn đi lên. Cho nên Lý Trường Hà liền ngồi ở trên khán đài, chăm chú làm lên người xem. Toàn bộ dạ tiệc, kỳ thực còn không có đời sau kịch ngắn á cái gì, kịch ngắn cái này biểu diễn hình thức, phải chờ tới Trần Bội Tư cùng Chu Thời Mộ hai người diễn, mới sẽ từ từ dật lên. Bất quá làm truyền thống nghệ thuật, ngược lại có tứ thanh Nói Tưởng Thanh cũng không phải người khác, chính là tương lai Đức Vân xã tổ sư ra tổ sư gia. Hầu Diệu Văn cùng Thạch Phú Khoan cái này đối hợp tác. Bây giờ hai người cũng đều mới hơn 30 tuổi, nói đảo cũng có hứng thú. Lý Trường Hà thấy được thời điểm đảo là đang nghĩ, không biết Thạch Phú Khoan bây giờ thu khiêm đại gia không có. Không đúng, dựa theo Lý Trường Hà bây giờ tuổi tác, sau này hắn có thể quang minh chính đại tiếng kêu khiêm nhi. Về phần kia nhỏ tên béo da đen, Lý Trường Hà biết, phen này đoán chừng còn không có vào kinh thành đâu. Tưởng sau, không phải khiêu vũ đôi, mà là bên trên một đoạn nhẹ nhàng nhịp điệu, là ba lê nhịp điệu. Sau đó một đám nam nam nửa nửa nhảy dựng lên. Bất quá bọn họ nhảy cũng không phải là múa ba lê, mà là Latin múa một loại, Tây Ban Nha đấu và múa. Loại này vũ điệu, ở niên đại này, so với khiêu vũ đôi mà nói kỳ thực càng mở ra lớn mật. Hứng chi những thứ này vũ điệu diễn viên xuyên hay là ảo bó, Lý Trường Hà nhìn đến đây, như có điều suy nghĩ. Lại phía sau, chính là quần thể khiêu vũ đôi, âm nhạc vang lên, toàn bộ trong hội trưởng biến thành vũ điệu đại sảnh, Lập Tiểu Linh ăn mặc thiệp thân áo len, cùng bạn nhảy ở chính giữa giống như như tinh linh nhảy lên. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà không có hứng thú nhìn nàng, hắn đang tìm vợ hắn. Giờ phút này Chu Lâm, thời là cùng Cung Tuyết đi chung, cũng ở đây bên cạnh núp nhích đừng nói, hai người động tác cũng đều rất phù hợp uy, ngày không tệ. Sau đó đợi đến cả chàng diễn tập kết thúc, Chu Lâm lôi kéo Cung Tuyết, đi tới Lý Trường Hà trước mặt. Thế nào, dạ tiệc cũng không tệ lắm phải không? Là không sai, nhưng là ta cảm thấy có một chút có thể không quá thích hợp, chúng ta tìm Dương lão sư hỏi một câu. Lý Trường Hà lúc này như có điều suy nghĩ nói, không thích hợp. Chu Lâm hơi kinh ngạc, nàng cảm thấy cả chàng dạ tiệc cũng rất tốt á rất nhanh, Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm đi tới Dương Khiết đạo diễn trước mặt. Dương lão sư, là Trường Hà a, thế nào? Đối với chúng ta dạ tiệc đánh giá như thế nào?" Dương Khiết lúc này mỉm cười hỏi. Lý Trường Hà gật đầu vừa cười vừa nói, toàn thân bên trên lớn mật mới mẻ độc đáo, sắc thực có tình cảnh mới. "Nhưng là Dương lão sư, ta mới vừa mới phát hiện một vấn đề nhỏ, ta không biết các ngươi có suy nghĩ hay không đến." Lý Trường Hà do dự một chút, chậm chờ nói, "Vấn đề nhỏ?" "Ừm, ngươi nói." Dương Khiết nghe được Lý Trường Hà nói xảy ra vấn đề, nghiêm nghị nhìn về phía Lý Trường Hà. Lý Trường Hà nói nghiêm túc, "Là đấu bỏ mùa vấn đề, Dương Láo sư, đấu bỏ mùa diễn viên cũng chỉ mặc tiếp thân vũ địa phục, cái này vũ địa phục cách xa, kỳ thực xem liền rất mơ hồ." Dĩ nhiên, hiện trường còn dễ nói, ý của ta là, ngài có suy nghĩ hay không qua, nếu như là thấu qua tivi nhìn đâu. Ta nói chính là tivi trắng đen. Lý Trường Hà huyện chuyển nhắc nhở một cái, mà Dương Khiết đạo diễn lúc này sắc mặt thời là chợt biến đổi. Xác thực, nếu như thông qua tivi trắng đen, nhìn loại này thiếp thân vũ điệu phục kia vô cùng có khả năng xuất hiện một trường hợp đó chính là xem ra, cũng không có mặc một cái dạng. Người chờ, ta đi theo đặng đạo diễn nói một chút. Sau đó, Dương Khiết vội vã rời đi. Qua không có mấy phút, nàng cùng một cái khác nữ đạo diễn vội vã đi tới đặng đạo diễn, kỳ thực so Dương Khiết đạo diễn tuổi tác bên trên còn nhỏ hơn một ít, trên mặt mũi phong phú hơn Thái một ít. Bất quá giờ phút này, nàng Phú Thái trên mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. "Lão đặng, hắn chính là Lý Trường Hà, mới vừa rồi vấn đề chính là hắn nghĩ tới. Ngươi chính là đồng chí Lý Trường Hà, ta phải đa tạ ngươi, thay chúng ta nghĩ đến một điểm mấu chốt. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, cái vấn đề này, thật đúng là nếu bị chúng ta không để ý đến." Đặng đạo diễn trọng hướng về phía Lý Trường Hà nói. Nàng cũng Dương Khiết vậy, cũng là mấy năm đạo diễn, Lý Trường Hà nói vấn đề cảm nàng chỉ cần ở trong đầu qua một cái, cũng biết tivi trắng đen vô cùng có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Vũ điệu diễn viên áo bó sẽ bị mơ hồ rơi, đến lúc đó xem ra, hay cùng không mặc quần áo người trần truồng đang khiêu vũ một dạng. Cái này đến lúc đó nếu là phát hình đi, nhưng cho dù là trọng đại truyền bá ra sự cố, trước càng một trường, cầu phiếu hàng thắng, canh thứ hai vẫn còn ở viết. Chương 151 cậu 2 trở lại rồi. Chương 151 cậu 2 trở lại rồi. Đêm chủ tịch Lý Trường Hà hai vợ chồng nhưng bận rộn hỏng. Cùng cha vợ nhà chịu quá gần cũng không phải chuyện gì tốt, cần cũng phải ăn hai bữa. Mặc dù hai nhà cách gần đó, Nhưng lại đem trừ tịch loại cuộc sống này, năm nay liền không có lại tập hợp lại cùng nhau. Cho nên Lý Trường Hà trên căn bản là ở nhà ăn nửa bụng, sau đó lại lên lầu bên trên ăn nửa bụng. Về phần Chu Lâm, liền ở trên lầu ăn. Mà sau khi ăn xong, nhà phụ cùng Lý Lập Sơn liền bị kêu đi cách vách nhà hàng xóm đến bài. Năm nay so năm trước địa phương tốt là ở kỳ nghỉ Tết khôi phục. Vốn là ở gần tới xuân trước Tết, quốc gia cũng không có mệnh lệnh rõ ràng nói Tết xuân nghỉ. Kết quả 2 ngày trước, báo nhân dân đăng hai lá độc giả gửi thư vì sao Tết xuân không nghỉ. Để cho nông dân qua cái an định năm. Hai phong thư vừa ra, lập tức thấy hiệu quả. Cả nước bắt đầu thống nhất hạ Tết xuân giả. Kỳ thực những năm này, trong thành ăn lương thực hàng hóa có tốt, coi như không nghỉ ăn Tết cũng có chút không khí Tết. Khổ chính là nông dân giai cấp, mỗi khi gặp Tết xuân sẽ phải nông nghiệp đại hội chiến, làm đồng ruộng xây dựng, giữa mùa đông, làm việc vậy thì thôi, có ăn ở còn phải ở cân bằng. Cũng khó trách nhỏ cương vị thôn muốn phân bao đến hộ. Lý Lập Sơn đi ra ngoài đánh bài, Thẩm Ngọc Tú cũng không có ngây ngô, xách theo một bọc hạt dưa đậu phộng, cùng lưu thổ hẹn không biết đi nhà ai là cả. Ngược lại đều là hàng xóm đồng nghiệp, đêm hôm khuya khoắt ăn cơm xong chính là tán gẫu chứ sao. Bên ngoài trên đất trống, thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ lên. Cùng năm trước không giống nhau, năm nay đốt pháo người, rõ ràng nhiều hơn. Nhất là có chút trong nhà có đứa trẻ, cũng cho Hải Tử làm chút dây pháo. Bên ngoài ầm ầm loảng xoảng tiếng vang liên tiếp không ngừng. Cha mẹ hai nhà cũng đi ra ngoài thăm hỏi, ngược lại Phương Tiện Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, hai người không cần tới trở về chạy, liền ở nhà trên ghế salon, nhìn lên truyền hình. Trong tivi đang thả, chính là mùa xuân năm nay liên hoan dạ thiệp. Mặc dù hiện trường đã xem qua nhiều lần, nhưng là hai người nhìn hay là thật có ý tứ, bởi vì truyền hình nhìn, cùng hiện trường nhìn, phân biệt còn là không giống nhau đấu bỏ múa vẫn vậy nóng bỏng, bất quá ở Lý Trường Hà nhắc nhở hạ, Cổ áo đã làm một ít cho phép thay đổi, mặc dù hay là thiết thân, nhưng là có nhiều chỗ thêm gấu váy, thấp nhất có thể nhìn ra là có quần áo. Về phần TV trắng đen thấy được cụ thể hiệu quả rốt cuộc như thế nào, Lý Trường Hà cũng không biết. Mà cuối cùng giả Vũ, quả nhiên cũng như trước an bài như vậy, cái tiểu linh cùng bạn trai Khiêu Vũ đôi ở trong màn ảnh giữa. Về phần Chu Lâm cùng Cung Tuyết, Dương láo sư hay là cho mấy cái ông tính. "Ai, Trường Hà, hai ta cũng nhảy sẽ muốn đi, ngược lại bây giờ trong nhà cũng không ai." Xem TV trong Khiêu Vũ đôi hình ảnh, Chu Lâm lại hứng thú. Nàng gần đây niềm vui thú một trọng, chính là dạy Lý Trường Hà Khiêu Vũ. Dù sao khiêu vũ đôi cái này, phân nam bước cùng nữ bước, hai người bước chân là không giống nhau. Nàng cùng cung cũng tiến nhẹ, bởi vì Chu Lâm vóc dáng cao, nhảy đều là nam bước, tương đối mà nói, nàng càng thích nhảy bước nữ. Lại nói, khiêu vũ đôi cái này được nam nữ nhảy, nàng càng muốn cùng hơn Lý Trường Hà nhảy. Kia ở trong phòng khách giữa đi. Chính giữa phòng khách diện tích không tính lớn, nhất là có ghế salon cùng tủ, cũng liền trung gian có chút không gian. Được, mau tới. Chu Lâm lôi kéo Lý Trường Hà, đi tới trong phòng khách giữa, sau đó mượn máy truyền hình tiếng nhạc, hai người nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Lý Trường Hà vốn là sẽ không nhảy. Bất quá bị Chu Lâm dạy nhiều lần như vậy, từ từ cũng sẽ. Bất quá hắn nhảy thứ này đều chỉ là vì phối hợp nhà mình tức phụ, hắn đối vật này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Không gian nhỏ hẹp, để cho hai người cũng chỉ có thể nhảy nhẹ nhàng chậm chạp một chút, chỉ bất quá theo hai người càng giãn càng gần, Lý Trường Hà liền không nhẫn mãi được. Cảm ghét, khiêu vũ đâu? Chu Lâm cảm nhận được Lý Trường Hà hô hấp hơi nóng, nhẹ giọng nói một tiếng. Bất quá một giây kế tiếp, cái này muối liền không nhảy xuống được. Nhảy cái gì mua a, thật là không có tình thú. Mệt mỏi, trên ghế salon ngồi sẽ. Tốt vào hôm nay cuối cùng là đêm tịch. Còn phải để phòng cha mẹ tùy thời trở lại, hai người chẳng qua là lẫn nhau giúp vào với nhau sao sao dát, cũng biết không đàng hoàng. Thật sâu thở dốc một hơi sâu, Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà trên thân nhẹ nhàng bấm một cái, vừa tức vừa thích. Rõ ràng là khiêu Vũ, kết quả nhảy nhẹ, hắn liền không đàng hoàng. Ngươi nhìn, cái này có thể trách ta nha, hai người dán gần như vậy, không tự chủ liền động tâm tư. Lý Trường Hà cũng đầy là uy quất, Kiêu Vũ chịu gần như vậy, ai có thể lao nghĩ đường đường chính chính Kiêu Vũ à? Ta đã nói với ngươi, Kiêu Vũ thì không phải là người đứng đắn nên làm chuyện, ngươi nhìn những thứ kia nam nữ Kiêu Vũ, nhảy nhảy 89 10 sẽ ra chuyện. Nói càn, vậy theo ngươi cách nói này, người ta người ngoại quốc khiêu Vũ cũng không đáng hòa rồi. Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, có chút bất mãn nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, ngươi nhìn những thứ kia ngoại quốc lao khiêu Vũ, có phải hay không cũng ở trong đại sảnh, rất nhiều người góp một khối. Đúng vậy. Chu Lâm gật đầu một cái, trong phim ảnh đều như vậy. Ngươi biết vì sao sao? A. Vì sao? Nhân là không ra lớn, Kiêu Vũ ngẫm mở. Chu Lâm suy tư một chút, chậm chờ nói, không, là người càng nhiều, thiếu như vậy một lượng đôi nam nữ, căn bản không ai chú ý. Những thứ kia không nhịn được nam nữ, liền lén lén làm chuyện xấu đi. Lý Trường Hà cười hì hì nói: Kiếp "Trước trong phim ảnh diễn nhiều, trong đại sảnh khiêu vũ đôi nhảy nhảy liền lên lầu tiệc phòng. Ta đã nói với ngươi, người nước ngoài quan niệm so với chúng ta mở ra nhiều, ngươi xem một chút những thứ kia châu Âu văn học chữ tác. Những quý tộc kia tìm tình nhân, quý tộc phu nhân cũng tìm tình nhân, hoặc là bao nuôi tình nhân, rất loạn. Ngươi nghĩ thời điểm đó quý tộc lẫn nhau giữa tại sao biết, nam cũng không thể quang minh chính đại cùng nữ đi cấu kết ta, cho nên làm ra đến rồi quý tộc giả vũ, chính là loại này khiêu vũ đôi. Giữa nam nữ quang minh chính đại tiếp xúc với nhau, sau đó lẫn nhau thưởng thức như đi coi mắt, lẫn nhau nhìn ở mắt, liền cấu kết ở cùng một chỗ." Lý Trường Hà lúc này nói với Chu Lâm lên, hắn dĩ nhiên không biết Khiêu Vũ đôi khởi nguyên, thật là nhiều đều là hắn tiện muốn qua lạc. Nhưng là Lý Trường Hà cảm thấy thứ này về bản chất chính là như vậy, thúc đẩy xã hội phát triển căn bản động lực chính là nữ nhân cùng quyền lực, nhất là phương Tây quý tộc bọn kia. Chiếu ngươi vừa nói như vậy, cái này Dạ Vũ chẳng phải đều được ý lời chẳng sợ. Chu Lâm lúc này có chút giật mình nói, nàng trước thật đúng là không nghĩ tới những thứ này. Ngươi nghĩ sao? Ngươi xem đi, tối nay cái này Dạ Vũ truyền bá ra, sau này cứ tham gia múa người biết, 89 10 cho ra chuyện. Thường đi tại bờ sông, nào có không ướt giày. Lần một lần hai nhà trai đối với các nàng có thể khống chế được, số lần càng nhiều. Cái này đó không phải là phạm tội sao?" Chu Lâm Kiếp sợ mà hỏi. "Là phạm tội à? Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, người cảm xúc kích động, kia còn có cái gì lý trí có thể nói? Ngược lại, coi như thật phạm tội, dám đánh bảo báo án, ngươi đồng chí sẽ có mấy cái, đến lúc đó ngươi cảm thấy mọi người mắng nàng hay là mắng những thứ kia tội phạm. Ở một nho gia văn minh truyền thừa mấy ngàn năm xã hội kết cấu trong, đã ép nhục nhã chính là nghiêm trọng nhất đạo đức tố cáo. Ta đã nói với ngươi, sau này ngươi bạn học bên cạnh bạn bè loại muốn là ưa thích tham gia cái loại đó dạ vũ." Ngươi cách các nàng được xa một chút. Loại người này không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Sợ chính là cái loại đó mình bị tra đạp, sau đó tuổi không sợ lợ không ngừng kéo người xuống nước cái chủng loại kia, cẩn thận đến lúc đó các nàng hại người. Lý Trường Hà lúc này chăm chú hướng về phía nhà mình tức phụ dặn dò nói, "Vũ hội cái này thật hại người rất nặng, Lý Trường Hà rất rõ ràng, lại tới mấy năm, bất kể là kinh thành hay là Thượng Hải, cả mấy trận xâm phạm đại án cũng sẽ bùng nổ. Mà thôi Lý Trường Hà đối tin tức truyền thông hiểu rõ, chân thật người bị hại nhân số, sợ rằng so báo cáo ra nhân số, chỉ biết nhiều không phải ít. Một đám người tham dự tất cả đều ăn đạ Trong đó không thiếu một ít con ông cháu cha, lúc ấy Lý Trường Hà thấy được thân phận cũng sợ ngây người, có thể tưởng tượng được, trong này chuyện rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Tiên tâm đi, ta mới không đi đâu, ta cũng sẽ không cùng nam nhân khác khiêu vũ. Chu Lâm nằm ở Lý Trường Hà trên thân, thấp giọng nói, nàng chỉ là ưa thích cùng Lý Trường Hà nhảy mà thôi. Lý Trường Hà sờ mái tóc của nàng, trong lòng thở dài. Năm 1979 bắt đầu, đổi mới đến rồi, các lộng như quỷ xá thần cũng tới. Chi thành từ hôm nay năm bắt đầu, muốn quy mô lớn trở về thành. Dạ Vũ Phong chào, cũng phải truyền ra. Một cơ hội cùng khiêu chiến cùng tồn tại thời đại đã hoàn toàn kéo ra màn tre. Hai người đang ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện phiếm thời điểm, cửa chìa khóa chuyển động tiếng vang lên, Thẩm Ngọc Tú bọn họ trở lại rồi. Bây giờ tiết xuân nghỉ, hướng gió cũng thay đổi, một ít truyền thống cũng trở lại, nói thí dụ như đón giao thừa. Thủ đến 12 giờ, quả nhiên, bên ngoài vang lên ầm ầm loạn xoàng pháo âm thanh. Trường Hà, ngươi cũng đi xuống thả chi dây pháo đi, một năm mới, tình cảnh mới. Thẩm Ngọc Tú lúc này hướng về phía Lý Trường Hà nói, bọn họ cũng mua tiền pháo. Được. Lý Trường Hà tìm một gièm, cầm lên dây pháo. Ta đi cùng với ngươi. Chu Lâm cũng choàng lên áo khoác bộ đội. Cười hi hi nói đốt pháo cái này, cô gái cũng thích chơi tốt mà. Xuống lầu dưới, tìm chỗ đất trống, trong bóng tối có thể thấy được cách đó không xa có ít người cũng ở đây thả, ầm ầm lởo xoảng. Lý Trường Hà đem dây pháo trên đất dọn xong, sau đó cầm túi đốt đốt. Sau đó chạy về. Dây pháo nổ vang, Chu Lâm một cái chui vào Lý Trường Hà trong lực, Lý Trường Hà dùng tay háo bảo vệ đầu của nàng, miễn cho bị bay tới mảnh vụn sụp đổ đến. Sau đó, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lại lên lầu, trừ bọn họ ra nhà, còn có cha vợ nhà cũng phải tha đâu. Quả nhiên, cha vợ hai vợ chồng cũng đón giao thừa đâu. Chờ Chu Lâm cầm chìa khóa mở cửa, Hai vợ chồng đang định ngủ. Hai người đêm hôm khuya khoát chạy tới làm gì? Giúp các người đốt pháo A, Ta nhớ được mẹ ngươi không phải mua sao? Ta bắt lại đi, cùng Trường hạ Thả. Chu Lâm cười hì hì nói, sau đó bản thân lột kéo lên. Ở chỗ này đây. Lưu Thủ Quyển từ trên bàn công đem dây pháo cho nàng lấy tới. Được, các ngươi ngủ đi, ta cùng Trường Hà Thả xong cũng ngủ. Chu Lâm nói xong, cầm dây pháo xuống lầu. Lưu Thủ Quyển đưa mắt nhìn khuê nữ rời đi, trên mặt hiện ra một nụ cười. Nhìn ngươi con rể này cùng nhi tử cũng không có gì khác biệt, trong lòng không không được tự nhiên đi. Cha vợ lúc này hướng về phía Lưu Thủ Quẹn ôn hòa nói: Đây còn không phải là ánh mắt của ta tốt." Lưu Thục Uyển đắc ý nói. "Bây giờ đẩy ra chúc viện người nào không biết, nàng Lưu Thục Uyển mắt sáng như lúc, năm đó Lý Trường Hà trở lại ngày thứ nhất, nàng liền chọn chúng. Được rồi, chúng ta ngủ đi." Bên kia, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Thả xong dây pháo sau này, cũng trở về nhà. Cũng hơn 12 giờ, cũng buồn ngủ. Ngủ đến sáng ngày thứ hai, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm dậy giường. Hôm nay đầu năm mùa 1, hay là như cũ, Thẩm Quân Thành một nhà tới dùng cơm, bận rộn sống. Năm nay so năm trước tốt, bởi vì không có rơi. Cho nên không đợi Lý Trường Hà đi đón, cậu lớn một nhà đã tới rồi. Thẩm Quân Thành cùng Thẩm Thanh Vũ sách theo vật, người một nhà đi lên. "Đại cô, dưỡng, năm mới vui vẻ a." Vừa tiến đến, Thẩm Quân Thành liền miệng ngọt hô lên. "A nha, mau vào, các người hôm nay tới sớm như thế." Thẩm Ngọc Tú vội vàng chiêu đãi đứng lên, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cũng đi theo bật độn. Lý Trường Hà chào hỏi cậu lớn cùng Thẩm Quân Thành hai huynh muội ngồi vào trên ghế salon, sau đó lại bắt đầu cho pha trả. Lý Lập Sơn cùng cậu lớn Thẩm Trọng Vân thời là đang tán gẫu, bất quá trò chuyện là Lý Trường Hà cậu hai. "Anh lão nhị bên kia còn không có tin tức sao?" Nương theo lấy cốc ra ban bố bình thường chính sách. Rất nhiều người cũng bắt đầu khôi phục danh dự cùng công tác trở lại thành. Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú lúc này cũng một mực hỏi thăm Lý Trường Hà cậu hai một nhà tin tức. Thế nhưng là làm sao nhiều năm như vậy, trời Nam biển Bắc, lúc ấy người phụ trách cũng không biết đổi mấy gặp, rất khó dò thăm bọn họ rốt cuộc đi đâu. Ai, không có hỏi thăm được à, hiện ở khắp nơi đều là dò xét tin tức người, trước kia quản lý cũng loạn, có nói phân tới đây, có nói phân đến nơi đó. Chúng ta địa phương cũng không có gì người quen tìm người hỏi. Ta đây cũng là, hỏi một vòng, cũng không hỏi. Mặc dù nói Thẩm Quân Thành một nhà theo chân bọn họ chẳng qua là bà con xa, nhưng là cũng coi là một cái gia tộc. Thời này giao thông bất tiện, mang một ít thân thích cùng tiến tới đã không dễ dàng, liền xem như bà còn xa quan hệ cũng thân cận. Nào giống đời sau, giao thông tiện lợi, hôn huynh đệ tỷ mọi gây hôn đâu đầu cũng có. Chờ xem, người hiền tử có trời rút, ta đoán chừng lão nhị cả nhà bọn họ, khẳng định không có vấn đề gì. Lý Lập Sơn lắc đầu nghiêm nghị nói, nếu quả thật xảy ra chuyện, nhà bọn họ người nhất định sẽ tìm mọi cách thông báo, dù là quốc gia cũng sẽ không lại ngăn trở, sẽ còn giúp truyền lại tin tức. Bây giờ không có tin tức, kỳ thực nhắc tới, chính là tin tức tốt nhất. Cùng lúc đó, ở một hàng biên cương trở lại kinh thành trên sẽ lửa, Người một nhà đang một gian giường cứng bên trong đồ xe. Mặc dù không phải nằm mềm, nhưng là người một nhà ở một gian giường cứng cũng coi như là rất không tệ đãi ngộ. Ai, đuổi sống đuổi chết, chúng ta hay là không có đội kịp giao thừa trước trở lại kinh thành a? Vốn còn nghĩ cùng đại tỷ bọn họ qua cái giao thừa đâu. Trong phòng riêng, một trên mặt phủ đầy tăng thương người đàn ông trung niên uống một chén rượu, cảm thán nói: "Rượu là trên xe lửa mua, kinh thành nhị hoa đầu, giá cả không đắt lắm." Được rồi, người quang nói như vậy, còn không biết đại tỷ một nhà có phải là thật hay không đi về đâu. Bên cạnh phụ nữ lúc này đầu nhẹ giọng nói: "Nhìn ngươi nói, Lý Trường Hà cũng đăng lên báo." trong nhà hay là học viện công nghiệp Bắc Kinh, ta đại tỷ hai vợ chồng chẳng phải đang kia đi làm nhà. Ta cũng không tin kinh thành có trùng hợp như vậy cùng chuyện, tên vậy, địa chỉ gia đình cũng giống vậy." Nam tử cười ha hà nói, "Ba ba, biểu ca ta thật sự là cái đó đại tác gia Lý Trường Hà sao?" Dường trên một tinh xảo thiếu nữ lúc này túi đầu tò mò hỏi. Bên cạnh còn có cái hổ đầu hổ não tiểu nam hải, đang ở nơi đó ngáy khò khò. "89 phần 10, tiểu tử kia nhất định là biểu ca ngươi." Nam tử lúc này đem trong chén rượu trắng uống một hơi cạn sạch, đoán chắc nói, "Còn có, tiếp tục cầu phiếu hằng thắng, bổ chương xong, chương 152 đoạn tụ. Chưa 152 đoạn tụ. Người đi hải đến đồn công an. Cơm chưa sau khi ăn xong, Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành đi xuống lầu dưới. Người nhà nhiều lắm, cũng đang tán gấu, hai người bọn họ định đi tới dưới lầu tránh thanh tĩnh, thuận tiện tán gấu. Trên bàn cơm Lý Trường Hà cậu lớn đã nói, Thẩm Quân Thành bây giờ từ viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bảo vệ chỗ, điều đến HD khu đồn công an. Nghe được Lý Trường Hà hỏi thăm, Thẩm Quân Thành gật đầu một cái. Đúng, không sai, ta cảm thấy hay là công an công tác thích hợp hơn ta, chờ so đợi ở bảo vệ chỗ có ý tứ nhiều. Người nói những cái kia ta cũng cân nhắc qua. Ngươi muốn bảo hoàn toàn để cho ta cùng thánh nhân vậy ta đoán chừng nhất định là không làm được, nhưng là phần lớn cám dỗ ta nhất định có thể chống cự lại." Thẩm Quân Thành cười hì hì nói. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, "Không có sao, có thể chống cự lại phần lớn là được rồi, mọi thứ gặp phải chúng ta nhiều thương lượng, tiền ta là không lo lắng. Duy chỉ có sắc là lơ lửng trên đầu một cây đao, đừng bị người ta dùng nữ sắc cầm chắc lấy là được." Lý Trường Hà cũng chỉ có thể luyện chuyển khuyên một cái, Yên tâm đi, ta không thể nói ta không gần nữ sắc, thế nhưng là anh em cũng không phải cái gì nữ sắc cũng có thể bắt lại." "Đúng rồi, ngươi gần đây chú ý tin tức không có?" Thẩm Quân Thành lúc này hướng về phía Lý Trường Hạ hỏi: "Ừm, cái gì? Liên điên tỉnh bên kia, Chi Thanh Ẩm Ý muốn trở về, nghe nói mặt trên đã nhả bọn họ bên kia?" Ai? Thẩm Quân Thành nói tới chỗ này, cũng không nhịn được tở dài một tiếng. Mặc dù đều là Chi Thanh, xuống nông thôn biên quan, nhưng là Chi Thanh cùng Chi Thanh xuống nông thôn cũng là không giống nhau. Có địa phương nhân văn hiền hòa, vật liệu tương đối phong phú, Chi Thanh sinh hoạt coi như là qua được. Cũng có địa phương tác phong thô bạo, trời cao hoàng đế sa, địa phương bên trên không chút tiếng Chi Thanh quả đặc biệt vật. Mà điên tỉnh bên kia bởi vì là binh đoàn, Chi thanh sinh hoạt cũng rất khó khăn. Tóm lại, phía trên định giai điệu, kế tiếp đoán chừng chính là chi thanh toàn diện lớn trở lại thành, không riêng điển tỉnh, chỗ khác cũng đều sẽ trở lại rồi." Thẩm Quân Thành lúc này thấp giọng nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó suy tư nói, "Chi thanh trở về thành, cho trong thành nhất định sẽ tạo thành rất lớn xã hội áp lực. Nhất là An chưa có xếp hạng công tác chi thanh, đến lúc đó vô công rồi nghề. Đến lúc đó, các người công an áp lực sẽ phi thường lớn. Bản thân làm nhiệm vụ thời điểm nhiều chú ý an toàn. Một cái nữa, nếu như có cơ hội, nhìn một chút liền đem Muẫn Tam Nhi bọn họ biến thành dân phòng viên, mặc dù là bên ngoài nhưng là tốt xấu coi như là có cái đường dây, cũng có thể cho người làm cái nhãn tuyến." Lý Trường Hà hướng về phía Thẩm Quân Thành nhắc nhở nói, "Phối hợp phòng ngự chế độ rất đã sướng có, trước kia vì phản đặc vụ của địch, bao gồm trong thôn đều có chị an viên. Chỉ bất quá những năm trước đây lại bị dày vò không còn." "Ha ha ha, kỳ thực chuyện này ta cũng cân nhắc đến, chuẩn bị theo chúng ta trưởng khoa nói lại đâu. Người đoàn hắn nói thế nào? Hắn lúc ấy chính là nhìn ta dẫn một đám người bắt kẻ trộm, nghĩ đến cái này, tài hoa ta. Bất quá phối hợp phòng ngự chuyện này còn phải hướng lên đánh báo cáo." co như phối hợp phòng ngự nhân viên so với chúng ta những thứ này chính thức tiền lương đãi ngộ thấp, thế nhưng là các nơi nhân số cộng lại, đó cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu." Thẩm Quân Thành cảm thán nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, người thông minh khắp nơi đều là a phối hợp phòng ngự nhân viên cái này, kỳ thực đến tương lai chỉ biết thay cái gọi, chính là cảnh sát hỗ trợ. Nếu đi công an, sau này không bận rộn xem báo, quan tâm nhiều hơn quốc gia chuyện lớn, muôn tam nhi bọn họ dùng được rồi, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Duy độc một chút, chính là hàng vạn hàng nghìn coi thường bọn họ, đừng để bọn hắn rối trên đất dưới. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền, đừng bọn họ đánh danh hiệu của ngươi kiếm được tiền bồi thường, lại bắt đầu tác vai tác phúc, đến lúc đó coi như ngươi không có tham dự ngươi cũng phải gánh tội. Lý Trường Hà còn là hướng về phía Thẩm Quân Thành dặn dò một phen. Thẩm Quân Thành gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, yên tâm, ta có nhân sĩ nội bộ ở trong bọn họ nhìn chằm chằm đâu. Ừm, đi, lên đi, đoán chừng bọn họ nên uống xong. Chờ Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành lên lầu, quả nhiên, cha ruột, cha vợ, cậu lớn lại uống say. Vẫn quy cũ, lầu trên lầu dưới ba cái nhà, 1 phần 1. An bài xong sau, Lý Trường Hà lại để ý đổ chuẩn bị đi tứ hợp viện nhìn một chút. Năm mới, đại tỷ một nhà cũng trở về đông bắc, Trừng Sĩ Kỳ bên này, hắn thế nào cũng phải tới nhìn một cái. Kết quả không thể tưởng đến, Lý Trường Hà sau khi đến, trong sân vậy mà không ai, Trừng Sĩ Kỳ không ở nhà. Sao? Cái này đầu năm mùng một lao đầu đi đâu? Lý Trường Hà lại đợi một hồi, trong nhà cũng không ai, vào nhà nhìn một chút, trong phòng lò cũng không, có đố lửa, đều là lạnh. Lý Trường Hà thấy vậy, đoán Trừng lao đầu này đi ra ngoài. Chỉ bằng ngày đó hắn cùng Khải Công nuôi tới, cũng biết lao đầu này giao du rộng lớn. Lý Trường Hà cũng không có đợi thêm nữa đem đồ vật hướng trong phòng bếp một chàng, sau đó cưỡi xe đạp rời đi. Chờ khi về đến nhà, cậu lớn Thẩm Trọng Vân đã tỉnh, Thẩm Quân Thành cưới xe đạp mang theo hắn đã về nhà. Cùng lúc đó, kinh thành trạm xe lửa, người đến người đi cửa ra chạm bên trong, Thẩm Ngọc Xuyên người một nhà sách theo bao lớn bao nhỏ, từ chạm xe trong từ từ đi ra. Hơn 10 năm, rốt cuộc trở lại rồi a. Ngọc Xuyên. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chuyển tới một đạo tiếng hô, sau đó một trường 40 tuổi ăn mặc lục quân trang nam tử đi nhanh tới. Mãnh Đường. Thẩm Ngọc Xuyên cùng Lưu Mãnh Đường hai người nặng nề ôm một cái. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi các người chỗ ở. Lưu Mãn Đường lúc này nhiệt tình nói: "Mãn Đường đại ca, là chúng ta nhà cũ còn trở về chưa?" Một bên Thẩm Ngọc Xuyên thê từ lúc này trông đợi mà hỏi. Lưu Mãn Đường trên mặt giờ phút này hiện ra thần sắc khó xử, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái. "Không, các ngươi nhà cũ, bây giờ có mấy nhà người đang ở, bất quá bọn họ không thuộc về chính quy môn phòng chính phủ đang thanh lui, đến lúc đó sẽ cho các ngươi còn trở về. Hiện ở phía trên trước cho các ngươi tạm thời an bài một chỗ ở, bất quá cũng rất tốt, hay là nhà lầu, các ngươi trước ở. Chờ các ngươi nhà cũ dọn ra tới, các ngươi lại chuyển về đi." Thẩm gia ở kinh thành là có tòa nhà Vàng không cũng không thể bị định nghĩa phú hộ. Chỉ bất quá đám bọn họ tòa nhà, không phải cái loại đó tòa nhà lớn, chẳng qua là căn viện nhỏ nhà cũ mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, đó là bọn họ thẩm gia nhà cũ, có hợp pháp sản quân chứng, cũng không tới trải qua muốn phòng tiêu chuẩn. Loại này nhà cũ, lúc ấy chính phủ là không có thu về, cũng sẽ không đổi tạo, cho nên kỳ thực vẫn là thẩm gia nhà, nhưng là bây giờ, bọn họ bị người đi vào ở nguyên nhân rất đơn giản, chính là những năm trước đây thời điểm, bởi vì rất nhiều người ta, nói thí dụ như giống như thẩm Ngọc Xuyên bọn họ bị an bài sống xôi, nhà vô ích. Sau đó có ít người nhà, nói thí dụ như trong nhà hài tử nhiều Họ là nói từ nông thôn nông thôn đi tới khu vực thành thị công tác nhưng là không có phân phối nhà cửa, lại tỉ như kết hôn ngại trong nhà chen, thừa dịp niên đại đó loạn tượng, đem một vài phòng trống cho chiếm. Những năm kia quản lý không nghiêm cẩn, loại phòng này bị chiếm cũng không ai quản, dù sao chủ phòng cũng không ở, không ai tìm phiền toái, rất nhiều người ở cũng liền ở sau đó kéo đến bây giờ, sẽ rất khó làm, mặc dù bọn họ không có thủ tục, nhưng có ở 7 8 năm thậm chí gần 10 năm. Người bây giờ để bọn hắn đi, rất nhiều người ta tự nhiên là không thể nào đi. Thậm chí trong này, rất nhiều người bây giờ cũng là cán bộ. Loạn a. Được rồi chưa có cái chỗ ở cũng không tệ rồi, cái khác từ từ lại nói. "Đúng, trước dàn xếp lại, ngược lại các ngươi cũng trở lại rồi, chúng ta từ từ đi." "Đến, lên xe." Lưu Mãn Đường làm ở một chiếc xe Jeep tới, không dùng tài xế, hắn tự mình lái xe. Giúp Thẩm Ngọc Xuyên một nhà đem đồ vật thả ở phía sau, lên xe, Lưu Mãn Đường đánh lên lửa. "Ngọc Xuyên, nhắc tới mấy ngày trước anh rể ngươi bọn họ còn tới dò xét tin tức của ngươi tới, ngươi không có để cho nói, ta cũng liền chưa nói." Phát động xe, Lưu Mãn Đường vừa lái xe đi, một bên hướng về phía Thẩm Ngọc Xuyên nói. Thẩm Ngọc Xuyên lắc đầu một cái, Vốn là suy nghĩ giao thừa trước chạy về cho các nàng một ngạc nhiên. Kết quả không thể tưởng đến, xe lựa trên đường trì hoãn, chờ lúc này đến, đầu năm mùng một cũng qua hết. Không có sao, cũng không kém cái này một hai ngày, tối hôm nay thu xếp tốt, sáng mai đi qua, vừa đúng đại niên mùng 2. Lữ Mãn Đường cười ha hà nói: "Ai, khổ cực ngươi Mãn Đường, đầu năm mùng một cái này đêm hôm khuya khuất còn phải làm phiền ngươi tới đón chúng ta. Cái này có cái gì, ngươi cũng biết, ta một thân một mình, không có vợ không, có hài tử, cha mẹ cũng không còn. Năm đó nếu không phải đại ca giúp ta ngăn cản phát xuống kia, ta sớm liền không có." Những năm này ngươi gặp nhiều như vậy tội, ta cũng không có giúp đỡ được gì, bây giờ các ngươi trở lại, đón các ngươi một cái tính là gì? Cái này có cái gì? Năm đó cái loại đó hoàn cảnh, thân bất do kỷ. Ngươi nói ngươi mấy năm này ở kinh thành, liền không có tìm thêm cái. Lưu Mãn Đường cũng không phải là không có kết hôn, hắn năm đó kết hôn, chỉ nhưng phía sau hắn đi chiến trường, trước khi đi thê tử ở nhà có con, hắn cũng không biết. Chờ lúc trở lại mới biết, nhân vị khó sinh, thê tử hài tử cũng bị mất. Từ đó về sau, hắn liền một thân một mình, lại không có đi tìm. Không, trong tổ chức cũng an bài qua. Bất quá chính ta thật sự là không chịu nhận đến, ngươi nói ta cái này làm lính, ngày ngày mưa tên báo đạn, nào có nhiều thời gian như vậy bồi lão bà. Định Liên không tìm phương tiện. Rất nhanh, xe lái đến một chỗ đại viện, sau đó ở một căn tiểu hồng lâu trước mặt dừng lại. "Đến, Ngọc Xuyên, các người nhà ở lầu 2." Sách theo vật, đem Thẩm Ngọc Xuyên cả nhà bọn họ đưa đến lầu 2, Lưu Mãn đường đi xuống lầu, nhưng sau phát động xe tự ý rời đi. Trong nhà, xem đơn giản nhưng lại vật đầy đủ hết nhà, Thẩm Ngọc Xuyên vừa cười vừa nói, "Đêm hôm khuya khoát, chúng ta mau ngủ đi. Ngày mai sáng sớm, đi trước cô các người nhà." Sau đó kêu lấy bọn hắn cùng đi giúp chúng ta thu thập. Sau đó, Thẩm Ngọc xuyên người một nhà liền nghỉ ngơi. Ngay kế, một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà thật sớm đứng lên, đang phòng vệ sinh rửa mặt đầu, nghe được phía dưới tiếng kèn. Sáng sớm, ai con mẹ nó đem xe lái vào rồi. Lý Trường Hà cách cửa sổ nhỏ liếc nhìn, sau đó trong lòng hơi giựt xạ. Mẹ nó, nhất định là xe buýt tư dụng. Bọn họ người thân nhân này viện đều là học viện công nghiệp Bắc Kinh lao sư, liền không có mấy cái đủ tư cách ngồi xe. Cũng không đúng a, xe này giống như dừng ở bọn họ dưới lầu. Tung tung tung. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, trong nhà cửa bị đập vang. Đại cô, đại cô, mở cửa a. Ngoài cửa truyền tới thanh thúy tiếng thê ư? Chu Lâm lúc này nghe được động tính cũng đi ra. Trường Hà, có người gõ cửa." Ta nghe thấy được, giống như kêu đại cô, cái này chẳng lẽ Thanh Vũ các nàng đến rồi? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc đi tới cửa. Bất quá cũng không phải à, Thẩm Thanh Vũ bọn họ ngày hôm qua mới tới a. Lý Trường Hà tò mò mở cửa, đứng ở cửa chính là một 15-16 tuổi thiếu nữ, còn có cái mười mấy tuổi tiểu nam hài. "Các ngươi tìm ai?" Lý Trương Hà xem hai cái này ra lạ hải tử, tò mò hỏi. Trương Hà biểu ca Ta a, Thẩm Thanh Hà. Thiếu nữ lúc này lo lắng hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Trường Hà biểu ca, Thẩm Thanh Hà." Lý Trường Hà trong đầu rất xưa trí nhớ lúc này một cái bị lật đi ra. "Ta tao, Thanh thả, mau để cho Lý Trường Hà lăn xuống tới bắt vật." Lúc này hành lang phía dưới có người dắt cổ họng hô lên. Cùng lúc đó, phòng ngủ chính trong, Thẩm Ngọc Tú lúc này mở mắt ra. Lao Lý, ta làm sao nghe được giống như Ngọc Xuyên thanh âm đang kêu đầu. Người nghe theo quan chức đi, nhất định là tối hôm qua trò chuyện Ngọc Xuyên, cái này nằm mơ đâu?" Lý Lập Sơn có chút không tỉnh táo trả lời nói, "Ngày hôm qua giữa trưa uống hơi nhiều." Hiện tại hắn còn có chút đầu góc mơ màng đâu, cũng có thể. Ẩm. Nhưng vào lúc này, bọn họ cửa phòng ngủ một cái bị đẩy ra. Lý Trường Hà kích động hướng về phía Thẩm Ngọc Tú nói, "Mẹ, mẹ, mau dậy đi. Ta cậu hai, ta cậu hai một nhà trở lại rồi." "Cái gì?" Lúc này, nguyên Bản không tỉnh táo lý Lập Sơn cũng một cái ngồi dậy. "Thật là ngươi cậu hai một nhà trở lại rồi. Liên đặt dưới lầu đâu, ta đi xuống trước giúp một tay, các ngươi vội vàng lên." Lý Trường Hà lúc này kích động nói. Ta liền nói, "Ta nghe giống như Ngọc Xuyên thanh Âm, còn phi nói ta nghe lầm." Thẩm Ngọc Tú lúc này nói nói trong cổ họng thì mang theo nước nợ. Ngày hôm qua còn nói với Thẩm Trọng Vân không có đệ đệ mình tin tức, kết quả hôm nay, người liền từ trên trời giáng xuống, đến cửa nhà rõ ràng. Trước đường khóc, vội vàng mặc quần áo đi xem một chút ta. Lý Lập Sơn lúc này lo lắng nói. Mà Lý Trường Hà lúc này đã đi xuống lầu dưới, nhìn đứng ở trước xem một người nam tử. So với hắn trong trí nhớ trẻ tuổi cậu hai, ra đi rất nhiều, nhưng là vẫn bộ kia anh vũ bộ dáng. Cậu hai. Lý Trường Hà xem cậu hai, đi lên phía trước, cùng Thẩm Ngọc Xuyên nặng nề đang ôm nhau. Chương 153 Thẩm gia phục phản chưa 153 thẩm gia phúc phận. Lý Trường Hà trong trí nhớ đối cái này cậu ấn tượng rất sâu, chủ yếu là tuổi tác vấn đề. Thẩm Ngọc Xuyên tuổi tác so Thẩm Ngọc Tú muốn nhỏ hơn không ít, bây giờ Thẩm Ngọc Xuyên kỳ thực tuổi tác cũng mới chừng 40. Lý Trường Hà khi còn bé thường đi theo Thẩm Ngọc Xuyên chơi, mãi cho đến Thẩm Ngọc Xuyên kết hôn, mới có mấy phần đại nhân bộ dáng. Lại phía sau, Lý Trường Hà nhớ ba mẹ hắn xảy ra chuyện không bao lâu, sau đó Thẩm Ngọc Xuyên còn tới thăm hắn mấy lần. Lại phía sau trong một đêm, Thẩm Ngọc Xuyên người một nhà liền biến mất, trong nhà một mảnh hỗn Lý Trường Hà khi đó cũng biết, cậu hai một nhà cũng xảy ra chuyện Lý Trường Hà trong trí nhớ còn vì vậy đi đánh nhau, cùng chỗ đó một ít cùng lửa hung hăng làm một trận, thiếu chút nữa gây ra sự cố lớn. Được rồi, lấy chất vật, đợi lát nữa về nhà lại nói. Thầm Ngọc xuyên lúc này vô một cái Lý Trường Hà bà bay, cười lớn nói, mà lúc này, xe dịp phía sau, có người phụ nữ đang đi xuống sách theo vật, mặc dù ấn tượng có chút mơ hồ, nhưng là Lý Trường Hà loáng thoáng có thể nhận ra dáng dấp của nàng. Mợ, ta tới. Lý Trường Hà giúp đỡ nói xuống vật, liên một cái, phía trên có ấn ngọn, viết cương khu xây dựng binh đoàn. Nói cách khác, những năm này cậu hai một nhà đều ở đây cương khu bên kia. Lão nhị Lão nhị. Ngay vào lúc này, Thẩm Ngọc Tú vội vàng vàng từ trên thang lầu chạy xuống dưới, lớn tiếng kêu. Thẩm Ngọc xuyên gấp vội vàng nên đón. Đại tỷ, lần này Thẩm Ngọc xuyên tâm tình nhưng không kìm được, cùng Lý Trường Hà còn có thể cười ha hả, thấy đại tỷ của mình, hốc mắt một cái liền đỏ. Thẩm Ngọc Tú cũng đúng, dù sao nàng là một cái như vậy em trai ruột. Được rồi, sáng sớm, đừng ở phía dưới khóc, chúng ta lên lầu, về nhà nói. Lý Lập Sơn lúc này theo tới khuyên. Đúng, chúng ta về nhà nói. Thẩm Ngọc xuyên lúc này cũng không chế được tâm tình, gật gật đầu nói. Sau đó, Lý Trường Hà từ trên xe đem vật cũng lấy xuống mợ, lên lầu a." Lý Trường Hà sau đó hướng về phía mợ nói, Chờ ta với ngươi lưu thúc lên tiếng chào hỏi. Mãnh Đường, một khối lên lầu ngồi một chút đi." Lưu Mãnh Đường khoát khoáy tay, "Không được, chờ ta trở lại, trở lại đại tỷ một nhà bái phòng. Nói với Ngọc Xuyên một tiếng, "Ta đi trước." Lưu Mãnh Đường dứt lời, phát động xe, mở đi ra ngoài. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đây là cậu hai một nhà tài xế đâu. Không đúng, hắn cũng quản chính mình mẹ gọi là tỷ. "Mợ, hắn là ai a?" Lưu Mãnh Đường, ngươi còn nhỏ sao? Mẹ ngươi không thế nào hợp mắt hắn. Nghe được cái tên này, Lý Trường Hà một cái liền nhớ lên, người này hắn không nhớ, nhưng là danh tự này hắn nhớ đơn giản mà nói, Lý Trường Hà hắn cậu lớn cũng là bởi vì lưu mãn đường hy sinh, phải biết khi đó Lý Trường Hà cậu lớn vẫn rất có tiền đồ, cũng làm đến tiểu đoàn trưởng, là trong bộ đội ít có, có kiến thức có văn hóa trị huy. Đi thôi, chúng ta lên trước lầu. Hai người lên lầu, sau đó ở trong phòng ngồi xuống. Đại tỷ, ta thật không chịu khổ, ta cái này mặt tăng thương, là hóng gió các tuổi, ta mấy năm nay cũng không chịu tội. Thẩm Ngọc Xuyên lúc này tựa hồ ở hướng về phía Thẩm Ngọc Tú giải thích. Thẩm Ngọc Tú đau lòng xem đệ đệ của mình. Được rồi, ngươi liền đừng ăn đuổi ta cũng già đến độ này rồi còn không có chịu tội. Đại tỷ, chúng ta thật không có chịu tội, hắn đây chính là ở mục trường rồi." Mở lúc này đi tới vừa cười vừa nói, "Các ngươi năm đó là chuyện gì xảy ra, ta thế nào nghe trường hà nói, đột nhiên các ngươi liền đi?" Lý Lập Sơn lúc này tò mò hỏi. Thầm Ngọc xuyên thở dài, nhẹ giọng nói, "Đại tỷ, khi đó các ngươi đi xuống, ta đoán chừng ta cũng sắp, ta đi ngay tìm đại ca lão lãnh đạo. Hắn sau tới giúp ta an bài, hắn nói trận này phong kinh thành quá lớn, hắn cũng không che chở được, nhìn một chút an bài ta đi biên cương, bên kia trời cao hoàng đế xa, an toàn hơn một ít." Sau đó có lúc trời tối, Lưu Mãn Đường liền chạy tới báo tin, nói muốn dọn dẹp đến nhà chúng ta, đại ca lão lãnh đạo để chúng ta cả đêm đi. Sau đó chúng ta liền suốt đêm ngồi đi lên căn khu xe lửa, lão lãnh đạo liền cho ta viết cái đầy đi căn khu, sau đó liền đi qua. Chờ đến bên kia, đi một chỗ giữ bí mật căn cứ thuộc hạ mục trường, cũng là đại ca trước kia chiến hữu quản. Trên danh nghĩa là đầy đi mục trường, trên thực tế ở bên kia còn làm cái tiểu lãnh đạo, bất quá bọn họ là giữ bí mật căn cứ, những năm này đối ngoại thông tin rất không có phương tiện, hơn nữa ta còn chống đỡ đi danh nghĩa. Cho nên cũng không có biện pháp với các ngươi liên hệ. Ngươi nhìn, ta cùng Tiểu Lan ở bên kia còn xin cái con trai mập mạp đâu. Thanh Phong, tới. Thẩm Ngọc Xuyên lúc này đem con của mình nói chạy tới. Gọi đại cô không? Đã Sâm đều, đại cô, đại cô, đại cô. Thẩm Thanh Phong chính là ngực ngậm gây chuyện thời điểm, lúc này dắt cổ họng liền kêu cả mấy âm thanh. Ai, Thanh Phong, tên rất hay. Thẩm Ngọc Tú thấy được cháu trai, vui vẻ đem hắn ôm vào trong ngực. Kỳ thực vốn là muốn gọi hắn núi xanh, bên kia khắp nơi đều là núi, núi xanh Trường Hà hai huynh đệ cùng Thanh Ninh cũng liền cùng nhau. Thế nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, anh rể tên chồng cũng có chữ sơn, cái này cần tránh. Định Liễn, Têu Thanh Phong. Thẩm Ngọc Xuyên vừa cười vừa nói, "Nguyên lai like là như vậy." Thẩm Ngọc Tú cùng Lý Lập Sơn rõ ràng gật đầu. "Đại tỷ các ngươi không biết ta, thế nhưng là ta lại biết tình huống của các ngươi, lão lãnh đạo cho ta viết qua tin, giới thiệu cho tình huống của các ngươi, hắn cũng hết sức giúp các ngươi, nói không có để cho các ngươi ăn bao nhiêu khổ." Thẩm Ngọc Xuyên nói nghiêm túc. Thẩm Ngọc Tú cùng Lý Lập Sơn lúc này như có điều suy nghĩ nói, "Ngươi vừa nói như vậy cũng đúng là như vậy, đem so với những người khác, ta với ngươi tỷ sát thực chưa ăn quá nhiều khổ, khôi phục công tác cũng quá sớm." Có thể ở 77 năm lúc đó liền khôi phục công tắc những thứ này, Lý Lập Sơn cái đôi này xác thực rất may mắn. Là lao lãnh đạo trước khi đi cuối cùng an bài cho các ngươi. Thẩm Ngọc xuyên thở dài, nhẹ giọng nói: Thầm Ngọc tú lúc này hơi nghi hoặc một chút, Ngọc xuyên, ngươi nói đại ca ngươi lão lãnh đạo, rốt cuộc là cái nào à? "Còn có thể cái nào, ngươi nhớ đại ca lúc ấy cho hắn làm lính truyền tin, hắn còn nghĩ đem khuê nữ gả cho đại ca vị kia. Nguyên lai là hắn, ta vẫn thật không nghĩ tới. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, người ta lớn như vậy quan, ai có thể nghĩ tới còn vì đại ca ngươi về điểm kia tình cảm làm nhiều như vậy à? Thẩm Ngọc Tú lúc này cảm thán nói, bất quá chung quy không nói ra là ai. Lý Trường Hà ở bên cạnh nghe, trong lòng không nhịn được cảm thán. Nguyên Lai còn tưởng rằng là cha mẹ vẫn khí tốt, nguyên lai mặt sau này đều là năm đó bản thân cái đó cậu lớn phúc phận a. Đúng rồi, Trường Hà, ngươi đừng tại đây xử, nhanh đi ngươi cậu lớn nhà một chuyến, để cho hắn vội vàng tới nữa. Ngày hôm qua ta còn với ngươi Trọng Vân đại ca nói về ngươi nhóm, hắn cũng đang khắp nơi đánh nghe tin tức của các ngươi. Thẩm Ngọc Tú lúc này cảm khái nói, đại ca cũng hay về rồi. Ký thực năm trước ta liền biết có thể trở về. Bất quá ta lúc ấy tính giao thừa trước có thể trở về, liền không có để cho người nói với các ngươi, nhớ lại tới cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Kết quả làm sao tưởng tượng nổi, xe lửa nửa đường trì hoãn, sau đó đợi đến kinh thành cũng đầu năm mùng một buổi tối. Thẩm Ngọc Xuyên có chút bất đắc dĩ hướng Thẩm Ngọc Tú giải thích nói: "Ngươi à, chỉ toàn ra mủ chủ ý, chỉ ngươi cũng lớn như vậy tuổi tác, còn muốn cái gì ngạc nhiên. "Mẹ, vậy ta ra cửa." "Đúng rồi, cầm lên thực phẩm phụ bản, đi thực phẩm phụ cửa hàng mua nữa chút món ăn." Thẩm Ngọc Tú lại hướng về phía Lý Trường Hà hô: "Đúng rồi, Lâm Lâm, tới." cũng còn không có cho các người giới thiệu đâu, đây là Chu Lâm, là Trường Hà bạn đời, năm ngoài kết hôn. Khi đó còn nghĩ tìm các người tới, kết quả cũng không tìm được. Thẩm Ngọc Tú nhắc tới còn hơi xúc động, nhi tử kết hôn, cậu cũng không có suất tịch. Cậu, mợ. Chu Lâm tự nhiên hảo phóng hướng hai người Vân An. Thẩm Ngọc xuyên gật đầu một cái, hay là Trường Hà tiểu tử túi này có may mắn. Đúng vậy a, nhiều tuấn cô nữ a, đến, Lâm Lâm. Mẹ Phùng Tiểu Lan lúc này hướng Chu Lâm vẫy vẫy tay, sau đó từ bên cạnh trong bao vải kéo ra kéo nút cài, sau đó rút ra một cây tơ hồng. Mà ở tơ hồng phía dưới buộc lên một khối trong suốt dịch tấu dương chi bạch ngọc phật. Ta với cứu cứu ngươi a, thứ khác không nhiều, liền cái này ngọc nhiều hơn chút. Bên kia trong sông sinh loại này bạch ngọc, mà chúng ta cái đó mục trường, có cái hạ phóng lao tiên sinh, chính là cái điều khác đại gia. Cậu của ngươi xem bọn hắn tuổi cao sức yếu, bình thường chiếu cố cái đôi này, người nọ sẽ dạy cậu của ngươi phân biệt ngọc, hai người không có sao đi trong lòng sông nhật đá, sau đó điều khác. Khối này là một khối ngọc phật, ấn lao tiên sinh nói, là cùng ruộng ngọc cao cấp nhất dương chi ngọc, rất tốt. Cậu của lần này cố ý cho các ngươi mang về lễ vật, vừa đúng một đôi quan âm cùng ngọc phật, ngọc phật ngươi mang theo Quan âm đợi lát nữa ngươi cho trường hạ. Kỳ thực ngọc này Phật vốn là chuẩn bị cho Lý Hiệu Quân, bất quá trong nhà không thấy Lý Hiệu Quân, đây cũng là mới cháu dâu lần đầu tiên gặp mặt, Phùng Tiểu Lan quả quyết liền lấy ra đến cho Chu Lâm. Về phân Lý Hiệu Quân, về nhà lấy thêm hai khối chính là thành sắc hoặc giả so cái này kém một chút, nhưng là ấn cái lao tiên sinh kia vậy mà nói, cũng là cực phẩm. Thấy được Phùng Tiểu Lan trong tay sắc như chặn son chỉ toàn bạch cùng sáng bóng, Chu Lâm một cái liền thích. Sau khi nhận lấy cầm trong lòng bàn tay, Chu Lâm cười ngọt ngào đạo: "Cảm ơn cậu mợ. "Không có sao, thế vậy, lại đi nhà cậu cầm, tiền ta có thể không có bao nhiêu?" Bạch Ngọc ta có rất nhiều, dù sao bờ sông nhặt đá nhặt hơn 10 năm đầu. Đúng rồi, đại tỷ, hiểu Quân đâu? Bây giờ trở về chưa? Thầm Ngọc xuyên lúc này lại tò mò hỏi. Trở về, thi lên đại học, đang ở ta cùng anh rể ngươi học viện công nghiệp Bắc Kinh. Bất quá nàng ở nông thôn tìm nhà chồng, năm hết Tết đến rồi, dẫn hài tử cùng nàng nam nhân trở về Đông Bắc. Thầm Ngọc Tú lắc đầu bất đắc gì nói, tìm Liên tìm đi, tốt xấu hiểu Quân là chính quy tìm nhà chồng. Ai, cương khu bên kia có chút chi thanh bị lửa trà đạp thân thể không biết bao nhiêu, chúng ta hiểu Quân chỉ muốn tìm là người trong sạch, đó chính là tuyệt tốt. Thẩm Ngọc Xuyên giờ phút này cảm thán nói, hắn cái kia mục trưởng trừ hạ phóng nhân viên, cũng có qua trí thanh, có thể chịu được chăn thả sinh hoạt không có mấy cái. Dưới với so sánh, bản thân cháu ngoại gái có thể an ổn lấy chồng có người tốt nhà, đã là may mắn. Nàng tìm trưởng phu tạm được, là một người đàng hoàng, đối với nàng cũng tốt, bây giờ ta cho tìm công tác, ở học viện công nghiệp Bắc Kinh giúp người ta làm bảo vệ viên, liền là rất khó lấy được kinh thành hộ khẩu. Hai người bây giờ có cái cô lương, mới vừa lên vườn trẻ, chờ mấy ngày nữa trở lại, các ngươi gặp một chút. Được. Thẩm Ngọc Xuyên gật đầu một cái. Đúng rồi, Ngọc Xuyên, ngươi lúc này đến Cho an bài công tác sao? Thẩm Ngọc Tú lúc này lại nghĩ tới tới vội vàng hỏi. Người một nhà này trở lại, nếu là không có công tác nhưng có làm. Tỷ, an bài, nên là đi trên cơ quan làm một phó khu trường, nhưng là cụ thể cái nào khu, còn không có quyết định. Phó khu trưởng? Không đúng, ngươi không phải quân chức tới sao? Thẩm Ngọc Tú không hiểu hỏi. Khi đó Thẩm Ngọc xuyên tuổi trẻ tài cao, ca ca lại là liệt sĩ, hắn cũng là phần tử trí thức, đương nhiên là tiến bộ đội, hơn nữa sau khi đi vào tăng lên rất nhanh. Đúng vậy a, sau đó không phải đi cương khu sao? chống đỡ đẩy đi danh nghĩa, chuyển tới nông trường. Nông trưởng cũng là có cấp bậc, Đại ca Chiến Hưu nhắc tới rút ra, ta liền theo đi lên lúc đích. Lần này trở về khôi phục công tác, định ta liền chuyển hành chính, dù sao làm nông trường quản lý cũng đã quen lên rồi, làm nữa bộ đội cũng không làm được. Dĩ nhiên, có thể lên làm phó khu trường, cũng là mãn đường giúp một tay, hắn giúp một tay tìm đại ca trước kia Chiến Hưu, bây giờ cũng là đổi nghề chính một lãnh đạo, xem ở đại ca mặt mũi cho an bài. Kỳ thực đến hôm nay, đại ca ân tình đã coi như là dùng hết, thì sau này ngươi cũng đừng oán hận mãn đường. Mới vừa rồi dưới lầu chính là hắn đưa chúng ta tới, hắn cũng ngượng ngùng đi lên. Thẩm Ngọc Xuyên lúc này hướng về phía Thẩm Ngọc Tú quy quên. Thẩm Ngọc Tú nhíu mày một cái, lưu mãn đường. Được rồi, đã sớm không trách, bây giờ suy nghĩ một chút, đây chính là đại ca ngươi mạnh à, bất quá cũng coi như che chở chúng ta cả nhà. Hắn bây giờ thế nào? Thẩm Ngọc Tú cuối cùng cảm thắn mà hỏi. Thẩm Ngọc Xuyên lắc đầu một cái, nói xong cũng tốt, khó mà nói cũng không tốt. Hắn bây giờ trong quân đội mang binh, cấp bậc không thấp, thế nhưng là ở độ tuổi này cô quả một người, cái này lại lập tức phải đi phía nam, còn không biết có thể hay không an toàn trở lại đâu. Thẩm Ngọc Tú nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó lắc đầu nói đến chờ hắn trở lại, để cho hắn tới nhà ăn một bữa cơm đi. Được rồi, không nói, chúng ta nhanh đi nấu cơm, Tiểu Lan cùng Lâm Lâm đến cho ta phụ một tay. Thẩm Ngọc Tú lúc này lại khôi phục tâm tình, vui vẻ nói: "Bên kia, Lý Trường Hà đạp xe đạp, đã vội vàng vàng đi tới Thẩm Quân Thành cửa nhà, gõ mở cửa, Thẩm Quân Thành tò mò đánh giá Lý Trường Hà: "Ngươi hôm nay sao lại tới đây, không nên đi ngươi trưởng nhân ra sao?" Lý Trường Hà nghe vậy, hơi sửng sở, hắn cũng đem chuyện này quên được rồi, chuyện này trở về lại thức lượng, nói trước chính sự. "Ta cậu lớn đâu, cậu lớn." Lý Trường Hà vào cửa hô lên. Thẩm Trọng Vân lúc này đang ngồi ở trước bàn đọc sách mặt không biết viết cái gì. Thấy được Lý Trường Hà đi vào, để cây viết trong tay xuống. "Trường Hà, sao ngươi lại tới đây?" "Cậu lớn, ta cậu hai cả nhà bọn họ trở lại rồi, đang ở nhà ta đâu. Mẹ ta để cho ta gọi các ngươi hôm nay tiếp tục đi qua." "Ngươi cậu hai một nhà?" "Ngươi nói là Ngọc Xuyên bọn họ trở lại rồi?" Thẩm Trọng Vân lúc này trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng, người một nhà cũng trở lại rồi, tối ngày hôm qua xe lửa đến kinh thành." "Tốt, tốt ta. Chờ ta thay quần áo khác, chúng ta lúc này đi." Thành Vũ Nhân đi đem người mẹ Têu trở lại. Thẩm Trọng Vân lúc này rất là kích động nói: "Kia cậu lớn các ngươi thu thập, ta đi trước tiệm món ăn kèm muối đồ." Lý Trường Hà sau đó lại hướng lao hổ động bên kia tiệm món ăn kèm chạy tới, "Ta đi trước tiếp hai tử, tiên phát một trường, chờ trở, trở lại lại tiếp tục viết." Chương 154 là công. Chương 154 là công. Mua đồ xong, Lý Trường Hà lại vội vàng vàng đuổi trở về nhà. Lúc này người nhà đã nhiều hơn. Cậu lớn Thẩm Trọng Vân một nhà, cậu hai Thẩm Ngọc Xuyên một nhà. Cho dù là Lý Trường Hà trong nhà tích lớn, lúc này mười mấy người cũng chen chân đầy. Mà Lý Trường Hà sau khi trở về, bóng xuống vật, liền bị Chu Lâm kéo đi ra ngoài. "Trương Hà, chúng ta hôm nay ở đâu ăn a?" Bình thường mà nói, đại niên mùng 2 là về nhà ngoại ngày, thế nhưng là lại cứ hôm nay Lý Trường Hà trong nhà lại tới nhiều người như vậy. "Ta có một ý tưởng, chúng ta trước đi lên xem một chút." Lý Trường Hà lúc này thấp giọng nói. Sau đó, hai người vào nhà. "Mẹ, chúng ta về trước Lâm Lâm nhà một chuyến a." "Đi đi đi đi." Thẩm Ngọc Tú ở trong phòng bếp vội chân không chạm đất, phất tay một cái nói đến. "Đại tỷ, Trường Hà cái đôi này đây là muốn đi về nhà mẹ." Bên cạnh, mẹ Phùng Tiểu Lan tỏ mặt hỏi. "Đúng?" đi hắn cha vợ nhà, bất quá Trường Hà hắn cha vợ nhà liền ở trên lầu, cách mấy bước thang lầu mà thôi. Thẩm Ngọc Tú vừa cười vừa nói: "Ta nói sao, gần như vậy." Phong Tiểu Lan hiểu nguyên do, khó trách. Bên kia, Lý Trường Hà bọn họ đi lên lầu Chu ra, Chu ra bây giờ chính là Chu Lâm đại tỷ một nhà đại tỷ trung nghệ cùng mẹ vợ Lưu Thu Quyền ở phòng bếp nấu cơm. Thấy được Lý Trường Hà đi về cùng Chu Lâm, Lưu Thu Quyền đi ra. "Trương Hà, nhà ngươi là lại tới thân thích." "Đúng, mẹ, ta cậu hai người một nhà từ Cương Khu trở lại rồi, tối hôm qua vừa tới." Lý Trường Hà gật đầu đáp: "Ta nói sao?" Sáng sớm nghe có người dưới lầu gọi các ngươi, bắt các ngươi cái này giữa trưa. Lưu thủ quyển là hỏi Lý Trường Hà bọn họ buổi trưa ở đâu nhà ăn. Theo lý thuyết nên ở nhà bọn họ ăn, dù sao đại niên mùng hai nhà, có điều người ta cậu lại là mới vừa bình phản trở lại, cái này không cùng lúc ăn cũng không nói được. Mẹ, ta đang muốn nói chuyện này đâu, ta là nghĩ như vậy, chúng ta nếu không phân bản đi. Nói thật, không nói ta cùng Lâm Lâm, theo chúng ta nhà những người kia cũng không ngồi được, chúng ta bằng không như vậy. Ta cùng ta cha, anh rể ta bọn họ, chúng ta cùng nhau đều tại ta nhà ăn. Để cho mẹ ta, ta mẹ, còn có ngươi cùng ta đại tỷ các nàng. Các ngươi đang gái một bàn ở trên lầu ăn thế nào? Chúng ta chia làm hai bàn, cũng náo nhiệt một chút, người cũng ngồi mở. Lý Trường Hà nói nghiêm túc, quan hy vọng bọn họ nhà là nhất định ngồi không ra. Ta cảm thấy Trường Hà nói có thể được, nhà chúng ta người mình ăn cũng làm một bàn, cách ra ăn cũng làm một bàn, bất quá bọn họ nhà an vị không ra. Như vậy chưa làm nam nữ hai bàn, cũng có thể ngồi xuống. Nhạc phụ lúc này đứng ra hướng về phía Lý Trường Hà chống đỡ nói, Lưu Thu Quyền liếc hắn một cái, ta nhìn ngươi chính là nghĩ tiếp uống rượu. Vậy làm sao có thể gọi uống rượu đâu, nhiều người náo như ta, lại nói Trường Hà cậu rụt đến, đến rồi, kết hôn thời điểm không có thấy. Lần này vừa đúng cũng gặp một chút. Lý Trường Hà người nhạc phụ này nghiện rượu so Lý Lập Sơn lớn hơn, bình thường Lưu Thủ Quẹn quản hắn, uống cơ hội hiếu. Bây giờ nhiều người có cơ hội uống rượu, hắn cũng rất chống đỡ Lý Trường Hà ý tưởng. Phân bản là không thành vấn đề, bất quá ngươi hôm nay ý uống rượu, lại uống say nhìn ta còn có quản hay không ngươi. Lưu Thủ Quẹn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, cũng biết Lý Trường Hà trong nhà sát thực không ngồi được. Được, ta trở về cùng ta mẹ nói một tiếng. Lý Trường Hà nghe được Lưu Thủ Quẹn ứng, lập tức đi xuống. Dưới lầu Thẩm Ngọc Tú dĩ nhiên cũng không có ý kiến, nàng khi thực ở trong phòng bếp còn đang tính toán chuyện này đâu, đợi lát nữa rốt cuộc thế nào ngồi. Kết quả không thể tưởng, Lý Trường Hà đều làm tốt rồi. Vậy chúng ta liền phân bàn ăn, đợi lát nữa thức ăn này xào hai phần, một phần bưng lên đi. Cũng may mà năm nay đồn món ăn nhiều, không phải cái này thật đúng là không nhất định đủ. Không có sao, tỷ, đợi lát nữa ta để cho Quân Thành về nhà cầm, ngược lại các ngươi cũng không đi qua, cũng bắt được bên này được rồi. Bình thường Lý Trường Hà bọn họ cũng sẽ đi thẩ Quân Thành trong nhà đi một chuyến, bất quá năm nay cái này liên tục tới Lý Trường Hà nhà bọn họ hai chuyến cũng không cần đi tới lui. Quân Thành, Thẩm Quân Thành, mẹ, chuyện gì? Ngồi nơi đó đang tán gấu Thẩm Quân Thành nghe được mẹ nàng gọi hắn, vội vàng đi tới. Người cưới xe đạp, đi về nhà đem trong nhà món ăn cùng thịt còn có xương sườn cũng lấy tới, hôm nay một khối ở ngươi đại cô nhà ăn được rồi. Ai? hành. Thẩm Quân Thành sau đó quay đầu, lại kéo lên Lý Trường Hà. Đi, người giúp ta một hối. Ra đi làm việc, thế nào cũng phải kéo cái cùng nhau a Lý Trường Hà bất đắc dĩ, lại cưới xe đạp cùng Thẩm Quân Thành chạy một chuyến. Mà lúc này, Lý Trường Hà nhạc phụ cùng anh cũng đi xuống. Sau đó trải qua Lý Lập Sơn một phen giới thiệu, đại gia Nhật tình ngồi xuống. Một nhạc phụ, hai cái câu, coi như cái này cũng có thể nói là thân thích. Giữa trưa, Lý Trường Hà bọn họ một bang nam ngồi ở dưới lầu Lý Trường Hà trong nhà. Mã Thẩm Ngọc Tú các nàng thời là đi chu lâm trong nhà. Nguyên bản không uống rượu Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành, cũng bị Thẩm Ngọc xuyên kêu uống rượu. Dù sao người cùng thế hệ còn có Chu Lâm anh rể cũng ở đây. Người này, ăn một lần cơm uống rượu, để tài liền mở ra. Ngọc Xuyên, các ngươi trở lại, kia nhà cũng làm sao bây giờ? Lần trước ta từ kia đi cố ý đi nhìn một cái, thấy được nhà cũ trông cũng có người ở. Thẩm Trọng Vân lúc này hướng về phía Thẩm Ngọc Xuyên hỏi. Thẩm Ngọc Xuyên lúc này lắc đầu một cái, còn chưa biết, phía trên nói là giúp một tay thanh lui. Hai người vừa nói như vậy, Lý Trường Hà cũng nhớ lên đúng vậy, hắn cậu hai nhà còn có nhà cũ đâu? Dĩ nhiên nói chuẩn xác, là ông ngoại hắn một nhà. Một cũ ký tứ hợp viện, hoặc là nói tạp viện. Không phải cái loại đó tinh xảo sân, nhưng là vị trí địa lý cũng tạm được, và ngay hai bên cạnh. Những người này là từ quốc gia trong tay mơ sao? Lý Trường Hà lúc này tò mò hỏi. Không phải, đều là năm đó chúng ta đi, âm thầm vào ở đi, nhưng nhiều năm như vậy, đoán chừng sẽ không dễ dàng đi. Không phải không biết, Nhi thúc, là căn bản không chịu đi. Chuyện này à, ta còn thực sự gặp được rất nhiều, chúng ta phụ cận liền có, năm đó nguyên chủ nhân Hạ Hương, nhà bị người khác ở. Bây giờ người trở lại rồi, muốn ở trở về, nhưng những người kia căn bản không để cho, tìm chúng ta công an cũng nhiều lần. Ồ, các ngươi xử lý như thế nào? Đây căn bản không có cách nào xử lý, trên lý thuyết mà nói, nhất định là nguyên chủ phòng chiếm lý, nhưng thực tế chính là vào ở đi người chơi xấu, hắn chính là không đi. Chuyện như vậy nói trắng ra, vấn đề lịch sử để lại, chúng ta cũng không có chấp pháp căn cứ. Thần Quân Thành mở ra tay bất đắc dĩ nói, kia chủ phòng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Dĩ như không, hắn trở lại không có ở đó ta, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Cuối cùng hai nhà đánh một trận, chủ phòng nín một hơi, đánh thắng, đem nhà cướp đi về. Cái này, chẳng lẽ ta cái này còn phải đi cùng người ta đánh một trận? Thẩm Ngọc Xuyên nghe vậy, có chút không nói. Nhi thuốc, ngược lại ngươi nếu là nói muốn thông qua chính quy thủ đoạn thu hồi lại, vậy gần như là không thể nào. Thẩm Quân Thành lúc này vừa cười vừa nói. Thẩm Ngọc Xuyên nhìn hắn một cái, nghe tiểu tử ngươi ý này, ngươi có biện pháp. Ha chờ quay đầu, hai chúng ta nói tỉ mỉ. Ngược lại à, để bọn hắn ở không yên ổn. Không ở lại được, phòng này liền có thể thu hồi tới." Thẩm Quân Thành cười hì hì nói, "Chuyện như vậy, hắn nhưng quá có kinh nghiệm." Thẩm Ngọc Xuyên nhìn Thẩm Quân Thành một cái, gật đầu một cái. "Được, quay đầu ngươi đi ta kia, chúng ta hai người thương lượng một chút." Sau đó, một đám người tiếp tục yến thiệt linh đình, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Người càng nhiều, uống rượu lượng tự nhiên liền dậy, dù là Lý Trường Hà loại này không quá chủ động, uống hết đi nửa cân rượu trắng. Người trên bàn, uống cũng năm mê ba đạo, nhiều người không khí đến nơi, uống cũng vui vẻ. Chờ Thẩm Ngọc Tú cấp nàng ăn xong xuống, xem từng cái một uống mặt đỏ tới mang thai, không nhịn được lắc đầu một cái cũng biết bọn họ được uống không biết. Không có sao, đại tỷ, khó được người một nhà uống vui vẻ như vậy, hôm nay không nói bọn họ. Phung Tiểu Lan ngược lại hiểu, vừa cười vừa nói, nàng rất lâu không có thấy Lao công mình uống như vậy buông lòng. Trước tiên đem bà ta bọn họ đỡ vào đi thôi. Lý Trường Hà lúc này đứng lên nói. Hắn mặc dù cũng uống không ít, nhưng là lại rất tỉnh táo, dù sao thể chất đặc thủ. Lần này đem Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Xuyên cũng nhét vào phòng ngủ chính, Thẩm Trọng Vân cùng Thẩm Quân Thành thời là nhét vào bọn họ căn phòng. Mà cha vợ cùng anh hai cái, Lý Trường Hà thời là mang lấy trở về lên trên lầu. Trong lúc đại tỷ phu chu chí viễn tiểu lượng tầm thường, thiếu chút nữa nói ở Lý Trường Hà trên người. Cũng may Lý Trường Hà tay mắt lênh lếch, đem hắn dìu vào phòng vệ sinh. Cũng biết một góc đống nhất định phải uống nhiều, ba người vậy thì thôi, anh rể ngươi cũng không thể uống rượu, còn uống nhiều như vậy. Lưu thủ Quyền ở một bên bất đắc gì nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Mẹ, có lúc không khí đến nơi đó, không uống không thích hợp." "Được rồi, đem hắn với ngươi cha cùng nhau ném bên trong kia nhà, ngươi cũng đi các ngươi kia nhà nằm một chút đi." Lý Trường Hà cũng uống câu ít, mặc dù xem ra không có vấn đề gì, nhưng là mẹ vợ cũng là đau lòng con dễ. Nhà bọn họ căn phòng đều bị chếm hết, hãy để cho hắn ở trên lầu nghỉ ngơi đi. Ta không sao, phen này công phu cũng giải rượu, đợi lát nữa rửa mặt là được. Lý Trường Hà phen này là thật giải rượu, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Không nói khác, hắn hai năm qua, tố chất thân thể là càng ngày càng tốt, nhất là sức khôi phục, đặc biệt nhanh. Sau đó, đi phòng vệ sinh rửa mặt, Lý Trường Hà trong nháy mắt tỉnh táo vô cùng, say một chút cũng không còn đi xuống lầu dưới, trong phòng khách mấy đứa bé vẫn còn ở chơi. Hôm nay đứa trẻ cũng nhiều, chu chí viễn nhà hai cái, cậu hai nhà một, giống như Thẩm Thanh Ninh tụi các lớn, cùng Thẩm Thanh Vũ tập hợp lại cùng nhau không cùng những đứa bé này chơi. Hai người các ngươi, năm nay cũng nên thi vào trường cao đẳng đi." Lý Trường Hà lúc này ngồi vào hai người bên cạnh, cười hỏi, "Ừm, biểu ca, quay đầu ngươi muốn cho chúng ta học bù công quá nha, rất nhiều vị lao sư nói cũng quá mơ hồ." Thẩm Thanh Ninh cởi hướng Lý Trường Hà nói, nàng so Thẩm Thanh Vũ sáng sủa, cũng cùng Lý Trường Hà thân cận hơn. Dù sao hai người là hôn biểu huynh muội. "Được, quay đầu các ngươi đem sẽ không vấn đề mỗi cuối tuần lấy tới, ta xem một chút đến lúc đó cho các ngươi nói một cái, hoặc là để ngươi dưỡng nói cũng có thể." Bất kể nói thế nào, Đại học là nhất định phải thi đậu, sau này lên đại học mới có cái tốt đường ra à. Lý Trường Hà chăm chú hướng hai cái biểu muội nói đối với cái thời đại này người trẻ tuổi mà nói, lên đại học tuyệt đối là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, biểu ca, ta cũng muốn biết tiểu thuyết, quay đầu ngươi có thể dạy ta sao? Thẩm Thanh Ninh lúc này lại ngịch ngợm mà hỏi. Bây giờ là có thể dạy, chờ. Lý Trường Hà sau đó vào nhà, lấy ra một cây viết cùng một sổ tay, sau đó trở lại hai người bên cạnh. Nhìn kỹ, viết tiểu thuyết kỳ thực rất đơn giản đâu, liền mấy cái nguyên tố. Thứ nhất, nhân vật nhân vật. Thứ hai, câu chuyện tuyến. Thứ ba Câu chuyện bối cảnh, đem cái này ba cái nguyên tố thiết định được rồi, kỳ thực đoàn thiên cũng rất dễ dàng. Nói thí dụ như, lấy các ngươi bây giờ học sinh làm thí dụ, Thanh Ninh có thể cầm kinh nghiệm của mình làm mô bản. Tiểu thuyết danh xưng, trường học đến rồi cái học sinh chuyển trường. Lý Trường Hà bắt đầu ở nơi đó nhanh chóng giảng dài đứng lên, Ma Thẩm Thanh Ninh cùng Thẩm Thanh Vũ nghe nghe, trước mắt nổi lên ánh sáng. Dựa theo Lý Trường Hà như vậy cách viết, giống như viết tiểu thuyết, thật không thế nào khó a. Biểu ca, ngươi thật thật lợi hại. Ừm, so với ta nhị ca mạnh hơn. Đúng rồi, Thanh Vũ, đại ca ngươi gửi thư sao? Thẩm Trọng Vân trong nhà là hai đứa con trai, Thẩm Quân Thành là lão nhị, mặt trên còn có cái lão đại, xuống nông thôn không bao lâu bị chọn đi làm lính. Đến rồi, năm trước tới một phòng, nói là ăn Tết không về được, bọn họ bên kia tăng cường tuần tra. Thẩm Thanh Vũ nhẹ giọng nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn cái kia đại ca không ở phía Nam, mà là tại phía Bắc, phía Nam chiến dịch có thể là tham dự không được. Bất quá thời kỳ này, trên thực tế phía Bắc gấp lực mới là lớn nhất, Triệu Đại Quân nghiêm phòng tư thủ, thời khắc phòng bị phương Bắc sinh biến. Biểu ca, dưỡng, chúng ta đi xuống đốt pháo đi. Lúc này, Lý Trường Hà biểu đệ Thẩm Thanh Phong mang theo Lý Trường Hà anh rể nhà hai bé con chạy tới, muốn Lý Trường Hà dẫn bọn hắn đi xuống đỗ pháo. "Được, không thành vấn đề. Chúng ta cũng đi, đi, Thanh Vũ, chúng ta cũng đi đỗ pháo." Thẩm Thanh Ninh cũng nhảy dựng lên, nhìn một cái nhà đầu này ở biên cương ngốc liền dã cực kỳ. Dưới lầu, nương theo lấy tiếng pháo cùng thiếu nữ tiếng cười vui. Năm 1979, cứ như vậy lại tới. Bất quá đối với phần lớn người mà nói, Tết xuân chẳng qua là nhất thời hoa lạc. Vừa qua khỏi xong tiết xuân không có 2 ngày, trên báo chí liên quan tới nam biên cảnh tin tức càng ngày càng hơn nhiều. Rốt cuộc, báo nhân dân một phong có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục bình luận, hoàn toàn kéo ra chiến tranh đại mạng. Chỉ là đối với Lý Trường Hà mà nói, trừ ở kinh thành cảm giác được toàn thân hình thức có nghiêm nghị một ít ra, cũng không có biến hóa đặc biệt. Cũng chính là ở trong môi trường này, bác đại đi học, mà vừa mở học, Lý Trường Hà mới tới đến nhà tập thể, Khấu Khôi các liền cho hắn đến rồi cái hết sức ồm. Trường Hà, ngươi biết không? Chúng ta phát thiên kia bản thảo, bị nội sang chọn chúng, chúng ta là công, lập công. Khấu Khôi các lúc này kích động hướng về phía Lý Trường Hà hô. Thật, lão Khấu. Trong tốc xá đã đến lão đảo cũng giật mình hỏi. Ta ở nhà nhận được lao thủ trưởng thông báo chúng ta viết thiên thiênê báo cáo kinh tế đã bị tổng tham chọn chúng sau đó chuyển cho tiền tuyến lao thủ cho nói phía trên muốn cho ta bàn phát huy trường chẳng qua là ngượng ngùng trường hạ, công lao đều bị ta chiếm khấu khôi các cuối cùng có chút lúng túng. cái này có cái gì lao khấu vốn là ta chính là để cái đề nghị phần lớn tài liệu và nội dung là người cùng lục lao sư làm tưởng thưởng là nguyên nên cái này là nội bộ quân đội khen thưởng lý trường Hà hắn cũng không phải là quân đội người người đương nhiên là ban hành cho công nhân Lý trường Hà cũng không cảm thấy có cái gì được rồi kế tiếp cái này học Kỳ Chúng ta nên toàn lực làm nước lớn trối dậy cũng không biết lưu vị tư liệu của bọn họ, cha thế nào?" Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, viết muộn, bất quá không trách ta, các người đi tìm trước Phật tặng Hoa tiểu tử này, hắn không phải kéo ta ôn chuyện. Hôm nay mới biết, hắn là năm đó ta cùng nhau khôn kiếp thời điểm chiến hữu, bước vào chuyện mạng vòng trước hết người còn biết, năm đó chúng ta thanh xuân đang tốt, vừa bước vào chuyện mạng vòng, hai cái ở khởi điểm ký không được hẹn nhỏ khôn kiếp khích lệ cho nhau, kết quả tiểu tử này lén lén tạo nít con thành đại thần. Buổi tối còn có. Chương 155 nước lớn trối dậy nổi khắp cả nước đại học. Chương 155 nước lớn trối dậy nổi khắp cả nước đại học." Lý Trường Hà năm nay mục tiêu chính là đem nước lớn trối dậy làm giả tới. Năm ngoái nửa học kỳ sau, ở Bắc Đại năm 4 câu lạc bộ văn học vị danh hồ kích thích hạ, ngành kinh tế chính trị học sinh cũng đi theo làm một phần bản thân tạp chí bạn học. Mà Lý Trường Hà lúc ấy liền đem nước lớn trối dậy cấu tứ an bài ở bạn học phía trên. Hắn cấu tứ nước lớn trối dậy cùng tiếp trước đài truyền hình trung ương đập phim phóng sự đã hoàn toàn bất đồng, đem so sánh với đài truyền hình trung ương phim phóng sự lịch thuộc tính, Lý Trường Hà càng muốn làm hơn là thông qua kinh tế số liệu đi biểu diễn những cuộc giàn này tư bản tích lũy quá trình. Mà dĩ đưa cái này cấu tứ đặt ở bạn học cũng không phải là một mình hắn không làm được mà là hắn nghĩ mượn cơ hội này để cho nhiều hơn bạn học tham dự vào, thông qua đối nước lớn chối dậy cái xuệ gi này sáng tác, tới đối phương Tây có cảng khách quan nhận biết. Thậm chí hắn còn muốn sau này đem nước lớn chối dậy cái xuệ gi này làm thành một ở Bắc Đại đời đời truyền lại, để cho sinh viên Bắc Đại mở mắt nhìn thế giới sắc báo. Cho nên bạn học tạp chí Lý Trường Hà không có đảm nhiệm chức vị gì, nhưng là bạn học thiết chí một nước lớn quật khởi chuyên mục, Lý Trường Hà đảm nhiệm chủ thẩm công tác. Toàn bộ nhóm thử viết nước lớn chối dậy những thứ này xuệ gi bạn học, viết ra bản thảo cũng sẽ giao cho Lý Trường Hà chủ thẩm. Mà cho đến hiện tại thật là nhiều bạn học cũng viết một phần sơ thảo đưa cho lý trường Hà bên này một phần cũng không có thông qua Mặc dù bọn họ ở ngành kinh tế có nhất định kinh tế số liệu chống đỡ nhưng là tương đối mà nói viết hay là quá nông cạn không có tạo thành một cái trôi suy là điều trường Hà người đối nước lớn chối dậy cái này chuyên mục yêu cầu quá cao trọng yếu nhất là rất nhiều bạn học cũng là lần đầu tiên viết loại này bà Thảo âm thầm cũng đã nói với ta nói là không sợ tới nguyên muốn ý nghĩa chính bọn họ ngược lại không phải là buông tha cho nhưng là xác thực hơi có chút không thể nào hạ bút cảm giác lao đảo lúc này hướng về phía lý trường Hàuyện chuyển nói Lý Trường Hà gật đầu một cái, ta cũng cân nhắc đến. Như vậy, những ngày này ta trước chính mình viết một phần đi ra, cho đại gia làm tham khảo. Năm ngoái thời điểm, lý Trường Hà tinh lực chủ yếu đều đặt ở cùng Bao Ngọc Cương sẽ trên mặt, cùng với phía sau bạc trắng kỳ hóa bố cục đối với nước lớn chối dậy hắn cũng không có gấp viết, chẳng qua là lúc rảnh rỗi đợi, hắn sẽ ở thư viện tra duyệt rất nhiều tài liệu. Kỳ thực thật muốn nói thư viện đối quốc gia nào tài liệu nhiều nhất, vậy hay là Liên Xô. Dù sao lúc đầu lao đại ca, trừ công nghiệp cùng kinh tế viện trợ ra, Liên Xô lúc ấy các loại sách cùng tác phẩm cũng là quy mô lớn truyền vào trong nước, đại lượng văn hiến bị phiên dịch đi vào, trở thành lúc ấy bán chạy sách báo. Mà khoảng thời gian này, hắn nhìn một bộ phận tài liệu cũng không xê xích gì nhiều, Lý Trường Hà tính toán viết viết. Vừa đúng cũng dạy một cái lưu vị bọn họ, loại này số liệu tạp chí văn viết như thế nào. Nhắc tới, loại này cách viết, Lý Trường Hà cũng là lần đầu tiên nếm thử, là hắn nhìn kiếp trước một vị gọi Luke văn tình hình chính trị đương thời chủ blogham hiểu cách viết. Quan điểm của hắn cùng nội dung thu phát Lý Trường Hà cũng không muốn đánh giá, nhưng là Lý Trường Hà cảm thấy hắn cái loại đó lấy nhỏ thấy lớn văn án cách viết rất có đặc điểm. Thấp nhất đọc, rất dễ dàng thay vào đi vào, từ từ đem số liệu vạch ra đến, mà tránh khỏi phức tạp đống số liệu khô khan tính loại này cách viết, Lý Trường Hà là tính toán tham khảo. Sau đó ở tiểu trường về sau, Lý Trường Hà chui đầu vào trong tiệm sách, thậm chí trừ Bắc Đại thư viện ra, lúc rảnh rỗi đợi hắn sẽ còn đi kinh thành quốc gia thư viện tra duyệt tài liệu. Như vậy qua hơn một tuần lễ thời gian, liên Xô phần đầu tiên sắt thép hùng tâm rốt cuộc hoàn thành. Làm Lý Trường Hà trở lại nhà trọ thời điểm, trong túc xá mấy người đang đang thảo luận phía Nam chiến cuộc. Dù sao bây giờ qua báo chí, gần như cứ 5-3 hôm liền có tin tức mới trèo lên bố. "Trường Hà, ngươi trở lại rồi." Thấy được Lý Trường Hà đi tới, lão đạo bọn họ cười chào hỏi. Những ngày này bọn họ cũng đều biết Lý Trường Hà ở viết nước lớn trối dạy chuyện. Thế nào, viết xong rồi? Thấy được Lý Trường Hà cầm trong tay một tay phiên bản thảo, Đào Hải Túc có chút kinh ngạc hỏi. "Ừm, coi như là hoàn thành bộ phận thứ nhất đi, liên xô nhân tố nhiều lắm, ta tính toán chia làm mấy bộ phận tới viết. Đến, ta xem một chút." Lão Đào lúc này tò mò từ Lý Trường Hà trong tay nhận lấy bản thảo, chuẩn bị cái đầu tiên quan sát. Lao Đào cùng nhau. "Đúng." Dịch Cương cùng Hà Hiệu Phong cũng bu lại, một trái một phải đem lão Đào chen ở chính giữa, sau đó kéo đầu cùng Hải Túc cùng nhau duyệt đọc đứng lên. Năm 1900, Làm Nga Sa Hoàng gia tâm tử viễn đông lan tràn hướng Trung Quốc phương bắc thời điểm, ở Nga Sa Hoàng tim gan cả lũ gạ hành tình kỳ rồ dưới chợ thuộc ngoại ôm một chỗ tiểu nông trường trong, một do thái gia đình thương nhân tiểu nam hải ra đời, không có người có thể nghĩ đến, 20 năm sau, hắn sẽ một tay cải tạo cái này khổng lồ dã man đế quốc. Khi thấy Lý Trường Hà viết khai thiên đoạn thứ nhất lời sau, Đào Hải Túc cùng Dịch Cương bọn họ liền bị hấp dẫn sâu đậm. Sau đó, ba người chăm chú đi xuống đọc xong đi, vốn là bọn họ cho là Lý Trường Hà viết sẽ là trong lịch sử nhân vật lớn gì, nhưng nhìn đến cuối cùng Phát hiện cũng không hoàn toàn là đối phương, dĩ nhiên cũng là tay đáng ẩm, nhưng là cũng không phải là lưu danh sử xanh cái chủng loại kia, ngược lại, nghe ra tựa hồ không đáng nhắc đến. Nhưng là hắn lại lấy sức một mình lạy ra liên xô cùng Âu Mỹ công nghiệp viện trợ kế hoạch, sau đó để cho Tân Sinh Liên Xô từ một lạc hậu nước nông nghiệp bắt đầu hướng hùng mạnh nước công nghiệp biến chuyển. Mà trong thời gian này, Lý Trường Hà đan sen dùng các loại số liệu và văn hiến tới bằng chứng nhân vật suy luận sáng tác phương thức, cũng để bọn hắn nhìn không chút nào cảm thấy khô khan. Phần thứ nhất bản thảo, số chữ trọn vẹn hơn 1 vạn 5000 chữ, nhưng là lão bọn họ lại ngồi ở chỗ đó, một hơi nhìn xong. Viết quá tốt rồi. Trọng yếu nhất là thông qua dục cổ thị giác, thấy được toàn bộ quốc gia ngành nghề phương hướng biến chuyển. Trường Hà, nếu như nói ngươi nói nước lớn trối dậy tất cả đều là loại này văn trường, ta cảm thấy sẽ phi thường phân khích. Lao đạo lúc này tràn đầy kích động hướng về phía Lý Trường Hà nói, ta con mẹ nó biết làm như thế nào viết, Trường Hà, chờ, ta rất nhanh chỉ biết cho ngươi một thiên nước nước. Ta cũng hiểu, Nhật Bản tiên ta cảm giác có phương hướng. Cái này bản thảo cầm máy đóng sách đặt trước tốt, ta đi cấp lưu vĩ bọn họ nhìn một chút, để bọn hắn cũng học một cái. Lão đạo lúc này hưng phấn nói, đừng cho ta vứt bỏ Ta con mẹ nó cũng không muốn lại viết phần thứ hai." Lý Trường Hà xoa xoa chua sót thủ đoạn, cảm thắn nói: "Tiến tâm đi, không đạt được." Lao đạo lớn tiếng hướng Lý Trường Hà đáp lại một tiếng. Sau đó trong những ngày kế tiếp, toàn bộ bác Đại ngành kinh tế chính trị học sinh cũng truyền đọc Lý Trường Hà phần này bản thảo. Rất nhiều người sau khi xem, trong đầu cũng rộng mở trong sáng, nguyên lai kinh tế tính chất bản thảo còn có thể như vậy viết. Thậm chí cuối cùng, phần này bản thảo cũng truyền tới Lệ Dĩ Ninh bọn họ những giảng sư này trong tay. Không hổ là viết tiểu thuyết, cho dù là kinh tế số liệu loại này khô khan phân tích, hắn cũng có thể viết rất có thú. Nghe nói đây là đại lao sau khi xem xong cho lý trường Hà phần này bạn Thảo đánh giá mà theo đại lao đánh giá chuyên gia toàn bộ ngành kinh tế muốn xem phần này bản thảo người càng nhiều qua một phần bản thảo nhất định là truyền không ra định vụ trách bạn học tạp chí Vương kiến bạn học trực tiếp quyết định trước hạn san phát học kỳ mới kỳ thứ nhất bạn học vốn là dựa theo bọn họ chi trước định ra kế hoạch mỗi một kỳ bạn học bản thảo phải đến số lượng nhất định mới sa phát nhưng là bây giờ bản thảo số lượng không đủ bất quá vừa đúng trước nước lớn chối dậy chuyên mục cũng một mực không có đăng Vương tiến định quyết định kỳ này đem nước lớn chối dậy chuyên mục hàng đi ra Hơn nữa Lý Trường Hà một tiên này bản thảo bản thân số chữ liền nhiều, cũng đủ. Vì thập toàn Thập Mỹ, Lý Trường Hà một tiên này văn trường, phụ trách trang trí lý thiếu dân còn đặc biệt tìm đến Nga xa hoàng bản đồ, dựa theo trong sách hình ảnh, cho Lý Trường Hà chữ viết nội dung vẽ lên mấy tấm bản đồ, kể từ đó, càng thêm rõ ràng trắng trợn. Cứ như vậy, ở trung tuần tháng 3 thời điểm, bạn học năm nay kỳ thứ nhất phát san. Mặc dù cái này tạp chí làm rất đơn sơ, không có trên thị trường những thứ kia tạp chí đẹp đẽ, in có nhiều chỗ cũng mơ hồ. Nhưng làm một phát san, hay là đưa tới ngành kinh tế rất nhiều bạn học chú ý, cho dù là có chút xem qua Lý Trường Hà bản thảo bạn học cũng bỏ tiền mua một phần. Như vậy, lại qua một tuần, Lý Trường Hà đang theo hại Văn bọn họ ở sân bóng rổ chơi bóng. "Trường Hà, tin tức tốt, tin tức tốt a." Trên sân bóng rổ, Lý Trường Hà mới vừa đánh xong bóng rổ xuống, Vương Kiến liền vội vàng vàng chạy tới. "Thế nào? Lao Vương?" Lý Trường Hà xoa xoa mồ hôi trên đầu, hướng Vương Kiến hỏi. "Chúng ta bạn học lửa. Ta biết a, trước không phải lửa nha, thật là nhiều bạn học cũng mua." Lý Trường Hà lơ đễnh nói. "Không, không phải, trách ta không nói rõ ràng. Trường Hà, không phải ở trường học chúng ta lựa, mà là lựa ra trường học. Chúng ta bạn học chí bị có bạn học đưa đến Thanh Hoa, đưa đến Nhân Đại, thậm chí đưa đến Nam Giai, Hạ Lớn, Võ Lớn bên kia. Thật là nhiều trường học ngành kinh tế hội học sinh cũng đánh điện báo tới, phải hướng chúng ta mua tạp chí để chúng ta giao hàng. Cộng lại, muốn hơn 2000 phần đâu. Nhiều như vậy, có nhiều như vậy học sinh mua sao? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, đã tính xong mấy trường học cũng mua, ngành kinh tế cũng không có bao nhiêu học sinh đi, cũng không chỉ là ngành kinh tế, thật là nhiều hệ khác học sinh cũng cảm thấy hứng thú, về phần tiền, bọn họ đều đã trước hạn chuyển tiền. Bất quá bây giờ vấn đề là, nhiều như vậy phần, chỉ bằng chúng ta, đoán chừng rất khó làm a. Vương Kiến nói tới chỗ này, lại có chút bất đắc dĩ. Bọn họ tạp chí là in dầu, dùng cái loại đó thủ công in dầu cơ, phân số thiếu vậy thì tôi, bây giờ phân số nhiều như vậy. Chuyện này chúng ta làm không được, đi tìm hệ trong láo sư, hệ trong có bản thân tài liệu giảng dạy in dầu thiết bị, bất kể là trang bị hay là tốc độ, so chính chúng ta thủ công xưởng nhỏ cũng tốt hơn nhiều. Đi tìm Đồng lão sư, để cho hắn cùng hệ trong phản ánh. Tạp chí làm xong, cũng là chúng ta vinh diệu không phải mà." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Vương Kiến nghe vậy, vô đuổi. "Đúng vậy, ta cũng quên, chuyện này cũng không riêng gì chuyện của chúng ta. Còn có Lão Vương ngươi đi thời điểm, thuận tiện phản hồi một cái, nhìn một chút để cho trường học hoặc là hệ trong cho phân một gian phòng làm việc. Liền trong túc xá hẹp như vậy vị trí, làm cái sưởng thủ công tạm được, tiếp tục hướng lớn làm khẳng định là không được, cho dù là cái căn phòng nhỏ, đối chúng ta mà nói cũng chỗ dùng lớn đi. Hơn nữa quay đầu à, đoán chừng còn phải nhận người, chúng ta cấp 77 nếu là chiều không tới, ngươi liền từ cấp 78 chiều, để cho hệ hội học sinh ra mặt. Đã có tốt mở đầu, vậy thì chăm chú tiếp tục làm tiếp. Lý Trường Hà hướng về phía Vương Kiến nói nghiêm túc. Vương Kiến gật đầu một cái, hiểu, ta lập tức đi tìm đồng sư. Nhân Vương Kiến rời đi, Lý Trường Hà gật đầu một cái. "Tốt bao nhiêu người thi hành a, hắn thích nhất Vương Kiến như vậy người phụ trách." Sau đó, Lý Trường Hà lại ngồi ở sân bóng một bên, lấy ra ly nước uống một hớp. Thời này không có thành bình nước suối, Lý Trường Hà bọn họ tới chơi bóng, đều là nói cái phích nước mang tới, thả ở trong góc, sau đó mang theo ly nước uống nước. Vốn là hắn chỉ muốn trước cho bác Đại ngành kinh tế cấp 77 bạn học tạo một cái nhận biết, kết quả không như tới, một phần bản thân mù mờ mò đi ra tạp chí, vậy mà nổi khắp các lớn trường cấp 3 đây cũng là ra Lý Trường Hà dự liệu, bất quá cũng đúng lúc. Từ bậc đại cấp 77 quyết tán đến các lớn trường cấp 377.7 cấp 82 cấp học sinh, càng phù hợp lý trường Hà bản ý xem ra tiếp xuống, được mau sớm đem thiên thứ 2 làm ra đến, đến rồi. Mà Vương Kiến khi lấy được Lý Trường Hà chỉ điểm sau, quả quyết đi tìm hệ trong Đồng lão sư. Khi biết bạn học tạo thành lớn như vậy lấy được văn động sau, Đồng lão sư cũng không hàm hồ, cùng hệ trong rất nhanh phản hồi một cái. Sau đó hệ trong lại cùng trường học xin phép, sau đó cùng câu lạc bộ văn học vậy, ở trong tiệm sách lại cho bạn học an bài một gian phòng học đồng thời, hệ trong cũng đem nhiệm vụ tiếp tới, bắt đầu đại lượng in nhóm này tạp chí. Mà có mới phòng làm việc sau, Vương Kiến công việc của bọn họ hiệu suất cũng tăng nhiều. Dĩ nhiên, bọn họ bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là cho những trường học khác giao hàng. Có giống như Lân Cận nói thí dụ như thanh hoa loại này, trực tiếp dựa theo mua số lượng, cưới xe đạp liền cho được qua. Cũng có phải tính toán tốt, thông qua bưu chính phát ra ngoài. Lý Trường Hà xe đạp fen này liền phát huy công dụng lớn, cũng không phải xe đạp của mình. Mỗi ngày không phải cái này cưới, chính là cái đó cữ định Lý Trường Hà trực tiếp đem chìa khóa ném cho bọn họ, sau đó thứ tư buổi tối đi trở về nhà. Trong nhà còn có một cái xe đạp, chính là Chu Lâm kia một chiếc, vốn là Lý Hiểu Quân cưới tới bất quá lý hiểu quân phía sau ngại bạn học lão mượn xe, sợ cho Lý Trường Hà vứt bỏ, liền không thế nào cưới. Vừa đúng lần này có đất dụng võ, Lý Trường Hà cưới Chu Lâm nữ sĩ xe lại tới trường học. Ngược lại hắn cũng không quan tâm có phải hay không tiểu nữ, có cưới chính là. Mà cũng chính là ở loại ngày này, xa ngoài vạn dặm bên kia bờ đại dương, Lý Trường Hà chờ đợi thật lâu bạc trắng kỳ hóa, rốt cuộc nên đón ba động. Cảm tạ đang tìm đòi, mực, một băng nóng, võ thần Triệu Vân, 59687 mấy vị đại lao khen thưởng, túi người chào bái tạ, 156 sao, ngươi muốn tạo phần a. Chương 156 sao, ngươi muốn tạo phần a bên kia bờ đại dương, Chicago. Một gian đơn giản bên trong phòng làm việc, mấy cái tiếp tân viên lười biếng đi vào phòng làm việc. Trong những người này, chủ yếu lấy người Hoa làm chủ, ngoài ra còn có một ít Đông Nam Á người. Bọn họ chính là Bao Truyền Vương giúp Lý Trường Hà phối hợp nhân viên giao dịch, bây giờ ở chỗ này đã ngây người gần nửa năm. Mấy người sau khi đi vào, không nghi ngờ chút nào, trước cầm điện thoại lên hẹo lỗ, mời nói cho ta biết hôm nay bạc trắng giao dịch giá cả. Đây là bọn họ mỗi ngày cố định công tác. Năm 1979 kỳ hóa giao dịch, còn lâu mới có được đời sống như vậy phương tiện tiện lợi. Tại không có Internet thời đại, kỳ hóa giao dịch tin tức truyền lại là rất dườm ra ở sở giao dịch trong, có biểu hiện bình phong, trên màn ảnh sẽ ra giá, nhưng là đây chỉ là biểu hiện giá cả. Chân chính ra giá phải dựa vào kêu. Không sai, chính là một vòng hình tròn ghế salon, sau đó ở giữa nhất đứng một ra giá viên, sẽ không ngừng kêu lên mới nhất giá cả. Sau đó trung quanh trên ghế salon đang ngồi, bình thường là các lớn chứng khoán công ty đại biểu, bọn họ phụ trách ghi chép giá cả. Ghi chép tốt giá cả sau. Sau lưng sẽ có công ty nghiệp vụ nhân viên nhanh chóng đem giá cả chuyển tới càng xa xôi cố chạm điện thoại bên trong có máy điện thoại thời khắc cùng chứng khoán nội bộ công ty hội báo giá cả mà giống như bao Ngọc Cương An bài những thứ này nhân viên giao dịch chính là không ngừng từ chứng khoán công ty bên kia nghe ra giá, giá thị trường kỳ hạn vì sao sớm bạn cùng buổi chiều bàn cách mỗi 2 giờ dưới nghỉ ngơi 15 phút nguyên nhân ngay tại ở những người này ra giá, giá viên cùng nghe giá người đều cần đi nhà cầu nghỉ ngơi Dĩ nhiên trừ tiêu giá ra ra giá, giá viên còn có đặc biệt dùng tay ra hiệu đại biểu ra cả dù sao qua một mực luyện rộng cũng chịu không nổi Cho nên lúc này kỳ hóa giao dịch thật ra là phi thường dễ dàng, còn lâu mới có được đời sau gõ gõ bản gõ như vậy tiện lợi đây cũng là Lý Trường Hạ nhất định phải tìm bao ngọc cương loại này đại lao giúp một tay nguyên nhân. Chư kỳ hóa dưỡng dàng giao dịch phương thức ra, còn có một chút nguyên nhân là vốn lưu động. Nếu như Lý Trường Hạ bản thân tới thao tác, cho dù là kiếm được tiền, số lượng lớn tiền nghĩ muốn tiến hành xuyên quốc gia chuyển khoản cũng là vô cùng phiền phức Mà bao ngọc cương là có thể hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này, hắn hoàn cầu vận tại đường thủy bản thân liền là quốc tế công ty vận chuyển, có thể nói ở toàn cầu trọng yếu vận chuyển hàng hóa quốc gia cùng thành phố, đều có chuyển khoản tài khoản cùng nơi làm việc. Bọn họ loại này toàn cầu công ty vận chuyển chuyển khoản quyền ưu tiên là phi thường cao bao gồm khảo hạch tiêu chuẩn cùng cho vay lối đi số lượng lớn vốn chuyển khoản đối bọn họ mà nói cũng không có khó khăn quá lớn mới vừa nghe ra giá đã tăng tới 8. 82 đô la Mỹ biên độ tăng không nhỏ muốn ra tay sao đầu nhi sau khi để điện thoại xuống một người hoa nhân viên giao dịch vừa cười vừa nói tình huống bình thường mà nói công việc của bọn họ là phi thường đội cần phải không ngừng gọi điện thoại đến mua nhập hoặc là bán ra bởi vì phần lớn giao dịch người làm kỳ hóa thường thường là cần kỳ hoa đối lớn cái gọi là đốiướng chính là mua vào cùng bán ra đồng thời tiến hành, nói thí dụ như Lý Trường Hà bây giờ nắm giữ 800 phần bạc trắng kỳ hóa hiệp ước, nhưng là cái này hiệp ước là 78 năm tháng 11, đến 79 năm tháng 11 phần hiệp ước này thì sẽ đến kỳ, đến lúc đó hiệp ước nhất định phải tiền mặt giao phó hoặc là vật thật giao phó. Mà dưới tình huống bình thường, kỳ hóa giao dịch thương hội đem cái này 800 phần hiệp ước bán đi một nửa, lại mua vào 400 phần 79 năm tháng 5 mới hiệp ước. Như vậy cho dù là lão hiệp ước giá cả ngã, hắn cũng chỉ sẽ thua lỗ lão hiệp ước bộ phận, mới hiệp có đầy đủ thời gian tới đổ tương lai tăng đứng lên, sau đó lau sạch thua lỗ đây là kỳ hóa đối hướng với Lý Nhưng là đối với giới mắt bộ phận này người mà nói bọn họ tựa hồ cũng không cần kỳ hoa đối hướng, bởi vì đối phương một mực không có chỉ thị tựa hồ một mực tại toàn diện nắm giữ họờ đây không phải là nguyên nên suy tính vấn đề bây giờ chờ ta cho bột gọi điện thoại chờ đợi chỉ thị bọn họ tiểu tổ người phụ trách lúc này hướng về phía nhân viên giao dịch khiển trách một câu tiếp theo sau đó phát hình điện thoại mà bởi vì lệnh giờ quan hệ giờ phút này Hồng Kông đã là buổi tối Central tiếng tâm lừng gây khách sạn mẽn đã gìn tương lai nó sẽ càng tiên gọi là văn hoa phương đông khách sạn lớn chống ngồi này đảng sinh tại năm 1963 khách sạn hay là hành công tòa thứ nhất bên trong gian phòng có thẳng gọi điện thoại khách sạn. Nói cách khác, hắn có thể trực tiếp từ phòng trọ tiếp đánh quốc tế điện thoại mà không cần trải qua tổng đài. Mà giờ khắc này, một gian trong phòng chung, một mặt mũi bình thường vóc dáng không cao thanh niên đang ở trên giường nghỉ ngơi. Này. Bụt nghe được điện thoại bên kia thanh âm, thanh niên mở mắt ra, đại não khôi phục tỉnh táo. Nói: "Hôm nay mới nhất bạc trắng ra giá đi ra là 8.2 2 đô la Mỹ, muốn ra tay sao?" Bụt: "Không cần, tiếp tục nắm giữ." Cúp điện thoại sau, thanh niên đi tới trước bàn đọc sách mặt, sau đó mở ra sổ tay. Ở phía trên chỉnh trọng viết xuống 182. Mà sổ tay bên trên, dầm dạm chẳng chịt ghi chép mỗi ngày bạc trắng ra giá, giá. Mặc dù biên độ tăng đã đến gần 50%, nhưng là giá cả còn chưa tới vị tiên sinh kia cho tư hồng, về thời gian cũng không tới, cho nên cũng không thể ra tay. Hơn nữa cái giá tiền này, đều không cần khẩn cấp thông báo, có thể chờ ban ngày lại cùng vị tiên sinh kia tiến hành thông báo. Làm xong ghi chép sau, hắn trở lại bên cạnh trên giường, lúc này nhưng không có bao nhiêu buồn ngủ. Từ bao tiên sinh an bài hắn ở chỗ này công tác bắt đầu, hắn đã ở quán rượu này ở gần nửa năm. Lâm Bao Tiên sinh tư nhân tài chính đầu tư cố vấn, hắn kỳ thực rất hiếu kỳ, cái này phía sau màn hạ đạt chỉ thị người rốt cuộc là ai? Bởi vì từ thao tác thủ pháp đến xem, đối phương rất rõ ràng chính là tân thủ, mới vừa vào làm được người mới. Nhưng là người như vậy, lại hạ đạt cao nhất chỉ thị, hơn nữa chỉ thị toàn bộ là từ Bao Tiên sinh công ty chuyển tới. Nói cách khác, ở Bao Tiên sinh trong công ty, cái đó cao nhất chỉ thị người tại hạ đạt chỉ thị. Thế nhưng là vì sao mỗi tuần một lần đâu? Ở hiện học hiện dạy. Thế nhưng là biên độ tăng cũng vượt qua 50%, còn không ra tay sao? Còn phải tiếp tục nắm giữ có phải hay không khuyên một cái bao tiên sinh. Thanh niên ngồi ở chỗ đó, tiếp tục trầm tư. Gần đây hắn suy tính những thứ đồ này, càng ngày càng nhiều. Hắn dĩ nhiên không biết, Bao Ngọc Cương phòng làm việc kỳ thực cũng chỉ là một trạm trung chuyển, chân chính chỉ thị là từ đại lục tới. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành Lý Trường Hà, còn không biết bạc trắng ba động đã bắt đầu. Giờ phút này hắn đang thẩm bản thảo. Hắn thẩm, là nước lớn quật khởi bản thảo, bản thảo không phải một người nào đó giao lên, mà là các tổ ở Lý Trường Hà cho bọn họ đánh dạng sau, nguyên bản những quốc gia kia tiểu tổ có mô bản, viết dĩ nhiên là đơn giản. Một người kế ngắn hai người kế dài. Bọn họ tiểu tổ trong thường thường mấy người, có tra chốt chữ viết, có hạch đối số liệu, cũng có sửa sang lại đều vào. Tại dạng này khuynh lực hợp tác hạ, nước lớn chối dậy bài viết nộp lên cũng nhanh. Hà Lan tiên cùng Tây Ban Nha thiên còn có bổ đảo Nha tiên, Lý Trường Hà đã khảo hạch qua. Chủ yếu là cái này ba cái nước nhỏ mặc dù nói là nước lớn, nhưng là kỳ thực bất kể là kinh tế mô thức hay là ảnh hưởng chu kỳ cũng tương đối kém. Cùng cái khác mấy cái quốc gia so với, cái này ba cái quốc gia đều thuộc về an toàn cầu buôn bán trên biển đi trước tiền lãi, thuộc về đứng ở đầu gió bên trên heo, nhảy bay. Dĩ nhiên, bao nhiêu cũng là có chút bản lĩnh heo. Cho nên Lý Trường Hà đem bọn nó cũng tôi đi vào. Mà đối với cái này ba cái quốc gia, Lý Trường Hà cho lên một thống nhất tựa đề Nguyên Thủy Tư bản máu tanh tích lũy. Trừ cái đó ra, Lý Trường Hà cũng hoàn thành liên xô bộ phận thứ 2 khắc họa, Lý Trường Hà đem mệnh danh là hủy diệt cùng Tân Sinh. Kỳ thực chính là giảng thuật liên xô thế chiến 2 giữa kinh tế ba động. Hai phần bản thảo số chữ tính toán ra, kỳ thực sắp xỉ, Lý Trường Hà chẳng qua là đang suy nghĩ tiên phát kia phần. Mà đang ở Lý Trường Hà suy tính thời điểm, Vương Kiến lại xách theo một bọc lớn tin đi vào. Nhìn, lại là những trường học khác bạn học gửi tới tin trên căn bản đều là viết cho các người nước lớn trối dậy tiểu tổ trường Hà người làm cái này nước lớn trối dậy si gì là thật tốt Vương kiến lúc này không nhịn được cảm thái nói ngay từ đầu hắn chẳng qua là cảm thấy tạm chí lửa nước lớn chối dậy cũng nổi giận đều là đại gia làm tốt lắm nhưng là đợi đến phía sau đến rồi rất nhiều những trường học khác bạn học gửi thư Vương kiến mới phát hiện bạn học là rất lửa nhưng là nước lớn trối dậy càng lửa tới trong thư 10 phong lại 8 phong là thảo luận nước lớn chốii dậy không phải sao mới nhắc lại tới một bóng lớn vẫn viủ cũ để bọn hắn hủy đi trong lời có ý sâu xa liền bồi thông tin Lão Vương, ta bây giờ suy nghĩ là, hiện ở trong tay hai phần bản thảo, trước San Phát kia một phần. Lý Trường Hà có chút do dự, không biết nên là trước San Phát liên xô bộ phận thứ hai, hay là trước San Phát Hà Lan bọn họ kia bộ phận. Cho nên, Vương Kiến đến rồi, hắn thuận miệng hỏi một chút. Vương Kiến cười một tiếng, sau đó nói nghiêm túc, muốn ta nói, cũng San Phát là được. Chúng ta trực tiếp phát cái nước lớn trối dậy đặc san được rồi, trước đem cái CGI này viết xong. Đừng nói bọn họ, bây giờ hệ chúng ta trong bạn học cũng một bọc hứng thú, đều đang đợi sau này. Các tổ nghĩ thêm vào đánh hạ thủ người mỗi ngày đều có, ngày ngày có người tìm chúng ta ghi danh. Dưới tình huống này, cũng không có mấy người viết cái khác loại hình bài viết, Hiểu Phong, Lao Đạo, dịch Cương, Hải Văn, Lưu Vĩ, Song Lâm, anh nào, Tỉnh Tuyền, ngươi cũng được à, có sao nói vậy hệ chúng ta trồng chăm chỉ hiếu học những thứ kia, đều ở đây tăng ca thêm giờ làm cái này, nước lớn chỗ dậy. Cho nên phải ta nói, trực tiếp trước San phát xong cái này, phát xong lại nói. Được, vậy thì San phát một lần đả San, đem cái này qua thẩm bản thảo tất cả đều phát. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đồng ý Vương Kiến cách nói. Đúng rồi, Trường Hà, còn có chuyện này, ngươi nghe một cái, nhìn thấy thế nào? Gần đây mấy cái trường học ngành kinh tế hội học sinh cho chúng ta viết thư, bọn họ bị chúng ta bạn học cổ động, cũng muốn tìm chúng ta gửi bản thảo. Vậy thì đem thôi." Lý Trường Hà gật đầu một cái, không thèm để ý chút nào nói. "Không không không, ngươi hãy nghe ta nói, nếu như chẳng qua là gửi bản thảo, ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Chủ yếu là, bọn họ mong muốn liên hiệp chúng ta, tiến hơn một bước thăng cấp, mấy cái trường học liên hiệp phát khởi đề nghị, chuẩn bị thành lập cả nước sinh viên kinh tế đoàn thể liên hiệp hội, cũng đem chúng ta tạp chí thăng cấp thành tờ báo, liền tiêu cả nước sinh viên kinh tế học báo mặt ngõ cả nước sinh viên phát hành, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy thế nào?" Lý Trường Hà mặt im lặng xem Vương Kiến, hàng này là bị thành tích tội phòng nhẹ nhàng a. Anh em, ta cảm thấy ngươi muốn tạo phản. Tạo phản? Ta tạo cái gì phản? Trường Hà, ta chăm chú cùng ngươi nói đâu. Vương Kiến mặt lộ u mê còn muốn cùng Lý Trường Hà chăm chú dây dưa dây dưa. Lý Trường Hà dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái. Ngươi bây giờ thành lập học sinh đoàn thể, khai sáng tờ báo, liên động cả nước sinh viên. Suy nghĩ một chút ngươi cái này thao tác, 70 năm trước cũng có người làm như vậy. Người đây không phải là giống nhau như lúc lộ sổ sao? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là dự bị đảng viên, chờ ta đi tố cáo ngươi. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Vương Kiến nói, Vương Kiến lúc này thời là sắc mặt trở nên trắng bệnh. "Ta tháo, ta con mẹ nó thật không có ý kia a, ta." Hắn lúc này rốt cuộc mới phản ứng. "Gọi cho ngươi con mẹ nó hay là bác Đại học sinh, nơi này khởi nguyên cái gì cũng không biết. Chuyện này đừng con mẹ nó làm càn dỡ, Đàng Hoàng làm cái tạp chí liền rất tốt, còn sinh viên liên hệ báo, muốn lên trời à?" "Đi, Đàng Hoàng đem những này bản thảo san in ra, chuẩn bị phát hành, những chuyện khác nhất luật từ chối." Lý Trường Hà đem bản thảo ném cho Vương Kiến, Vương Kiến lúc này còn có chút không có tỉnh hồn lại. "Trường Hà, ngươi sẽ không tố cáo ta đi?" Ta con mẹ nó đùa ngươi chơi, tố cáo cái đầu ngươi, ta là để ngươi tỉnh táo một cái, đừng lao nghị co không có, người ta khen một cái ngươi phụng ngươi liền lâng lâng. Quay lại nhà tạp chí ai tiếp tục cho ngươi cổ súy cái này, ngươi liền lấy ta mới vừa rồi bộ kia giải thích hù dọa bọn họ là được. Từng cái một tán no dỗi việc được trong lòng không có điểm số. Những thứ kia trường học hội học sinh người phụ trách cũng là ngu đốc, đầu óc nóng lên cái gì cũng dám liên hiệp. Lý Trường Hà rất im lặng mắng. Trường Hà, ngươi muốn nói như vậy đi, không riêng chúng ta bạn học, câu lạc bộ văn học giống như cũng ở đây làm cái này. Nghe nói Đại học Trung Sơn, Nhân Đại, Sư phạm Bắc Kinh Phật Thanh học viện chờ mười mấy cái trường học câu lạc bộ văn học đều muốn tham dự, rất nhiều vùng khác trường học xã đoàn người cũng chuẩn bị hướng cái này tập hợp. Vương Kiến cẩn thận nói, "Lý Trường Hà nghe vậy, hơi sửng sở, câu lạc bộ văn học cũng làm loại này cả nước liên hiệp, ta thế nào không biết. Người gần đây đều bận rộn viết nước lớn chối dậy tài liệu, câu lạc bộ văn học hoạt động ngươi cũng không tham dự, bọn họ cũng cam chịu ngươi là trên danh nghĩa phó hội trưởng." Lý Trường Hà thở dài, "Đúng vậy, gần đây câu lạc văn học chuyện, hắn thực không, cái gì tham dự. Được rồi, ta đi tìm Trần Kiến Công." Lý Trường Hà sau đó đứng lên, Đi theo sau đến cách đó không xa câu lạc bộ văn học. Câu lạc bộ văn học trong, lúc này không có mấy người ở, ra hai cái cô nương, còn có một cái nam sinh. Hai cô nương Lý Trường Hà nhận biết, một Vương Hiểu Bình, một cái khác Trà Kiến Anh. Nhắc tới trước kia Vương Hiểu Bình là theo một cô nương Khác Trương vận làm cùng nhau chơi, bất quá từ nữ Vương Bội Hạ giá Lâm vị danh hồ thuyền đã sau, cái này hai cô nương giống như liền không thế nào cùng nhau. Vương Hiểu Bình cùng Trà Kiến Anh có đống, hai người bây giờ là tiểu thuyết tổ thẩm bản thảo biên tập. "Ừ, đây không phải là chúng ta Trường Hà hội trưởng ngày hôm nay có thời gian đại giá Quang Lâm A. Tra kiến anh cô nương này vóc người thật xinh đẹp, nhưng là miệng rất độc cay. Lý Trường Hà lười để ý tới nàng, hướng về phía Vương Hiệu Bình hỏi, "Trần Kiến Công đi đâu?" "Kiến Công hôm nay đi đông 40 điều tham gia hôm nay tạp chí hội thi tờ, làm sao vậy? người tìm hắn có chuyện?" "Ta nghe nói, chúng ta câu lạc bộ văn học muốn cùng mười mấy cái trường học liên hiệp cử hành một cả nước tính nhân phẩm." Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Vương Hiệu Bình tiếp tục hỏi, "Đúng vậy, chuẩn bị ra cái mặt ngó cả nước sinh viên tạp chí, 13 cái trường học câu lạc bộ văn học liên hiệp cử hành." "Trường học biết không?" Lý Trường Hà tò mò hỏi. "Khẳng định biết ta, có còn rất trống đờ đâu." Nói thí dụ như chúng ta tiền kỳ kinh phí, Đại học Vũ Hán kêu biên hiệu trưởng liền hứa hẹn cho chúng ta trước nhóm một khoản tiền. Bằng không ngươi lấy vì đại biểu của bọn họ, vì sao có thể tới kinh thành? Vương Hiệu Bình cười hi hi nói, đối với chuyện này, tựa hồ còn rất tự hào. Lý Trường Hà nghe vậy, thở dài. Những hiệu trưởng này thật sự là nhân tài, đối câu lạc bộ văn học như vậy ưa thích sao? Liên loại này chống đỡ lư độ, hắn phản đối đoán chừng cũng không còn tác dụng gì nữa đám người này, thật là không có một chút ngại cảm tinh a. Không sao, đi. Lý Trường Hà khoát khoát tay, kêu Hưng Thu đi. Hắn đây là thế nào, cảm giác có chút không vui. Vương hiệu bình Trần chờ mà hỏi Cha kiến anh môi ai biết được có lẽ là bởi vì không có trưng cầu ý kiến của hắn cũng hoặc là hắn có thể cảm thấy ở cái đoàn thể này bên trong không có lời nói có trọng lượng lười còn hắn đến Lưu Trấn Vân người cái này tiểu thuyết ta cảm thấy nơi này còn phải tiếp tục đuổi. Cha kiến anh lúc này tiếp tục hướng về phía cấp 78 sư đệ Lưu Chấn Vân nói đến bạn này gửi bản thảo vấn đề mà lưu Trấn Vân thời là nhìn lý trường hà bóng lưng như có điều suy nghĩ. Nguyên lai like đó chính là tiếng Tam lửng lấy lý trường hạaư chờ buổi tối viết xong trực tiếp phát cầu phiếu hàng tháng Chúng ta giống như có thể đi lên trở lên cái hạng, bổn chương xong chương 157 quốc gia quá khó chương 157 quốc gia quá khó hoa đẹp không thường tại hảo cảnh không thường tại trường học lớn kèn bên trong Đặng lệ quân ngày nào quân trở lại lại hát lên cũng không biết là ai làm được một bàn đạng lệ quân băng tử sau đó bị phát thanh thất bắt được gần đây mấy ngày nay đến giờ rồi kèn trong liền bắt đầu thả năng ca Tết Xuân sau này Lý trường Hà cảm thấy hắn giống như sinh hoạt ở hai cái không gian một là bên ngoài gió hêm sóng lặng trên xã hội một là bên người tư tưởng đột tiến trong trường học bên ngoài kinh thành mặt xã hội, trừ trên đường nhiều người chút ra, cùng nguyên lai kỳ thực cũng không hề khác gì nhau, đại gia vẫn vậy bận rộn công tác, vất vả cần cù lao động, vẫn là lúc rảnh rỗi bên đường đầu hẻm, phát biểu đối quốc tế tình thế hiểu biết, đây là dân kinh thành gốc truyền thống. Nhưng là trong trường học, liền không giống nhau, từ Tết xuân đi qua tiểu trường trở lại, rất nhiều học sinh tư tưởng đều có biến hóa lớn, nhất là phương Nam bạn học. Lý Trường Hà nhà tập thể, Hà Hiểu Phong trở lại cũng mang theo hai đầu quần jean trở lại, nói là từ Hồng Kông bên kia đi qua. Nói về phía Nam một ít biến hóa, thao thao bất tuyệt, nghe lão đảo bọn họ sững sốt một chút. Lúc này Ở Quảng Đông bên kia, một ít hàng lậu đã xuất hiện rất nhiều, hơn nữa rất bán chạy. Trong trường học, một ít bạn học mặc quần áo trang điểm cũng càng thêm thoải mái, liền giống với Hà Hiệu Phong, ngay từ đầu quần jean còn ngại ngùng xuyên ra ngoài, phía sau cũng không sao. Dĩ nhiên, loại biến hóa này cũng giới hạn học đường trung quanh, đi khu vực thành thị bình thường bọn họ hay là xuyên rất nghiêm chỉnh. Bất quá cái này cuối cùng là một loại biến hóa, một loại trào lưu bên trên biến hóa, không có thà đặc lệ quân luật nào, xem ra là còn không có phát hành. Lý Trường Hà vừa đi, một bên nghe một hồi, sau đó lắc đầu lẩm bẩm lầu bầu nói đến trạm và tối, Trần Kiến Công đi tới Lý Trường Hà nhà tập thể. Trương Hà, nghe nói ngươi tìm ta. Ta nghe Vương Hiệu Bình nói, là vì chúng ta kia người sinh viên đại học câu lạc bộ văn học truyện. Trần Kiến Công sau khi đến, tò mò hỏi. Lý Trường Hà đứng dậy, Kiến Công, chúng ta đi ra ngoài nói. Hai người sau đó ra ký túc xá, đi ra phía ngoài trên đường nhỏ. Trương Hà, cả nước sinh viên liên hiệp chuyện này cũng không phải chúng ta không thông báo ngươi, chủ yếu là cái này quá đột ngột, sau đó ngươi lại tại vội nước lớn chối dậy kia bạn thảo, chúng ta cảm thấy không là đại sự gì. Trần Kiến Công cho là Lý Trường Hà là bởi vì chuyện này không vui, cho nên xuống lầu sau, vội vàng giải thích lên. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Kiến công, ngươi cảm thấy ta là hẹp hỏi như vậy người sao? Ta tìm ngươi không phải là bởi vì cái này. Vậy ngươi là?" Trần Kiến công có chút không hiểu, không biết Lý Trường Hà bởi vì sao. Chuyện này kỳ thực ta cùng Vương Kiến cũng giống vậy nói qua, ngành kinh tế bên này cũng có người nghĩ làm cả nước sinh viên kinh tế nghiên cứu biết, bị ta ngăn cản. "Kiến công, sinh viên là nhất có kích tình một đám đoàn thể, nhưng là cũng là xung động nhất động dễ dàng nhất cấp trên. Cả nước đại học liên hiệp loại chuyện như vậy, quốc gia cũng không dám nói tùy tiện làm, các ngươi to gan làm, trong mắt của ta, các ngươi nhạy cảm tính quá kém. Cái này không đến đi." chúng ta chính là làm cái văn học tạp chí, cùng nhân dân văn học bọn họ không hề khác gì nhau." Trần Kiến Công có chút trần chờ nói. Lý Trường Hà ngay sau đó hỏi ngược lại, "Nhân dân văn học là quốc gia tạp chí cơ cấu, nó là nghe quốc gia chỉ lệnh, các ngươi câu lạc bộ văn học tạp chí, đến lúc đó cũng nghe quốc gia chỉ thì sao? Các ngươi viết tiểu thuyết, xã luận, có thể đầy đủ khảo hạch. Có thể lĩnh hội quốc gia phương châm ý đủ. Vị danh hồ nhà tạp chí bình khối này ta là chủ thẩm, ta đánh lại bản thảo, bao nhiêu là tùy ý phê bình chính sách quốc gia cùng phương châm. Đây vẫn chỉ là bác đại, chờ phóng đại đến cả nước, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có khống chế được rồi?" Có người nếu như ở phía trên phiến động một cái, các ngươi sợ rằng cũng không có suy nghĩ qua hậu quả cùng ảnh hưởng đi." Lý Trường Hà lạnh nhạt nói. Trần Kiến Công giờ phút này sít sao như mày. "Trường Hà, sẽ không có người nói nghiêm trọng như vậy chứ, có phải hay không khoa trương?" Lý Trường Hà thở dài, "Được rồi, ta đã hết sức nhắc nhở các ngươi, các ngươi không nghe, nếu như cô ý mà làm, như vậy tùy các ngươi." "Như vậy, ta trở về cùng trường học lão sư lại thương lượng một chút, nhìn trường học là thái độ gì." Trần Kiến Công cũng không có một hớp bác bỏ Lý Trường Hà, dù sao Lý Trường Hà nói, kỳ thực cũng không phải không có lý. Chỉ là trước kia, bọn họ cũng không có cân nhắc qua những thứ này mà thôi. Được chưa, nói tóm lại, ta cảm thấy loại chuyện như vậy vẫn phải là thật trọng. Lý Trường Hà đoán chừng liền bọn họ làm cái này, trường học sợ rằng cũng không biết làm sao bây giờ, dù sao những năm trước đây không có chơi như vậy. Chính là không biết, kiếp trước trong lịch sử rốt cuộc có hay không cái này xảy ra chuyện. Lý Trường Hà không biết là, kiếp trước xác thực có những tình huống này, nhưng là giống như Lý Trường Hà đoán như vậy, cũng không có làm lên tới. Bất kể là 13 cái đại học câu lạc bộ văn học liên hiệp cử hành thế hệ này hay là đại học ngành kinh tế liên hiệp cử hành sinh viên kinh tế nhật báo đều ở đây kỳ thứ nhất in quá trình bên trong bị phía trên kêu rừng. Lý do nha, phía trên cũng là tùy ý tìm cái lý do mà thôi, nói thí dụ như thế hệ này có mấy thiên thơ bản thảo không thích hợp. Kết quả chính là, thế hệ này in một nửa, xưởng in ấn không cho in, cuối cùng ra cái không chọn với bản, sau đó vì vậy trở thành thất truyền. Về phần sinh viên kinh tế nhật báo cái này, cũng không kịp giao cho xưởng in liền bị chấm dứt, toàn bộ một xuất sư chưa thành thân đã chết. Nói với Trần Kiến công xong, Lý Trường Hà liền không có xen vào nữa nên nói hắn cũng nói, nên khuyên hắn cũng quên, người đi, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, không tới hoàng hà tâm bất tử, hắn lại có thể làm sao đâu. Rất nhanh, lại đến cuối tuần, trong chớp mắt đã đến xuân về hoa nở tháng 5. Thời gian trôi qua chân không, trong thoáng chốc Lý trưởng Hà còn cảm thấy vừa qua khỏi xong tết xuân, kết quả là đến tháng 5. Tính toán thời gian, hắn bạc trắng kỳ hóa cũng nên đổi tay, nếu như nhớ không lầm, chờ đến mùa hè, hồn huynh đệ nên hướng toàn thế giới bạc trắng cơ cấu phát khởi chiến thư đến lúc đó, cái này hai huynh sẽ thông qua kỳ hóa sở giao dịch hạ đạt 40 triệu sở mua vào chỉ thị, sau đó hoàn toàn kéo ra chảng này bạc trắng bao tác. Bây giờ đã tháng 5, giá cả đoán trừng đã tăng lên không ít, nên đổi tay. Lý Trường Hà quyết định cuối tuần này liền hạ đặt chỉ thị bắt đầu để cho đoàn đội đối hiệp ước tiến hành đổi tay, đổi lấy hiệp ước mới. Kỳ thực nương theo lấy hơn một năm nay tài chính kiến thức học tập, Lý Trường Hà cũng rất rõ ràng, hắn hiện ở nơi này thao tác mô thức, kỳ thực với thị trường, kỳ hạn mà nói, là rất nói nhảm. Thế nhưng là, không chịu được Lý Trường Hà, hắc. bây giờ bạc trắng thị trường có người ở khâm bản. Lao Mỹ hai đại sở giao dịch, Chicago sở giao dịch cùng New York sở giao dịch bạc trắng kỳ hóa, ở hùn hai huynh cùng Sao Đi Vương Tất Thao Tung hạ, toàn bộ giá cả đều ở tăng lên khoảng như vậy cũng tốt so thị trường chứng khoán thị trường chèn tăng thời điểm, toàn bộ cổ phiếu đều ở đây tăng, người yếu hơn nữa trí thao tác cũng có thể kiếm tiền. Quả nhiên, làm cuối tuần Lý Trường Hà cùng Hồng Công bên kia nói chuyện thời điểm, bạc trắng giá cả đã tăng lên đến 9 đô la Mỹ tả hữu, thị trường kỳ thực đã bắt đầu có khiếu rắc bén nhẹ ra chợ. Lý Trường Hà cùng bên kia hạ toàn bộ đổi tay mua vào chỉ thị, đồng thời để cho hắn chuyển cáo Bao Ngọc Cương, nếu như có hứng thú, có thể kết quả. Nếu như Bao Ngọc Cương có lá gan kết quả, như vậy tiền lời khẳng định so Lý Trường Hà kiếm muốn nhiều. Về phần đối phương rốt cuộc không được trận, Lý Trường Hà liền không còn được Trở thứ hai, Lý Trường Hà lại trở lại nhà trọ thời điểm, giờ phút này trong túc xá lại bắt đầu thảo luận lên mới đề tài. Cái đề tài này hay là cùng Lý Trường Hà bọn họ ngành kinh tế có nhất định liên hệ, đó chính là liên quan tới Nhật Bản cho quốc gia tiền vay vấn đề. Gần đây qua báo chí phát biểu một ít tin tức, trong đó có một hạng, chính là trong ngày đang trao đổi liên quan tới viện trợ chuyển vay. Ta cảm thấy cái này tiền vay không thể nhận, chúng ta những năm này một mực phụ hành chính là không tiền vay không phát nợ sức lực, đừng quên, năm đó Liên Xô rút về chuyên gia vốn, cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng, quá nghiêm trọng. Trong tốc xá, Khấu Khôi các đang chăm chú theo lệ Quốc gia lúc đầu quy mô lớn đầu tư bên ngoài tràn vào, kỳ thực chính là Liên Xô, Liên Xô vốn cùng kỹ thuật viện trợ phát triển, cho lúc ấy mới thành lập quốc gia thứ nhất muốn viện trợ, cũng cường hóa chúng ta công nghiệp căn bản. Nhưng là phía sau Liên Xô đổi ý vi ước, cũng cho lúc ấy quốc gia nặng nghề mục kích, chẳng những rất nhiều công nghiệp hạng mục đình trệ, còn phải xoay sở vốn thắt lương buộc bụng trả nợ. Cũng chính là từ đó về sau, cái này gần 20 năm qua, chúng ta đi thẳng không báo nợ không mượn tiền ý nghĩ, phía sau cánh cửa đóng kín bản thân làm. Ta ngược lại cảm thấy, nếu như có thể mượn Nhật bản vốn cùng kỹ thuật cường hóa bản thân, là chuyệt tốt. Nói thật, không nhìn không biết, nhìn một cái giật cả mình. Ta cũng không nghĩ tới bên ngoài phát triển Tân Tiến như vậy nhìn một chút đuổi bắt bên trong thành phố cảm giác theo chúng ta hoàn toàn là hai cái thế giới Hải Văn ngồi ở chỗ đó cảm thắn nói lý trường Hà phát hiện người này giống như đối phương Tây nguyên tố cảm thấy rất hứng thú ta bây giờ ngược lại tò mò tiểu quỷ tử sẽ tốt bụng như vậy cho chúng ta tiền vay nhắc tới hắn còn giống như chưa cho chiến tranh tiền bồi thường đi. lao đảo lúc này cao mày nói vừa vặn Lý trường Hà đi vào trường Hà người đến nói một chút cái này đối ngày tiền vay người nhìn thế nào bây giờ bọn họ cũng đều biết lý trường Hà ở quốc tế tinh tế bên trên tấm mắt vừa xa bọn họ Cho nên loại này trên quốc tế chuyện, cũng nguyện ý nghe Lý Trường Hà ý kiến. Đối ngày tiền bay. là tiểu bản tử ODA đi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "ODA chính là hợp phỉ xỉ ODA về lộp mẹn ạ xỉ sở tầng sở, tức chính phủ Nhật Bản phát triển viện trợ." Người quả nhiên biết, theo chúng ta nói một chút, chuyện này rốt cuộc có được hay không thông. Lao đảo mấy người bọn họ giờ phút này đều nhìn Lý Trường Hà chuẩn bị lắng nghe. Lý Trường Hà thấy vậy, gật đầu một cái ngồi xuống. "Được, cho các người nói một chút. Kể lại cái này, ngươi trước tiên cần phải từ thế chiến 2 kể lại, quỷ tự bại sau này, ký đầu hàng chiến bại nghị." Nhưng lại trong này xuất hiện một cái vấn đề, đó chính là hắn ký chiến bại hiệp nghị, là cho lúc ấy chính phủ quốc dân. Sau đó căn cứ chiến bại hiệp nghị, Nhật Bản công nghiệp hệ thống nếu bị hoàn toàn hóa giải, trong đó 52% công nghiệp thiết bị là làm bồi thường phải bồi thường cho Trung Quốc. Nhưng là bởi vì khi đó chúng ta đánh bại chính phủ quốc dân, chuyện này lại là bị lao mị chủ đạo, kết quả có thể tưởng tượng được, hắn khẳng định không cho chúng ta, cho bờ bên kia. Bất quá bờ bên kia cũng không có nắm bắt tới tay, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, vợ vị trí này, Mỹ Xô cũng mong muốn. Liên Xô nếu như tranh thủ đến tiểu bản tử, liền có khống chế toàn bộ Thái Bình Dương cửa biển. Mà ngược lại, lão Mị nếu như nắm trong tay tiểu bạn tử, liền có thể ở chỗ này đình một đình, đem Liên Xô Viễn Đông hạm đội khóa kín ở Nhật Bản trong biển. Bởi vì lại hướng bắc vùng biển, đều là trời đông tuyết phủ, không có thích hợp cảng không đóng băng. Ta đã biết, sở dĩ năm đó lão Mỹ đánh Bắc Hàn, kỳ thực cũng là cái mục đích này. Khấu Khôi các lúc này phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Đừng ngắt lời, nghe Trường Hà nói." Lão Đào ngăn lại Khấu Khôi các, sau đó tỏ ý Lý Trường Hà nói tiếp. Lý Trường Hà gật đầu nói: "Lúc ấy không chế được tiểu bạn tử, nhưng là tiểu bạn tử khi đó bại, toàn bộ kinh tế cũng sụp đổ, ngươi không thể nhìn bọn họ đi chết ta." Lão Mỹ ngay từ đầu cho kinh tế viện trợ, sau đó phát hiện dựa hết vào kinh tế viện trợ đó là một động không đáy, trọng yếu chính là còn phải khôi phục quốc dân của bọn họ kinh tế. Sau đó ở năm 1952, lão Mỹ liên hiệp phương Tây châu Âu quốc gia liền mở cuộc họp, hội nghị tên gọi là gì ta quên, ngược lại ý tứ chính là thế chiến 2 tiền bồi thường, bọn họ đừng cho cuốn vở miễn, cho nên đối Nhật Bản công nghiệp dỡ bỏ, từ đó về sau liền dừng lại, trên lý thuyết mà nói, tiểu bản tử hàng này mặc dù chiến bại, nhưng là công nghiệp cơ sở gần như cũng có nhận đến ảnh hưởng, dù sao lúc ấy bỏ số lượng vẫn chưa tới 1%, có còn hơn không đi. Nói cách khác, nó không có chiến tranh tiền bồi thường. Hải Văn lại không nhịn được chen miệng hỏi. Lý Trường Hà cười nói, vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Lào Mỹ bọn họ là miễn, bọn họ tổn thất không tính lớn a, thế nhưng là châu Á những quốc gia này không đồng ý, bọn họ là người bị hại. Nhất là Đông Nam Á, bao gồm bờ bên kia, cũng không muốn à, đến miệng con vịt bay đi, thịt cũng nát ở trong nồi lại không còn, ai có thể đồng ý? Cho nên chuyện này, châu Á bên này là đều không đồng ý, nhưng là khi đó Âu Mỹ là Lao đại, định đoạn, chuyện này liền kéo xuống đến, đến rồi. Sau đó đợi đến những năm này, cuốn kinh tế khôi phục, kinh tế của hắn được ngoài trương. Gần đây khẳng định chính là chúng ta cùng Đông Nam Á, nhưng là chiến tranh tiền bồi thường chuyện này lại là cái trọng yếu mâu thuẫn, ngươi không giải quyết không được. Đám người này liền làm ra hiện ở nơi này ODA, dùng lâu dài lãi tức thấp tiền vay danh nghĩa cho những quốc gia này đưa tiền, thuận tiện đem sản phẩm của mình đưa vào. Kéo nhiều năm như vậy, có chút người lãnh đạo quốc gia cũng đổi cả mấy chuyện, cuốn vợ cho đưa tiền, bọn họ dĩ nhiên mượn ý. Sau đó, cái này ODA mô thức liền bị cuốn vợ khuyết tán ra, ngoài mặt là viện trợ, kỳ thực đâu, coi như là biến tướng bồi thường, nhưng là về bản chất, bọn nó cũng phát triển kinh tế thị trường. Tiểu bản tự đời sau vì sao dám không thừa nhận thế chuyến hai, liền có phương diện này nguyên nhân. Bởi vì nó cũng không có chiến tranh tiền bồi thường, cho nên nó liền không thừa nhận bản thân phát động chiến tranh. Không có chứng cứ, ngươi có thể bắt ta thế nào dọn? Đám người này quỷ đầu hốc chính là nhiều. Khấu khôi các lúc này lại hậm hực rủa sả một câu. Kia Trường Hà, ngươi cảm thấy, vật này chúng ta có nên hay không tiếp? Thiếp a, vì sao không nhận? Chúng ta có một lúng túng địa phương ngay tại ở, cuốn vợ đầu hàng chiến bại trong sách ký chính là dân quốc, theo chúng ta không giống nhau. Cho nên đối chúng ta mà nói, chuyện này xử lý phiền toái hơn. Đối với chúng ta mà nói, quốc kế dân sinh mới là thứ nhất muốn bị, hơn một tỷ trăm họ muốn ăn cơm muốn công tác muốn phát triển muốn sinh tồn, đây cũng không phải là chúng ta kêu hô khẩu hiệu liền có thể giải quyết, điều này cần thực sự công nghiệp cơ sở cùng khoa học kỹ thuật. Khó a. Lý Trường Hà nói tới chỗ này, không nhịn được thở dài. Thời kỳ này quốc gia, quá khó. Còn có, ta tiếp tục viết. Câu phiếu hàng tháng, bản chuyện mới thứ 8. Chương 158 ấn không xong, thực tại ấn không xong. Chương 158 ấn không xong, thực tại ấn không xong. Nước cùng nước giữa vấn đề, trước giờ đều không phải là đơn giản một chọi một vấn đề mà là rút dây đậu dừng. Nhất là giống chúng ta như vậy quốc gia. Có ý thứ, Lý Trường Hà cũng không có tiếp tục nói với bọn họ. Trung Nhật giữa cái này tiền bay, ở niên đại này kỳ thực phi thường mẹ cảm, mẹ cảm đến trừ Trung Nhật ra, mỹ anh xô các quốc gia toàn bộ cũng cường thế hỏi tới. Dĩ nhiên, cái này cường thế hỏi tới đối tượng đều là Nhật Bản, nhân vì bọn họ cũng đều biết, chúng ta cũng lười để ý tới bọn họ. Lấy một thí dụ, rất nhiều người của đời sau cổ súy năm đó Nhật Bản viện trợ hạn chế ít, không có cưỡng bách chúng ta nhất định phải tất cả đều mua bọn nó nhà vật, nói Nhật Bản là chân thành. Kỳ thực đều là giẫm chó. Thân thật nguyên nhân là lão Mỹ nhìn có chịu, nó cái này lão đại còn không có theo chúng ta bản song xuôi, ngươi cái này tiểu đệ liền vội vàng vàng tiến lên đưa tiền. Cho nên lão Mỹ quả quyết gõ Nhật Bản, đồng thời cho Nhật Bản gia tăng yêu cầu, chính là khoản này tiền vay nhất định phải áp dụng phi hạn chế hiềm nghị. Nói trắng ra, chính là tiền này cho chúng ta, chúng ta muốn mua nhà nào liền mua nhà nào, muốn cùng ai mua hay cùng ai mua, không cho hạn định chỉ cho cùng Nhật Bản mua. Bởi vì bình thường mà nói, viện trợ tiền vay làm kinh tế mô thức một bộ phận, bình thường là lấy tiền vay danh nghĩa, thu phát bạn quốc công nghiệp sản phẩm. Giống như đời sau lão Mỹ tiếp viện cả vậy, Trên danh nghĩa là đưa tiền, nhưng là số tiền này cũng phải mua lão Mỹ công nghiệp quân sự, về bản chất là đem một bộ phận công nghiệp quân sự đào thải cho Úc, còn thu bọn họ lợi tức cùng thế chân vặn. Trừ lão Mỹ, Liên Xô kỳ thực cũng bởi vì cái này chuyện gõ Nhật Bản, thậm chí mở miệng muốn giống vậy số lượng tiền vay, về bản chất, đối phương chính là nghị quấy nhiều khoản này tiền vay. Mà bao gồm Nhật Bản nội bộ, đối với nhóm này tiền vay ý kiến cũng là nhiều mặt, cầm ý kiến phản đối rất nhiều. Lý Trường Hà nhớ cuối cùng những thứ này tiền vay nói số lượng tức giảm khoảng 1/3, sau đó tiền vay tính chất biến thành bộ phận hạn chế. Nói cách khác, tiền vay bên trong có một phần tiền là nhất định phải hướng Nhật Bản mua công nghiệp sản phẩm đây chính là sau đó lại có chút người rủ xạ ngoại hối cũng mua xe con, mua truyền hình, không dùng đến công nghiệp bên trên. Trương Hà, vậy ngươi nói, chúng ta dùng bọn họ tiền vay hay là chuyện tốt đi, nửa tốt nửa xấu đi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, rất là cảm thán. Nói thế nào? Hải Văn tiếp tục tò mò hỏi. Từ quốc gia công nghiệp trên thực lực mà nói, chúng ta cùng tiểu bản tự trao đổi, bao gồm tiền vay là có chỗ tốt, chúng ta bây giờ công nghiệp cơ sở yếu, bao gồm xây dựng cơ bản sắt thép chờ rất nhiều phương diện, cùng thế giới dẫn chức trình độ chênh lệch quá lớn mà tiểu bản tử trước mắt kỹ thuật, xác thực có thể nói là thế giới dẫn trước cấp. Bước vào thập niên 80 tiểu bản tử, có thể nói đạt tới nó công nghiệp kỹ thuật thời đỉnh cao, ở rất nhiều ngành nghề phương diện, nó kỹ thuật xác thực mạnh hơn Âu Mỹ. Nói thí dụ như đầu thập niên 80 chất bán dẫn thị trường, Mỹ Nhật còn có thể chế đều thiên hạ. Nhưng là đợi đến thập niên 80 trung kỳ thời điểm, Nhật Bản máy quang khắc liền ép lao Mỹ thở không đọc khí. Về phần tương lai ASML, bây giờ còn chưa ra đời đâu, nó nguyên thân một trong công ty phi chất bán dẫn dẫn ngành, Phen này vẫn còn ở kề sắt đóng cửa trên đường. Bất quá công nghiệp thuộc về công nghiệp, công nghiệp loại này thu phát đối với chúng ta có trợ rút, nhưng là công nghiệp thu phát ra, bình thường mà nói đồng thời cũng nương theo lấy văn hóa thu phát. Liền giống chúng ta, tiền vay còn không thấy, xem trước đến điện ảnh kỳ mị IO phấn đổ nó quả óa quả tạ giờ sau này có thể sẽ còn có nhiều hơn phim ảnh tivi cái gì. Loại này chỉ biết văn hóa thu phát thì giống như có rất nhiều người sẽ cảm thấy trong phim ảnh Nhật Bản tốt, sẽ đối với hắn ôm lòng hảo cảm. Bao gồm chúng ta bắt chước trang phục của nó, trước áo gió, liền vợ ta cũng cho mua, đây chính là văn hóa ảnh hưởng. Loại này kỳ thực chính là văn hóa hình thái ý thức phương diện ảnh hưởng. Cái này ta cảm thấy là muốn phòng bị. Bất quá phương diện này, ta nghĩ quốc gia sẽ có ứng đối các biện pháp. Văn hóa phương diện ảnh hưởng là không thể tránh khỏi, dù sao đối phương thực sự cầm viên đạn bọc đường tám dỗ. Lý Trường Hà cảm thấy kiếp trước quốc gia cũng cân nhắc đến một điểm này, không nói khác, hắn khi còn bé trên sách học, đối ngày tam quan dẫn dắt vẫn là vô cùng đàng, đám người này không làm nhân sự. Thấp nhất hắn cảm thấy 8 ít cùng 9 ít phần lớn người, chư thích Nhật Bản mạng gạ cùng mộ không thể nói suy gì phi ra, cái khác cũng căm ghét. Kỳ thực Lý Trường Hà cảm thấy, còn có cái điểm có thể thao tác một cái, đó chính là tiền vay trả nợ. Lý Trường Hà nhớ kiếp trước Nhật Bản yêu cầu chính là đô la Mỹ tính toán, yên trả nợ. Chính là ngươi mượn yên lúc ấy giá trị bao nhiêu đô la Mỹ, liền sau này còn dùng ngang hàng đô la Mỹ giá trị yên trả nợ, cái này lần tránh rơi hối suất nguy hiểm. Nhưng là Lý Trường Hà không nhớ loại yêu cầu này rốt cuộc là ngay từ đầu ký hay là thỏa ước tờ La Gia sau ký. Bởi vì viện trợ tiền vay là phân cả mấy kỳ, cách mỗi mấy năm qua đồng thời. Lý Trường Hà cảm thấy xác suất lớn là người sau, bởi vì bây giờ cái niên đại này, Nhật Bản tài chính còn bế quan tỏa cảng đâu. Thập niên 80 tiền kỳ Nhật Bản, kỳ thực cũng là đóng kín vô cùng, nội bộ quốc gia chống đỡ xí nghiệp không ngừng lại tức thấp tiền vay, cho phép trong nước xí nghiệp ra biển chiếm đoạt thị trường đối ngoại cũng là rất đóng kín, nội bộ rất nhiều chất lượng tốt xí nghiệp căn bản không để cho hầu Mỹ tư bản đi vào đầu tư chiếm cổ, vốn đối ngoại lưu động cũng là bị không chế, không thể tự do lưu động. Cũng là bởi vì như vậy, lão Mỹ nhà tư bản mới không chịu nổi, nhà các người đám này cháu trai quốc gia kết quả giúp xí nghiệp cạnh tranh đúng không, làm quốc gia kỹ thuật liên minh chiếm đoạt thị trường. Cho nên lão Mỹ các nhà tư bản cũng nổi giận, một bữa thuyết phục, sau đó thì có sau đó lão Mỹ đối Nhật Bản ra tay các Lý Trường Hà nhớ phải đến 83 năm hay là 84 năm qua, lão Mỹ mới bước bách Nhật Bản thả mở ngân hàng dòng tiền hạn chế, bơm ra hối suất quả khống. Khi đó yên mới có quốc tế trên thị trường tiền tệ lưu thông tính, cho nên Lý Trường Hà mới phát giác được lấy đô la Mỹ mỏ neo định tiền vay giá trị, là thỏa ước trợ la ra chuyện sau này. Nhưng là chuyện này bây giờ cũng rất khó nói, bởi vì yên bây giờ còn chưa bơm ra hối suất tự do lưu thông, Lý Trường Hà cho dù là muốn nhắc nhở, cũng không thể nào nhắc nhở. Cũng không thể nói bản thân đổ sau này yên sẽ tăng giá, không cầm đô la Mỹ phong tỏa giá trị còn yên càng tiết kiệm tiền. Nhật Bản bây giờ hối suất cũng không có bung ra, loại này văn chương quốc gia có thể tin người mới là lạ. Hoàn toàn chính là độ a. Hơn nữa hắn bây giờ tầng thứ, nói trắng ra cũng rất khó ảnh hưởng quốc gia quyết sách, chỉ có thể tiếp được, tiếp tục tìm cơ hội. Thật là nghe quân nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a, Trường Hà, người hiểu thật nhiều. Đi thêm thư viện đọc nhiều sách, không riêng chúng ta bắt Đại thư viện, còn có trong thành phố quốc gia thư viện, chúng ta đều là môn kinh tế chính trị, sau này rất nhiều việc cũng phải nối liền cùng nhau phân tích, không thể đơn độc phiến diện nhìn một cái nào đó điểm. Lý Trường Hà lúc này chăm chú hướng về phía mấy người nói, yên tâm, học được Mấy người Miệm Đồng Thanh đáp ứng, coi như Lý Trường Hà không nói, cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, hai ngày mắt thấy một vài thứ bọn họ cũng bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Một điểm này, từ các bạn học biên nước lớn trỗi dậy bài viết trong là có thể nhìn ra. Trải qua ban sơ nhất mê mang sau, phía sau bọn họ biên soạn chính là càng ngày càng tốt, có chút bài viết Lý Trường Hà cảm thấy cũng không có đợi cần thiết, có thể trực tiếp qua bản thảo. Mà Lý Trường Hà đang nghĩ tới đây đâu, kết quả Vương Kiến liền chạy vào. Các người còn có tâm tình nói chuyện chứ đâu, chúng ta cũng vội chết rồi. Không được, Trường Hà, ta cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa quá mệt mỏi, vẫn không xong, căn bản là ấn không xong. Vương Kiến lúc này ngồi ở Hà hiệu Phong mét giường, thiếu khí vô lực khoát tay nói, mà phía sau, Lý Thiếu Dân cùng Tất tỉnh Tuyển một người khiêng một bọc luận tin. Cũng đừng nhàn dối, tới mở thư, nhìn kỹ bên trong cầu đặt trước sách, làm xong thống kê a. Nhất định làm xong thống kê, xem bọn hắn muốn là kỳ thứ nhất hay là cái này kỳ đà san, hay là hai kỳ đều muốn. Còn có chú ý có cái tiền, đều muốn đánh dấu đi ra. Lao tất lau một cái mồ hôi trên đầu, cũng cùng gấp gáp cùng Hải Văn bọn họ nói, cử thật, nhiều như vậy tin. Hải Văn ngạc nhiên nhìn một cái cái này hai tuổi lớn, cảm khái nói: Cái này còn gọi nhiều. In trong phòng cũng được mấy bao chứ. Trường Hà, tiếp tục như thế không được à, cái này mua học sinh nhiều lắm, hơn nữa ta phát hiện bây giờ không chỉ sinh viên mua, thật là nhiều trên xã hội đồng chí cũng cho chúng ta gửi thư muốn mua. Có muốn kỳ thứ nhất, có muốn kỳ thứ hai, cũng có hai bộ đều muốn. Chúng ta bây giờ căn bản bận không kịp thở. Thấn cũng ấn không xong. Vương Kiến lúc này khoát tay bất đắc gì nói, lần này, theo thời gian truyền bá, người xem biêm miệng tương truyền. Càng ngày càng nhiều học sinh thậm chí còn trên xã hội thanh niên phần tử biết Đại ngành kinh tế ra cái này, nước lớn chối dậy Hội học sinh bên kia không phải an bài người cho các ngươi sao?" Lao đạo lúc này tò mò hỏi. Vương Kiến lộ ra mặt cười khổ. Lao đạo, chúng ta cũng đều được lên lớp a, coi như cho an bài người, mỗi ngày xong tiết học có thể làm việc thời gian cứ như vậy nhiều, cũng không thể không lên lớp quang làm cái này đi. Bọn họ dù sao cũng là học sinh, chủ yếu lấy học tập làm chủ, vốn chính là cái yêu thích, kết quả bây giờ muốn làm thành sự nghiệp. Nếu thật là như vậy đánh, đúng là phiền phức chuyện." Lý Trường Hạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Tạp chí lựa là chuyên tốt, nhưng là bây giờ quá lửa, ảnh hưởng đến đại gia học tập, vậy thì không phải là chuyện tốt gì?" Chuyện này được giải quyết, nói thật, như vậy đồng thời đồng thời phát sang, tổn lượng nhỏ, đối với chúng ta mà nói, công tác cường độ cũng lớn. Ta cảm thấy được rồi. Nếu không trực tiếp đem nó ra thành sách a. Lý Trường Hà kỳ thực vốn là định đem nước lớn trối dậy cái này làm thành một xiếc gì, sau đó trong trường học tế thủy trường lưu, chờ tiên của hắn tới sổ, lại mượn cơ hội nhìn có thể hay không thăng cấp thành một quyển tạp chí, nói thí dụ như trực thuộc ở bắc đại danh hạng, sau đó từ từ làm thành một báo giấy. Bất quá bây giờ xem ra, độ khó rất lớn. Nhưng là thời gian không cho phép. Nước lớn trối dậy lửa quá nhanh, hơn nữa bây giờ không những ở sinh viên trung gian truyền lưu, còn chuyển tới trên xã hội. Một khi quyển sách này lại ở trong xã hội đưa tới nhiệt chiều, thiêu tạo thành doanh động càng lớn hơn, đến lúc đó nhu cầu lượng khẳng định nhiều hơn, quan dựa vào mấy người bọn họ học sinh làm gánh hát rong, căn bản là ứng đối không được lớn như vậy lượng. Liên xem như trường học in, chỉ sợ cũng quá sức, dù sao khi đó cần tờ giấy cũng là kết xù con số. Thời này, giấy đều là thiếu thốn vật liệu, vàng không cấp 77 khẩn cấp thi đại học bài thi in tờ giấy cũng không đủ dùng nha. Mà muốn làm tạp chí thời cơ cũng không tới, coi như tư nhân làm tạp chí trực thuộc Vậy cũng phải chờ cái cách đổi đến nhà tạp chí trên người, để cho nhà tạp chí tự chịu trách nhiệm lời lỗ thời điểm, mới có cơ hội làm như vậy. Bây giờ 79 năm, nhà tạp chí toàn vế nước nhà, căn bản không cân nhắc lợi nhuận, thống chủ thống nhất tiêu thụ, nguyên nghị trực thuộc cũng không có cửa. Trừ phi trộn bản thân làm, nói thí dụ như ngày đó Trần Kiến Công đi tham gia hôm nay tạp chí tụ hội. Cái này tạp chí chính là bác đảo mang khắc mấy người bọn họ tư nhân làm, không có san phát tư chất, bản thân in ra chụp bán. Lý Trường Hà vì sao biết? Bởi vì đám người này ở rất nhiều trường học tìm người đại diện, sau đó giúp bọn họ bán. Bắc Đại vậy thì tôi Kinh thành Điện ảnh Học viện cũng có. Người đại lý kia Lý Trường Hà còn rất quen, chính là Trần Khải Ca kia hàng, hắn giúp đám này ngầm dưới đất tạp chí ở kinh thành Điện ảnh Học viện bán, còn thỉnh thoảng tham gia hôm nay tổ chức tụ hội, là một trung thực văn nghệ phần tử. Chỉ tiếc, đám người này nhận biết quá đơn nhất, một mực theo đuổi cái gì tự do dân chủ nhân quyền, Lý Trường Hà theo chân bọn họ góp không tới một hối. Ra sách tốt, ra sách trực tiếp một quyển sách ra xong, phương tiện. Bất quá như vậy, vậy có phải hay không hết sức lâu, chúng ta còn không có viết xong đâu. Vương Kiến vừa nghe ra sách, lập tức ý động, bất quá lại hỏi ra vấn mấu chốt. Chuyện này phiền phải lắm, lão đạo Người đi tìm một cái các tiểu tổ tổ trưởng, đem thành viên cũng kêu lên, chúng ta phải cùng nhau họp. Ra sách chuyện này, đầu tiên chúng ta nội bộ ý tưởng được thống nhất, nói thí dụ như tên tác giả như thế nào treo, xuất bản sách lấy được nút bút, đại gia an bài như thế nào, phân phối thế nào. Trừ cái đó ra, còn có một chút, sách này có thể hay không trả về khác nói sao. Bây giờ là hệ chúng ta bản thân nội bộ làm tạp chí, nói trắng ra chính là nội bộ ấn phẩm, âm thầm bán điểm không có vấn đề. Nhưng là người ra sách, liền phải để cho ban biên tập khảo hạch, sách này có thể hay không ra thật đúng là không nhất định. Ta lấy được nhà xuất bản hỏi một chút. Lý Trường Hà hiện tại quen thuộc liền hai nhà nhà xuất bản, một nhà xuất bản nhân dân văn học, một kinh thành nhà xuất bản. Kinh thành nhà xuất bản là bởi vì qua hết Thế Xuân, hắn cuốn thứ hai tiểu thuyết tập Lý Trường Hà tiểu thuyết tuyển tập cũng xuất bản. Nghe nói bán cũng không tệ lắm, cả nước cũng rất nổi, dù sao phần lớn độc giả cũng đều biết lang tuyệt chính là Lý Trường Hà. Lý Trường Hà không có quá chú ý, dù sao bán lựa không lửa cùng hắn quan hệ không lớn, hắn thu nhận bút là được nước lớn trối dậy cái này bây giờ nên tính là xạ khoa sách, không phải thuần túy kinh tế khoa phổ, cũng không phải văn học loại khác tiểu thuyết. Lý trường Hà cảm thấy nhà xuất bản nhân dân văn học in hắn khả năng không lớn ngược lại kinh thành nhà xuất bản có lẽ có ít có thể dù sao kinh thành nhà xuất bản là một tính tổng hợp nhà xuất bản các loại khác nhau sách nó đều có thể ấn một cái người cái này nói thật đúng là như vậy ta trước tiên đem các tổ trưởng cùng tổ viên kêu lên chúng ta buổi tối họp nghiên cứu một chút nhìn đại ra rốt cuộc là ý gì lao đào gật đầu một cái chuẩn bị đi thông báo các quyền cái này đại gia có thể thảo luận trước một chút thảo luận ra mấy cái thích hợp nói thí dụ như chúng ta ký tên bác đại cấp 77 ngành kinh tế chính trị Hách, có chút cấp 78 học viên phía sau cũng gia nhập tiểu tổ, quan thử cấp 77 có phải hay không không tốt lắm." Vương Kiến lúc này mở miệng nói ra, hắn đối nhân viên biến hóa, so Lý Trường Hà rõ ràng. Kia liền trực tiếp bắc đại ngành kinh tế, sau đó phía sau lại liệt kê một cái biên ủy hội, biên ủy trong hội đem mọi người tên cũng phụ lên, như thế nào?" Lý Trường Hà suy tư nói, "Ta cảm thấy cái này tốt, có thể buổi tối đến lúc đó hàn huyên một chút." Mấy người cũng đồng ý Lý Trường Hà đề nghị này, cảm giác đến đêm có thể thương lượng. Sau đó chỉ còn lại một vấn đề khác, nhượng bút làm sao bây giờ? Buổi chương xong, Chương 159 Cung Tuyết muốn quay phim. Chương 159 Cung Tuyết muốn quay phim. Đến buổi tối, bạn học nhà tạp chí tạm thời bên trong phòng học, một đám người đầy âm ấp chen ở bên trong. Trường Hà, đại gia cũng đến rồi, người mà nói. Chờ người đã đông đủ sau, Vương Kiến nghiêng đầu hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, xem trong phòng học đám người, nâng cao thanh âm. Các vị bạn học, hôm nay xin mọi người tới nơi này, chủ yếu là vì một chuyện, chính là nước lớn chối dậy kế tiếp ăn bài. Theo cái xiếc gì này dành tiếng tăng lên, chúng ta bạn học nhà tạp chí đã rất khó cùng bên trên độc giả nhu cầu, cho dù là trường học giúp chúng ta hấn Ta cùng Vương kiến còn có còn lại các tổ trưởng thương lượng một chút có một cái như vậy ý tưởng chính là định trực tiếp đem cái suy này làm thành sách sau đó ta đi tìm nhà xuất bản nhìn có thể hay không xuất bản bất quá trước lúc này ta cảm thấy chúng ta bản thân trước tiên cần phải xác nhận tốt nói thí dụ như tác giả ký tên trước mắt mấy người chúng ta tương đối có ý hướng tên sách sau đó ở sách phía sau biên ủy trong hội lại đem các vị tên bạn học cộng thêm chủ yếu vì chúng ta bạn học có cấp 77 bạn học cũng có cấp 78 học đệ, toàn bộ ký tên ở tác giả trên người là rất khó trước mắt tạm định ký tên có như vậy mấy cái một làắc đại ngành kinh tế Một là bác đại học Hiữu xã còn có một cái là nước lớn chối dậy công tác tổ chúng ta làm bỏ phiếu dương cái này đại gia có thể bỏ phiếu có những ý nghĩa khác cũng có thể nói ra chúng ta chung nhau thảo luận cái tên này lý trường Hà lúc này lớn tiếng nói xong sau đó nhìn chung quanh một vòng nhìn tất cả mọi người không có mở miệng nếu đại gia cũng không có ý kiến tiêu ký tên chúng ta trước bỏ phiếu lào Vương đem bỏ phiếu dương lấy ra phiếu cho đại gia phân một cái chuyện này ngay từ đầu lý trường Hà bọn họ thảo luận sau cảm giác đến mức hoàn toàn tự do bông ra thảo luận là không thể làm được đến lúc đó đại gia ngơ câu ta một câu Cá nhân có ý của cá nhân, tham dự học sinh tổng số 43 cái, người nghi thống nhất nhận biết là rất khó. Biện pháp tốt nhất chính là nói trước định ra mấy cái lựa chọn, làm cho tất cả mọi người bỏ phiếu chọn, đã có tham dự cảm giác, lại nói trước định ra tư tưởng chính, không đến nỗi đi trệ. Về phần có đơn độc ý tưởng, giống như Lý Trường Hà mới vừa rồi hỏi, hỏi qua rồi có không có ý nghi khác, ngươi không có giơ tay, vậy thì không trách bọn họ. Rất nhanh, bỏ phiếu kết quả đi ra. Vốn là Lý Trường Hà cho là, bác Đại ngành kinh tế sẽ cao phiếu được tuyển, kết quả không thể tưởng đến, số phiếu nhiều nhất là Bắc Đại học lưu xá cái này xá đoàn tên. Hiển nhiên Đem so sánh với bác Đại ngành kinh tế loại này toàn diện bao trùm tên, đại gia còn là ưa thích bác Đại học hữu xã. Chính là danh tự này, Lý Trường Hà suy tính bạn nhất sau này chờ Hồng Công tứ đại thiên vương một trong bạn học ca lửa sau này, đại gia sẽ sẽ không cảm thấy bọn họ là một hội fan hâm mộ. Sớm biết ban đầu nên khuyên bọn họ một cái, kêu cái gì bạn học a? Lý Trường Hà trong lòng lúc này không nhịn được cảm thán đứng lên. Ngược lại rất nhiều bạn học giờ phút này rất hưng phấn, bọn họ đối với bạn học không có cái khác nhận biết, đơn thuần nhận biết lấy học được bạn. Được rồi, tên quyết định đến rồi, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là nhũ đút. Bởi vì quyển sách này là đại gia tập thể sáng tác, bất luận suất lực bao nhiêu, luôn là có công hiến liên quan tới nhuận bút cái này khối, chúng ta cũng làm mấy cái suy tính. Một loại là nhận được nhuận bút cái này, đại gia đưa cái này tiền cho phân, phân đến trong tay mỗi người. Một loại khác, chính là đem số tiền này làm thành tập thể chi phí, cái này đâu cũng phân nhiều loại, chúng ta trước thảo luận chia tiền chủ yếu phương hướng. Hay là bỏ phiếu, đại gia chỉ cần đánh rõ số liền có thể, tổ trưởng làm màu đỏ phiếu, một phiếu đỉnh hai phiếu, bình thường thành viên mỗi người một phiếu. Chúng ta trước xác định rõ chia tiền phương hướng, sau đó sẽ xác nhận phía sau. Ở lần thứ hai bỏ phiếu lựa chọn bên trên, Lý Trường Hà cùng Vương Kiến đứng yên hạ bất đồng quyền bỏ phiếu, nhân vì mọi người cống hiến bất đồng, giống như tổ trưởng bọn họ coi như là có cản, quyền phát biểu nhất định là muốn nặng. Có Lý Trường Hà lên tiếng, chuyện này cũng không ai phản bác, cuối cùng bỏ phiếu đi ra, tập thể phí dụng lựa chọn vượt qua cá nhân chi tiền. Hiển nhiên, đại gia cũng cảm thấy số tiền này là thuộc về tập thể, không có cân nhắc qua cá nhân phân. Nếu đại gia cảm thấy tập thể sử dụng, số tiền này chúng ta vẫn là làm mấy cái phương hướng. Một là làm xã đoàn học đồng, đến lúc đó cho học tập ưu tú bạn học phát ra. Một cái khác, làm học hữu xã hỗ trợ kim hay cùng trước chúng ta ngành kinh tế hỗ trợ kim vậy, bất quá bạn học hỗ trợ kim cái này, chúng ta hạn định chỉ có thể chúng ta học hữu xã thành viên nhận, hai người có thể đồng thời sử dụng. Cái cuối cùng chính là học hữu xã xã đoàn sử dụng. Kỳ thực cái cuối cùng lựa chọn, hoàn toàn chính là đủ số, đoán chừng không có mấy người chọn, ngược lại Lý Trường Hà bọn họ nhất định là không chọn. Quả nhiên, cuối cùng cao phiếu được tuyển chính là học hữu xã hỗ trợ kim hạng mục này, mặc dù là vay tiền, nhưng là cũng là cho đại gia mở một vay tiền đừng dây. Về phân hạng mục này có thể hay không cùng Lý Trường Hà hỗ trợ kim xung đột, Lý Trường Hà cũng không lo lắng. Thứ nhất người học hữu xã ít, thứ hai nhà Nước lớn chối dậy hạng mục này, cũng là Lý Trường Hà chủ đạo, nói trắng ra kể lại khoản này hỗ trợ kim nguyên gốc, hay là chạy không khỏi Lý Trường Hà ba chữ này. Được, đại gia cũng bỏ phiếu quyết định, vậy kế tiếp chính là cùng nhà xuất bản nói. Ta đây, ở chỗ này trước cho đại gia đánh cái dự phòng châm, chính là không nên cảm thấy quyển sách này nhất định xuất bản, bởi vì trước mắt cái này chỉ là chúng ta âm thầm một sáng tác, đến cuối cùng, có thể hay không qua quốc gia khảo hạch không hề tốt nói. Bây giờ chẳng qua là trước thống nhất chúng ta nội bộ ý tưởng, sau đó ta lại đi tìm nhà xuất bản trò chuyện, chờ cuối cùng nói chuyện thêm xong, bất kể được hay không được Xa trong cũng sẽ đem kết quả công bố cho đại gia tan họ sau khi nói xong Lý trường Hà liền tuyên bố tan họp đêm hôn khuyết phát đại gia có thể sớm một chút trở về nhà tập thể rửa mặt làm xong đây hết thảy trong trước mắt đi tới thứ tư lý trường Hà cưới xe đạp hướng nhà đi trên đường về nhà hắn thuận tiện ở ven đường mua cái thai heo sắc mỏng muốn nói 79 779 họ có thay đổi gì đó chính là cái lớn một ít có tay người người bắt đầu cẩn thận bắt đồ nói thí dụ như bác đại gia trường miệng cách đó không xa thịt kho tàu 7 chính là phụận một nông dân làm bản thân làm được đầu heo bản thân thịt kho tàu Muội vị rất không sai, còn đựng phiếu, chỉ cần tiền. Có chút học sinh thèm cũng sẽ góp tiền đến mua một phần. Dĩ nhiên, người này cũng không phải ngày ngày đến, mà là cứ năm ba hôm đến, một phương diện có người cha, mặt khác, là nguyên liệu cũng là chuyện phiền toái. Lý Trường Hà không nghĩ tới hôm nay hắn vừa lúc ở, định liền mua một phần. Trừ hai heo sắt mỏng ngoài, còn mua mấy con dưa leo, đều là phía dưới nông dân tới giải ra bán. Ngay ấm, đem hai heo sắt mỏng cắt ra, về nhà lại đập cái dưa leo, trộn bên trên điểm bỏi tường, buổi tối cho tức phụ thêm đồ ăn. Bây giờ Thẩm Ngọc Tú cũng biết, mỗi thứ tư con dâu trở lại chủ yếu là ăn ngon một chút, học viện điện ảnh Bắc Kinh trong phòng ăn đồ ăn. Cho nên thứ tư ngày này, nàng bình thường chỉ làm điểm chủ ăn, món ăn đều là Lý Trường Hà đến mua. Chờ trở lại nhà, Lý Trường Hà đem thai heo sắt mỏng hướng trên bàn vừa để xuống. "Mẹ, tối nay chúng ta thai heo sắt mỏng trộn cái dưa leo, đập điểm tỏi tương." Lúc này tỏi tương đều là bản thân làm, đem đòi lột ra ném tỏi cối từ bên trong, sau đó đảo thành tỏi giã, lại bản thân cầm xì dầu giấm cái gì điểu. "Được, ngươi đi đón Lâm Lâm đi, để ta làm." Lý Trường Hà sau đó đi xuống lại cưới sẽ đạp. Trốn Điểu Tây Tiên chạy tới. Chờ đến Tiểu Tây Tiên, xe đưa đón còn chưa có trở lại, Lý Trường Hà đem xe đạp dừng lại, đi tới trong trường học. Bên trong có cái tiểu cũ sân bóng rổ, coi như là bọn học sinh hoạt động nơi trốn. Giờ phút này Trương Phong Nghị tạm viên mấy người bọn họ đang đánh cầu. Trường Hà, đi lên chơi một thanh a." Thấy được Lý Trường Hà đi tới, Trương Phong Nghị hướng Lý Trường Hà hô. Bây giờ Lý Trường Hà cùng mấy người bọn họ cũng rất quen, có lúc tới đón Chu Lâm, xe đưa đón không có tới thời điểm, Lý Trường Hà đều sẽ tới trong trường học đánh một chút cầu cái gì. Hơn nữa người này trình độ cao. Chơi bóng lợi hại, một đám người cũng bội phục cơm thầm cũng đang cảm thán, Lý Trường Hà tiểu từ này Cũng cái toàn tài vậy, gì đều biết. Đến, Trường Hà, nhận bóng. Đem cầu chuyền cho Lý Trường Hà không là người khác, mà là Trương Thiết Lâm. Lý Trường Hà đối người anh em này ấn tượng bình thường, bất quá gần đây hắn đối Lý Trường Hà ngược lại nhiệt tính rất nhiều, cũng không biết vì thái độ gì thay đổi. Dù sao Lý Trường Hà biết, ngay từ đầu Trương Thiết Lâm đối hắn hay là thật bất mãn, nhất là lần trước bị Từ Yến Lao sư lôi kéo so sánh một phen. Những thứ này đều là tạ viên cho hắn bắt quải nói, người anh em này đặc biệt có thể trò chuyện, lần trước bị Trương Thiết Lâm cười nhạo Trong lòng hắn cũng có chịu. Lý Trường Hà nhận lấy cầu, sau đó đầu một, xoắt, không tâm nhập cuộc. Nghiên đại này không bóng rổ bên trên, cũng không cầu lưới, đều là một ván gỗ tử thêm một không sắt. Về phần Trương Thiết Lâm Thái độ đối với hắn biến chuyển, Lý Trường Hà cũng không có vấn đề. Bất kể hắn không nhìn chúng Lý Trường Hà cũng tốt, hay là thật muốn cùng Lý Trường Hà giao hảo cũng được, Lý Trường Hà liền duy trì mặt ngoài sơ giao quan hệ. Trên sân trừ Trương Thiết Lâm trương phong nghị bọn họ ra, còn có một cái Lý Trường Hà người có biết, chính là Hôn Việt. Không sai, chính là Đường Tăng ban sơ nhất diễn viên, nghe nói chỉ diễn mấy tập đi. Lý Trường Hà đối hắn có ấn tượng chủ yếu là khi còn bé nhìn Tây Du Ký, vậy mà không có phát hiện, bên trong đường tăng đổi ba cái nam diễn viên đây đều là lớn lên sau này mới biết dưa. Đánh một hồi không bao lâu, xa xa chuyển tới hơi còi ô tô tiếng còi, Lý Trường Hà đem cầu cho Trương Phong Nghị ném một cái. Anh em, không đánh, ta được đi đón người. Đi đi đi đi. Đều biết hắn tới mục đích, cũng không ai trách cứ hắn thối lui ra, vốn chính là mụ chơi, bây giờ bóng rổ còn không có nhiều quy cụ như vậy. Lý Trường Hà lúc này đi tới ban trước xe, đầu tiên là cùng dọc đường Lao sư Vân An, sau đó tiếp nối Chu Lâm. Đúng rồi, Trường Hà, cung tiễn cho ta gửi thư nữa nha. Hai người chờ xe đi trở về trên đường, Chu Lâm cười hướng Lý Trường Hà nói: "Thế nào, cổ tay nàng khá hơn chút nào không?" Cô nương này ở trong bộ đội học tập đạp xe, lại cứ còn chọn cái đôi tám lớn đột nghiêng, kết quả đỡ không yên ngã xuống đất, đem cổ tay cho té bị thương. Sau đó hết cách, mượn cơ hội này chạy về Thượng Hải Dương tương đi. Lý Trường Hà nhớ nàng trước kia còn nói qua, cổ chân cũng bị thương qua, gãy xương, thiếu chút nữa phế. Chỉ có thể nói, này xui xẻo hải tử, xương thật là dọn. Thương là được rồi, nàng nói có cái đoàn làm phim muốn tìm nàng đóng phim, đang do dự có tiếp hay không đâu. Viết thư hỏi ta Ta đang lo lắng thế nào trở về đâu?" Chu Lâm cùng Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Được cùng ta mẹ đi bệnh viện, tiếp phát." Buổi chương xong, chương 160 cung tuyết khôn cảnh. Chương 160 cung tuyết khôn cảnh. Cái này còn dùng cân nhắc thế nào trở về? Để cho nàng tự lựa chọn, thích liền diễn, không thích cũng không diễn. Nhưng là ta đã nói với ngươi, cô nương này 8 phần đã quyết định muốn diễn, hỏi ngươi bất quá là tìm một ít trong lòng công nhận mà thôi. Nàng nếu là không nghĩ diễn, nàng căn bản liền sẽ không nói cho ngươi. Lý Trường Hà lúc này một bên đạm sẽ đạm, một bên nói với Chu Lâm. Dựa theo hắn đời sau kinh nghiệm, Phàm là bạn bè loại người hỏi người một chuyện có nên hay không làm thời điểm, kia kỳ thực trong lòng hắn đã quyết định phải làm. Tìm ngươi hỏi thăm, bất quá là tìm trong lòng công nhận. Dĩ nhiên, cũng xác thực có do dự, chẳng qua là loại người này phổ biến tính cách mềm yếu, làm việc chần trở. Cung tiết cô nàng kia, mặc dù thoạt nhìn là cái phương nam cô nương tiểu tiểu yếu ớt, nhưng là kỳ thực trong lòng là có chủ ý giống như nàng cùng Chu Lâm luyện kỹ năng diễn xuất, nhất bản nhất nhãn luyện rất chăm chú. Cái này đã nói lên, đang biểu diễn chuyện này bên trên, cô nương này là chăm chú. Cho nên gặp phải cơ hội, cô nương này cho dù không có đáp ứng, cũng nhất định là động tâm. Vậy ta liền khuyên nàng kế tiếp Chu Lâm suy nghĩ một chút, như có điều suy nghĩ nói, "Chuyện này à, ngươi để cho chính nàng suy nghĩ kỹ cảng, một là bản thân có muốn hay không tiếp, một người khác là các nàng kịch bản đoàn thái độ. Nàng thế nhưng là văn nghệ binh, đóng phim phải cần nguyên đơn vị đồng ý à, dù sao điện ảnh vỗ một cái cũng không phải là 3 năm ngày liền kết thúc. Chuyện này đơn vị đồng ý đều tốt nói, muốn là không đồng ý, sau này nàng ở kịch bản đoàn coi như khó đi." Lý Trường Hà lúc này cười hướng về phía Chu Lâm nói, "Chu Lâm nghe vậy, không nhịn được ở Lý Trường Hà ngang hông bấm một cái, "Làm sao nghe được ngươi có cố nhìn có chút hạ hệ giọng điệu đâu? Tốt xấu đó cũng là nàng đồ đệ." Lý trưởng Hạ cái này lập trường có chút lệch nữa. Không phải ta nhìn có chút hạ hê, ta là cảm thấy đi, nàng chuyện này nhất định phải ra chuyện. Có thể ở Thượng Hải Truyền vai đoàn làm phim, tuyệt đối không phải Học viện điện ảnh Bắc Kinh Xưởng đoàn làm phim. Nếu như ngươi là Học viện điện ảnh Bắc Kinh Xưởng, cùng tổng chính bên này còn có trò chuyện, cũng ở kinh thành, lẫn nhau giữa liên lạc một cái quan hệ, nể mặt, phía dưới nữ binh liền cho người mượn. Giống như cái này đoàn làm phim loại này, báo cáo còn không có đánh, trực tiếp xúc bên trên công tuyết, cái này đặt ở có chút lãnh đạo trong mắt, chính là không cho đoàn văn công tổng cục chính trị mãn mũi. Cũng không biết nha đầu ngốc này cho chưa cho lãnh đạo suy nghĩ. Vậy làm sao nói? Chu Lâm nghe đạo lý Trường Hà vậy, không hiểu hỏi. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì nói? Lý Trường Hà cười một tiếng, thật muốn nói lớn nói, cũng không có, nhưng là chủ động cùng bị động nhất định là có khác biệt. Nói trắng ra, chuyện này nếu như công thuyết không lên tiếng, để cho cái đó làm truyền hình đi trước cùng tổng chính kịch bản đoàn nói, kia vấn đề liền không lớn, nàng là bị động bị lựa chọn làm diễn viên. Đoàn làm phim cảm giác được các người diễn viên thích hợp, muốn mượn điều tới làm nữ chính, cái này rất bình thường đúng không? Tổng chính kịch bản đoàn phản ứng bình thường chính là tham khảo một chút ý kiến của người trong cuộc, sau đó nhìn có nguyện ý hay không mượn, nhưng là bất kể thế nào Chuyện là không trách được cung Tuyết trên đầu. Chẳng qua nếu như cô nương này chủ động cho lãnh đạo nói chuyện này, tính chất liền không giống nhau. Một mình ngươi tại trước nữ binh, không nghiêm túc ma luyện kỹ năng diễn xuất, trung thành với bản chức công tác, chỉ mới nghĩ đi ra ngoài đóng phim, ngươi muốn làm gì? Nàng muốn làm thành như vậy, nàng ở kịch bản đoàn lãnh đạo trong lòng hình tượng có thể còn kém. Ngươi nghĩ nếu như ngươi ở lãnh đạo trong lòng hình tượng trở nên kém, phía sau ngươi làm việc khẳng định cũng không thuận lợi a. Vậy dạng này được nói với một cái, chờ về nhà ta liền với thư. Chu Lâm nghe xong Lý Trường Hà phân tích, trong lòng có chút vội vàng. Ngươi nói đập cái điện ảnh thế nào còn nhiều chuyện như vậy đâu. Kỳ thực biện pháp tốt nhất là gọi điện thoại, người nếu là có điện thoại, liền gọi điện thoại cho nàng, viết thư vậy, thời gian đoán chừng không kịp. Từ tin của kinh thành phát hướng Thượng Hải, cái niên đại này thấp nhất chừng mấy ngày, chờ đến, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Gọi điện thoại, đúng, ta có điện thoại, nàng lúc ấy lưu cho ta cái các nàng hẻm điện thoại công cộng, nói là có thể thông qua cú điện thoại này tìm nàng. Đi, chúng ta đi gọi điện thoại cho nàng. Cái thời đại này, kinh thành cùng Thượng Hải loại này thành phố lớn, xa trong vùng cũng sẽ có bộ điện thoại công cộng. Bình thường sẽ có đặc biệt người một nhà quản loại này gọi điện thoại công cộng, sau đó phụ trách trung quanh bao nhiêu cái đường phố bao nhiêu hộ điện thoại thông báo. Chỉ cần là bên trong phạm vi quận hạt, nhà ai điện thoại tới, bọn họ cũng sẽ thông báo cho đến cá nhân. Vậy được đi, trước mặt vừa đúng có bưu điện, đi chỗ đó đánh. Từ tiểu Tây Thiên trên đường về nhà vừa đúng có cái bưu chính điểm, có thể gọi điện thoại, gửi vật. Ừm, vậy nhanh lên một chút, không phải người ta muốn tan việc. Hai người đem xe đạp dừng lại, sau đó đi vào, vừa vặn kịp đối phương trước khi tan sở. Máy điện thoại trống không, Chu Lâm đi tới, từ nhỏ trong bao vải lấy ra một cuốn sách nhỏ, là Chu Lâm sổ điện thoại. Cuốn vợ bên trên nhớ chính là nàng quan hệ giao lưu bên trong các loại người điện thoại. Thời này điện thoại ghi chép cũng phải dựa vào sổ điện thoại, đem máy bản số nhớ ký tránh cho đánh mất. Chu Lâm đứng ở đó vừa chờ người trực tổng đài giúp nàng gọi điện thoại, đúng vậy, thời kỳ này đường dài được người trực tổng đài giúp đánh, tổng đài chuyển cả mấy chuyến, vận khí tốt mới có thể tiếp thông, nếu như vận khí không tốt, trung gian phẩm là có một đường dây bận, vậy ngươi cũng không gọi được. Còn có một chút chính là bây giờ đánh đường dài giá cả quý, đường dài mỗi phút tính toán là luận nguyên thu lệ phí. Bất quá cái này Chu Lâm liền không cần biết. Không lâu lắm, nhìn Chu Lâm nhận lấy điện thoại, Lý Trường Hà cũng biết Vận khí không tệ, đã thông. Mà Lý Trường Hà giờ phút này thời là cười cùng bưu chính người tán gấu. làm trễ nải người ta tan việc, niên đại này nhân viên công tác tuyển sẽ không cho người sắc mặt tốt. Cho nên Lý Trường Hà quả quyết mang ra bản thân tác ra thân phận, sau đó nho nhỏ biện tạo cái lời nói dối. Quả nhiên, tác gia thân phận vừa ra, bưu điện sắc mặt người trở nên đẹp mắt lên, giọng điệu cũng hiền hòa. Niên đại này tác gia, đó chính là đời sau ngôi sao a, còn đặc biệt được người tôn kính. Nhất là từ những năm trước đây thượng tầng thái độ thay đổi sau, tác gia vinh diệu hào quang lại từ từ trở lại rồi. Bây giờ biết Lý Trường Hà lại là tác gia hay là gia nhập hội nhà văn Trung Quốc tác gia, mấy công việc nhân viên tính khí cũng không còn, hứng chí bừng bừng cùng Lý Trường Hà trò chuyện lên văn học. Thật vừa đúng lúc, trò chuyện chủ yếu đề tài hay là lang truyện tiểu thuyết. Bởi vì Lý Trường Hà chỉ nói mình là tác gia, nội di lên là tần xuyên, mà không phải là lang truyện, ai bảo hắn di lên nhiều đây. Anh em, không phải ta nói, liền nha lang truyện viết, nhìn một cái thì không phải là đứng đắn chi thành, ta đoán chừng hắn người kinh thành này a, không thuần. Chúng ta kinh thành đàn ông xuống nông thôn nào có cùng hắn viết như vậy tình ái yêu, chúng ta xuống nông thôn, kia đầu tiên được cùng dân bạn sứ đánh một trận lập a. Được rồi, cho chuyện là lăng tuyệt không sai, nhưng có phải hay không khích lệ mà là rửa xạ. Bất quá Lý Trường Hà cũng không thèm để ý, vui vẻ cùng đối phương trò chuyện, cho đến chu lâm ngừng điện thoại xuống. Trước sau đánh gần 10 phút, hoa 15 đồng tiền, 1 phút bẻ tới xấp xỉ 1.5 nguyên. Bởi vì kinh thành đến Thượng Hải hơn 1200 cây số, thuộc về trung đoạn cái giá. Cụ thể Lý Trường Hà không có hiểu rõ, ngược lại đường dài cũng là phân khoảng cách, 800 cây số trong vòng bao nhiêu tiền một phút, 800 cây số đến 1500 cây số lại là một cái giá vị. Lý Trường Hà thống khoái trả tiền, sau đó cùng mấy cái tay chém gió phất phất tay, cưỡi xe đạp đi. Chờ Lý Trường Hà đi rồi thôi về sau, điện thoại bên cạnh người trực tổng đài đi tới. Các người mới vừa rồi cùng Lý Trường Hà nói chuyện thật vui vẻ a, trò chuyện cái gì rồi? Lý Trường Hà? Ai Lý Trường Hà? Mới vừa rồi tay chém gió có chút kinh ngạc hỏi. Liên mới vừa rồi tán gẫu với người đàn ông kia a, Lý Trường Hà, người không nhận biết sao? Không nhận biết các ngươi hai trò chuyện như vậy nửa ngày. Người trực tổng đài đại tỷ lúc này không hiểu hỏi. Ta không nhận biết ta, ta mới vừa cùng hắn mắng Lý Trường Hà tới, đợi lát nữa, Vương tỷ, ngươi nói hắn là Lý Trường Hà, ngươi thế nào nhận thức? Nói nhảm, ta trước ở Hải Điến tổng cục. Hắn đi qua bưu điện nhiều lần a, ta còn tưởng rằng ngươi nhận ra đâu. Thì ra ngươi ngay trước mặt của người ta mắng hắn a. Lao hám, ngươi thật là một nhân tài. Ngươi trực tổng đài đại đại tỷ lúc này không nhịn được hướng vị này tay chém gió giơ ngón tay cái lên, không hổ là trong cục họ bảo. Bên kia, Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm tiếp tục đi về nhà. Thế nào? Nói với nàng? Ừm, vận khí còn tốt, nàng đang ở nhà trong do dự, không có làm ra quyết định, kỹ càng đâu, ta đem phân tích của ngươi cũng nói với nàng, nàng nói đặc biệt cảm tạ ngươi, để cho nàng biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Nàng còn nói đợi nàng trở lại kinh thành muốn mọi người ăn cơm cảm tạ ngươi. Ta trên lệnh nàng kia ba dưa hai tao a, liền cung tuyết kia chút tiền lương, mời khách vẫn là quên đi. Lý Trường Hà bây giờ ăn miệng điêu, hở ra là kinh thành quán Đan Tụa Hoa lầu lão mạc Đông Lai thuật, bình thường quốc doanh quán ăn, hắn thật đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngươi bây giờ khẩu khí thật lớn, người mời mọi người ăn cơm cũng không nhìn chúng. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi cùng bên kia nhân viên công tác trò chuyện cái gì đâu? Xem các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy. Chú Lâm gọi điện thoại thời điểm, cũng thấy được Lý Trường Hà cùng vị kia nhân viên công tác ở đó trò chuyện, còn trò chuyện thật vui vẻ. Cái này a, trò chuyện thật có ý tứ. Hai chúng ta ở đó cùng nhau mắng ta đâu?" Lý Trường Hà nghĩ đến mới vừa rồi kia tay chậm gió, cười ha hà nói, "Mắng ngươi? Đúng, ta nói ta là tác giả, nhưng là chưa nói ta là lang tuyệt, hắn sẽ ở đó cùng ta mắng lang tuyệt, ta cảm thấy thật có ý tứ, liền phụ họa hắn cùng nhau mắng. Ngươi ngươi thật là nhàn." Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, có chút không nói, nàng cái này chợt ngu, có lúc thật rất đùa. "Thú vị nha, lại nói hắn mắng là lang tuyệt, quan ta Lý Trường Hà chuyện gì, không có vấn đề. Ngươi đừng nói, kia anh em nói chuyện thật có ý tứ, đáng tiếc." Lý Trường Hà nói tới chỗ này, trong lòng rất là cảm khái. Cái này phải đặt ở đời sau, thỏa thỏa đoạn tử tay, nếu là lại viết cái bắt chân văn, chưa chừng chính là hỏa hoạn đại thần a đáng tiếp nghiên đại này, hắn loại này lưu manh bị khí đoạn tử, còn bị phần lớn người coi là không đàng hoàng. Bất quá cái này ca môn nhi coi như là kinh thành ra môn điển hình, cùng một chút tiểu thuyết trong miêu tả kinh gia thật đúng là không có gì khác biệt. Chẳng những có thể tán gấu, hơn nữa có thể phun, trong lời nói, thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay. Loại này kỳ thực cũng là sinh hoạt tài liệu a. Hai người nói nói, mới vừa đến cửa nhà, một cơn gió lớn chợt đi ra. Sắc trời nhanh chóng ngâm trầm, mây đen trải rộng, ngay sau đó, mưa to như chút xuống. Trời mưa to. Hôm nay chỉ chút này, từ tối hôm qua đến bây giờ, đi ngủ 3 giờ, từ buổi sáng bồi người nhà đi bệnh viện đến 3 giờ chiều mới đến nhà, lại cố nén viết xong một chương này, vừa đúng thuận tiện điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Cuối cùng cầu một phiếu cuối tháng, chúng ta sách mỗi bảng nguyệt phiếu thứ 7, khoảng cách thứ 6 cũng không có kém bao nhiêu, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Cảm tạng A Mục Võ Thần Triệu Vân Hờ Rẽ Tể Tờ Nghỉ Tỷ Tú Tú Yên Yên Minh Mông Bạn Đọc 2020-03-319-01-0045 Bạn Đọc 2021-1-109-2014-575-25 Chương 161 lựa chọn nhà xuất bản. Hồng Kông, hoàn cầu vận tại đường Thủy Tổng Bộ. Rộng rãi sáng ngời trong văn phòng, Bao Ngọc Cương đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, thẩm duyệt mấy phần văn kiện. Thứ kinh thành sau khi trở về, hắn một mực rất bận. Trừ vận tại đường Thủy chuyện của công ty ra hắn còn bận nhiều hơn cùng hạ phía sau màn giật điện mặt đệ sân đấu trí đấu dũng. Dù sao Bao Ngọc Cương cùng con rể Ngô Quang chính tiến vào hạ hội đồng quản trị về sau, hạng nguyên bản hội đồng quản trị thành viên, cũng chính là giật cùng hộ cộng lý, đối bọn họ là rất bãi xích. Giật điện chủ bị rất rõ ràng bọn họ dùng HSBC dọa lưu lý gia thành, kết quả không nghĩ tới đến rồi cái càng hung mãnh người hoa mãnh hổ Bao Ngọc Cương. Mà đối mặt vị này, bọn họ đại anh người tây thân phận đã không ăn thua, bất kể là HSBC hay là Luân Đôn bên kia, Bao Ngọc Cương sức ảnh hưởng đều không phải là bọn họ có thể dung chuyện, cho dù là giặt đỉa sau lưng nhà kẻ suýt. Cho nên mấy tháng này, bọn họ càng nhiều hơn chính là lấy về buôn bán hành vi tới cùng Bao Ngọc Cương giao thủ, mà cái này cũng dính rất Bao Ngọc Cương rất lớn một bộ phận tinh lực. Bao tiên sinh. Nhưng vào lúc này, thư ký Bao Ngọc Cương nhẹ nhàng đi vào. Thế nào? Tiên sinh đến rồi, hắn gặp ngài. Ừm, để cho hắn vào đi." Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, sau đó một trừng 30 tuổi thanh niên nam tử đi vào. "Bao Sinh, ngươi nghĩ ngươi tìm đến ta là có chuyện?" Thanh niên trước mắt gọi vệ như tư, tên tiếng Anh chữ định liền kêu cùng âm nhỏ lẹt, hắn chính là cùng Bao Ngọc Cương an bài cùng Lý Trường Hà liên hệ người trung gian. Cũng là khách sạn Mện đã dịn trong phòng chung cái đó Bao Ngọc Cương tư nhân cố vấn tài chính cho là phía sau màn phát lệnh người. Hắn là Bao Ngọc Cương tâm phúc, bằng không cũng sẽ không làm cùng Lý Trường Hà liên lạc người. "Bao Sinh, mới vừa rồi đại lục bên kia nói với ta, bây giờ bạc trắng thị trưởng đã có thể ra trận, hắn nói ngài nếu như muốn ra trận" bây giờ liền có thể hạ. Ta cùng ít bên kia nói chuyện điện thoại, bây giờ bạc trắng thị trường giá cả đem so sánh với năm ngoái, đã tăng lên đến gần 80%, chúng ta thay cầm những thứ kia khó vị, bây giờ lợi nhuận đã vượt qua 10 triệu USD. Lúc này mới nửa năm, lợi nhuận chiếu so tiền vốn tăng gấp 10 lần trở lên, xem ra tiểu tử kia sợ rằng thật thành công. Thời gian nửa năm, bạc trắng kỳ hóa hiệp ước giá cả tăng lên 80%, điều này nói rõ thứ nhất trên thị trường bạc trắng giảm bớt, thứ hai phía sau sợ rằng thật sự có người ở Lặng Yên không một tiếng động ăn vào. Bởi vì chỉ có mua vào số lượng mức độ lớn vượt qua bán ra số lượng thời điểm Giá cả mới có thể nổi lên. Như vậy a, ngươi chờ ta gọi điện thoại." Bao Ngọc Cương sau đó cầm lên điện thoại trên bàn, gọi đi ra ngoài. Cắt tiệm một cái, trước mắt trên tay của ta, còn có bao nhiêu có thể dùng vốn? Điện thoại cái này bưng, Bao Ngọc Cương trầm giọng hỏi. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn về phía Vệ Nhị Tư. "Như vậy, ngươi tiếp tục cho thêm 5 triệu USD để cho hắn kết quả tiếp tục thao tác, bất quá số tiền này, cùng chúng ta thay cầm những thứ kia tách ra, có thể khác đi một cái chứng khoán công ty. Vậy những thứ này muốn cùng đại lục bên kia chỉ thị đồng thời sao?" Vệ Nhị Tư nhẹ giọng mà hỏi. "Cái này 5 triệu USD" là bao ngọc cương tiền của mình, không phải hoàn cầu vận tại đường thủy tiền. Kỳ thực ở bắt lại hạt cổ phân sau, bao ngọc cương tiền trong tay cũng không có nhiều lắm. Chứ địa sản cùng cái khác đầu tư ra, sử dụng linh hoạt vốn lưu động, cũng không tính rất nhiều. Không cần đồng thời, số tiền này nói cho ít, để cho hắn căn cứ phán đoán của mình thao tác, ta muốn thấy nhìn, ít năng lực rốt cuộc thế nào, nếu như lần này hắn không đạt chuẩn, như vậy tiếp xuống, hắn liền có thể rời đi. Số tiền này kết quả, kỳ thực lợi nhuận bao nhiêu đối bao ngọc cương mà nói không có vấn đề đối với hắn mà nói, loại này chẳng qua là thuận tay đầu tư một cái. Sau đó nhờ vào đó thuận tiện khảo nghiệm một cái nhìn bản thân cái này cố vấn tài chính năng lực. Nếu như cuối cùng ít biểu hiện không đạt tiêu chuẩn vậy, như vậy Bao Ngọc Cương cảm thấy, hắn hoặc giả có thể chăm chú cân nhắc trong lòng ý tưởng kia. Được rồi, Bao Sinh, ta lập tức đi ăn bài." Vệ nhĩ tư gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Ra phòng làm việc sau, Vệ nhĩ tư lắc đầu một cái, Ít tiên sinh, tiếp xuống, hy vọng người không nên để cho Bao tiên sinh thất vọng." Mà giờ khác này, đang khách sạn mẹ đã Đạ nói dị tổ ưu nhà ăn cơm Tây Tít còn không biết, một trận không tên khảo nghiệm sắp đối triển khai. Bên kia, kinh thành bên này, Nhân dân văn học bên trong viện, Lý Trường Hà lần nữa đến nơi này. Bất quá lần này, hắn không phải là đi tạp chí Nhân dân văn học, mà là đi tới nhà xuất bản Nhân dân văn học. Vốn là Lý Trường Hà ưu tiên khuynh hướng là kinh thành nhà xuất bản, bởi vì hắn cảm thấy nhà xuất bản Nhân dân văn học xuất bản tác phẩm đều là văn học. Nhưng là không nghĩ tới cùng Lưu Kiến Thanh trò chuyện rồi thôi sau mới phát hiện, nhà xuất bản Nhân dân văn học mặc dù lấy văn học làm chủ, nhưng là cũng giống vậy xuất bản sách vợ khoa học xã hội. Từ một điểm này đi lên nói, nước lớn trối dậy kỳ thực cũng tương tự tính sách về khoa học xã hội. Mà kể từ đó Lý Trường Hà nhất định là muốn ưu tiên cùng nhà xuất bản Nhân dân Văn học nói, nhân vì nhà xuất bản Nhân dân Văn học là cấp quốc gia nhà xuất bản, mà kinh thành nhà xuất bản chẳng qua là cấp tỉnh nhà xuất bản. Nhà xuất bản Nhân dân Văn học làm việc địa điểm ở tạp chí Nhân dân Văn học xã Tiểu Bạch lầu phía sau, hai người cũng ở phố Triều Nội số 166. Bất quá đem so sánh với tạp chí Nhân dân Văn học chỉ có một văn học ban biên tập bất đồng, nhà xuất bản Nhân dân Văn học nội bộ là có hẳn mấy cái ban biên tập. Trong đó bao gồm chủ công tác phẩm văn học 54 Văn học bộ, trước Lý Trường Hà xuất bản chính là 54 Văn học bộ bọn họ làm, đạt được thành công lớn. Nhưng là hôm nay Lý Trường Hà muốn gặp, cũng không phải năm 4 Văn học bộ biên tập, mà là một cái khác biên tập tổ xã khoa tổ biên tập chủ nhiệm, cũng là Lưu Kiến Thanh giới thiệu, tên là Lưu Hưng Đỗ. Xã khoa là một loại hình lớn, nhưng là ở bây giờ nhà xuất bản nhân dân văn học trong, xã khoa tổ biên tập sát thực cái loại tiểu chúng. Xét cho cùng hay là những năm trước đây biến cô tạo thành, đối với xã khoa biên tập tổ mà nói, loại khoa học xã hội sách mong muốn xuất bản, tốt nhất chính là phiên dịch bên ngoài chữ tác. Nhưng vấn đề là bây giờ có thể làm phiên dịch người quá ít. Liên xếp như bình thường những người kia, bây giờ tiếp nhận phiên dịch công tác, mong muốn phiên dịch ra tới một quyển sách, cũng không phải một khi một ngày có thể hoàn thành, vậy cần thời gian lâu dài. Không thể tưởng ngay vào lúc này, bọn họ nhận được tin tức, Lý Trường Hà có tác phẩm mới, hay là loại khoa học xã hội trừ tác. Lần này, xã khoa tổ biên tập đương nhiên là mừng rỡ, chủ nhiệm Lưu Hoành Đồ tự mình ra mặt, tới tiếp đại lý Trường Hà. Đến, Trường Hà, nếm thử một chút cái này long tính. Trong phòng làm việc, Lưu Hoành Đồ lấy ra chân tảng đã lâu lá trà, tiếng tâm lừng lấy long tĩnh, cho Lý Trường Hà hướng một chén. Nhắc tới, đây là năm đó ta đi Hàng Châu đi công tác, Bên kia một vị bạn cũ đưa ta, nhiều năm như vậy ta một chút xỉu uống, còn dư lại cũng không nhiều. Lưu Hoành Đồ rất là cảm khái hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Vậy xem ra thật sự là trà ngon, bằng không ngại không thể lưu lâu như vậy." Lưu chủ nhiệm, đây là chúng ta bản thảo, ngày trước tiên có thể nhìn một chút. Bên trong có một phần là do ta viết, còn có một phần là bạn học của ta viết. Được, ta xem một chút." Lưu Hoành Đồ nhận lấy, chỉ thấy bản thảo trang đầu, viết rắn giỏi có lực nước lớn chối dậy 4 chữ lớn. "Nước lớn chối dậy", danh tự này đọc liền phong khoáng. Sau đó, Lưu Hoành Đồ nhẹ nhàng lật ra trang thứ nhất. Dương lịch năm 1.500 trước sau địa lý phát hiện lớn kéo ra bất đồng quốc gia lẫn nhau đối thoại cùng cạnh tranh với nhau lịch sử mà lớn như vậy nước lớn quật khởi con đường có toàn cầu toa độ 500 năm đến ở loài người hiện đại hóa tiến trình võ đài lớn bên trên trước sau xuất hiện mấy cái thế giới tính nước lớn chúng ta như vậy làm đơn giản quy nạp tổng kết biểu diễn những thứ này nước lớn hưng suy vong thế tổng kết bọn nó chối dậy bên trong kinh tế lịch trình cùng lịch sử dạy dỗ gợi mở hôm nay ảnh hưởng tương lai đây là chính văn trước đọc lời dẫn đầu lý trường Hà tử tiền thế nước lớn chối dậy lời dẫn đầu sửa đổii đi ra mà lưu hành đầu thấy được lời dẫn đầu sau liềnứng thú Ngắn gọn lời dẫn đầu, liền đem quyển sách ý nghĩa chính viết ra. Hắn tỏ mờ lui về phía sau là giấy, sau đó thấy được trang thứ nhất tự đề: Tư bản máu tanh tích lũy, máu và lựa chinh phục cùng cấp đoạn. Khống chế đại dương thì đồng nghĩa với khống chế mua bán, mà khống chế thế giới mua bán, tức khống chế thế giới tài sản, cho nên nắm trong tay toàn thế giới. Khai thiên giảng thuật chính là tự thời đại đại hàng hải hương khởi ba cái quốc gia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cùng Hà Lan. Lưu hành đồ chăm chú độc lấy, sau đó rất nhanh liền lâm vào đi vào. Liên Lý Trường Hà đem trong chén trà trà uống xong cũng không có chú ý thẳng đến hơn một giờ, đưa trong tay ngắn ngủi mấy mươi ngàn chữ đọc xong, Lưu Hoành Đồ mới lưu luyến không rời đem in ra bản thảo bố xuống. "Tốt, viết quá tốt rồi, đây là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đem mấy cái quốc gia trối dậy cùng suy yếu quá trình cũng viết ra." "Trường Hà, không nghĩ tới, ngươi viết tiểu thuyết có một tay, làm loại này giá khoa sáng tác cũng rất lợi hại à. "Nói thật, sách này để cho ta nhìn chưa thỏa mãn, bất quá ngươi có suy nghĩ hay không quà, các ngươi quyển sách này, cuối cùng tổng số từ muốn chặn đến bao nhiêu?" Lưu Hoành Đồ hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nội dung tốt thì tốt nhưng là trước mắt bài viết số chữ quá ít nếu như ra sách vậy những chữ này đến quá mỏng Dĩ nhiên Lưu Hoành lưuànhộ biết cái này bản thảo không hoàn toàn cho nên hắn chăm chú hỏi một chút lý trường hà số chữ nếu như là đơn giản bản có thể không chế ở 150.000 chữ tài hữu nếu như lưu chủ nhiệm cảm thấy số chữ ít chúng ta có thể thích hợp tăng thêm điểm nội dung mở rộng đến 250.000 chữ đến 300.000 chữ vấn đề không lớn lý trường Hà trước khi tới đã suy tư qua cái vấn đề này loại khoa học xã hội sách nói thật nếu thật là mở rộng số chữ cũng đơn giản chỉ cần ở rất nhiều số liệu nội dung trước mặt ra tăng càng thêm tưởng tận giải thích cùng ngôn ngữ, số chữ mở rộng đứng lên, cũng không khó. Không cần thiết 300.000 chữ, chúng ta thường quy 16 mở tờ giấy, một chương 500 chữ, nếu như 300.000 chữ tính được kỳ thực rất dày. Dù sao loại này thư viện, chúng ta tốt nhất vẫn là muốn gia nhập tranh minh họa. Lưu Hoành Đồ suy tư phân tích một chút, sau đó nói với Lý Trường Hạ, nếu như có thể mà nói, các người số chữ không chế ở 20-250.000 trong chữ giữa, nếu như có thể tìm tới thích hợp hình minh họa là tốt nhất, có thể cung cấp cho chúng ta. Quyển sách này liền trước mắt nội dung đến xem, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Quốc gia đang đổi mới, nhân dân của chúng ta cũng phải mở mắt nhìn thế giới, quyển sách này xuất hiện, đúng ngay lúc. Kỳ thực lấy lưu hành đồ ánh mắt đến xem, trong quyển sách này dùng đúng ngay lúc, nhưng là có chút tin tức, kỳ thực mang theo phê phán tính chất. Nói thí dụ như phần đầu tiên máu và lựa chinh phục cùng cấp bậc, kỳ thực chính là ở miêu tả năm đó trên biển mua bán cướp bóc đó giết. Lưu hành đồ cảm thấy nội dung sách độ hơi có chút quá, bất quá trong lòng cân nhắc sau, hắn cảm thấy có thể cắt giữ. Trước mắt mặc dù nói đổi mới, nhưng là có chút lão đồng chí hay là tương đối bảo thủ, loại này đối phương Tây mang theo phê phán qua phủ, kỳ thực trình độ nào đó ngược lại lần tránh một chút nguy hiểm. Nói như vậy, lưu chủ nhiệm các ngươi nguyện ý xuất bản bộ này sách." Lý Trường Hà lúc này rất là ngạc nhiên nói. Lưu Hoành Đồ gật đầu một cái, bình thường mà nói, thư viện xuất bản phải trải qua ba thẩm, tức cơ sở biên tập sơ thẩm, ta bên này phúc thẩm, lấy cùng bên trên tổng biên cùng phó tổng biên liên hiệp trung thẩm. Ta bên này phúc thẩm coi như là không có vấn đề gì, ta trực tiếp cho ngươi giao cho trung thẩm bên kia, nhìn một chút tổng biên ý tứ. Bất quá ta nghĩ, lấy ngươi Lý Trường Hà danh hiệu, cộng thêm Bắc Đại học sinh liên hiệp tác, nội dung cũng đủ chất lượng tốt, ta cho là vấn đề không lớn." Ngươi cũng nói, những nội dung này bản thân đang ở các đại học trường học học sinh quần thể giữa đưa tới văn động, cái này đã biến tướng nói rõ quyển sách này tiềm lực. Chỉ cần các ngươi sau này nội dung không có quá mức quá đáng địa phương, ta cho rằng là có thể xuất bản. Lưu Hoành Đồ lúc này cùng Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, bọn họ xã khoa tổ cũng là có theo đuổi, nếu như có thể xuất bản một quyển hoàn hoàn sách về khoa học xã hội, hơn nữa còn là nguyên sang, không phải phiên dịch tác phẩm, đối với xã khoa tổ mà nói cũng là khởi đầu tốt đẹp. Dù sao năm văn học tổ bên kia cũng đã ra khỏi một quyển lăng tuyệt văn truyện, mà bọn họ xã khoa tổ 2 năm qua nhiều, còn không có đẩy ra hỏa hoạn tác phẩm đâu. Lý Trường Hà cũng chính là đoán được tâm tình của bọn họ, cho nên mới to gan tìm được bọn họ. Những năm trước đây tác phẩm văn học tự tự, xã khoa thư viện cũng giống như vậy. Nóng bỏng nhất xã khoa thư viện là Lý Trường Hà thấy được một quyển 100.000 cái vì sao. Sách này ở thời sau coi như là không xuất bản nữa, cùng Lý Trường Hà đời sau thấy được không giống nhau, hắn bây giờ thấy được cuốn này là những năm trước đây phát hành đặc thủ phiên bản, chưa kèm theo trích lời ra, còn có đầy đủ ngành học kiến thức khoa phổ. Nói thí dụ như miễn chế tác lưu chỉnh vì sao ám sát lúc muốn làm được ba lực hợp nhất bom ở phụ cận rơi xuống lúc, vì sao nằm sắp xuống liền có thể tránh khỏi hoặc giảm bớt sát thương. Thậm chí ngay cả bom nguyên tử nổ tung phòng ngừa các biện pháp cũng viết. Trình quyển sách mỗi cái vấn đề đều là ngành học trả lời, gần như không có một câu nói nhảm, hơn nữa nội dung cũng bao hàm vạn tượng, từ toán lý hóa đến thiên văn địa lý lại đến động thực vật y học vệ sinh thậm chí còn thể dục cùng quân sự, cực kỳ toàn diện. Toàn diện đến lý trường Hà sau khi xem xong, liền hiểu vì sao nông thôn nhiều người như vậy có thể tự mình tạo vũ khí. Thậm chí nếu như có người giống như hắn xuyên Việt, mang một quyển cái này đặc thủ bản 100.000 cái, vì sao hoàn toàn có thể chế tạo tốt hiện đại công nghiệp cơ sở hệ thống. Bất quá quyền này đặc thù 100.000 cái, vì sao là nhà xuất bản Thượng Hải xuất bản, cùng nhà xuất bản Nhân dân Văn học không có quan hệ gì. Cho nên Lý Trường Hà biết Lưu Hành Đồ trong giọng nói cất giấu hàm nghĩa, bọn họ cần đẩy ra hỏa mạng tác phẩm. Yên tâm, Lưu chủ nhiệm, chúng ta chủ yếu lấy số liệu khoa phổ làm chủ, bên trong quyển sách này cũng sẽ không có quá nhiều đường hướng tính. Lý Trường Hà chăm chú cho Lưu Hành Đồ hạ cái bảo đảm. Kỳ thực khách quan miêu tả, bản thân liền là tốt nhất dẫn đường. Được, như vậy phần bản thảo lưu lại, ta cho ngươi đưa cho tổng biên, ngươi trở về chờ tin tức của ta. Buổi chương xong, chương 162 hướng toàn thế giới tiến chiến. Chương 162 Hướng toàn thế giới tiến chiến. Những ngày kế tiếp, đối với Lý Trường Hà mà nói, gần như bình tĩnh. Trừ chú ý tin tức, Lý Trường Hà lớn nhất công tác, liền tiếp tục cùng bạn học hoàn thiện nước lớn trỗi dậy. Về phần tin tức bên trên, hắn cũng nhìn thấy không ít khế hợp chí nhớ kiếp trước thực hành. Nói thí dụ như, ngày mùng ngày 4 tháng 5, đại anh vị kia bà đầm thép lên lại. Mà cái này cũng đại biểu, kế tiếp trong 10 năm, đại anh sẽ phải bắt đầu bán bán bán đem mình tài sản quốc hữu bắt đầu toàn bộ bán ra cho cá nhân, mở ra toàn diện tư lưu hóa. Cho dù là công nghiệp quân sự cùng xây dựng cơ bản những thứ này liên quan đến quốc kế dân sinh ngành nghề đầu sọ công ty, Hoặc giả qua mấy năm có thể nhìn một chút có cơ hội hay không, từ nơi này chợt làn sóng trong mua một chút kỹ thuật công ty. Theo Lý Trường Hà biết, đại anh lần này không nói khác, các loại xe hơi công ty cùng kỹ thuật là bán cái hoàn toàn. Nhìn cơ hội hoặc giả có thể thao tác một cái. Lại tỉ như, tại nguyên bản kinh thành Đài truyền hình chuyển thành Đài truyền hình trung ương sau, mới kinh thành Đài truyền hình ở ngày 16 tháng 5 cũng thành lập. Sau đó tiếp xuống, Lý Trường Hà tiếp tục đầu nhập vào nước lớn quật khởi biến trong. Trung tuần tháng 5 thời điểm, Lưu Hoành Đồ mang đến cho Lý Trường Hà tin tức xác thực, nhà xuất bản nhân dân văn học quyết định xuất bản bộ tác phẩm này. Khi lấy được tin tức xác thực sau, Nước lớn trối dậy sáng tác tổ bạn học càng là năng nổ muội phần. Khác trước không nói, có thể ở một quyển xuất bản tác phẩm bên trên phủ lên tên của mình, đối bọn họ rất nhiều người mà nói, thế nhưng là tương đương vinh diệu chuyện. Mà Vương Kiến Thời là đại biểu Bác Đại học hữu xã, ở báo Nhân dân qua báo chí phát một san thanh minh, thanh minh chủ yếu là kính báo cả nước sinh viên, tạm ngừng nước lớn trối dậy tạp chí đem bán. Chuyện này độ khó cũng không lớn, bởi vì Bác Đại rất nhiều người ta trong đều có báo nhân dân quan hệ, phát cái thanh minh, không chiếm cái gì trang địa. Bất quá cái này thanh minh ngược lại cho nước lớn trối dậy thêm một cây đốc, dù sao đây cũng là biến tướng quảng cáo tuyên truyền. Các đại học hữu xã nhận được gửi thư càng nhiều, phần lớn đều là chú ý nước lớn chối dậy xuất bản tình huống. Chờ đến đầu tháng 6 thời điểm, ở các bạn học tăng ca thêm giờ công việc hạ, Lý Trường Hà trên căn bản chỉnh lý tốt 90% trở lên bài viết đại gia cũng muốn có thể ở nghỉ hè nghỉ trước đem nước lớn chối dậy làm xong, dù sao một khi đến nghỉ hè, rất nhiều bạn học liền phải về nhà, khi đó tiến độ sẽ kéo xuống tới. Nếu như nghỉ trước làm xong, hoặc giả trong lúc nghỉ hè nhà xuất bản có thể hoàn thành biên tập hiệu đến công tác, có lẽ nửa học kỳ sau tiểu trụ thời điểm, bọn họ là có thể thấy được thành phẩm sách. Mà đang ở Lý Trường Hà bọn họ cố gắng thời điểm Ở xa bên kia bờ đại dương Chicago, Lý Trường Hà mong đợi đã lâu bạc trắng bao táp, rốt cuộc đã tới. Chicago, hay là kia gian phòng làm việc? Hô, đáng chết, bên ngoài đơn giản quá nóng. Potter lúc này vội vàng vàng từ bên ngoài chạy về đến trong phòng, cảm nhận được điều hòa không khí mát mẻ khí tức, thật sâu thở ra một hơi. Haha, <cười> <cười> Potter, đây là Chicago đang hướng ngươi biểu diễn sự nhiệt tình của nàng. Có đồng nghiệp hài hước hướng hắn nói. Hắn nói là qua báo chí có người viết một bài tử, nói Chicago mùa hè giống như một nhiệt tình nồng tỏ, mỗi đến mùa hè sẽ phải hướng người biểu diễn nàng nóng bỏng. Ai, nếu như không phải chúng ta cái này hóa đơn, hoặc giả fen này tan nên ở xỉ ở lệ. Đây là toàn đẹp nhất mát mẹ tránh nóng thắng cảnh, kê bên Thái Bình Dương, vĩ độ cũng cao, cho dù là đến cả tháng 7, trung bình nhiệt độ cũng bất quá 20 độ C. Được rồi, Potter, tranh thủ thời gian công tác, chúng ta chỉ có thể là tiếp tục thu đơn, gia tăng cường kho. Bên trong phòng làm việc, bọn họ Leader Gem trầm giọng hướng về phía Potter nói. Bây giờ công việc của bọn họ nhưng không so với tháng trước nhẹ nhõm. Nghe đến lao đại vậy, Potter mở ra tay. Được rồi, lão đại, để cho ta mát mẹ một cái, ta lập tức đi ngay gọi điện thoại. Bất quá tiếng nói của hắn vừa dứt, điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên. Không chỉ là của hắn, giờ phút này bên trong phòng làm việc tất cả mọi người điện thoại cũng vang lên. Potter lập tức trở về đến trước bàn làm việc mặt, sau đó tiếp lên điện thoại Hello. Potter mỉm cười hướng về phía điện thoại kia đoạn chào hỏi. Nhưng là một lát sau, Potter trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau khi để điện thoại xuống, hắn hướng về phía Jim nói, "Lão đại, điện thoại là chứng khoán công ty đánh tới, hỏi chúng ta hiệp ước trong tay ra không bán ra. Ta cũng thế, kỳ hóa quản lý công ty hỏi chúng ta ra không ra hiệp ước." "Lão đại, ta cũng vậy." Zem lúc này cũng cúi xuống trong tay điện thoại, trên mặt đều là ngưng trọng. "Chư vị, ta cũng là kỳ hóa quản lý công ty một cái cho nhiều như vậy người gọi điện thoại, liền đại biểu có người bắt đầu quy mô lớn ăn vào bạc Trắng Kỳ Hóa hiệp ước. Hơn nữa cái này hiệp ước số lượng tuyệt đối không phải con số nhỏ, bằng không Kỳ Hóa quản lý công ty không sẽ chủ động gọi điện thoại cho bọn họ hỏi thăm." "Lão đại, đây có phải hay không là mang ý nghĩa giá cả muốn tăng rồi?" lúc này chần chờ mà hỏi. Bọn họ cũng là lão nhân viên giao dịch, khoảng thời gian này kỳ thực đã bén nhạy nhận ra được, Bạch Trắng Kỳ Hóa phía sau có người đang đại lý, nhưng là trước kia nhà cái là ở vững bước ăn vào từ từ kéo giá cả cao, mà bây giờ, đối phương lấy ra nhanh. Khó mà nói, James lắc đầu một cái. Loại này số lượng lớn ăn vào, có thể là tiếp tục kéo giá cả cao chuẩn bị hàng tích trữ, nhưng là nhiều hơn có thể là đem giá cả trước kéo lên sau đó điên cùng xuất hàng. Dù sao cái niên đại này, một khi có nhiều đầu đại lượng ăn vào, các kẻ đầu cơ rất nhanh chỉ biết theo vào, như toàn mong muốn ở bên trong trên một chiến canh, lượng giao dịch kịch liệt lên cao, mà có nhà cái chỉ biết nhờ vào đó đóng bị thế, thu gặt cái này sóng kẻ đầu cơ. Bình thường mà nói, đây là thị trường kỳ hạn tường quy thao tác. Cho nên đem trước tiền cũng không phải là hoàn hô, mà là ngưng trọng thần thái. Thị trường kỳ hạn vốn tại không có toàn bộ thu tiền mặt trước, đó chính là mặt giấy số liệu. Chớ nhìn bọn họ bây giờ lợi nhuận, nhưng là nếu như giá cả lệnh xuống đến, đến rồi, bọn họ từ lợi nhuận đến thua lô, cũng bất quá là mấy ngày chuyện. Trọng yếu nhất là, một khi giá cả thị trường bắt đầu sụp đổ, hiệp ước chỉ biết không người tiếp nhận. Tăng lên thời điểm, kẻ đầu cơ sẽ tiếp nhận chuyển tay, nhưng là sụp đổ thời điểm, bán khống người chỉ biết chờ giá cả ngã nhào đáy vực, trung gian nếm thử người, là số cực ít đội tăng ngã, mới là đại bộ người kỳ hóa kẻ đầu cơ bản tính. Các ngươi trước không muốn ra tay, Trơ ta đánh mấy điện thoại. James giờ khắc này không nóng nảy cho bộ hội báo, hắn cần nhiều hơn chuẩn xác hơn tin tức. Mà bên trong phòng làm việc nhân viên giao dịch, lúc này cũng rối rít nhìn chằm chằm hắn. James sau đó ngồi ở bàn trước mặt, cầm điện thoại lên, bắt đầu nhanh chóng gọi số. Hắn thông qua đi những thứ này, dạy số đều là hắn nhiều năm như vậy tích lũy được mạng giao thiệp, đều là trong ngành tinh anh nhân sĩ. Hắn bây giờ muốn xác định là, phía sau màn vị kia nhà cái khẩu vị, rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Ha ha, Dội, là ta, James, bây giờ có hay không làm bạc trắng hóa? Cái gì? Ngươi cũng muốn thu mua dự ước. Mẹ nó Ta con mẹ nó cũng là mới vừa nhận được tin tức chúng ta lẫn nhau trao đổi một cái hào lồưu bây giờ bạc trắng thị trường kỳ hạn lửa trong tay có hay không được ước ta nghe nói có trùm sỏ ra trận rồi H hơn chục triệu năm sở người xác định haha đi ha, ta là game có thể hay không cho ta tiết lộ một cái bạc trắng thị trường kỳ hạn rốt cuộc tu bao nhiêu đơn 500 USD Xin. người cái này tham lam ma cả rồng nhưng là ta đồng ý 500 USD nói cho ta biết tin tức chờ game nói chuyện điện thoại xong sau nhưng đầu qua chỗ khác nhìn về phía phòng làm việc của mình đồng nghiệp các anh em Hoanô đi Giữa giờ khắc này, lớn tiếng hướng về phía các đồng nghiệp hô: "Hoa a, lão đại, xem ra ngươi lấy được tin tức xác thực rồi. Cụ thể ta không biết, nhưng là ta biết, phía sau màn nhà cái khẩu vị siêu cấp lớn, bọn họ ở kỳ hóa quản lý công ty, hạ đạt tổng số vượt qua 40 triệu sở thu mua chỉ tiêu. 40 triệu học sở. Nghe được giây vậy, mọi người ở đây trên mặt tất cả đều nổi lên khiếp sợ chán vẻ mặt. Bạc trắng kỳ hóa hiệp ước là 5000 ao sở 1 phần 100, cũng chính là một tay. 40 triệu học sở, cũng liền mang ý nghĩa 8 tay. Nhiều không? Ở niên đại này, rất nhiều Dù sao bây giờ cũng không phải là đời sau vừa gõ bản gõ tùy ý mua mấy ngàn mấy mươi ngàn tay thời đại, toàn bộ Chicago Sở giao dịch tổng cộng mới ra bao nhiêu như ước. Hơn nữa bây giờ giao dịch mô thức chủ yếu lấy nhân lực làm chủ, giao dịch đứng lên thế nhưng là phí thời gian. Trọng yếu nhất là, lớn như vậy thu đơn lượng vừa ra, mang ý nghĩa toàn bộ bạc trắng thị trường kỳ hạn cũng điên cùng hơn đại lượng kẻ đầu cơ nhất định sẽ chen chúc mà đến, vậy đại biểu cái gì? Đại biểu lượng giao dịch sẽ lên thăng, giá cả sẽ điên cuồng tăng lên. Không, kia đại biểu thật ra là xanh mơn hệ, là xanh mơn Hoa, chúng ta muốn phát tài. Ta năm nay phải đi ha hội nghỉ phép, ta phải thay đổi một căn lớn hơn biệt thự. Lao tử muốn tìm 10 tóc vàng cô nàng da trắng, mở một trận long trọng lắm tí. Bên trong phòng làm việc nhân viên giao dịch, giờ khác này điên cuồng hoan hô. Cứ việc tài khoản tiền bên trong không phải bọn họ, nhưng là bọn họ có thể thấy được, kế tiếp cực lớn tiền lợi. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ sẽ có một khoản cực kỳ phong phú tiền thưởng nhập chứng, đây chính là tiền lợi, đây chính là tài sản. Cùng lúc đó, James thời là cầm điện thoại lên, sau đó lòng tin 10 phần cho bộ đội đến. Thời cơ đã đến, hắn nên cùng bộ đội báo tin tốt tốt. Mà James không biết là Bạc trắng điên cuồng vừa mới bắt đầu. Huynh huynh đệ liên hiệp Saudi Vương thất bố cục mấy năm, rốt cuộc ở nơi này mùa hè, bắt đầu hướng toàn thế giới kỳ hóa giao dịch đám người tiên chiến. Còn có. Buổi chương xong, chương 163 Bao Ngọc Cương tiếp sợ. Chương 163 Bao Ngọc Cương tiếp sợ. Khách sạn Mện đã dịn trong phòng chung, chưa nghỉ ngơi tí nghe được trong phòng tiếng điện thoại vang lên, quả quyết cầm điện thoại lên. Từ Bao Tiên Sinh tiếp tục cho hắn nhóm thứ hai vốn để cho hắn xây kho bắt đầu, hắn liền ý thức được, có lẽ Bao Tiên Sinh bên kia có chuẩn xác hơn tin tức. Thị trường kỳ hạn, kỳ thực rất nhiều lúc, ăn chính là tin tức chính Cho nên có thể đủ ở thị trường kỳ hạn ngang dọc đại lao ánh mắt cũng là cực kỳ siêu tuyệt. Mà Bao tiên sinh ánh mắt cùng tin tức đường dây, dĩ nhiên mạnh hơn hắn nhiều. Cho nên từ bắt được thứ 2 bút 5 triệu USD vốn bắt đầu, ít liền sửa lại bản thân làm việc và nghỉ ngơi, sửa thành sau nửa đêm ngủ đối bọn họ loại người này mà nói, nửa đêm không ngủ là rất bình thường. Hồng công tài chính hành người người, 99% đều quen thuộc thức đêm, bởi vì phải truy lùng nước Mỹ bên kia thị trường. Cho nên bọn họ cũng thích tập thể dục, không tập thể dục, dễ giảm đột tử. Này, bút, chúng so nổi lên mặt nước. Ta mới vừa rồi lấy được tin tức Có người thông qua quản lý công ty, ở sở giao dịch hạ đạt cao tới 40 triệu sở thu mua chỉ thị. Hơn nữa không chỉ là Chicago sở giao dịch, New York sở giao dịch bên kia giống như vậy. Bên đầu điện thoại kia, Jim lúc này nhanh chóng nói, "Mà phía bên này, thời lại an tĩnh nghe. Ngoài mặt không chút biến sắc, mà đấy lòng giờ phút này cũng là cảm thán không thôi. Quả nhiên, Bao tiên sinh bên kia có nội bộ tin tức sao? Có người ở bạc trắng thị trường kỳ hạn kiếm chuyện. Bất, chúng ta bây giờ có phải hay không trước tỉnh ra một bộ phận hiệp ước, bảo đảm một cái lợi nhuận." Jim cuối cùng, chân chờ cùng Pitt đề nói. Pitt đầu một cái, Gem, bắt đầu từ bây giờ, nhóm thứ hai tài khoản, các ngươi toàn lực ăn vào hiệp ước, về phần nhóm đầu tiên tài khoản, chờ tin tức của ta. Để điện thoại xuống, ít sau đó lại cho Hewlett phát hình điện thoại, dĩ nhiên, hắn không biết thân phận của Hewlett, hắn chỉ biết là, làm bạc trắng thị trường xuất hiện kịch liệt ba động thời điểm, hắn nhất định phải trước tiên báo cáo. Cái này là lúc trước Hewlett nói cho hắn biết mệnh lệnh sắt, cho nên, sau này 5 triệu vốn tài khoản, hắn có thể tự do thao túng, nhưng là nhóm đầu tiên tài khoản, hắn ngược lại không thể liều lĩnh manh động. Bất quá làm cho vệ nghị tư sau khi nói xong, ít lấy được vệ nghị tư gần đây chỉ thị. Tam vị thế cùng biết bản thân phát ra chỉ thị giống nhau, như lúc điều này cũng làm cho Tít trong lòng sinh ra chút đắc ý, hiển nhiên, nếu như bao tiên sinh nội bộ vị tiêu nhân sĩ thật sự là đoán chắc thị trường ba động lời nói, như vậy ánh mắt của bọn họ thật ra là nhất trí. Cái này kêu là anh hùng sở kiến lực đồng. Sau đó, Tít cầm điện thoại lên, tiếp tục cho Gem gọi tới. Tăng vị thế, toàn bộ tài khoản tất cả đều tăng vị thế, làm hết sức ăn nhiều hơn như bức. Ông trời của ta, điên rồi, bột cũng muốn đi theo vào sân sao? Tất cả mọi người, bây giờ dừng lại các ngươi hoan hô, vào sân tang vị thế, tiếp tục toàn lực thu mua. Diệp lúc này ngăn lại Hoan Hô đồng nghiệp, sau đó hướng lấy bọn hắn lớn tiếng nói: "Được rồi lao đại, hiểu." Đám người mặc dù nghi ngờ, nhưng là lại cũng cẩn thận tỉ mỹ thi hành đối với nhân viên giao dịch mà nói, phía trên gia lệnh chính là quân lệnh. Mà lúc này đây tiếp tục tăng vị thế vào sân, cũng không biết có phải hay không là cấp cho thị trường thêm một cây đốc. Bất quá bất kể như thế nào, bọn họ chiếu chỉ thị thi hành chính là. Cùng lúc đó, Hoan Cầu vận tại đường thủy tổng bộ, về nhị tư giờ phút này đứng ở trước cửa sổ, xem bên ngoài Victory ạ cảng cảnh đêm, rơi vào tư. Hắn tăng vị thế chỉ thị cũng không phải là hắn tự chủ trước hạ mà là trước kia Lý Trường Hà trong điện thoại nói với hắn đối phương tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, nói cho hắn biết một khi bạc trắng thị trường xuất hiện loại này số lượng lớn ăn vào chỉ thị, muốn không chút do dự tăng vị thế theo vào, không cần chờ hắn hồi phục. Cũng biết trong lòng phỏng đoán không giống nhau, về nhị tư kỳ thực đại khái biết Lý Trường Hà tới từ nơi đâu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn kỳ thực giờ phút này càng thêm rung động. Hắn không biết đối phương cụ thể là ai, nhưng là từ lúc mới bắt đầu thao tác đến xem, bao tiên sinh đối với đối phương thuộc về coi trọng lại không coi trọng mức. Coi trọng là bởi vì an bài đặc biệt ban đội, thậm chí bao gồm hắn, tới làm đối phương người trung gian giúp đối phương tham gia thị trường kỳ hạn, mà không coi trọng thì là bởi vì Bao tiên sinh cũng không có thời khắc hỏi tới, hơn nửa năm, tựa hồ liền quên chuyện này bình thường, cho đến lần trước hắn đi nhắc nhở Bao Ngọc Cương. Trước lúc này, Vệ Nhị Tư một mực suy đoán, đối phương có thể là đại lục chính quyền người, có lẽ là Bao tiên sinh lần đó đi đại lục làm quen, dù sao nghe nói bên kia giống như cũng như trước kia không giống nhau. Nhưng là sau ngày hôm nay, Vệ Nhị Tư cảm thấy mình đoán sai rồi, đối phương là thật rất lợi hại. Sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Nhị Tư lần nữa thật sớm đi tới Bao Ngọc Cương phòng làm việc. "Bao sinh, tối ngày hôm qua tiết gọi điện thoại cho ta." Nước Mỹ bên kia bạc trắng Kỳ Hóa có trùm sở ra sân, hạ 40 triệu sở thu mua chỉ thị. 40 triệu bạc sở. Bao Ngọc Cương nghe vậy, cũng giật mình ngẩng đầu lên. Hắn mặc dù không thế nào làm Kỳ Hóa, nhưng là cũng biết một ít Kỳ Hóa kiến thức. 40 triệu sở chỉ thị, kỳ thực mang ý nghĩa đây chỉ là mới bắt đầu, đây chỉ là phát khởi tấn công tín hiệu mà thôi. Cho nên nói, bạc trắng thị trường kỳ hạn tình thế, thật bị Lý Trường Hà phán đoán chuẩn xác. Hắn thật chỉ từ một ít kinh tế tập san phía trên năm ba câu, chụp được phía sau màn nhà cái bí mật hoạt động. Cái này cũng, được rồi, ta đã biết, kế tiếp ngươi khổ cực một cái. Quan sát kỹ tí, cũng quan sát kỹ thị trường, không nên xuất hiện cái khác mở ám, dựa theo bên kia chỉ thị làm việc. Bao Ngọc Cương trong lòng thoáng rung động sau này, sau đó bình tĩnh nói với vệ nhị tư. Vệ nhị tư gật đầu một cái, mà đợi vệ nhị tư sau khi đi ra ngoài, Bao Ngọc Cương thở là cầm lên bên cạnh một cây viết, sau đó ở một trang giấy bên trên đơn giản tính lên. Thị trường ký hạn tiền lời thật ra là tương đối mà nói tương đối tốt dự đoán, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là biết trong này giá cả chênh lệch. Bao Ngọc Cương không biết bạc trắng kỳ hóa cuối cùng sẽ tăng đến mức nào, nhưng là căn cứ ngày đó hắn cùng Lý Trưởng Hà đối thoại, hắn cũng có thể tính toán một ít. Nếu như hồn huynh đệ thật 10 năm mãi một tiếng, bày như thế lớn một cái cái bãy động trời, như vậy giá cả tăng tới 20, so với ban đầu lật gấp 3, nên là không có vấn đề gì chứ. Bao Ngọc Cương sau đó cầm đơn giản đo tính một chút, chợt ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật muốn quá trăm triệu rồi. Tính tới đây, Bao Ngọc Cương tiện tay đem giấy xé nát, ném vào thùng rác, sau đó cầm lên điện thoại trên bàn, tự mình cho lưu cục trưởng đánh tới. Bác đại trong sân trường, Lý Trường Hà ở thư Việt trong, nhẹ nhàng bông xuống bút. Rốt cuộc, hắn đem liên số kinh tế cuối cùng một quyển mọn lửa hừng, hừng viết xong. Cuối cùng một tuần này, Lý Trường Hà viết kỷ thực rất nước, thứ nhất là gần đây những năm này, trong nước Liên Xô số liệu tương đối hơi ít. Dù sao từ hai nước quan hệ vỡ tan về sau, trao đổi liền mì, hai bên gãy liên rất lâu rồi. Tiếp theo chính là, Liên Xô bây giờ đang ở trong phồn hoa cường thịnh kỳ hạ, bây giờ có thể nói toàn cầu mạnh nhất, ép Flausmi cùng Tây Âu cũng không trở nổi. Dưới tình huống này, sợ rằng cũng không nghĩ ra, lại tới 10 năm, cái này cường đại đến vinh vinh váo vào quốc gia, sẽ ầm ầm sụp đổ. Dưới tình huống này, Lý Trường Hà cũng không muốn chơi cái gì vị bạc tiên tri các họa liên xô suy bại, cho nên hắn chỉ có thể dùng có hạn số liệu, đi nước một cái liên xô bây giờ. Dĩ nhiên, trong này có một số việc, Lý Trường Hà cũng đơn giản nói một chút, nói thí dụ như liên xô tuổi già hóa vấn đề. So với bây giờ trong nước tình huống, liên xô bên kia cán bộ tuổi già hóa vấn đề càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể nói, đây là đưa đến liên xô sụp đổ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Bây giờ liên xô, lão đại hay là bợ giật nhẹ, nhưng là Lý Trường Hà biết, hắn nhiều nhất còn có 3 năm tuổi thọ. Sau đó từ hắn bắt đầu, từ 82 năm đến 85 năm, liên xô sẽ liên tục chết ba nhiệm nhân vật số 1. Không có nguyên nhân đặc biệt gì cũng bởi vì tuổi tác cũng quá lớn. Sau đó thẳng đến người phía dưới không có cách nào, vì thăng bằng đem Liên Xô tống tán người gộ bạ đồng chí đẩy lên đài. Mà Liên Xô loại biến cố này, cũng là thập niên 80 chúng ta thúc đẩy cán bộ trẻ trung hóa trọng yếu nguyên nhân. Chính là thấy được Liên Xô vết xe đổ, quá nhiều lao đồng chí ở lại trên cương vị, cuối cùng đưa đến đột phát tình huống ứng đối không gấp, chúng ta mới đến nhắc nhở, có kia một đợt biến hóa. Trên thực tế nếu như đọc hiểu thế giới lịch sử sự kiện lớn, liền sẽ phát hiện, chúng ta mỗi một lần biến cách, kỳ thực đều có tham chiếu quốc gia tồn tại. Tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ Sau đó ưu hóa tiến hành cải cách đây mới là tương lai quốc gia cải cách từng bước một thành công trọng yếu nguyên nhân đáng tiếc bây giờ là 79 năm cho nên những thứ này mầm họa lý trường Hà chẳng qua là đơn giản nói một chút cũng không có quá nhiều đi biết làm lý trường Hà đem viết xong bản thảo sửa sang lại sau khi thức dậy đang chuẩn bị rời đi liền thấy lao đảo vội vã đi tới trường Hà làm sao vậy lao đảo nhà tập thể có người tìm nuôi đâu hay là trước kia sẽ dịp lao đảo cùng lý trường Hà thở Hồng cũng nói đối phương nói là bộ phận đối ngoại cửa tìm lý trường Hà lao đảo biết là chuyện lớn vội vàng vàng liền chạy tới khổ Lý Trường Hà nghe được sau, trên mặt ngược lại không có biểu tình gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là Bao Ngọc Cương tìm hắn. Tính toán thời gian, Hồn huynh đệ cùng Sao đi Vương thất đám người này mới, bây giờ nên cuồng vọng cùng toàn thế giới tuyên bố, bọn họ muốn khiêu chiến toàn thế giới bạc trắng nhà đầu tư. Dĩ nhiên, về phần thân phận lộ ra ngoài hay không, Lý Trường Hà cũng không biết. Hắn nhớ cái này hai huynh đệ cũng thông minh, giống như dùng cách bỏ công ty tới hạ đạt chỉ thị, hay là ẩn nốt một đoạn thời gian. Tốt, ta cái này đi trở về. Đúng rồi, lão đạo, đây là do ta viết liên số cuối cùng một tiên, viết xong cái này Trên thực tế chúng ta nước lớn trối dậy trước mắt coi như hoàn thành. Người lấy về, sau đó để cho Lưu Vĩ Hải Văn bọn họ đem toàn bộ bản thảo tiến hành biên thẩm, nhìn xong thành cuối cùng chỉnh lý. Chờ ta trở lại, chúng ta chỉnh lý xong sơ thảo, liền có thể giao cho nhà xuất bản nhân dân văn học. Lý Trường Hà đem bản thảo giao cho Lao đạo, hướng về phía hắn nói nghiêm túc. Lão đạo nhận lấy bản thảo gật đầu một cái, "Được, cái này ta đi làm, ngươi mau đi đi." Lý Trường Hà sau đó đi tới túc xá lầu dưới, quả nhiên, hay là Lư cục trưởng thư ký. "Trương Hà bạn học, Lư cục trưởng để cho ta tới đón ngươi, có trọng yếu điện thoại mời ngươi hồi phục." Dĩ nhiên, nếu như ngươi buổi chiều còn có lớp trình, ta cũng có thể đợi đến trạm vào tối, chờ ngươi tan học chúng ta lại đi. Không cần, bây giờ liền đi đi." Lý Trường Hà lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói. "Vừa đúng, hắn cũng có mấy chuyện, cần phải tiếp tục tìm Bao Ngọc Cương giúp một tay. Dạ sáng sau này, đoán chừng sẽ còn thêm một trường, nhưng là thời gian có thể chậm hơn, tiếp tục cầu phiếu hàng tháng, bốn chương xong, chương 164 mời đi Hồng Kông. Chương 164 mời đi Hồng Kông. Quốc gia du lịch cục bên trong phòng làm việc. Lý Trường Hà bưng điện thoại xuống. Kỳ thực Bao Ngọc Cương tìm hắn cũng không có cái gì chuyện lớn chính là hồn hai anh em cùng khai, bạc trắng thị trường kỳ hạn chính thức mở ra báo tác mô thức. Lao Bao biết, nhớ tới, cho Lý Trường Hà gọi điện thoại trò chuyện trò chuyện. Mà ở điện thoại cuối cùng, Lao Bao ngược lại để cái kiến nghị mới, hắn mời Lý Trường Hà nghỉ hè thời điểm, đi Hồng Kông nhìn một chút. Lý Trường Hà cũng không có trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn không biết chuyện này có thể hay không đi. Bất quá điện thoại trong Bao Ngọc Cương nói hắn đã cùng lưu cục trưởng câu thông qua rồi, để cho Lý Trường Hà không cần lo lắng. Lý Trường Hà cũng liền đồng ý nếu như nghỉ hè thật có thể đi Hồng Kông, đối với hắn như vậy mà nói, ngược lại một cái cơ hội Nguyên bản trước lúc này, Lý Trường Hà còn muốn trong điện thoại mời Bao Ngọc Cương giúp một chuyện, tới cuối cùng hắn lại đổi chủ ý thay vì giúp một tay, không bằng đợi đến đi Hồng Kông cùng Bao Ngọc Cương gặp mặt trò chuyện. Mà Lý Trường Hà sau khi để điện thoại xuống không bao lâu, Lưu cục trưởng cũng đi vào. Thế nào, cũng Khởi Nhiên nói chuyện điện thoại xong rồi? "Ừm, cảm ơn Lư cục trưởng." "Không có sao, ta đoán bên trong điện thoại, Khởi Nhiên nên theo như ngươi nói, chờ ngươi nghỉ hè, hắn muốn mời ngươi đi Hồng Kông đúng không?" "Đúng vậy, Bao tiên sinh đối ta phát ra mời, ta không biết cái này phù hợp hay không quy định." Không có gì không phù hợp quy định, chuyện này mới vừa rồi ta cũng đi ra ngoài cùng lão Liêu nói, lão Liêu nói to gần đi, ngươi cũng không phải là nhân vật lớn gì, nếu hắn mời ngươi, đến liền là chờ quay đầu ngươi đóng cái xin phép lên, chúng ta bên này sẽ duyệt, ừm, liền lấy du lịch cục danh nghĩa liền tốt. Đúng rồi, ngươi nghĩ xuất ngoại du học sao? Lưu cục trưởng lúc này lại hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Xuất ngoại du học? Đúng. Bây giờ Trung Mỹ cũng thiết lập ngoại giao, con mắt chuẩn bị trước lẫn nhau phái một nhóm du học sinh, cái này nhóm du học sinh lấy khoa học kỹ thuật công nghệ khoa làm chủ, bất quá văn khoa cũng có chút hạng, ta nhớ được Bắc Đại có mấy cái Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi trở về cùng trường học xin phép một cái. Đại khái nửa năm sau liền sẽ phái ra đi." Lưu cục trưởng cho Lý Trường Hà chỉ điểm nói. Lý Trường Hà không chút do dự lắc đầu một cái, "Không được, ta đối du học không có hứng thú. Du học lần này, thích hợp cố gắng học tập người, nói thí dụ như Dịch Cường, nói thí dụ như Hải Văn, song lâm bọn họ những thứ kia." Lý Trường Hà nha, nói thật, hắn kỳ thực chưa tính là rất cố gắng học tập cái chủng loại kia, cái này từ ngày khác thường việc học bên trên là có thể nhìn ra ở Bắc đại, hắn thành tích không kém, nhưng là cũng không phải là cao cấp nhất một nhóm kia. Mà có đời sau kiến thức cùng tầm mắt Lý Trường Hà cũng không có ở học thuật bên trên tiến hơn một bước ý tưởng, tính cách của hắn liền không thích hợp làm học thuật lý luận. Trừ cái đó ra, Lý Trường Hà còn biết một chút chính là, cái niên đại này xuất ngoại du học, kỳ thực không phải dễ dàng công việc. Do nhà nước cử du học sinh, độ tự do không hề cao, hơn nữa còn có một chút đó chính là ở hải ngoại thu nhập là phải nộp lên. Lý Trường Hà đi ra ngoài ngược lại sẽ không thua thiệt bản thân, lão mỹ bên kia, đối cái gì khoa học viễn tưởng huyền nghi đề tài hay là cảm thấy rất hứng thú. Chính là cái này thu nhập nộp lên, để cho hắn rất tốn phi. Hắn ngược lại không phải là đau lòng tiền, chủ yếu là hắn lối sống. Cùng người thời đại này cũng không đồng dạng đi lao Mỹ như vậy chủ nghĩa tư bản quốc gia, hắn thỏa thỏa chính là hưởng lạc chủ nghĩa A đến lúc đó hắn lối sống, khó tránh khỏi chỉ biết cùng đại sứ quán lý niệm xung đột. Cho nên hắn đối xuất ngoại du học không có một chút ý tưởng. Lại nói hắn bây giờ thế nhưng là có tức phụ người, xuất ngoại du học. Vậy làm sao có thể làm đâu? Hơn nữa Lý Trường Hà nhớ, qua không được 2 năm, xuất ngoại cũng không có cái gì khó khăn. Thập niên 80 quốc gia, vì thưởng khích lệ xuất ngoại, mà lao Mỹ bên kia cho thị thực cũng cho thông khoái. Cái gì tổ hệ phơ lại loại, đều không cần thì, đi xin phép gần như là có thể nhõm. Lý Trường Hà không biết là, kỳ thực cố này phong trào, đúng là hắn cơ hữu tốt Hải Văn mang theo tới. Hải Văn chính là trong lịch sử tự trả tiền xuất ngoại du học người thứ nhất, năm đó mê luyến mong muốn đi nước Mỹ. Du học bằng tiền văn sách không có hắn, hàng này gan to hơn trời, liền muốn tự trả tiền đi. Lúc ấy bất kể là trường học hay là bộ phận đối ngoại cửa cũng không có cái này tiền lệ, sau đó Hải Văn bản thân đạp cái xe đạp chạy lao Mỹ lãnh sự quán hỏi thủ tục, sau đó lại trở về trường học đóng dấu cái gì. Cuối cùng, chuyện này thật để cho hắn làm thành, mà quốc gia cuối cùng cũng không có chặn hắn để cho hắn thuận lợi trở thành tự trả tiền xuất ngoại du học người thứ nhất, lại sau này, quốc gia thậm chí bắt đầu khích lệ xuất ngoại phong trào. Chỗ lấy người của đời sau nhìn thập niên 80, 90 phim truyền hình, người ở bên trong xuất ngoại cùng uống nước vậy đơn giản đó là bởi vì có đoạn thời gian, xuất ngoại xác thực rất dễ dàng. Cũng biết tiểu từ ngươi, không phải chăm chú học tập cái chủng loại kia, được rồi, ta để cho tài xế đưa ngươi trở về. Sau khi trở về nhớ viết thư mời tới. Được rồi, cảm ơn Lưu cục trưởng. Lý Trường Hà cùng Lư cục trưởng nói cảm ơn, đang định đi, sau đó lại lại nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Lư cục trưởng Cái này ta đến lúc đó có thể mang ta bạn đời cùng đi sao?" Lý Trường Hà do dự một chút, mở miệng hỏi. Lưu Cục trưởng nghe xong hơi sững sở, sau đó cười lắc đầu một cái. "Ta khuyên ngươi hay là đừng mang theo, mặc dù bên kia có khởi nhiên làm cho ngươi tức đại, nhưng là ngươi lần đầu tiên đi, tốt nhất vẫn là một người. Sau này có rất nhiều cơ hội, không kém lần này." Lý Trường Hà nghe vậy, mặc dù trong lòng biết hy vọng không lớn, bất quá vẫn là có chút thất vọng. "Được rồi, kia chờ sau này đi." "Cũng được, bản thân trước đi dò thám đường." Sau đó, Lý Trường Hà lại ngồi Lư Cục trưởng xe dịp trở lại trường học. Chờ trở lại trường học. Đi tới trong túc xá thời điểm, trong túc xá cũng không có mấy người. Ừm, lao đạo bọn họ đâu? Lý Trường Hà xem không có người nào, to mò hướng vẫn còn ở nhà trọ Trương Văn Tường hỏi. Bọn họ a, đều ở đây thư viện trường học bản thảo đâu. Trương Văn Tường hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, tuổi của hắn lớn, không có lao đảo hải văn bọn họ có năng nổ. Hơn nữa còn có gia đình cùng hài tử dính dấp tinh lực của hắn, trừ cái đó ra, còn phải học tập học ngoại ngữ, cho nên rất hoạt động nhiều, lao Trương cũng không có biện pháp tham gia. Cái này Lý Trường Hà bọn họ cũng đều hiểu, dù sao cá nhân có người tình huống. Vậy ta đi xem bọn họ một chút. Lý Trường Hà sau đó đi tới thư viện bọn họ học hữu xã bên trong phòng học, lúc này lão Đào Hải Văn tất tỉnh tuyển bọn họ cũng ở bên trong chăm chú trường học bản thảo. Một bên Lý Thiếu Dân, thời là đang vẽ trên bảng chăm chú hòa đồ, có đồ không có nguyên bản, dù sao nội dung là Lý Trường Hà bản thân họ viết. Lý Thiếu Dân tìm đến tương tự đồ, sau đó ở đem cần nội dung vẽ ra đến, nói thí dụ như mua bán đường biển đồ, quốc gia bản đồ trở chút. Cũng may mà người này có một tay tốt mỹ thuật căn cơ, vẽ một chút trình độ không thể so với một ít chuyên nghiệp thuật sinh kém, cũng có thể nói là có thể văn có thể võ địa phạm. Trường Hà trở lại rồi. Thấy được Lý Trường Hà đi vào Hải văn cười hướng hắn lên tiếng chào hỏi thế nào thẩm bao nhiêu thầm hơn phân nửa còn dư lại 20.000 chữ không tới mấy ca phân ra thẩm có chữ sai địa phương liền sửa đổi không địa phương thích hợp liền vòng đi ra thảo luận buổi tối thêm làm thêm giờ đoán chừng liền có thể giải quyết người bọn họ nhiều mấy người ở chỗ này lẫn nhau thẩm tốc độ tiến chuyển xác thực nhanh lý trường Hà gật đầu một cái đến cho ta một phần ta cũng đến giúp đỡ cứ như vậy lại qua hơn một giờ còn trở lại bạn thảo drốt cuộc thăm xong hô đại công cáo thành chờ thẩm xong sau Hải văn bọn họ dỗ người mà cái này cũng mang ý nghĩa Nước lớn cuột khởi sơ thảo, liền xem như hoàn thành. Thiếu dân, trước không cần vẽ, chúng ta đi về nghỉ, đợi ngày mai đang vẽ." Nhìn đồng hồ tay một chút, đã 9 giờ tối, Lý Trường Hà hướng về phía còn đang vẽ tranh Lý Thiếu Dân nói. "Không có sao, các người đi về trước, ta cái này còn có một chút, chờ vẽ xong này tấm, ta đi trở về." Lý Thiếu Dân cũng không quay đầu lại nói, vẫn vậy tập trung tinh thần ở nơi nào vẽ. "Được chưa, vậy chúng ta đi trước, không nên quấy rầy hắn." Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cùng Hải Văn bọn họ rời đi. Vẽ một chút công việc này, càng an tĩnh, kỳ thực hiệu quả càng nhanh. Bởi vì lớn như vậy não càng dễ dàng tập trung tinh lực. Trở trở lại nhà tập thể, Lý Trường Hà rửa mặt một chút, sau đó liền nằm ở trên giường, rất nhanh đã ngủ. Khoảng thời gian này một mực làm nước lớn trối dậy còn phải học tập, trên thực tế tinh thần của hắn hay là rất mệt mỏi. Bây giờ nước lớn trối dậy rốt cuộc làm xong, đối với hắn mà nói, cũng là buông xuống một cọc tâm sự. Một buổi sáng sớm, nương theo lấy rời giường tiếng kèn, Lý Trường Hà bò dậy, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ. Ai, lên đại học lớn buổi sáng còn phải chạy thể dục, thói khổ này ai hiểu a. Đánh răng rửa mặt, đi trước trong thao trường cùng nhau chạy mấy vòng. Sau đó Lý Trường Hà lại cùng Lý Thiếu Dân đi tới bên cạnh. Hai người so tài một cái quên cước, buổi sáng hoạt động một chút, tối hôm qua mấy giờ trở về. Đánh trước, Lý Trường Hà hướng về phía Lý Thiếu Dân tò mò hỏi: "Sắp xỉ 10 giờ rồi đi, chuẩn bị xong a?" "Trưởng Hà, ta đến đến rồi." Lý Thiếu Dân nói xong, hướng về phía Lý Trường Hà gọi lại. Hai người so tài hơn một năm, kỳ thực chiêu thức bài cái gì đều quen thuộc, đánh nhau càng giống như là bộ chiêu. Chẳng qua hiện nay Lý Trường Hà tố chất thân thể càng ngày càng tốt, hắn cùng Lý Thiếu Dân so tài, càng nhiều hơn chính là quen thuộc tiến bộ của mình. "Hô, được rồi, đánh không nội nữa." Nghỉ một lát, chuẩn bị đi ăn cơm. Quả nhiên, đánh tới cuối cùng, Lý Thiếu Dân hướng về phía Lý Trường Hà khoát, khoát tay. Tiểu từ này, tốc độ phản ứng càng lúc càng nhanh, lại như vậy lựa tiếp, hắn căn bản không có đánh a. Được chưa, đi ăn cơm. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cùng Lý Thiếu Dân hướng nhà tập thể đi tới. Hắn bây giờ cũng phát hiện, cùng Lý Thiếu Dân đánh nhau đã không có ý nghĩa gì, cũng không phải là Lý Thiếu Dân năng lực chạy xuống, mà là Lý Trường Hà mình tiến bộ quá nhanh. Không biết đây có phải hay không là sống lại phúc lợi, nhưng là có một bộ tốt thân thể, chung quy là chuyện tốt không phải mà. Ngược lại tiếp xuống, Nếu quả thật đi Hồng Kông vậy, hắn cảm thấy có thể đi bên kia một ít quyền quán nhìn một chút. Hồng Kông bên kia, quyền thuật tình hành, nghe nói rất nhiều võ thuật lưu phái truyền nhân cũng ở bên kia có truyền thừa. Lý Trường Hà cảm thấy, mình tới thời điểm có thể đi nhìn một chút. Trong trước mắt, thời gian lại đến cuối tuần, Lý Trường Hà cầm hiệu đính tốt bản thảo, đi tới nhà xuất bản nhân dân văn học. Lưu chủ nhiệm, đây là nước lớn chối dậy toàn bộ bản thảo, tổng kết 230.000 chữ. Còn có, đây là chúng ta tham dự nước lớn chối dậy biên soạn bản học danh sách, đến lúc đó mời thêm trong biên chế ủy ban bên trong. Lý Trường Hà đem ấn tốt bản thảo cùng thống kê xong bản học danh sách đưa cho Lưu Hành Đồ. Lưu Hành Đồ chăm chú nhận lấy bản thảo cùng danh sách, không thành vấn đề, kế tiếp giao cho chúng ta. Buổi trưa xong, chương 165 bộ đội đặc chủng suy nghĩ. Chương 165 bộ đội đặc chủng suy nghĩ. Đưa xuống bản thảo sau, Lý Trường Hà trong lúc rảnh rỗi, lại đi kinh thành Quan ăn. Nhắc tới, hắn đã có đoạn thời gian không có tới kinh thành Quan An, thứ nhất là hắn năm nay nhiều chuyện. Thứ hai, kinh thành Quan An phục vụ viên ngồi huấn đã sắp xỉ, cơ bản thường ngày tiếng Anh, bọn họ đều đã sẽ Cho dù là giống như Ngô Tiểu Ngọc các nàng mấy cái kia mong muốn càng chuyên nghiệp tăng lên, bây giờ trình độ cũng không tệ. Tiếng Anh khẩu ngữ bọn này, luyện tập điểm trọng yếu nhất chính là hoàn cảnh. Mà kinh thành quán ăn tiếp đai trên căn bản đều là người nước ngoài, giống như Ngô Tiểu Ngọc các nàng khẩu ngữ luyện tập hoàn cảnh, kỳ thực so với Lý Trường Hà mà nói còn tốt hơn một ít. Bây giờ Ngô Tiểu Ngọc đã không chỉ giới hạn với tiếng Anh, ở Lý Trường Hà dạy các nàng phương pháp học tập dưới tình huống, nàng đã bắt đầu tự học lên tiếng Nhật. Dĩ nhiên, cái này Lý Trường Hà liền không có triều, tiếng Nhật hắn ngược lại sẽ mấy câu. Đáng tiếc đều không phải là đứng đắn gì tiếng Nhật ở kinh thành quán ăn cũ sát bỗng nhiên cơm trưa, chờ đến xế chiều, Lý Trường Hà lại đi đại truyền hình trung ương tiếp nối Chu Lâm. Bằng vào Dương Khiết quan hệ, Chu Lâm bây giờ tại đài truyền hình trung ương cũng có thể thao tác một ít chụp ảnh dụng cụ, nhất là Vương Sùng Thu lão sư bản thân liền là nhiếp ảnh sư, càng là chăm chú dạy nàng. Không nói khác, thấp nhất đạo diễn kiến thức cơ bản cái này khối, Chu Lâm trình độ đã không thể so với điển tráng cháng bọn họ kém. Tiếp nối Chu Lâm sau này, hai người về đến nhà, bất quá chờ đến cửa nhà thời điểm, thấy được dưới lầu lại đậu một chiếc xe dẹp. Xe này, Chu Lâm xem cái này xe dẹp có chút nước mắt lúc sau Tết đưa ta cậu hai tới xe kia lý trường Hà một cái liền nhận ra được lúc ấy người nọ gọi là cái gì nhỉ lưu mãn đường lý trường Hà cùng Chu Lâm lên lầu kết quả mới vừa tới cửa liền nghe đến bên trong cậu hai giọng âm thanh cậu hai cũng tới lý trường Hà cầm chìa khóa mở cửa sau đó cùng Chu Lâm đi vào quả nhiên trong phòng giờ phút này một phòng toàn người cậu hai cả nhà lý trường Hà cha mẹ cùng với một khôi ngô người đàn ông trung niên ai trường Hà đi về cùng Lâm Lâm thấy được lý trường Hà cùng Chu Lâm đi tới thẩm Ngọc Xuyên vui vẻ nói cậu các ngươi đã tới Lý Trường Hà cười vẫn an, Thẩm Trọng vẫn không có ở đây thời điểm, Lý Trường Hà đồng dạng đều là gọi thằng cậu, dù sao cái này là thân. "Ừm, Trường Hà, tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Hút. Cái này, Lưu Mãn Đường, sau này ngươi cũng quản hắn gọi cậu là được." Thẩm Ngọc Xuyên lúc này chỉ Lưu Mãn Đường lớn tiếng nói. Lý Trường Hà có chút không nói, đây là nhiều thân thích. Nhìn về phía mẹ Thẩm Ngọc Tú, Thẩm Ngọc Tú hướng Lý Trường Hà nhỏ nhẹ gật đầu. Lưu Mãn Đường lúc này đứng lên, xem Lý Trường Hà nói nghiêm túc, lớn giọng ngoại, "Ta kỳ thực từ nhỏ là ở ông ngoại coi chừng một chút lớn lên, năm đó ở trên chiến trường" là ngươi cậu lớn cầm mệnh của hắn đã cứu ta một cái mạng. Trước kia, ta là không mặt mũi gặp ngươi mẹ, dĩ nhiên cũng liền ngại ngùng thấy các ngươi. Bất quá bây giờ ta từ phía nam trở lại lại kiếm về một cái mạng, bất kể mẹ ngươi đợi không chờ ta, ta đều lên cửa. Ta bây giờ không cha không mẹ, không vợ vô hậu, không quản các ngươi nhìn thế nào, ngược lại sau này thẩm ra chính là thân nhân của ta, ngươi cái này lớn chó ngoại, ta là nhận định. Lưu Mãn Đường lúc này nghiêm tốc hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, ngài nói quá khách khí, nếu mẹ ta đều đồng ý, ta cũng không có ý kiến đến gì, ngài cái này cậu ta nhận hạ chính là Lớn cháu ngoại ngươi danh tiếng lấy lửng, ta cũng đã sớm nghe nói. Nói thật năm ngoái cho Đại Hải ca tạo mộ thời điểm, ta cùng hắn nói nhiều nhất chính là ngươi, chờ có thời gian, ngươi cũng đi tế bái một cái hắn. Lưu Mãn Đường chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không thành vấn đề. Kỳ thực từ 77 năm hắn sau khi trở về, hàng năm Thanh Minh cùng Tết Xuân, hắn cùng cha mẹ cũng sẽ đi tế bái cái đó cậu lớn. Chính là mộ địa vị trí xa hơn một chút, ở nghĩa trang Li Sĩ. Được rồi, đại nam nhân đừng ngủ làm kiêu, nhanh ngồi xuống đi. Trường Hà cũng ngồi. Đại thỉ, lần này tôi a, vừa đúng còn có chuyện này. Ngươi nhìn Mãn Đường cái này cũng không có nhỏ, cũng không có lập gia đình, ngươi xem một chút trường học có cái gì ứng cử viên phù hợp, giới thiệu với hắn một cái." Thẩm Ngọc xuyên trước chào hỏi Lý Trường Hà ngồi xuống, sau đó lại hướng về phía Thẩm Ngọc Tú nói. Thẩm Ngọc Tú gật đầu một cái, thở dài, "Ngươi là nên lập gia đình. Cùng đại tỷ nói một chút, có yêu cầu gì không có." Lưu Mãn Đường lúc này rửng dưng như không lắc đầu một cái, "Đại tỷ, ta thôi nhân một, có thể có yêu cầu gì, người ta không ngại ta là được. Chính là tìm có thể sinh dưỡng, bây giờ ta cũng suy nghĩ ra, bất kể nói thế nào, cũng phải cho chúng ta lão Lưu gia lùi cái sau." Lưu Mãn Đường lúc này vừa cười vừa nói: "Đại tỷ, Mãn Đường đại ca ở độ tuổi này, người ta không có kết hôn đại cô nương chúng ta không suy tính, thế nhưng là ta cảm thấy nếu là trẻ tuổi có mang hài tử, nguyện ý cùng hắn, ngược lại có thể nhìn một chút." Lý Trường Hà mợ Phùng tiểu Lan lúc này cũng cười nói với Thẩm Ngọc Tú: "Lưu Mãn Đường bây giờ hơn 40, thời này có ít người hơn 40 cũng làm ra ra. Hắn muốn tìm cái có thể 시 dưỡng, nói trắng ra tuổi tác quá lớn khẳng định không thích hợp, bởi vì tuổi tác lớn liền không dễ dàng 시 dưỡng. Nhưng nhỏ tuổi một ít không có kết hôn, người ta cũng chưa chắc coi trọng Lưu Mãn Đường, ngươi không thể nói không có, nhưng là tỉ lệ rất nhỏ." Hơn nữa chồng già vợ trẻ ở niên đại này cũng không phải cái gì tốt nghe chuyện, mọi người ý tưởng hay là gần như bạo thủ. Mau lệ nhất cũng là thích hợp nhất có thể chính là một ít trẻ tuổi quả phụ, có mang theo hải tử trôi qua trật vật, tìm lưu mãn đường cao cấp như thế đứng, dù là tái sinh cái cũng là không có vấn đề. Thời này không có cái gì liếm cầu tiếp bàn cái này nói, lại nói bây giờ quả phụ rất nhiều tất cả đều là nhà đứng đắn, nhân phẩm rất tốt. Phong Tiểu Lan nói ra lời này, đã nói lên trên đường tới, bọn họ đã thương được qua. Mãn Đường bây giờ cấp bậc gì rồi? Thẩm Ngọc Tú lúc này cười hỏi. Đại tỷ, trước là 13 cấp, lần này trở về sau Đoán chừng sẽ đi lên nhảy dần mình, bất quá điều đến cấp 12 hay là cấp 11 cũng không tốt nói. Lưu Mãn Đường lúc này cười ha hà nói, "Lý Trường Hà nghe vậy, trong lòng đảo là hơi kinh ngạc. Cùng lão Khấu bọn họ ngốc lâu, nội bộ quân đội hành chính cấp bậc hắn đại khái cũng biết. Cấp 13 chính là phó sư cấp, cấp 12 vậy chính là chính sư cấp, nếu như là cấp 11 vậy thì chuẩn quân cấp bậc. Dựa theo đời sau cấp bậc, Lưu Mãn Đường bây giờ nên là thượng tá tả hữu quân hàm, sau khi tăng lên chính là đại tá. Bất quá người này nếu như ở phía Nam cũng lập được công vậy, đợi đến khôi phục quân hàm chế thời điểm, cũng không phải là không có khả năng lên cao đến đem ngập." Cứ thật, đây là cái ẩn nút đại lao sao? Chính là không biết là mang binh chủng nào. Liên theo cấp 12 tính, đó cũng là cấp 11 tiền lương, một tháng 19 19.5 nguyên, cùng anh rể ngươi 1 tiền lương. Cái này tiền lương, nuôi gia đình dư xài. Thâm Ngọc Tú đối với cái này ngược lại quen thuộc vô cùng, há mồm thì thôi đi ra. Thời kỳ này, nội bộ quân đội tiền lương so hành chính cấp bậc muốn cấp cao nhất, nói thí dụ như ngươi cấp 12, dẫn chính là cấp 11 tiền lương. Dĩ nhiên, cái này cấp cao nhất đến phía trên nhất mấy cái tiêu chuẩn liền dừng, nhưng là đối với cao tầng trở xuống chỉ huy mà nói, vẫn có chỗ tốt. Quả phụ không quả phụ khác nói, có thể tìm xong chúng ta tìm tốt, ta trước ở trường học cùng phụ cận cho ngươi ngó nó, Tiểu Lan ngươi ở các ngôi đơn vị cũng nhìn một chút. Quay lại phụ liên cùng công hội bên kia, ta cũng đi hỏi một chút, chúng ta ưu tiên tìm thích hợp. Thầm Ngọc Tú lúc này gật đầu nói, nàng ở trường học hậu cận, cùng phụ liên cùng công hội một số người cũng còn rất quen, Hải đến bên này trường học, cơ quan, quốc doanh nhà máy cũng không hề ít, luôn sẽ có ứng cử viên phù hợp. Vậy thì phiền toái đại tỷ, cùng ta còn khách khí, đợi ngày mai ta đi trường học liền nhìn một chút. Được rồi, nên nấu cơm, Tiểu Lan, ngươi theo ta chúng ta đi phòng bếp chuẩn bị cho bọn họ nấu cơm. Buổi chương xong, chương 166 giải quyết lương thực hàng hóa hộ khẩu. Chương 166 giải quyết lương thực hàng hóa hộ khẩu. Công không công lao Lý Trường Hà không thèm để ý hắn cũng sẽ không ở quân đội phát triển. Bất quá đem mình cái tiện nghi này cậu đẩy lên đẩy một cái, sau này từ chỗ của hắn chiêu thu điểm giải ngũ lính đặc chủng, cho mình xây dựng cái an ninh ban đội, ngược lại rất đáng tin. Lý Trường Hà trong lòng thật ra là tính toán này, bất quá bây giờ không có cách nào nói. Ai, đúng, lao nhị, trong nhà nhà thu hồi lại không? Lý Lập Sơn lúc này rốt cuộc mở miệng, to mò hướng về phía Thẩm hỏi. Thẩm Ngọc Xuyên cười gật đầu một cái, thu hồi lại Chuyện này đang muốn nói với các ngươi đâu. Cuối tuần sau cũng đi nhà ta ăn cơm, vừa đúng rời về nhà, dọn dẹp một chút, ăn mừng ăn mừng." Thẩm Ngọc Xuyên cười ha hà nói. "Những người kia ngoan ngoãn rời đi." Lý Lập Sơn có chút kinh ngạc hỏi. Thẩm Ngọc Xuyên lắc đầu cười nói, "Sao có thể a? Ban đầu bên trong ở ba nhà người, có một nhà ngược lại thông quái, rất nhanh liền rời đi. Ngoài ra hai nhà nha, chuyến không thả, là kiên quyết không chịu đi. Còn ký kết công thủ đồng minh, kiên quyết không đi. Cuối cùng là Thẩm Quân Thành tiểu tử kia ra tay, đem tự hai nhà người bức cho đi." Thẩm Quân Thành, hắn còn có bản này Lý Lập Sơn hơi kinh ngạc. Lý Trường Hà nghe xong, thời là lắp đầu một cái. Chuyện này đi, khẳng định chẳng phải chính uy. Thẩm Ngọc xuyên lúc này cũng cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiểu tử này dùng không là cái gì đường chính tử, nhưng là đảo cũng hữu hiệu. Con đường gì? Lý Lập Sơn lúc này ngược lại hứng thú. Cái này ta biết, tiểu tử kêu quỷ chú ý sát thực nhiều. Ở trong đó có người một nhà, là một nhà năm miệng nhi ở bên trong, chiếm cứ phòng chính, nhà bọn họ có cái lớn cháu trai, năm nay mới vừa lên tiểu học. Lưu Mãn Đường cười hì hì nói, tiểu tử kia bắt người ta cháu trai hù dọa bọn họ. Lý Lập Sơn lúc này biến sắc, trầm hỏi: Lưu Mãn Đường khoát khoát tay, "Anh rể chuyện này ngươi hãy nghe ta nói." Đúng là bắt hắn lớn cháu trai làm văn trường, bất quá không núc ních cũng không có đánh, tiểu tử kia tìm cá nhân, theo chân bọn họ nhà kia lớn cháu trai thành bạn bè. Nhưng là bằng hữu này đi, ngày ngày rộn rã hắn lớn cháu trai trốn học, đi ra ngoài chơi, vẫn chưa về nhà. Không có mấy ngày liền đem người nhà này cho dạy vò quá sức, buổi tối lo lắng để phòng tìm hài tử, mấu chốt là đứa trẻ còn trở nên không nghe lời. Bọn họ báo cảnh cái gì đều vô dụng, bọn họ lại không có lửa bán hài tử, cũng rất nhiều người tập hợp lại cùng nhau đánh đụ kẻ cái gì. Lại tiếp tục như thế, bọn họ đứa bé này coi như phế. Cái này nhà nhìn một cái không có chiêu, cuối cùng cứ như vậy rời đi. Con đường này dã, nhưng là sát thực hạ giận. Lưu Mãn Đường cười ha hà nói, "Vậy còn giữ lại kia một nhà đâu?" Lý Lập Sơn do dự một chút, mở miệng hỏi, "Con giữ lại kia một nhà càng đơn giản hơn, không phải chống ra hai gian nhà nhà, hắn trực tiếp tìm bảy tám người vào ở đi. Người càng nhiều, buổi tối không ngủ, tối tối thét hai ba điểm, trong nhà phòng bếp cũng ba chiếm, nhà cầu cũng ba chiếm. Tóm lại chính là để bọn hắn không ngủ ngon, ăn không ngon, đi nhà cầu cũng khó chịu. Cứ năm ba hôm chửi nhau, đám kia tiểu tử cũng thật có thể mắng, không chút nào sợ." đánh nhau càng không sợ, như vậy một đám người. Một lúc sau, bọn họ liền khó chịu. Mấu chốt nhất là, nhà bọn họ còn có cái con râu, người nói trẻ tuổi một cô vợ nhỏ, trong viện ngày ngày hẳn mấy cái trẻ tuổi ông tên con. Dần dần, mặt đường Thượng Lưu nói liền dậy. Phía sau trên đường phố nhân viên công tác cũng đi đi theo khuyên, cứ như vậy liền dày vỏ mang khuyên, đem cuối cùng người một nhà cũng khuyên đi. Nhà cái này mới thu hồi tới. Lưu Mãn Đường lúc này vừa cười vừa nói, "Tiểu từ này, cái này quỷ chú ý." Lý Lập Sơn nghe xong, cũng không được lắc đầu. Tổn hại là tổn hại một chút, thế nhưng là ngươi nếu thật là đường đường chính chính cùng những người kia nói, không thể đồng ý. Ngay từ đầu ta nói tiếp liệu bọn họ tiền, kết quả đòi hỏi tham lam, mở miệng sẽ phải 3000, đây là một nhà. Ai? Thẩm Ngọc Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là phong ốc của mình, kết quả những người kia vậy mà giống như chiếm to như trời đạo lý bình thường, thật là làm cho hắn thấy được nhân tính xấu xa. Cho nên phía sau thẩm quân thành tùy ý giày vò, hắn cũng lười xế bảo, chỉ cần không phạm pháp. Nếu không phải dùng những thứ này đường tà, bình thường lộ số hắn phòng này, sợ rằng thật nếu không trở lại. Cậu, ta xem các ngươi cũng không nóng nảy vào ở đi. Nhà kia ở nhiều năm như vậy, bên trong còn không biết cho trà đạm thành cái dạng gì đâu. Đinh Tô Dịch không có và ở trước khi đi, mời trên đường phố đội xây cất cho thật tốt sửa sang lại, sửa sang lại, tu sửa tu sửa, tốt nhất là từ trong ra ngoài sửa một chút. Bao gồm nhà cửa A, phòng bếp cái gì, chăm chú chỉnh nguyên một, lui về phía sau còn phải ở rất nhiều năm đâu. Lý Trường Hà lúc này hướng Thẩm Ngọc xuyên nhắc nhở nói. Lý Lập Sơn lúc này tán thưởng gật đầu, lời nói này đúng, lão nhị, ta nhìn thừa cơ hội này, ngươi tìm người thật tốt đem nhà sửa chữa một cái. Chờ một chút ta để ngươi tỉ lấy cho ngươi ít tiền, đường đường chính chính sửa chữa một cái. Nói cái gì đó lấy cái gì tiền? Thầm Ngọc Tú lúc này vừa đúng bưng mâm thức ăn đi tới, nghe được Lý Lập Sơn vậy, tò mò hỏi: "Mới vừa đang nói đây, trong nhà nhà cũ muốn trở về, ta nói để cho Ngọc Xuyên bọn họ đừng gấp gáp trở về ở, tìm đội xây cất đem nhà cũ thật tốt sửa chữa một cái lại đi ở. Chờ từ lúc biết đi ngươi cho lấy chút tiền. Cái này không thành vấn đề, là nên xây một chút nhà kia, ngày đó ta cố ý đi nhìn một cái, đám người kia thật không phải thứ gì, cho chả đạm thành rạng gì." Thẩm Ngọc Tú lúc này vừa bất tức lại hủy khuất nói đó là nàng từ nhỏ đến lớn nhà, kết quả bị người Tatu Hu chiếm tổ chim khách không nói, còn không có chút nào quý mến có thể ra sức ở bên trong tạo. Vậy được, chờ quay đầu ta hỏi một chút, nhìn tìm đội xây cất, lần nữa sửa một chút. Thầm Ngọc Xuyên gật đầu một cái. Về phần chuyện tiền, hắn chưa nói đừng, bởi vì hắn xác thực không có tiền tu. Cùng Lý Lập Sơn hai vợ chồng không giống nhau, Thẩm Ngọc Xuyên đi ra ngoài cái này hơn 10 năm, là không cái gì chịu khổ, nhưng là cũng không có tích trữ tiền. Hắn bởi vì ở phía dưới thời điểm một mực có công việc, hơn nữa cấp bậc không thay đổi gì hóa, cho tới trở lại cũng không có bao nhiêu bồi thưởng tiền lương. Mà hắn lúc ấy tiền lương, nuôi sống một nhà bốn miệng, căn bản không có còn lại bao nhiêu. Cho nên vậy sẽ khiến hắn lấy ra tiền tới sửa nhà. Hắn thật đúng là không có bao nhiêu tiền. Đến lúc đó ta cũng đi xem một chút. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, hắn tính toán đi trước căng căng kinh nghiệm, nhìn một chút cái niên đại này, đội xây cất thế nào tu sửa cái đó lao tứ hợp viện. Ngược lại sắp xỉ sang năm, hắn khẳng định cũng có thể làm một bộ sân. Được, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới là được. Ngay vào lúc này, cửa lại bị gõ. "Bà ngoại, bà ngoại." Bên ngoài truyền tới bé gái thanh âm non nớt, Lý Hiểu Quân một nhà cũng quay về rồi. Hiểu Quân cũng tới. Thầm Ngọc xuyên lúc này lại cho Lưu Mãn Đường giới thiệu một phen với phân lý hiệu quân một nhà hắn sớm từng thấy qua, lý hiệu quân bọn họ từ đông bắc sau khi trở về, Thẩm Ngọc Tú liền mang theo các nàng tới cửa đi đi qua thân thích đến rồi đại tỷ một nhà sau, trong nhà càng náo nhiệt. Buổi tối bữa cơm này, ăn hoa lạc, rượu cũng không uống ít. Trọng điếu nhất là, cuối cùng Lưu Mãn Đường còn phải lái xe lôi kéo Thẩm Ngọc xuyên bọn họ trở về. Mà Thẩm Ngọc xuyên người một nhà cũng không chút nào ý thức được, Lưu Mãn Đường cũng uống rượu. Câu, muốn không phải là bảo tài xế đến đây đi, ta Mãn Đường cậu cũng uống không ít đâu." Lý Trường Hà vẫn là không nhịn được khuyên. "Tiểu tử, ngươi xem thường ngươi Mãn Đường cậu có phải hay không, cứ như vậy mấy trận lớn rượu." Ta cái này chuyện gì cũng không có, ngươi thấy ta giống uống say dáng vẻ sao? Hơn nữa, dọc theo con đường này trở về cái điểm này cũng không có người nào, ngươi yên tâm đi." Lưu Mãn Đường rửng dưng như không nói, tiểu lượng của hắn sắc thực tốt, bây giờ nhìn lại, cũng không có việc gì. Lý Trường Hà thở dài, hắn khuyên cũng vô dụng. Thời này, con đường an toàn giao thông pháp cũng không có ban hành, uống rượu lái xe càng khỏi nói, căn bản không ai quản. Lái xe không có mấy cái đem uống rượu coi ra gì đừng nói Lưu Mãn Đường, chính là Thẩm Ngọc Xuyên cũng không xem ra gì a, người một nhà ngồi lên, không có chút nào màng sợ hãi. Kia mợ ngươi ngồi trước mặt, giúp ta Mãn Đường cậu xem chút đường. Nếu là ta cậu ngồi trước mặt, hai người liền lái xe mang nói chuyện tiếng, càng không an toàn. Lý Trường Hà vốn còn muốn nhắc nhở một chút để cho phía sau biểu đệ biểu muội nhịt chặt dây an toàn, kết quả liếc nhìn đi sau hiện, cái này xe dịp có cái truy dây nhịt an toàn. Không cần nói hàng sau, hàng trước nó cũng không có a Lý Trường Hà giờ khác này, cũng không đủ sức rửa sạch. Được rồi, đi. Lưu Mãn Đường hướng về phía Lý Trường Hà bọn họ phất tay một cái, nhưng sau phát động xe, ù ù lái đi. Cậu, ta cũng muốn ngồi xe hơi. Lúc này, bé gái đi tới Lý Trường Hà bên người, ôm bắp đùi của hắn, thấp giọng nói đối với rất nhiều người mà nói. Đầu năm nay xe hơi tuyệt đối là cái cao cấp tồn tại sản phẩm. Lý Trường Hà túi người xuống đem bé gái ôm, sang năm cậu liền mua xe hơi, để cho chúng ta bé gái ngồi lên xe hơi. Chờ sang năm có tiền, cao thấp từ nước ngoài chỉnh chiếc xe hơi trở lại, g gm làm cái đầu tư bên ngoài đầu tư đi vào. Thật. Đứa bé chớp trong mắt to, ngạc nhiên hướng Lý Trường Hà hỏi. Dĩ nhiên là sự thật. Đến, chúng ta ngửa tay. Được rồi, bé gái, tới mẹ ôm, chúng ta về nhà. Đại tỷ Lý hiểu Quân lúc này từ Lý Trường Hà trong ngực đem khê nữ ôm trở về đi, sau đó cùng Lý Trường Hà khoát khoát tay. Vậy chúng ta cũng đi. Cứ xe trở về đi thôi, quay đầu đem xe đạp thả trong sân là được. Lý Trường Hà đem hắn kia chiếc xe đạp cho đẩy đi ra, cùng Lý Hiểu Quân bọn họ nói, "Được." Lý Hiểu Quân bọn họ cũng không có từ chối, Trần Hải Quốc cưỡi xe đạp, bé gái ngồi trước mặt, Lý Hiểu Quân ngồi phía sau. Cậu gặp lại. Nương theo lấy giọng trẻ con non nớt, Lý Trường Hà theo chân bọn họ phất phắt tay. Chờ Lý Trường Hà trở về lên trên lầu thời điểm, thấy được Thẩm Ngọc Tú cùng Lý Lập Sơn đang vui vẻ ra mặt ngồi ở chỗ đó. "Cha, mẹ, chuyện gì vui vẻ như vậy a?" Lý Trường Hà tò mò hỏi. "Anh rể ngươi cùng bé gái hộ khẩu chuyện, có chỗ dự rồi." Ta cậu giúp một tay làm. Lý Trường Hà đoán có thể là Thẩm Ngọc Xuyên bang bật dịu. Hắn công việc bây giờ cấp bậc cũng không tính thấp. Không phải hắn, là lưu Mãn Đường. Quân đội bọn họ nội bộ hạng, ngươi Mãn Đường cậu tính toán lấy chiêu công danh nghĩa, đem hắn chiêu đi vào, đồng thời giải quyết hộ khẩu vấn đề, đến lúc đó, bé gái hộ khẩu liền cùng nhau mang vào. Nhiều năm như vậy, trong lòng hắn không qua được cái này khảm, bây giờ nguyện ý làm cho ngươi chút chuyện, cũng rất tốt. Lui về phía sau coi như thân thích chỗ, ngược lại cũng là từ nhỏ liền đã biết. Lý Lập Sơn lúc này cảm thán nói: "Cứ còn cần nói, đợi ngày mai đi đơn vị." Ta xem một chút cho hắn tìm tỏi tìm tỏi, trước tiên đem hắn hôn nhân chuyện lớn giải quyết. Còn có, chính là chậm hơn. Buổi chương xong, chương 167 Chu Lâm lo lắng. Chương 167 Chu Lâm lo lắng. Thu thập xong phòng khách sau, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm trở lại trong phòng. Thật không nghĩ tới, ta anh dễ hộ khẩu chuyện, để cho mãn đường cậu cho làm được. Ngồi ở bên trên giường, Chu Lâm rất là cảm khái hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, bình thường mà nói, quân đội muốn hộ khẩu hạ, so cái khác đơn vị muốn dễ dàng một chút. Bởi vì những năm trước đây quốc gia đặc thủ quốc tế tình thế, quân đội một mực có rất cao quy lệnh. Các loại tài nguyên cũng là trọng điểm như bể. Cho dù là phía này, bọn họ cầm hộ khẩu chỉ tiêu, cũng so phía dưới đơn vị muốn nhẹ nhõm một chút. Đúng rồi, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Lý Trường Hà lúc này cũng đã rơi xuống dép lên giường, sau đó hai cái tay thuần thế liền theo Chu Lâm bụng leo lên trên. Hết cách rồi, cũng đã qua rồi. Chuyện gì ha? Đối Lý Trường Hà cái này hai cái móng lưỡi, nàng cũng không có gì lạ, cũng lười quản hắn. Ta nghỉ hè thời điểm, có thể sẽ đi chuyến hàng công. Tiên sinh Bao Ngọc Cương gọi điện thoại cho ta, mời ta đi qua, ta ở nước Mỹ đánh cuộc kỳ hóa, giống như thành công. Lý Trường Hà nhẹ dọn hướng về phía Chu Lâm nói: "Ừm, đi Hồng Kông. nghỉ hay sao? Đúng, ta vốn là muốn mang ngươi cùng đi, bất quá lư cục trưởng ý tứ là lần đầu tiên, tốt nhất ta một người đi. Cho nên lần này đoán chừng chỉ có thể ta một người đi Hồng Kông, vốn còn muốn mang ngươi cùng đi đi dạo một chút." Lý Trường Hà có chút bất đắc gì nói. Chu Lâm cười một tiếng, lui về phía sau chen chen, để cho mình thoải mái hơn tựa vào Lý Trường Hà trong lực. "Ta đối bên kia lại không có hứng thú gì, có đi hay không cũng không đáng kể." Chu Lâm kỳ thực rất Phật hệ, rất nhiều lúc không có quá lớn theo đuổi. "Đúng rồi, ngươi cái đó kỳ hóa có phải hay không chính là người nói cái đó có thể sẽ kiếm rất nhiều tiền cái đó. Chu Lâm lúc này lại nghĩ tới đến, hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Đúng. Vậy có thể kiếm bao nhiêu?" Chu Lâm lúc này tò mò hỏi. "Ta đoán chừng 100 triệu là ít nhất." Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, tuyệt đối cho nhà mình tự vụ trước hạn đánh cái dự phòng châm, đừng đến lúc đó quá mức kinh ngạc. "100 triệu? Hay là USD?" Lý Trường Hà thấp giọng nói, mà Chu Lâm thời là một cái sững sờ ở nơi đó. Nàng số học không tính rất tốt, nhưng là bình thường giữ lời hay là sẽ. Nàng hiện tại một tháng tiền lương là 43 đồng tiền, một năm qua 516 đồng tiền. 10 năm cũng mới 5160 đồng tiền, coi như lãnh lương dẫn lên 100 năm, vậy cũng mới 50000 tới đồng tiền. Khoảng cách 100 triệu vậy còn kém bao nhiêu? Số lẻ cũng không tới a. Hơn nữa vậy hay là ngoại quốc tiền. Trường Hà, ngươi thật có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Tiệp quốc gia có thể. Chu Lâm lúc này không phải vui vẻ, trong lòng ngược lại thì một trận không tên kinh hoàng. Mặc dù 2 năm qua hướng gió đã thay đổi tốt hơn, thế nhưng là Lý trường Hà lần này tiền kiếm được cũng quá là nhiều. Cái này thả lúc trước, cái này cũng không thể để cho địa chủ, đó là thỏa thỏa nhà đại tư bản a phú khả đi quốc. Chu Lâm trong đầu, giờ khác này nổi lên cái từ này. Yên tâm đi, những thứ này ta đã sớm cùng quốc gia hội bạc qua, quốc gia cũng rõ ràng nói chống đỡ. Chúng ta bây giờ không phải là đang cải cách sao, sẽ không còn có tình huống trước kia. Coi như quốc gia muốn tiền của chúng ta, sau này cũng sẽ cầm phiếu ngoại hối bổ cho chúng ta. Đến lúc đó ngươi liền có đến không hết phiếu ngoại hối hoa, đi cửa hàng hữu nghị, muốn mua cái gì thì mua cái đó." Lý Trường Hà cùng Chu Lâm nhẹ giọng nói. Chu Lâm thở dài, mua nhiều hơn nữa vật thì thế nào, còn chưa phải là bình bình đạm đạm sinh hoạt. "Trường Hà, ta bây giờ tình nguyện hy vọng, ngươi không kiếm nhiều tiền như vậy." Chúng ta bây giờ cũng không thiếu tiền. Lý Trường Hà kiếm nhiều như vậy tiền, luôn là để cho nàng cảm thấy tâm hoảng. Chúng ta bây giờ là không thiếu, thế nhưng là quốc gia thiếu tiền a. Ngươi nhìn kế tiếp quốc gia muốn từ nước ngoài mua cơ khí, mua thiết bị, mua kỹ thuật, phát triển bốn cái hiện đại hóa, cái này đều phải cần ngoại quốc tiền. Chúng ta nhân dân tệ, người ta ngoại quốc lão cũng không nhận. Kỳ thực ta đây, làm cái tác ra, chờ tốt nghiệp đại học lại tiến đơn vị, có thể chúng ta qua cũng không tệ. Thế nhưng là quốc gia thay đổi cũng không phải là lấy chúng ta cá nhân ý chí vị rồi đi. Ngươi nghĩ, nếu như sau này, đóng phim không còn là xưởng phim mô thức đâu, không còn là quốc gia bỏ tiền, mà là đạo diễn bản thân chủ tiền. Hãy cùng Hồng Công những thứ kia công ty điện ảnh vậy, một điện ảnh ném cái mấy triệu, sau đó bên trên dạp chiếu bóng nhìn tiền vé. Người suy nghĩ một chút nếu tình huống như vậy, sau này chúng ta chỉ ăn tiền lương, còn có thể được không? Cái này điện ảnh không vẫn luôn là quốc gia bỏ tiền sao, làm sao có thể để cho tư nhân ném tiền đâu? Chu Lâm có chút không hiểu, nhiều năm như vậy, điện ảnh quay trụ vẫn là xưởng phim bỏ tiền, sau đó phía trên đem điện ảnh phim âm bản phát hành, tiền kiếm được đều là quốc gia. Lý Trường Hà nói tình huống như vậy chẳng phải là muốn đánh vỡ toàn bộ điện ảnh thể chế lưu trình. Cái gì gọi là cải cách? Từ xưa đến nay, phàm là cải cách, trên căn bản chính là lật đổ nguyên lai like chế độ cũ độ, sau đó ở phía trên thiết lập tân chế độ. Trước mắt thế giới bên trên chủ lưu chính là hai loại chế độ, một loại là Liên Xô bên kia, một loại là Âu Mỹ bên kia. Liên Xô bên kia chế độ, chúng ta đi nhiều năm như vậy, đi đến bây giờ, rõ ràng chính là đi không thông, muốn đổi. Mà sửa thành cái dạng gì? Tham khảo đối tượng, kỳ thực liền còn lại một cái, đó chính là phương Tây Âu Mỹ bên kia chế độ. Dĩ nhiên, chúng ta là quốc gia yếu một điểm này chắc chắn sẽ không thay đổi, nhưng là mỗi một bộ phận ngành nghề tham chiếu bọn nó tiến hành thay đổi. Ta đoán chừng là có thể. Liền giống bây giờ, chúng ta cùng nước Mỹ thiết lập ngoại giao, cùng quấn vợ ký kết hữu hảo địa ước, Hồng Kông bên kia rất nhiều phú thương cũng là liên tiếp tới chơi. Những thứ này kỳ thực cũng có thể nói là trong chóng đo chiều gió. Ta làm cái này, cũng là theo quốc gia hội báo qua, trải qua quốc gia đồng ý, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lý Trường Hà êm ái cùng nhà mình nàng dâu nói. Chu Lâm chẳng qua là túi đầu dính vào đầu vai hắn. Tốt vài thứ Lý Trường Hà nói quá thơm ảo, nàng hi rất cần vọng. Bản thân chỉ phải thật tốt mà tin tưởng hắn chính là. Mà Lý Trường Hà lúc này cũng cảm thấy là thời điểm nên dùng hành động trấn an một chút nhà mình tức phụ. Lời nói lần này đi Hồng Kông, nhất định phải mua cho nàng chút quần áo đẹp, kinh thành quần áo khoản thức, hay là quá đơn nhất từng, đầu năm nay Hồng Kông, xé vớ cái gì khẳng định cũng có. Xuyên ra ngoài là không thể nào, nhưng là giữa phu thê khuê phòng chi nhạc, cái này nhất định là có thể có. Nghĩ tới những thứ này, Lý Trường Hà già sức hơn. Sau đó những ngày kế tiếp, Lý Trường Hà ở Bắc Đại tuần tự từng bước học tập, đi Hồng Kông thư mời hắn cũng không có ở trường học viết, mà là tìm cái cơ hội ở nhà viết sau đó giao cho Lưu cục trưởng. Nước Mỹ bên kia, nương theo lấy hồn huynh thao tác, bạc trắng thị trường giá cả cũng bắt đầu dọc theo đường đi tăng. Càng ngày càng nhiều kẻ đầu cơ giờ phút này vọt vào bạc trắng thị trường kỳ hạn, ai cũng nghĩ ở cái này sóng điên cuồng cơ hội trong ngõ một thanh. Cũng chính là ở cuộc sống như thế trong, Lý Trường Hàng nên đón hắn người thứ ba học kỳ cuối kỳ. Ai, tâm tính có chút mất cân đối, những ngày này khó khăn lắm mới sách mới phiếu hàng tháng lần nữa giết tới vị thứ 6, núi xanh chương 7, trước 6 hoàn toàn không có cửa. Cảm tạ Sơn thủy chi linh sổ vân tóc mai đội bạn đọc 202111109201457525 khen thưởng, tối người chào bài tặng. Buồn chương xong.